trương 339, một trường máu me thánh yêu thủ đô ba bóng người đứng đại trận mắt trận trước trong tay một thanh làm bằng gỗ bảo kiếm cao cao giơ lên lý ca lần trước tinh lực không đủ lần này nhất định đã đủ bên cạnh một người mở miệng cười lý sinh hà gật gật đầu sau đó xoay người nhìn phía dương thắng thiên mấy người các ngươi lại đây lý sinh hà hờ hững mở miệng dương thắng thiên mấy người liền vội vàng tiến lên chuyện gì dương thắng thiên nhíu mày ba người này mỗi một người đều mạnh hơn hắn hắn căn bản không nhấc lên được phản kháng dục vọng chốc lát nữa đem dùng cơ quan này sẽ ra nhất đạo trợ cầu bởi vì tiêu hao quá lớn nhất định phải có mới mẹ dòng máu đến đủ Lý Sinh Hà nheo lại hai con mắt mở miệng Dương Thắng Thiên lập tức liền rõ ràng Lý Sinh Hà ý tứ nhanh đem lao bên trong phạm nhân toàn bộ áp lên đến Lý Sinh Hà lạnh rên một tiếng chỉ có gần ấy nhi phạm nhân có ích lợi gì cho ta tập hợp đủ hơn trăm người hơn nữa yếu nhất cũng phải là linh tôn hiểu sao Dương Thắng Thiên thân thể run lên yếu nhất cũng phải là linh tôn được Dương Thắng Thiên cắn chặt hàm răng mục quang chuyển hướng phía sau Dương Ôn chờ người Dương Ôn mấy người nhũ mẩy lập tức điều động bọn họ đã không thời gian đi những nơi khác chảo chỉ có thể dùng thanh yêu thủ đô bên trong người, dùng người mình đến Lý Sinh Hà phá trận, Dương Thắng Thiên nội tâm đột nhiên một trận xoắn xuyết. nhưng muốn xưng ba đế vực, bên trong dựa vào khai thiên tông. Lý Sinh Hà ba người lạnh miệng địa liếc mắt một cái Dương Thắng Thiên, khòe miệng hơi dương lên. bọn họ mới vừa lần thứ hai rơi vào mắt trận, trong tay kiếm gỗ rơi lên, cấp tốc bay về phía mắt trận, kiếm gỗ ở trên mắt trận không ngừng xoay tròn, khí tức mạnh mẽ tiêu tán mà ra. Lý Sinh Hà không khỏi thán phục, này chính là ngàn năm trước đế vực cường giả dùng để ngăn cản ngoại vực đại trận. quả nhiên lợi hại. nhìn ngay mặt Dương Thắng Thiên cao mày tiến lên, mấy vị, này kiếm gỗ thật có thể phá đại trận này Dương Thắng Thiên nghĩ hoặc cũng không phải là không có đạo lý ở thiên vực nhưng là nắm giữ linh thần cường giả liên này nhóm cường giả đều phá không được đại trận lẽ nào này chỉ là một cái kiếm gỗ nhỏ có thể hư đây chính là đại sư có thể bảo bối chỉ cần lần này sẽ rách một vết thương để đại sư đi vào nay chỉ là đại trận nhất định có thể phá một người trong đó cười gần mở miệng Dương Thắng Thiên gật đầu liên tục hắn cũng không dám phản bác đám người này dù sao thực lực của những người này có thể tùy ý diệt toàn bộ thanh yêu thủ đô đang lúc này kiếm gỗ phát sinh phản ứng mắt trận bên trên càng xuất hiện một vết thương Nhanh, Tặng ngươi huyết! Lý Sinh Hà lạnh lùng mở miệng. Dương Thắng Thiên vội vã giơ tay, phía sau binh lính trực tiếp đem trộm tới người mang lên. Những người này, có chút là tù phạm, có chút nhưng là thanh yêu thủ đô con dân. Tiếng yêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thanh yêu thủ đô, tất cả mọi người nhìn hình ảnh trước mắt, giật mình há mồm. "Mở ra." Lý Sinh Hà trừng lớn hai con mắt, chỉ thấy trên mắt trận mới, một luồng khí tức tràn ra. Trên mắt trận mới mở ra nhất đạo vết nước, nước trong miệng, càng xuất hiện một luồng khí tức mạnh mẽ. "Cung lên đại sư." Lý Sinh Hà ba người vội vã quỳ xuống. Dương Thắng Thiên mấy người thấy thế, cũng theo quỳ xuống ở nước trong miệng, một bóng người nhanh chân bước ra, thân mang trường bào màu đen, quanh thân hắc khí quanh quẩn, liếc mắt nhìn lại, khác nào một ma quỷ. Lý Sinh Hà, làm sao? Đại sư hờ hững cúi đầu, nhìn Lý Sinh Hà hờ hững mở miệng. Lý Sinh lòng sông thể run lên, ở Đại sư trước mặt, hoàn toàn không còn trước thần khí. Đại sư đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần lại diệt mấy cái đế vực thế lực, cơ quan này liền có thể hoàn toàn bắt đầu dùng. Đại sư gật gật đầu, sau đó thủ trưởng vừa nhấc kiếm gỗ lạc vào trong tay, tốc độ nhanh một ít. Này đế vực tuy rằng chỉ là nơi chợt hẹp nhỏ bé, nhưng dù sao cũng là lão nhân kia địa phương, có bao nhiêu người tha thiết ước mơ được cái này bảo vật. Đại sư hờ hững mở miệng, nhìn đế vực bầu trời, trong mắt màu đỏ ngòm nheo lại. Lý Sinh Hà chờ người liền đội vàng gật đầu, biểu hiện nhu chặt. Vị lão giả kia địa bàn, ngàn năm trước phát sinh cái kia cuộc chiến tranh, cũng là bởi vì người kia đi. Đại sư khuôn mặt nhất hướng về giữa không trung, khóe miệng lẩm bẩm, đế vực, thật là khiến người ta có chút trở mạng Làm sao? Âm Dương Tư bên trong, không ít thế lực thủ lĩnh đã tụ tập với này. Ở đây, có tới hơn 10 vị linh đế mà hứa thường thanh cùng hải lão nhưng là ngồi ở phía trước nhất hứa lão dư gia cùng vân thiên các bị diệt, hung thủ này đến cùng là người phương nào một cái thế lực linh đế gặp nhau hỏi dư gia cùng vân thiên các có thể đều không phải nhỏ yếu thế lực có thể bị như vậy tiêu diệt đối phương định là cao thủ hết sức mạnh nếu là bọn họ đủ tới chẳng phải là cũng không có phản kháng phận hứa thường thanh cùng hải lão sắc mặt tái xanh bởi vì bọn họ cũng không có bất kỳ gọi đến cơ quan đã phân phát đến hết thể thế lực trong tay nếu là hiệu gia đến cái kia nhóm thế lực liền trực tiếp ấn xuống hứa tử khanh tỵ một hơi thật dài mở miệng hiện tại đế vực thế lực khắp nơi cũng không có chống đối đám người kia thực lực, chỉ có thể liên hợp đồng thời lấy mệnh thí hiểm. chúng linh đế cắn chặt hàm răng, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy như vậy bất cứ quá. bọn họ sợ sệt muốn chạy trốn, nhưng bọn họ có thể chạy trốn tới nơi nào? Ta cảm thấy tất yếu liên lạc một chút thanh yêu thủ đô. mai thiên tề đột nhiên mở miệng, cho mày. mọi người dồn dập nhìn phía mai thiên tề. thanh yêu thủ đô hơn một năm nay cũng không có bất cứ tin tức gì, lại như biến mất rồi giống như vậy, không người nào biết bọn họ đang làm gì. ta đã phái người đi qua thanh yêu thủ đô từ chối. hứa tử khanh thở dài nói rằng, mọi người kinh ngạc. Lẽ nào thanh yêu quốc cũng không sợ sao? Lúc này đem chính mình không đếm xuể đến, có thể hay không quá tùy hứng chút. Đúng rồi, mục phong bọn họ ở nơi nào? Từ yên các các chủ thanh niên cao mày mở miệng, mục phong đoàn người, bọn họ có thể chưa bao giờ nhìn thấy. Mục phong tiểu hưu dẫn vương sang mấy người, chính đang dò xét toàn bộ đế vực. Hải lão mở miệng cười, bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm sao? Thanh niên do dự nói, hải lão không nhịn được cười một tiếng, yên tâm, lấy mục phong tiểu hưu thực lực, những người này liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Mà tiểu đổ vương sang mấy người cũng đã đạt đến linh đế, nếu là bọn họ cũng không bị lại. Cái kia đế vực e sợ đã chơi xong. Mọi người thán phục, linh mục phong người ở bên cạnh đều đạt đến linh đế. Đây là cỡ nào yêu nghiệt? Đế vực tương lai, xem tôi vẫn là muốn rơi vào mục phong đoàn người trong tay. Đúng rồi, mục phong bọn họ thật giống có nhắc qua, lần này làm việc người, rất khả năng là thiên vực người. Hứa Thường Thanh thở một hơi thật dài mở miệng. Mọi người mục quang nhìn phía Hứa Thường Thanh, khiếp sợ cực kỳ. Thiên vực người? Người ra tay kia càng là thiên vực người. Không thể nào, đế vực có hộ vực đại trận, hẳn là sẽ không là thiên vực người chứ? Một vị linh đế lúng túng nở nụ cười, thiên vực cường giả, bọn họ làm sao đối phó được? Hứa thường Thanh thở một hơi thật dài, ta này cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, kẻ địch lần này vô cùng mạnh mẽ. Nếu là đế vực không liên thủ, cái kia đế vực e sợ muốn không còn tồn tại nữa. Vẻ mặt mọi người căng thẳng, nhìn Hứa thường Thanh chậm chạp nói không ra lời. Nga năm, cái kia loại vực người, lẽ nào thật sự muốn xuất hiện lần nữa sao? Chương 340, Thiên vực bí hiệp. Lại đi một tháng, một tháng bên trong, lại có một cái thế lực biến mất. Toàn bộ đế vực rơi vào khủng hoảng vô tận bên trong. Liên như thế một ít thời gian, lại có ba thế lực lớn diệt vong, này gây nên người. Đến cùng ý gì? Mục Phong Đế Vực thật sự bắt đầu kinh hoàng lên. Lâm Uyển đi ở Mục Phong bên cạnh. Nay chút thời gian, nàng đã thành công đột phá tới một Tinh Linh Đế, mà Mục Phong cũng đạt đến Tam Tinh Linh Đế. Mục Phong khe những mày, dù cho như vậy, Đế Vực thế lực vẫn là cản không tới hiện trường. Lần này, Trình Diện lại là một mảnh thi hải. Ba người kia bóng người, ta không quên được, nhưng đến hiện tại, ta vẫn là không hề có một điểm phát hiện. Mục Phong nheo lại hai con mắt, biểu hiện nhíu chặt. Dù cho thần hồn của Mục Phong đã đạt đến thần cảnh, nhưng vẫn là tham tìm không được ba người kia khí tức. Bọn họ đến tận cùng là dùng phương pháp gì ẩn nấp khí tức? Lâm Viễn ở một bên khẽ thở dài một cái, đối với này toàn bộ đế vực cũng không có phương pháp. Không ít thế lực tuyên bố ẩn lui núi rừng, lo lắng được lan đến. Dù sao hung thủ vừa ra tay, chính là chỉnh cái thế lực diệt, toàn bộ không để lại. Mục Phong lắc đầu, đang lúc này, thần hồn bên trong bắt đầu rung động. Mục Phong đống nhiên dương mắt, Mai gia bị đánh lén. Lâm Viễn biểu hiện căng thẳng, vội vàng đuổi theo Mục Phong. Hai người nhanh chân chạy tới Mai gia, Mai gia cũng không thể có việc. Mai gia bên trong, ba bóng người cắn răng nhìn phía dưới. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Hải lão cả ở chỗ này, Dưới đáy linh đế đồng loạt khởi động hộ tộc đại trận, ba người bọn họ càng trong lúc nhất thời không bắt được. Lý ca, làm sao giống như đế vực những thế lực khác cũng nhanh đến. Bên cạnh hai người vội vã mở miệng. Lý Sinh Hà khẽ cười một tiếng, sợ cái gì, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hiểu. Hai người sững sờ, trên mặt không khỏi lộ ra gian trá đủ cười. Đúng đấy, này đế vực bọn họ có gì sợ. Đến người, toàn bộ giết. Phá trận, giết người. Lý Sinh Hà nheo lại hai con mắt, thủ trưởng vỗ một cái. Bên cạnh hai người nhanh chân đạp về mai ra, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt hướng về hộ tộc đại trận vút tới mai thiên tề cắn chặt hàm răng bên cạnh hải lão cũng là như vậy nếu không là hải lão lúc này đến mai ra làm khách hắn mai ra rất khả năng đã diệt nhưng coi như hải lão ở đây tựa hồ cũng trốn không được chết vận mệnh bởi vì đối phương ba người có thể không có người nào so với trần đạo sinh được a chỉ là một cửu phẩm linh trận cũng ngăn được hai vị năm sao linh đế cười to một trưởng đánh xuống toàn bộ linh trận bắt đầu rung chuyển khí tức mạnh mẽ ở linh trong trận lan tràn mai thiên tề vượt hải lão dồn dập phun ra một khẩu tiên huyết thân thể trực tiếp bay ra và trên đất gia chủ hải lão Từ trên xuống dưới nhà họ Mai liền vội vàng tiến lên. Liên Mai Thiên Tể cùng Hải lão đều không địch lại những người này, bọn họ Mai ra hôm nay chẳng phải là tất diệt. Đáng chết, quá mạnh mẽ. Mai Thiên Tể ho ra một vũng máu, Mục quan Nghiêm Nghị Địa nhìn phía hai vị kia năm sao linh đế. Năm sao linh đế, hắn cùng Hải lão căn bản không ngăn được. Quả thật là thiên vực cường giả. Hải lão vẻ mặt căng thẳng, nhanh chân đứng dậy, "Lão già ta tuổi tác đã lớn, chết rồi không sao. Chờ một lúc ta cùng bọn hắn lấy cái chết liều mạng, các ngươi có thể trốn thì lại trốn." Hải lão. Vẻ mặt mọi người căng thẳng, Hải lão đây là muốn liều mạng. "Lão già" ngươi nói cái gì đó, các ngươi đều trốn không thoát. hai vị năm sao linh đế cười to, cấp tốc đáp xuống. hải lão biểu hiện căng thẳng, hắn không đón được, lùi. nếu là hắn lùi, người phía sau đều phải chết. hải lão. đang lúc này, hứa thường thanh đám người đi tới, nhìn tình cảnh này mọi người mở to hai mắt. liên hải lão đều chật vật như vậy, đối thủ quả nhiên vô cùng vướng tay chân. a, làm đến người còn rất nhiều, có điều đều phải chết. lý sinh hà cười lớn một tiếng, trong tay một thanh kiếm gỗ bay lên giữa không trung. mọi người hai con mắt mưng lại, này chính là cái kia hấp thụ tinh lực cơ quan. ha ha ha. các ngươi đế vực. Sớm muộn trở thành khai thiên tông tù nhân. Lý Sinh Hà cười lớn không ngừng, sau đó hai con mắt nhìn phía dưới đáy hai vị năm sao linh đế, động thủ. Hai vị năm sao linh đế nhếch miệng lên, nhìn Hải lão mấy người nhanh chân tiến lên, nhiều như vậy linh đế, tinh lực đủ để. Hải lão mấy thân thể người lùi về sau, đế vực lẽ nào thật sự muốn tiêu diệt với này? Thiên vực chó hoang, kêu to cái gì? Đang lúc này, Nhất đạo trực tiếp hạ xuống, rơi xuống Hải lão trước người. Mọi người thấy Mục Phong đi tới, rồn rập lộ ra vẻ mừng rỡ. Hai vị năm sao linh đế, nhìn Mục Phong một mặt xem thường. Đế vực người, tính là thứ gì? Tiểu tử Ngươi tính là thứ gì, dám chửi chó hoang?" Hai người gầm lên, nhanh chân tiến lên, năm sao linh đế khí tức hướng Mục Phong ép đi. Lý Sinh Hà nhìn Mục Phong, nhưng là nheo lại hai con mắt. Mục Phong với Trần Đạo Sinh nhất chiến, hắn nhưng là đều nhìn ở trong mắt. Mục Phong mấy chiêu giải quyết Trần Đạo Sinh, thực lực đó định sẽ không được. Cũng chính là này Mục Phong, mới để Lý Sinh Hà không có ở này để vượt hành hành. Chờ đại sư đến rồi, mới chính thức có sức lực. Cha cha, đế vực hàng đầu thiên tài, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì." Lý Sinh Hà không khỏi liễu lươi nói rằng, có điều phải có nói, Mục Phong này hơn 20 tuổi linh đế ở đế vực cũng là thiên phú bình dị tồn tại chỉ có điều thiên vực thiên tài chân chính cái tuổi này e sợ đã bước ra linh đế ầm Lý Sinh hà mục quang hạ xuống hai người thủ hạ đã ra tay cường hãn khí tức ở hai người trong cơ thể bạo phát hứa thường thanh trở người dồn dập biểu hiện căng thẳng hai vị năm sao linh đế mục phong có thể có phần thắng sao tiểu tử giết ngươi này đế vực người phương nào có thể ngăn trở trong đó một vị năm sao linh đế cười to không ngừng khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt hướng mục phong ép đi ồ nào mục phong dương mắt thủ trưởng đập xuống tay trái xích diễm tay phải băng diễm trong nháy mắt nghiền ép ở trên người hai người, hai đạo tiếng kêu thê thảm vang vọng toàn bộ mai ra, thậm chí ngay cả Lý Sinh Hà đều lộ ra vẻ kinh ngạc. chỉ một chiêu, hai vị năm sao linh đế không ngờ kinh bị thiêu thành cho tàn, dù cho là hai người thần hồn, cũng bị Mục Phong toàn bộ càn quét sạch sẽ, làm sao có khả năng? Lý Sinh Hà lùi về sau một bước, nhìn Mục Phong tràn ngập vẻ khiếp sợ. Mục Phong chỉ là tam tinh linh đế, có thể như vậy ung dung đánh giết hai vị năm sao linh đế, sức chiến đấu cỡ này như vậy khủng bố, có chút ý tứ không nghĩ tới đế vực còn có bậc này nhân tài. Lý Sinh Hà nheo lại hai con mắt, đem kiếm gỗ thu hồi. Xem ra lần này, không giải quyết Mục Phong, nhiệm vụ liền không thể tiếp tục. "Này, hạ xuống." Mục Phong dương mắt, nhìn Lý Sinh Hà hờ hững mở miệng. Mọi người mục quang rơi vào Lý Sinh lòng sông trên, này Lý Sinh Hà lại vẫn không đi, chẳng lẽ có thực lực tuyệt đối không được? Không nghĩ tới, đế vực lại còn có người vực này thiên tài. Lý Sinh Hà cười hạ xuống, nhìn Mục Phong vẻ mặt ngạo nghễ. "Đế vực người, ở tại hắn mấy vực trong mắt người, có điều là nhà quê thôi." Mục Phong cười nhạt một tiếng, "Thiên vực người, đều như thế rối cha sao?" Lý Sinh Hà sử sở, nhất thời cười to lên, thú vị, ngươi thật là làm cho ta bất ngờ a. Để ta bất ngờ. Muốn giết ngươi. Nói xong, Lý Sinh Hà khí tức trên người như núi lửa bình thường dâng trào ra. Thất Tinh Linh Đế, Hứa thường thanh mấy người dồn dập nhíu mày, phiền phức. Chương 341, Chiến Lý Sinh Hà. Ma vân lên đỉnh đầu phong trào, khí tức mạnh mẽ ở Lý Sinh Hà trong cơ thể bồi hồi. Chỉ thấy Lý Sinh Hà khẽ miệng treo lên mỉm cười, lạnh lườm hai con mắt giờ lên, rơi vào mục phong trên người. Ta cùng ngươi chiến lệnh, ngươi ý tưởng không tới. Lý Sinh Hà cười lớn không ngừng, Thất Tinh Linh Đế Này đế vực, người phương nào sẽ là đối thủ của hắn? Tiếng cười vang vọng ở mọi người bên hai, sát mặt đều là âm trầm cực kỳ. Không nghĩ tới, đế vực càng đến rồi một vị Thất Tinh Linh Đế. Bực này thực lực đế vực làm sao có thể ngăn? Mục Phong vẻ mặt hờ hững, trong tay phượng trúc kiếm lấp loé, tam tinh linh đế khí tức so sánh với Lý Sinh Hà nhỏ yếu quá nhiều. "Chủ thượng." Vương Sang mấy người nhanh chân tiến lên, bọn họ tuy rằng đều đạt đến linh đế, nhưng căn bản không phải Lý Sinh Hà một chiêu chi địch. "Lùi ra." Mục Phong đọ quát một tiếng, Vương Sang mấy người mới dừng bước lại. Lý Sinh Hà nhìn Mục Phong, trên mặt mang lên mỉm cười, "Ha ha, sợ bằng các ngươi đế vực một đám hạng giá áo túi cơm, nếu là quy thuận khai thiên tông, còn có thể tha các ngươi một mạng." Lý Sinh Hà cười xong, khinh thường nhìn phía Mục Phong. Thủ trưởng giơ lên, cuồng ngạo cực kỳ. Phảng phất ở Lý Sinh Hà trong mắt, người trước mắt đều là run rế. Buồn cười, thực sự là buồn cười. Mục Phong cười nhạt một tiếng, hai con mắt giơ lên, chỉ là một khai thiên tông, thật có thể ăn đế vực. Ngươi mơ mộng quá rồi." Nói xong, Phượng Trúc kiếm bùng nổ ra màu đỏ thấm hòa diễm, hơi thở nóng bỏng ở thân kiếm quanh thân quân quần, kim vượng nhất phi trùng thiên, phá ma vân, diệu bát phương. Nhìn kiếm vượng, Lý Sinh Hà mới hai con mắt ngừng lại. Ở kim vượng trên người, hắn càng cảm nhận được uy hiếp mùi vị. Lạc Diệp Phi Ngân, Mục Phong thổ lộ một hơi, nhấc lên vượng trúc kiếm, nhanh chân hướng Lý Sinh Hà chém tới. Buồn cười, ngươi làm sao cùng ta đấu? Thấy Mục Phong càng chủ động ra tay, Lý Sinh Hà lạnh rên một tiếng, nhanh chân bước ra. Linh lực ngưng tụ thành một con bàn tay khổng lồ, hung hãn hướng Mục Phong chụp tới. Bát phương cuồng phong cuốn lên, tiếng sấm rền rĩ, phi xa nổi lên bốn phía. Mọi người nhìn hai người dồn dập mở to hai mắt, vực này giao thủ, chỉ sợ là hiện tại đế vực đứng đầu nhất chiến đấu. Chém. Mục Phong nhảy lên một cái, đạp phong mà đi. Trong tay Phượng trúc kiếm thoát tay, kim Phượng một tiếng kinh minh, hướng Lý Sinh Hà nhào tới. Lý Sinh Hà cười nhạt một tiếng, bàn tay khổng lồ vỗ một cái đi. Bàn tay khổng lồ trộp vào Hỏa Phượng bên trên, mãnh liệt nóng dự cảm, để Lý Sinh Hà bá tỉnh tăng thẳng. Nay chỉ là tam tinh linh đế, làm sao có thể sử dụng tới mạnh mẽ như vậy võ kỵ? Cho ta diện. Lý Sinh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp siết chặt thủ trưởng. Hỏa Phượng một diệt, trực tiếp bị Lý Sinh Hà nắm diệt. Có thể Lý Sinh Hà cũng trả giá cái giá không nhỏ. Trở lại, Mộ Phong khẽ quát một tiếng, kim vượng lần thứ 2 vung lên. Mà sau lưng kim vượng, càng còn hóa ra một cái băng dao. Một con vượng một dao, hai tiếng rít gào. Sau đó đồng thời hướng Lý Sinh Hà hạ xuống. Lý Sinh Hà nheo lại hai con mắt, hắn không nghĩ tới Mục Phong càng như vậy khó đối phó. Quan một con vượng, liền có thể làm cho hắn bị thương, lại thêm một dao, không thể gắng đón đỡ. A tiểu tử, thật sự cho rằng ta là ngớ ngẩn, sẽ gắng đón đỡ người vũ kỹ này không được. Lý Sinh Hà cười to, thân thể nhanh chân lùi về sau. Mục Phong nhếch miệng lên, thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Lý Sinh Hà thấy Mục Phong biến mất, biểu hiện căng thẳng. Đi đâu? Lý Sinh Hà phát hiện không đúng. Hung Hán quay đầu lại, chỉ thấy cầm trong tay Phượng trúc Mục Phong, đã ra hiện tại sau người. Thần linh bộ. Lý Sinh Hà kinh ngạc tốt lên một tiếng, nhanh chóng né tránh Mục Phong chiêu kiếm này. Nhưng né chiêu kiếm này, cái kia một dao một con phượng dáng lâm, trực tiếp rơi vào Lý Sinh lòng sông trên, Lý Sinh Hà phun mạnh một khẩu tiên huyết, bước nhanh lùi về sau. Mọi người kinh ngạc tốt lên, Mục Phong có thể đem này thất tinh linh đế làm cho chật vật như vậy. Là ta coi thường ngươi." Lý Sinh Hà cắn chặt hàm răng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Mộc Phong. Một hai mươi mấy tuổi tiểu bối, dám để hắn chật vật như vậy. Nếu là truyền tới thiên vực, hắn nên nhiều mất mặt. Nói Các người thiên vực còn có người phương nào tiến vào đế vực? Mục Phong một chiêu kiếm vung ra, kiếm chỉ lý Sinh Hà. Lý Sinh Hà không khỏi cười to, tiểu tử, liền này mấy lần, còn không thắng được ta. Mọi người chỉ thấy Lý Sinh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân thân thể bắt đầu bành trướng, tiếp theo hóa thành một cái cao 3 mét tiểu cự nhân. Mở thiên thần thể. Lý Sinh Hà gầm thét lên, hắn lúc này như một con dã thú. Thánh giai cực phẩm võ kỹ, hứa thường thanh trở người kinh hãi, này Lý Sinh Hà càng sẽ thánh giai cực phẩm võ kỹ. Ha ha ha, các ngươi đều phải chết. Đợi ta khai thiên tông đội ngũ tiến vào đế vực, đế vực chính là khai thiên tông thiên hạ. Lý Sinh Hà cười to, sau đó một quyền hướng Mục Phong đánh tới. Mục Phong rơi lên phượng trúc kiếm, đỡ này Lý Sinh Hà một quyền. Nhưng Mục Phong thân thể vẫn là bước nhanh rút lui, càng lui ra cách xa mấy chục mét. Mục Phong, Lâm Viễn mấy người vẻ mặt căng thẳng, này Lý Sinh Hà thân thể đã đạt đến vô cùng khủng bố trình độ. Hống, tiểu tử biết đến trên lệnh không có, Quy xuống, bản đế tha cho ngươi một bộ toàn thân. Lý Sinh Hà nhếch miệng nở nụ cười, Mục Quang biết bao lệnh miệt. thực sự là xạo chết rồi. Mục Phong dung mắt, trong bàn tay phượng trúc rơi lên, mộng hôn ba ngàn. Phong rơi lên phượng trúc, kim vượng ở mũi kiếm trì tưởng mọi người khiếp sợ, mục phong chiêu này hồn kỹ, bọn họ lúc trước liền gặp mục phong chiêu này, uy lực cực sự cường hãn. bây giờ đối với trên này nhóm cường giả, mục phong có phần thắng sao? a, chỉ là nhất đạo hồn kỹ, cũng muốn cùng ta đấu. Ngông cuồng, lý sinh hà cười lạnh một tiếng, hướng thiên nhất thanh giết đạo, toàn thân bắp thịt như đá tảng giống như nổ tung, lại từ đầu ngưng tụ, an ta một quyền, lý sinh hà đấm ra một quyền, khí tức mạnh mẽ lại quanh thân bành trướng, quyền phong tăng tăng vang vọng. ẩm, nhìn anh đến cú đấm này, mục phong hai con mắt nhíu chặt, trong tay phượng trúc kiếm thiên biến vạn hóa, trong mắt. Mục Phong trước người đã ngưng tụ ra hơn 1000 thanh kiếm. Chém. Mục Phong nhanh trận hai con mắt, Phượng trúc kiếm dồn dập hướng Lý Sinh Hà hạ xuống. Khí tức mạnh mẽ tập quyền tám mới, kiếm khí càng là nhất phi trùng thiên. Nếu là chỉ có một cái, Lý Sinh Hà vẫn đúng là không cái gì đáng sợ sợ. Nhưng đây chính là dòng dã hơn 1000 đem. Hơn 1000 đem Phượng trúc kiếm. Làm sao có khả năng? Lý Sinh Hà nheo lại hai con mắt, nhưng quyền đã nổ ra, không thể không chiến. Giết. Lý Sinh Hà lần thứ hai rít gào, cả người như một con hồng hoàng cự thú, hướng Mục Phong mãnh mật tới. Mục Phong hở hữu dương mắt, lật bàn tay một cái, Ba ngàn trôi phượng chúc kiếm liền hướng Lý Sinh Hà bay đi. Giữa không trung, Lý Sinh Hà không ngừng đột phá ba ngàn trôi phi kiếm. Nhưng ba ngàn trôi phi kiếm lại làm cho Lý Sinh Hà tốc độ chậm đầy đủ 8 phần 10. mà Lý Sinh Hà bành trướng thân thể cũng vết thương đầy rẫy. A, liên điểm ấy nhi cường độ, còn không ngăn được ta. Lý Sinh Hà cười lạnh một tiếng, gầm lên giận dữ. Lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. Mục Phong cười nhạt một tiếng, ngươi chắc chắn chứ? Chỉ thấy Mục Phong lật bàn tay một cái, ba trôi phi kiếm trong nháy mắt đứng tụ. Tập thể hướng Lý Sinh Hà bay đi. Ẩm, Lý Sinh Hà cả người bị phi kiếm bao vây. Trong lúc nhất thời kiếm khí bắn ra bốn phía, Mục Phong rơi lên hai con mắt, thủ trưởng cao cao rơi lên, hạ xuống. Chém. Mọi người vẻ mặt căng thẳng, nhìn Mục Phong vẻ mặt biểu hiện khiếp sợ cực kỳ. Mục Phong thực lực không ngờ kinh đạt đến như vậy trình độ. Chém. Chương 342, diệp ra nguy rồi. Hứng. Va rội tiếng gào vang vọng chính vùng thiên địa, tiếp theo Lý Sinh Hà thân thể rơi ở trên mặt đất. Ầm. Thi thể rơi ở trên mặt đất, bùng nổ ra kinh người tiếng vang. Mục Phong chậm rãi rơi trên mặt đất, thủ trưởng vừa nhấc, Lý Sinh lòng sông trên bước lên một thanh kiếm gỗ. Mục Phong nằm tại trưởng vừa nhìn, hai con mắt chăm chú miệt mài này kiếm gỗ, cái đầu rất nhỏ, e sợ cũng không phải chủ thể. cắt máu tử mẫu kiếm, đây là tử kiếm. mục phong năm kiếm gỗ hở hững mở miệng, không nghĩ tới này thiên vực người, dám sử dụng như vậy dọa người cơ quan. này cắt máu tử mẫu kiếm, là vật gì? hứa thường thanh liền vội vàng tiến lên, nhìn mục phong ăn kinh hỏi. mục phong thở một hơi thật dài, này cắt máu tử mẫu kiếm, chính là thập phẩm cơ quan. bậc này cơ quan, là chuyên môn lợi dụng cắt máu, đến tăng lên thực lực bản thân. như vậy khủng bố, chẳng lẽ đây chính là dùng để phá đế vực đại trận cơ quan? hứa thường thanh khiếp sợ nhìn mục phong, mạnh mẽ như vậy kiếm gỗ càng chỉ là tử kiếm. như vậy mẫu kiếm nên khủng bố đến mức nào? hẳn là không sai. nhưng này khát máu tử mẫu kiếm, còn chưa hấp thu đầy đủ tinh lực, muốn phá đại trận, khó. mục phong nhéo lại hai con mắt mở miệng. mọi người khiếp sợ nhìn phía mục phong. kiếm này có thể phá đại trận. mục phong siết chặt tử kiếm. mục quang quét ở lý sinh lòng sông trên. nếu mẫu kiếm không ở này, như vậy thiên vực chính là còn có người khác bước vào đế vực. không đúng. nếu là mục tiêu của bọn họ cũng không phải mai ra. mục phong hai con mắt ngưng lại, trực tiếp đem kiếm gỗ căng ở giữa không trung. kiếm gỗ quả nhiên có phản ứng, toàn bộ thân kiếm bắt đầu run rẩy sau đó hướng một mới hướng phi đi, mục phong vội vàng đuổi theo, lâm huyện mọi người cũng vội vàng đuổi theo mục phong, nhanh chân hướng phía đó đuổi theo. phương hướng này, hứa thường thanh trở nhân thần sắc căng thẳng. ở phương hướng này, đế vực chỉ có một thế lực lớn, là diệp gia phương hướng. hứa thường thanh thở một hơi thật dài mở miệng, mọi người vẻ mặt căng thẳng, vẻ mặt khó chịu nhất tự nhiên là nô vẫn. tuy rằng ở mục phong dưới ảnh hưởng, diệp gia đã không tiếp tục ngăn trở nô vẫn cùng diệp thất, nô vẫn cùng diệp gia quan hệ cũng biến thành thập phần vi diệu. nhưng mặc dù như thế, diệp gia vẫn là diệp thất gia tộc nô vẫn làm sao sẽ chơ mắt nhìn, Diệp Thất ra tộc hướng đi hủy diệt, tăng nhanh tốc độ, Mục Phong khẽ quát một tiếng, Y Lệ lôi trực tiếp cuốn lên Mục Phong chờ người, lấy tốc độ cực nhanh chạy về Diệp gia, dẫn đến Hứa Thường Thanh chờ người, căn bản theo không kịp, hô, chỉ có thể nhìn những hải tử này môn. Hứa Thường Thanh thở một hơi thật dài, tuy rằng cũng ở cản, nhưng một chốc định cản không tới Diệp gia, tinh phượng bay nảy, cấp tốc xẹt qua phía chân trời, rất nhanh Diệp gia nơi liền ra hiện tại Mục Phong mấy trong mắt người, chủ thượng, Vương Sam chỉ về đằng trước giống to, Mục Phong tự nhiên đã phát hiện Diệp gia bầu trời một vật, cái kia chính là khát máu tử mẫu kiếm cũng là tử kiếm. Mục Phong khẽ quát một tiếng, vồ một cái về phía các máu tử mẫu kiếm. Một thanh kiếm gỗ lập tức rơi vào Mục Phong trong tay. Mà phía dưới, người nhà họ Diệp kêu thảm thiết cùng im bặt đi. Mục Phong trầm mặt hướng phía dưới mới vừa nhìn, Diệp gia đã có một phần ba người tử vong. Hơn nữa chết đều là thực lực ở linh tôn trở lên cường giả. Nếu là không có những cường giả này hy sinh, Diệp gia người già trẻ em sớm cũng đã chết rồi. Đáng chết. Lô vẫn trầm mặt hạ xuống, vẫn là tới chậm. Mục Phong giận dữ bóp nát kiếm gỗ, chỉ thấy Ngô vẫn đã lạc đến phía dưới. Diệp gia một chỗ thi thể, nhưng trẻ tuổi đều không bị thương nô vẫn một thanh âm phát sinh thanh âm thảng hẳn nô vẫn nhanh chóng nhìn tới chỉ thấy Diệp Uyên chính nằm trên đất trong cơ thể dòng máu gần như bị hút khô nhặt nô vẫn có chút không nói ra được nhưng vẫn là chạy tới Diệp Uyên bên cạnh Diệp Uyên nhìn nô vẫn hai con mắt lấp lẹ hắn không nghĩ tới Diệp gia tương lai càng là như vậy hiện tại vừa đến toàn bộ Diệp gia e sợ liền linh thánh đều muốn không rồi cái này Diệp gia liền giao cho ngươi cùng Tắc Nhi Diệp Uyên nói xong hai con mắt tử từ, từ nhắm lại dù cho là thân là hàng đầu linh thánh cũng gắng không nổi này khát máu tử mẫu kiếm thôn vệ nô vẫn hai con mắt căng thẳng đứng lên nhìn phía Mục Phong, Bạch Y Lệ mấy người cũng đều nhìn phía Mục Phong. Diệp Gia Tuyệt không là đối phương cuối cùng ra tay địa phương. Cái kia chân chính hậu trưởng, đến cùng tàng ở nơi nào? Mục Phong siết chặt trong tay kiếm gỗ. Nay tử kiếm tuy có thể cảm ứng được tử kiếm, nhưng cũng không cảm ứng được mẫu kiếm. Đối phương khẳng định ẩn nấp ở đế vực một cái nào đó góc, hơn nữa thực lực đó, định so với cái kia Lý Sinh Hạ còn cường đại hơn. Mục Phong nên làm thế nào cho phải? Lâm Viễn tiến lên, nhìn Mục Phong hỏi. Đế vực có thể không chịu nổi như vậy giản vặt. Màn này sau hắc thủ, định ẩn nấp ở đế vực một nơi nào đó, nhưng muốn tìm đến hắn, quá khó khăn. Mục Phong nheo lại hai con mắt, vọng về phía chân trời. To lớn đế vực, căn bản không thể tìm tới một chốn đi linh đế. Thậm chí vị kia linh đế thực lực, muốn cách xa ở mục phong bên trên. Vậy làm sao bây giờ? Liên chỉ có thể nhìn đế vực người chết sao? Vương Sam tức giận một quyền nện ở trên tường. Dù cho mọi người đã đạt đến linh đế, nhưng ở đây chờ sự kiện bên trong, bọn họ hoàn toàn không có quá to lớn. Muốn phá đế vực đại trận, nhất định phải phá mắt trận, chỉ bảo vệ mắt trận, liền vô sự. Hứa thường Thanh chờ người vội vã chạy tới, nhìn Mục Phong thở một hơi thật dài nói rằng: "Mục Phong nheo lại hai con mắt, phá trận mắt." bảy cái mắt trận, phân biệt ở bảy thế lực lớn bên trong, phá một mắt trận, đại trận sẽ xuất hiện chỗ hổng. Nếu là mắt trận đột phá ba cái, đại trận liền sắp sụp hội. Hải lão cắn chặt hàm răng nói rằng, mục quang lấp loé, nếu là đại trận vỡ vỡ, cái kia đế vực sắp chịu đến năn mọn. Ngoại lai thế lực chắc chắn đem đế vực thôn đến không còn một mống. Hơn nữa, chỉ cần một mắt trận bị phá, còn lại mắt trận cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ở sau một thời gian ngắn, sẽ lần lượt bị phá. Thanh Yến nói bổ sung. Nói cách khác, một khi có một mắt trận bị phá, như vậy đế vực đại trận ở sau một thời gian ngắn cũng sẽ buôn hội. Đáng chết, căn bản không ngăn được. Mai Thiên Tề căm giận nói rằng, mọi người ở đây lông mày căng thẳng thì xa xa chân trời càng xuất hiện nhất đạo tinh hào quang màu xanh lam, có người ở phá trận mắt, Hải Lão kinh ngạc thốt lên một tiếng, này chính là mắt trận phóng thích linh lực, là Thanh yêu thủ đô phương hướng. Hứa Thường thanh vẻ mặt căng thẳng, Mục Phong trực tiếp điều động Y Di Lôi nhanh chóng chạy tới Thanh yêu thủ đô, đại trận này tuyệt đối không thể phá. Thanh yêu thủ đô bên trong hào quang màu xanh lam bao phủ toàn bộ vương đô, Dương Thắng Thiên nhìn này từ từ bị màu máu ăn mòn mắt trận, khắp khuôn mặt lạ phức tạp, hắn có gia tâm khát vọng thống trị toàn bộ đế vực nhưng thiên vực người một khi tiến vào đế vực, hắn thật có năng lực này thống trị sao? Hơn nữa cư hắn biết, khai thiên tông cũng không phải thiên vực đứng đầu nhất thế lực. Nếu là có càng mạnh hơn cường giả tới đây, vậy hắn chẳng phải là cái gì cũng không được. ở mắt trận trước đại sư, toàn thân bị màu máu bao phủ, hắn mục quang hở hướng quét về phía dương thắng thiên, khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. có bằng hữu đến rồi, đi, cản bọn họ lại. dương thắng thiên sững sờ, nhìn đại sư thở một hơi thật dài, phải. chương ba mắt trận phá, màu máu từ từ thay thế lam sắc, chiếm lấy toàn bộ thiên không. Thánh yêu thủ đô hết thảy con dân nhìn phía trên một máu, sản sinh lòng sợ hãi. Bọn họ căn bản không biết đây rốt cuộc là vật gì. Thánh yêu thủ đô tai nạn đến rồi sao? Dương Thắng Thiên xuất linh hết thảy Thánh yêu thủ đô cường giả gặp ở vương đô bên trên, không ít người nhìn vị này Thánh yêu thủ đô vương không biết phải làm gì. Rất nhanh, một đại đội nhân mã hướng nơi này tới rồi. Cầm đầu, tự nhiên là mục phong. Dương Thắng Thiên, Hải Lão đại bộ bước ra, nhìn Dương Thắng Thiên gầm lên giận dữ. Dương Thắng Thiên nhưng là hờ hững liếc mắt một cái Hải Lão, chưa vị tới ta Thánh yêu thủ đô, chuyện gì? Chuyện gì? Thừa thượng thanh phẫn nộ tiến lên. Ngươi có phải là cùng thiên vực người hợp tác, muốn phá trận mắt? Mọi người kinh ngạc tốt lên, không ai sẽ nghĩ tới, vị này thánh yêu thủ đồ vương, càng muốn cùng thiên vực hợp tác, hại đế vực. Hừ, chờ khai thiên tông giáng lâm đế vực, ta thánh yêu thủ đồ chính là đế vực vương, toàn bộ các ngươi cũng phải quỳ gối dưới chân của ta. Dương Thắng Thiên phát sinh khiếp người tiếng cười. Mọi người nhìn giờ khắc này Dương Thắng Thiên, biểu hiện căng thẳng. Này Dương Thắng Thiên, là điên rồi sao? Buồn cười, còn thiệt trò ngươi là thánh yêu thủ đồ vương, quả thực là nhục trí. Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó nhanh chân bước ra. A, liền ngươi Mục Phong, dựa vào cái gì nhục nhã ta? Ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ quá khứ." Dương Thắng Thiên khẽ quát một tiếng, phía sau quân đội dồn dập tiến lên, hình thành một bức bức từ người. Ngớ ngẩn. Mục Phong lạnh rên một tiếng, bóng người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hắn có thể không có thời gian cùng này Dương Thắng Thiên lãng phí, nhất định phải ngăn cản bên trong người kia. Khốn nạn. Dương Thắng Thiên siết chặt nằm đấm, hắn lại bị Mục Phong coi thường. Dương Thắng Thiên, bó tay chịu trói đi. Hứa thường Thanh cùng Hải lão dồn dập tiến lên một bước, vương sang mấy người cũng nhanh chân đạp đến. Hơn 10 vị linh đế, thực lực hoàn toàn nghiền ép Thanh Nghiêu thủ đô. "A, muốn cho ta bó tay chịu trói?" Các ngươi cũng xứng. Dương Thắng Thiên cười lớn một tiếng, gầm lên giận dữ. Phía sau xuất hiện một con mãnh hổ hình bóng, khí tức mạnh mẽ. Tập quyển tam mới, không nghĩ tới ngươi cũng đột phá đến bốn sao linh đế. Hứa Thường Thanh chờ người giật mình mở miệng. Này Dương Thắng Thiên, quả nhiên cũng đạt đến bốn sao linh đế. Cái tiên mục phong đi vào chính là muốn chết, chỉ cần lại đem bọn ngươi giải quyết. Này đế vực như thường là ta. Dương Thắng Thiên cười lớn không ngừng, tiếp theo zip lên một tiếng, thân thể như man hùng phụ thể, hướng Hứa Thường Thanh chờ người điên cuồng phóng đi. Vẻ mặt mọi người căng thẳng, đã thấy Vương Sam cùng cô tử phong suất suất thủ trước, linh đế khí tức trong nháy mắt bộc phát ra bài đi gì hóa mà vì là dao, ý gì là lôi hóa mà vì là phượng. một dao một con phượng, dương thắng thiên nhào tới. nô vẫn cùng lâm huyện tiếp theo phong thích linh lực, sáu người quần công dương thắng thiên. dương thắng thiên càng trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong, hứa thường thanh chờ người nhìn này mà, giật mình há mồm. mục phong bên người người trẻ tuổi, càng tất cả đều là bất phàm hạng người, mà lúc này mục phong đã tiến vào thanh yêu thủ đô bên trong, tới gần mắt trận nồng nặc mùi máu tanh tập quyển toàn bộ không khí. mục phong thở một hơi thật dài, nhanh chân bước ra, có thể mới vừa bước ra một bước, mạnh mẽ tinh lực bay thẳng đến mục phong vào tới. mục phong biểu hiện căng thẳng. Phượng Trúc kiếm nhanh chóng lấy ra, một chiêu kiếm mà xuống, tinh lực bị trong nháy mắt đánh tan. Ngụy Phong Ngụy Quang lạc hướng về phía trước, chỉ thấy nhất đạo áo bào đen bóng người, chính chậm rãi xoay người, biểu hiện kinh bị. Không nghĩ tới, một đế vực lại có người này đám nhân vật. Đại sư cười khẩy, Ngụy Quang hàm sự lạnh lùng. Ngụy Phong ngưng tụ lại hai con mắt, vị này người áo đen thực lực nhất định sẽ không được. Lạc Diệp phi ngân, Ngụy Phong khép quát một tiếng, trong tay Phượng Trúc trực tiếp bay về phía người áo đen. Người áo đen giơ tay lên chỉ, nhất đạo tinh lực tuôn ra, trực tiếp ngăn trở Phượng Trúc kiếm. Sách tiểu tử, ngươi đúng là rất có dũng khí người áo đen hê hê nở nụ cười, một trưởng vô dưới, mục phong sắc mặt cứng lại, thủ trưởng vừa nhấc, phượng trúc kiếm nhanh chóng phất tay, đạp bước mà lên, một chiêu kiếm mà rơi, tăng tăng tăng, vài đạo tiếng vang, mục phong bị một trưởng đẩy lùi, này áo bào đen thực lực, thinh linh đạt đến linh đế đỉnh cao, Cha cha xách, có thể tiếp ta mấy chiêu, thú vị, người áo đen cười gần không ngừng, thủ trưởng lần thứ hai chém xuống, hắn cũng không thể để này mục phong tiếp tục trưởng thành, như vậy thiên tài trẻ tuổi, đối với thiên vực nhưng là uy hiếp không nhỏ, lặc, người áo đen lật bản tay một cái, vô tận màu máu hướng mục phong đè xuống. Mục Phong Tay nâng Vượng Trúc, một con vượng một dao tập hướng về thiên không. Nhìn ngay mặt, người áo đen mới kinh ngạc mở mắt. Thú vị, địa phẩm hai đạo thần hỏa. Người áo đen hai con mắt lấp lóe. Địa phẩm thần hỏa, dù cho là thiên vực, cũng là cực sự hiếm thấy tồn tại. Nay đế vực người lại có hai đạo thần hỏa, đúng là hiếm thấy. Thôi, này hai đạo thần hỏa, bản đế thu rồi. Áo bào đen khẽ quát một tiếng, vồ một cái đi. Thu đồ vật của ta. Người phối sao? Mục Phong khẽ quát một tiếng, trong tay Vượng Trúc vung lên, phá tan tinh lực một dao một con vượn, tiếp theo xoay quanh ở giữa không trung. Tiếp theo một tiếng kinh minh. Hai người càng dung hợp ở đồng loạn, trực tiếp giao sinh cánh phượng, băng hỏa hòa vào nhau, bay thẳng đến người áo đen rít gào nhỏ tới. Người áo đen vẻ mặt căng thẳng, hắn vạn vạn không nghĩ tới một đế vực tiểu tử dĩ nhiên có thể sử dụng như vậy võ kỹ. Tán, người áo đen khẽ quát một tiếng, một trường vô ra. Giao phượng bị che ở người áo đen trước người, khẩn tiếp theo bị người áo đen đập tan. Nhưng mặc dù như thế, người áo đen vẫn là bị thương không nhẹ. Sách, này đế vực có thể có để bản đế người bị thương. Người áo đen khởi ra trên người áo bào đen, lộ ra một tràn đầy vết tích ban đầu, hung ác hai con mắt tàn bạo mà nhìn mù phong. Hắn nhưng là khai thiên tông trưởng lão, hàng đầu linh đế, chỉ là một mục phòng, lại đem hắn kích thương. Ta không chỉ có thương ngươi, ta còn muốn giết ngươi." Mục Phong lạnh rên một tiếng, khí tức hướng người áo đen tập quyền. Trong tay Phượng trúc kiếm xuất kiếm, kiếm khí phân tán. "Giết ta?" Chỉ là một đế vực náo hải, cũng biết ta Long Hải Thiên thực lực. Long Hải Thiên không khỏi cười gân, thủ trưởng nắm chặt, khí tức mạnh mẽ ngưng tụ trưởng. Đẩy một cái, tinh lực ngưng tụ thành từng trôi dao nhọn, hướng Mục Phong đâm tới. Mục Phong giơ kiếm, nhanh chóng chém xuống những lại máu. Có thể này Long Hải Thiên dù sao cũng là thập tinh linh đế, muốn giết hắn rất khó. Long Hải Thiên lại một lần nữa rít gào, vô số đao máu ngưng tụ thành một thanh đao máu, hướng Mục Phong bổ tới. Mục Phong giơ kiếm, một chiêu kiếm đỡ. Nhưng Mục Phong thân thể, nhưng không ngừng lùi lại. "Này Long Hải Thiên, quả nhiên mạnh mẽ." "Tiểu tử, trên lệnh, ngươi không biết." Long Hải Thiên cười lớn không ngừng, thủ trưởng đẩy một cái, đao máu tiếp tục đẩy mạnh. Mục Phong bước nhanh lùi lại, nhìn trước mắt đao máu, hai con mắt lấp loé. "Này đao máu lạc ở trên người, Mục Phong chắc chắn phải chết." "Ngẫm hồn 3000." Mục Phong gầm lên giận dữ, trong tay phượng trúc kiếm nhanh chóng vung dậy. "3000 vỗ trúc," trực tiếp bính ở đao máu bên trên. Long Hải Thiên kinh ngạc mở mắt, không nghĩ tới Mục Phong có thể đỡ lấy. Này một chiêu, dù cho là cựu tinh linh đế cũng không thể dễ dàng đỡ lấy. Mục Phong thân là tam tinh linh đế có thể đỡ lấy chiêu này, thiên phú này thực sự là yêu nghiệt. Long Hải Thiên hai con mắt bánh trợn, đã như vậy, vậy người nhất định phải chết. Chương 344, Chiến Long Hải Thiên. Lắc. Long Hải Thiên thần sắc lạnh lùng cực kỳ, thủ trưởng cao cao dơ lên, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt hướng Mục Phong hạ xuống. Thập tinh linh đế khí tức, quả nhiên khủng bố. Hững. Vô số tinh lực ngưng tụ thành từng đạo từng đạo huyết ảnh, hướng Mục Phong hạ xuống. Mục Phong giơ tay, trong tay Phượng Trúc kiếm nhấc lên đạp xuống mà tiến lên. Mộ Hồn ba ngàn, Quyên Thân ba ngàn kiếm ảnh trải rộng, hướng cái kia từng trận huyết ảnh bay đi. Toàn bộ thiên không bị kiếm ảnh cùng huyết ảnh chiếm cứ. Tình cảnh này, hết thảy đế vực người đều nhìn ở trong mắt. To lớn thiên không, ba ngàn kiếm ảnh chiến hoàn toàn đỏ ngầu. Trời ạ, là mục Phong ra tay rồi sao? Đây cũng quá mạnh mẽ đi. Không hổ là đế vực đệ một ngày mới, Thiên Vực khốn nạn nhất định sẽ chết ở Ngục Phong trong tay. Thiên Vực ra hỏa, lăn a. Không ít đế vương con dân bắt đầu rít gào lên. Đế vương là nhà của bọn họ, làm sao cho phép Thiên Vực người quấy rầy? Dương Thắng Thiên, nhìn thấy sao? Dù cho là ngươi Thánh yêu thủ đồ con dân, cũng không cam lòng làm nô. Nô vẫn dơ lên hai con mắt, trưởng âm Dương phiến một hồi dưới phiến ra. Dương Thắng Thiên biểu hiện căng thẳng, nhìn dưới chân con dân, trong lúc nhất thời rối tung lên. Chiến. Nô vẫn sáu người nhanh chóng ra tay, nhất định phải chế phục Dương Thắng Thiên mới có thể mục phong. Mà ở Vương đô bên trong, kiếm ảnh từ từ lùi bước, huyết ảnh cũng từ từ tiêu tan. Mục Phong cùng Long Hải Thiên xem như là cân sức năng tài, không nghĩ tới ngươi lại có thể đem ta bước đến như vậy trình độ. Long Hải Thiên rưng mắt, nhìn phía trước mục phong vẻ mặt lạnh lùng. Một tam tinh linh đế có thể bức ra hắn nhiều như thế võ kỹ, quả thật khủng bố. Có điều hắn hiện tại mới chịu khiến suất toàn lực. Hô, ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại còn không chết. Mục Phong nít miệng nở nụ cười, thủ trưởng rơi lên. Phượng Trúc Kiếm tiếp tục lừng lánh hào quang màu vàng, nhưng Mục Phong biết được, này mấy chiêu không thể chém giết Long Hải Thiên. Nếu là muốn giết Long Hải Thiên, Mục Phong nhất định phải dùng thực lực càng mạnh mẽ hơn. Dậm. Mục Phong thôn thêm một viên tiếp theo cựu tinh đan dược, hai con mắt bánh trợn. Hà, cựu tinh đan dược. Long Hải Thiên thần tình căng thẳng. Cựu tinh đan dược dù cho là ở thiên vương cũng là cực kỳ quý giá tồn tại. Này đế vừa người càng tùy ý thôn chi quả thực là phung phí của trời chiến mục phong điên cuồng hét lên một tiếng linh lực trong cơ thể từ từ rút thăng rất nhanh đạt đến năm sao linh đế long hải thiên vẻ mặt từ từ trở nên ấm lạnh sau đó tay áo bào vung lên vô tận màu máu tập quyền quanh thân này đến ta mục phong thở một hơi thật dài kiếm chỉ long hải thiên chỉ thấy mục phong trong tay phượng trúc cao nhất nhanh chân bước ra một chiêu kiếm long hải thiên bị bất lui nhanh chóng rút lui thứ không nghĩ tới chính mình càng sẽ bị một tên tiểu bối bất lui ngươi chọc giận ta long hải trời lạnh thanh mở miệng một trường gỗ ra Vô tận tinh lực đánh út về phía Mục Phong. Mục Phong tiếp tục nhấc kiếm, chỉ thấy cái kia tinh lực bị Mục Phong một chiêu kiếm đánh nát, tiếp tục tiến lên, nhanh chân chém tới. Long Hải Thiên Long mày căng thẳng, tay cao cao giơ lên, khí tức mạnh mẽ tập quyển quanh thân. Tiếp theo tinh lực độc lại, trưởng bắn ra vô số kiếm gỗ, tất cả đều là tử kiếm. Mục Phong trừng lớn hai con mắt, Phượng trúc kiếm giơ lên, đánh xuống. Kiếm khí tập quyển tám mới, kiếm gỗ toàn bộ bị chém nát. Chém nát tử kiếm bên trong, căng bốc lên từng trận tinh lực. Không được. Mục Phong hai con mắt nhe lại, chiêu kiếm này chém sạch ra chuyện gì? Ha ha ha. Các ngươi đế vực đại trận tất phá." Long Hải Thiên cười to, con người híp thành một cái khe. Ầm. Vô tận tinh lực ngưng tụ tập cùng một chỗ, trực tiếp dâng tới mắt trận. Mục Phong nhanh chân tiến lên, một chiêu kiếm chém về phía những này tinh lực. Nhưng tinh lực đã phá tan mắt trận, ánh sáng màu lam từ từ tiêu tan. Mắt trận đã phá. Mục Phong nheo lại hai con mắt, mắt trận phá, nhưng cũng còn tốt, chỉ phá một. "Này Long Hải Thiên, đã không có lại phá thứ hai năng lực. A, chỉ cần phá một, đại trận này không lâu sau đó sẽ toàn bộ phán nát. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đế vực làm sao chặn?" Long Hải Thiên cười lớn một tiếng trực tiếp trốn vào phá nát trong mắt trận, hắn tự nhiên không thể sẽ cùng Mục Phong hao tổn nữa, nếu là đem chính mình trôn vùi ở đây, nhưng là phiền phức. Mục Phong thở một hơi thật dài, hai con mắt nhìn đạo kia vết nước, hô, Long Hải Thiên, Khai Thiên Tông, ta nhiêu không được các ngươi. Mục Phong, Lâm Viễn chờ người khoan thai đến muộn, nhìn phá nát mắt trận, mọi người hai con mắt lấp lóe, này mắt trận phá, sợ là không tới 5 năm, này đế vực đại trận tất phá, hơn nữa này phá nát mắt trận đủ khiến ngoại vực linh đế cường giả tiến vào. Hải Lão thở dài một hơi nói rằng, Mục Quang lấp lóe, mọi người dồn dập cúi đầu, nhìn mắt trận biểu hiện nhũn chặt. Ngoại vực sắp xâm lấn đế vực, năm năm sau, e sợ đến chính là linh thần cường giả. Hải lão, có phương pháp gì có thể bù thật đại trận này? Mục Phong đảo mắt nhìn phía Hải lão hỏi. Hải lão thân là đế vực tư lịch giả nhất người, đặt mua lịch phong phú. Không thể, đại trận này chính là tổ tiên, rất nhiều linh thần cường giả sáng chế. Muốn chữa trị, nhất định phải đạt đến linh thần. Hải lão lắc đầu mở miệng. Mục Phong bất đắc dĩ lần thứ hai nhìn phía mắt trận chỗ hổng, đã như thế, càng ngày càng nhiều ngoại vực người sẽ tới đây. Có điều này chỗ hổng vẫn chưa ổn định, những kia ngoại vực người nhất định phải thăm dò một phen mới sẽ tiến vào. Hải lão do dự một chút mở miệng. Mục Phong gật gật đầu, vậy ta liền chấn thủ ở đây, không cho những kia ngoại vực người tiến vào. Mọi người nhìn Mục Phong khiếp sợ mở mắt, không cho những kia ngoại vực người tiến vào. Này thật sự có thể sao? Hứa lão, Hải lão, còn có các vị tiền bối, các ngươi cấp tốc chỉnh đốn đế vực thế lực, nhất định phải một lòng. Mục Phong đảo mắt nhìn dư tiền bối thở một hơi thật dài nói rằng. Mọi người gật đầu, nếu là không bằng này, đế vực chắc chắn diệt vong. Còn có, ta cần những thứ đồ này. Mục Phong lấy ra một chỉ một bút, nhanh chóng viết xuống. Hải lão nhìn trên giấy viết tự, khiếp sợ mở mắt. Đây là dùng để luyện chế linh trận vật liệu. Sau đó tụ tập đế vực mạnh nhất một nhóm trận sư, lợi dụng đại trận nên đủ để ngăn chặn linh thần bên dưới kẻ địch. Mục Phong thở một hơi thật dài mở miệng. Hắn có khả năng làm chỉ có những này, có điều đại trận này nhiều nhất cũng chỉ có thể trận 5 năm. Dù sao 5 năm sau khi đại trận đều nát, một tiểu tiểu linh trận có thể không ngăn được. Cái kia 5 năm sau khi, Mai Thiên nhếch mày. 5 năm, thời gian 5 năm đối với bọn họ tới nói quá thiếu. Trừ phi đế vực xuất hiện một vị linh thần. Nhưng linh thần, đế vực đã gần ngàn năm chưa từng có đi. Trước tiên như vậy đi, chờ này linh trận hoàn thành, ta sẽ ra đi. Mục Phong nheo lại hai con mắt tiếp tục chờ ở đế vực, mục phong tốc độ tu luyện sẽ rất chậm. Thời gian 5 năm, mục phong vẫn đúng là chưa chắc chắn có thể đạt đến linh thần. Mọi người khiếp sợ nhìn mục phong, đi ra ngoài, đi cái khác vực sao? Đến thời điểm đi cùng với ngươi. Lâm Uyển liền vội vàng tiến lên, nhìn mục phong hai con mắt lấp loé. Mục phong nở nụ cười, xoa xoa Lâm Uyển đầu, nhà đồng đốc. Cái kia trước tiên đi tìm trận sư. Hải lao chờ người xoay người lại, dẫn dắt đội ngũ nhanh chóng rút đi. Cho tới cái này thành yêu thủ đô, đã là vật vô chủ. Mục phong đoàn người liền chờ ở này chỗ hôm nơi, một chờ chính là 1 tháng. Chương 345, tạo đại trận. Một tháng, Mục Phong lại phá một tầng tu vi, đạt đến 4 sao linh đế. Mở mắt, Hải lao đã đem không ít trận sư đưa tới. Hơn nữa những ngày trận sư đều là cựu phẩm trở lên trận sư. Mục Phong tiểu hữu. Hải lao cười tiến lên, phía sau có 4 vị trận sư, đều là cựu phẩm trận sư. Mục Phong đảo qua 4 người một chút, 4 người này đúng là có chút quen mắt. Đã như vậy, 4 vị tiền bối cứ dựa theo này bản vẽ chế tạo đại trận. Mục Phong tay vừa nhấc, một tấm bản vẽ bay ra. Trong đó một vị gọi là Hạng Lương trận sư, tiếp nhận bản vẽ nhíu mày. Mục Phong tiểu hữu, này thiên đế vạn sát trận, là ngươi sáng chế. Hạng Lương cau mày mở miệng, Mục Phong cười nhạt một tiếng, đây là một vị tiền bối dành cho ta. Hạng Lương nghe xong, không nhịn được cười một tiếng. Mục Phong tiểu hữu, này Thiên Đế Vạn Sắt trận tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng ta cảm thấy chế tạo này Đạo Linh trận càng tốt hơn. Hạng Lương nói, đem một phần bản vẽ đưa cho Mục Phong. Mục Phong hai con mắt ngưng lại, càng là mười vạn huyết hà trận. Này mười vạn huyết hà trận uy lực sát thực mạnh hơn so với Thiên Đế Vạn Sắt trận, nhưng ta cho rằng Thiên Đế Vạn Sắt trận càng thích hợp. Mục Phong trả lại Hạng Lương bản vẽ, hờ hững mở miệng. Hạng Lương lông mày căng thẳng, Mục Phong tiểu hữu, ngươi mặc dù là Đế Vực Thiên Tài, có thể trận sư trước, ngươi e sợ không bằng Lao Gia hỏa này. Này 10 vạn huyết hà trận uy lực mạnh mẽ, dù cho là hàng đầu linh đế, cũng không dám dễ dàng đột phá. Có trận này ở, ngoại địch tất không dám tấn công vào đến. Hạng Lương âm thanh vô cùng tự tin, dù sao ở trận sư trước trên, hắn có tuyệt đối tự tin. Mục Phong cười nhạt một tiếng, Hạng Lương tiền bối, ngươi nếu biết được 10 vạn huyết hà trận, cái kia ngươi nên cũng biết 10 vạn huyết hà trận cần vật gì đến duy trì. Mục Phong một lời, để Hạng Lương nhíu mày, hờ hững mở miệng, cần khổng lồ tinh huyết. Mục Phong gật đầu, nếu tiền bối biết được, vậy này như vậy khổng lồ tinh huyết từ đâu mà tìm? Hạng Lương biểu hiện căng thẳng, vội vã mở miệng, nắm bắt đến thấp tu vi võ giả, chú huyết chính là mọi người dồn dập nhìn phía hạng lương, mặt lộ vẻ giật mình vẻ. nếu là chú huyết, cùng cái kia thiên vực người hạ kém, mục phong nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức mạnh mẽ khuyết tán quanh thân. hạng lương chờ thân thể người run lên, linh đế cường giả huy thế, bọn họ không chịu nổi. hơn nữa muốn duy trì 10 vạn huyết hà trận 5 năm, nhất định cần mấy trăm ngàn người tính mạng, ngươi lấy cái gì đi đổi? mục phong lại rít lên một tiếng, sợ đến hạng lương thân thể run lên. vì bảo vệ đế vực làm ra công hiến, những người này hẳn là phúc phận. hạng lương cắn chặt hàm răng, hắn đương nhiên sẽ không cho là mình có lỗi. dù sao hắn cũng là vì bảo vệ đế vực mà 10 vạn huyết hà trận, là cựu phẩm linh trong trận, uy lực to lớn nhất một loại. Ta Mục Phong, còn sẽ không làm như vậy việc, nắm nhiều như vậy vô tội người tính mạng đến từ bảo đảm. Mục Phong hờ hững mở miệng, biểu hiện dứt khoát. Hạ Lương không thể làm gì, chỉ có thể lùi về sau. Mục Phong chỉ đạo mọi người bắt đầu bày xuống Thiên Đế Vạn sát trận, này Thiên Đế Vạn sát trận uy lực tuy không bằng 10 vạn huyết hà trận, nhưng Thiên Đế Vạn sát trận so với 10 vạn huyết hà trận, càng am hiểu kéo dài, hơn nữa chỉ cần chú nhập linh lực, đại trận này liền có thể không ngừng vận hành. Dũng đệ ngăn cản những kia ngoại vực linh đế, theo Mục Phong vô cùng hữu hiệu. Đại trận tiếp tục bố trí, Mục Phong nhưng đứng ở chỗ hỏng chỗ. Một bước bước ra, Mục Phong trước mắt là một mảnh hoa mạ. Này chính là Đế Vực ở ngoài sao. Ở Lộc Bình Chi trong ký ức, Mục Phong biết được, này đại thế giới tổng cộng chia làm chín vực. Ngàn năm trước, Đế Vực cùng Thiên Vực như thế đều là ba vị trí đầu đại vực. Nhưng Thiên Vực thế lực tiến công Đế Vực, dẫn đến Đế Vực xa suốt. Hiện tại Đế Vực, e sợ đã là chín vực chi chưa. Dù sao ở tại Hán Vực, chí ít cũng có linh thần cường giả. Này chính là trên lệnh. Có điều chín vực, nhưng có chân chính đệ nhất thế lực, tên là Tĩnh Vương Cung. Tĩnh Vương càng là chín vực tối được kính ngưỡng cường giả. Hô, Mục Phong thổ lộ một hơi, nhìn bốn phía biểu hiện nhiễu chặt. vừa định phải đi về, nhưng có một đám người hướng nơi này tới rồi. Mục Phong đảo mắt nhìn tới, đám người kia càng như là một đám đạo phỉ. Này tiểu tử, ngươi cầm đầu trực tiếp gọi lại Mục Phong, biểu hiện kiêu ngạo, đây chính là Đế Vực vào miệng lôi vào. Mục Phong hờ hững dương mắt, là thì lại làm sao? Đoan người sững sở, rộn dập cười to lên. Cha cha sách, tiểu huynh đệ, ngươi cũng là đến phân này chén canh chứ? Đế Vực như thế một khối bánh gạ tổ, nhưng rất nhiều người nhìn đây, ngươi cầm đầu cười to, nụ cười làm người buồn nôn. Các ngươi tiến vào Đế Vực làm chi? Mục Phong nheo lại hai con mắt. Người đi đường này yếu nhất, cũng là Tam Tinh Linh Đế, mạnh nhất càng là đạt đến Thất Tinh Linh Đế. Dù cho cường đại như thế, nhưng ở chín vực bên trong, bọn họ chỉ có thể coi là phổ thông cao thủ. Chỉ có đạt đến Linh Thần mới có thể chân chính địa toán cường giả. Đương nhiên là thống trị lễ vực, lấy đế vực thân phận tham gia Tĩnh Vương cung chiêu tuyển. Trong đó một vị nam tử đại cười nói, "Mục Phong không khỏi nhíu mày, chiêu tuyển? Tĩnh Vương cung mỗi 50 niên đều sẽ chiêu một nhóm thiên tài tiến vào Tĩnh Vương cung, trở thành Tĩnh Vương cung đệ tử. Nhưng mỗi một vực cũng chỉ có 10 cái tiêu chuẩn. Đế vực đã vắng chỗ gần ngàn năm." Mà lần tiếp theo, còn còn lại vẹn vẹn 10 năm, chỉ cần là 50 tuổi trở xuống cường giả đều có thể vào. Vì lẽ đó Đế vực đại trận xuất hiện chỗ hồng, tự nhiên có không ít người nhìn chằm chằm nơi này, thậm chí còn sẽ có linh thần cường giả. Chính là vì cái kia 10 cái tiêu chuẩn. A, tiêu chuẩn, các ngươi không xứng đáng đến." Mục Phong dương mắt cười nhạt một tiếng. Một vẻ mặt mọi người căng thẳng, tiểu tử ngươi muốn chết. Nói, ngươi đến từ Hà vực, ta chính là Đế vực người." Mục Phong khẽ quát một tiếng, nói xong liền một chiêu kiếm chém ra. Mạnh mẽ khí tức tập quyền tám mới, lập tức liền lật tung không ít cường giả. Đáng chết. Đế vực Đoàn người kinh hãi, đế vực tại sao có thể có bực này cấp độ cường giả? Có điều là bốn sao linh đế, các anh em, giết hắn. Đoàn người nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau tiến lên. Vị Tiêu Thất Tinh Linh Đế ở phía sau cờ găn, liền một bốn sao linh đế, làm sao cản bọn họ lại? Có thể trong náy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một chỗ thi thể. Mục Phong đem một bộ thi thể vứt trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng địa rơi vào vị kia Thất Tinh Linh Đế. Cái kia Thất Tinh Linh Đế trừng lớn hai con mắt, sao có thể có chuyện đó? Nói đi, các ngươi tới tự hạ vực. Mục Phong vỗ tay một cái. A, tiểu tử ngươi thật sự coi ngươi thắng rồi không được chỉ là bốn sao linh đế xem ta chém còn chưa chờ này thất tinh linh đế hô sòng mục phong một cái tát suy ở trên mặt hắn này thất tinh linh đế khí tức trong nháy mắt bị đánh tan xương sở xương sở địa quỷ trên mặt đất nói mục phong âm âm thanh để cho run. hải hải vực thất tinh linh đế run dậy mở miệng này đế vực không phải xa suốt đã lâu sao tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy cường giả mục phong nha một tiếng một tiếng một trưởng vô giới này thất tinh linh đế trực tiếp bị mục phong đánh giết lấy mục phong thực lực bây giờ linh đế bên trong cho dù không địch lại cũng có thể dễ dàng đảo tẩu Nhìn với Vương, Mục Phong thở một hơi thật dài, "Hô, Hải vừa sao?" Chương 346, Già đế vực. Thời gian 2 tháng, thiên đế vạn sát trận chính thức hoàn công. Hạng Lương tuy rằng bất mãn Mục Phong, nhưng làm việc nhưng không chút nào hàm hồ. Toàn bộ đại trận, hắn hoàn thành 50%. "Đạt tại chư vị, chốc lát nữa ta liền đem thủ lao đưa tới các ngươi quý phủ." Hải lão mở miệng cười. Hạng Lương chờ người ôm quyền rời đi, bọn họ nhưng cũng là đế vực người. Mục Phong một người đứng trước đại trận, nay 2 tháng, lại tới nữa rồi không ít cường giả, mạnh nhất càng là đạt đến cựu tinh linh đệ. Tuy rằng đều bị Mục Phong chém giết, nhưng Mục Phong biết, này e sợ còn chỉ là bắt đầu. Mục Phong, đại trận đã xong xuôi, ngươi thật muốn đi ra ngoài? Hải Lão nhìn Mục Phong cau mày mở miệng, cái khác tám vực đều là nguy cơ từ phía. Dù cho là Mục Phong bậc này thực lực, cũng rất khó chiếm được chỗ tốt. Nếu là không đi ra ngoài, ta tu vi tăng lên đến quá chậm. Mục Phong nheo lại hai con mắt. Hải Lão sững sờ, lấy thiên phú của ngươi, 5 năm đạt đến linh thần nên có cơ hội. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, Hải Lão, ngươi cảm thấy đạt đến một niệm cảnh giới, thật sự có thể ngăn trở những kia ngoại vực người sao? Bọn họ muốn, nhưng là đi tới Tĩnh Vương cung tư cách, tư cách này nhưng là liền mười tuyệt cảnh giới cường giả, đều quan tâm độ vận. Hải lão trầm mặt xuống, biểu hiện nữu chặt. Cái gì một niệm, mười tuyệt, hắn không rõ ràng. Nhưng theo đệ Mục Phong nói, linh thần thế giới còn vô cùng khổng lồ. Nay chín vực bên trong cương giả, càng là không ngừng hắn chứng kiến những thứ này. Linh đế, có điều là phai mở mọi người, ta ý đã quyết, chờ sau khi ta rời đi, này đế vực liền toàn giao cho Hải lão cùng Hứa lão. Mục Phong cung kính mở miệng, lộ ra hở hững mỉm cười. Rõ ràng, Hải lão cùng Hứa thường thanh dồn dập gật đầu. Mục Phong muốn rời khỏi Vương Sam chờ người cũng muốn rời khỏi. Nay to lớn đế vực đã không phải bọn họ sân khấu. Chủ thượng, Vương Sam đoàn người nhanh chân tiến lên, nhìn Mục Phong biểu hiện nhíu chặt. "Nghe, các ngươi muốn muốn trưởng thành, phải đi độc sông một phương." Mục Phong thở một hơi thật dài. Vương Sam chờ người ở chính mình che chở cho trưởng thành, nhưng sau khi, Mục Phong cũng đem trải qua hiểm cảnh. Chính bọn hắn trưởng thành, mới là nhanh nhất tăng cao thực lực phương pháp. Hơn nữa mọi người đều đạt đến linh đế, tự vệ thực lực tuyệt đối nắm giữ. Thật là đi hạ vực." Cô Tử Phong cau mày hỏi. "Tổng cộng có 9 vực, ngoại trừ đế vực còn có 8 vực." Mục Phong biểu hiện nhíu chặt sau đó nhìn phía mọi người, tử phong cùng vương sam đi hải vực, nô vẫn cùng y lìa lôi đi tới yêu vực, uyển nhi ngươi cùng bạch tỷ lìa đi, đi linh vực tu luyện. mọi người gật đầu, này ba vực ở chín vực bên trong, cũng coi như là thiên nhược mấy vực. cái kia mục phong, ngươi đi hà vực. lâm uyển cao mày tiến lên, nhìn mục phong hỏi, mục phong cười nhạt một tiếng, ta tự nhiên là đi tới thiên vực. vẻ mặt mọi người căng thẳng, thiên vực chính là mạnh nhất ba vực một trong. mục phong trực tiếp đi mạnh mẽ như vậy thiên vực, é e sợ so với bọn họ còn muốn uy hiếp. ta cũng đi. lâm uyển hai con mắt khẽ run, nàng ngoại trừ muốn mục phong, vẫn còn muốn tìm đến ôn gia cũng chính là mẫu thân gia tộc. Không huyền nhi, ngươi trước tiên ở linh vực tăng cao tu vi, chờ đến thời cơ thích hợp, ta sẽ đem bọn ngươi nhận lấy." Mục Phong nheo lại hai con mắt, thiên vực thực lực có thể so với này ba vực phải cường đại quá nhiều. Mục Phong không muốn để cho Lâm Viễn sinh sống ở chạy nạn bên trong, còn ôn gia, Mục Phong sẽ đi lưu ý. Lâm Viễn gật gật đầu, đôi mắt đẹp lấp lánh. "Đúng rồi, sống sót trở về." Mục Phong nhìn phía Vương Sam chờ người mở miệng cười. Vương Sam chờ người dồn dập gật đầu, hướng Mục Phong chắp tay nói biệt, nhanh chân đi ra đế vực. Thế giới bên ngoài, nhất định so với đế vực còn muốn đặc sắc. Lâm Uyển cùng Bạch Tí Việp, Lưu Luyến không đợi mà nhìn Mục Phong. "Giờ đi trước, Lâm Uyển còn sông lên hôn Mục Phong, hôn xong mới rời khỏi." Thấy sáu người rời đi, Mục Phong lần thứ 2 nhìn phía Hứa Thưởng Thanh chờ người. "Các vị tiền bối, nếu là có thể, phái người bảo vệ một hồi ta người nhà, còn có Bạch Tiên các nàng." Mục Phong hờ hững mở miệng. "Mọi người rời đi đế vực, tự nhiên sợ thân nhân bằng hữu bị thương tổn." Hứa Thưởng Thanh cùng Hải lão rồn dập gật đầu, có hai người bọn họ ở, này đế vực liền không người có thể làm mượn. Mục Phong ôn quyền nói tạ, cũng nhanh chân rời đi đế vực. Ở Mục Phong sau khi rời đi, Thiên Đế vạn sát trận bắt đầu vận chuyển cỡ này chất pháp, dù cho là hàng đầu linh đế, đều có thể nhốt lại. Đế vực tương non, là nên phi tưởng. Ngay ở đế vực bầu trời, một bóng người phất bạch hồ mà cười. Hơn một nghìn năm, đế vực rốt cục xuất hiện mấy cái, có thể nhìn được hải tử. sách, vậy ta cũng nên cùng những kia bạn cũ gặp mặt, không biết tĩnh vương tên kia trải qua làm sao. Lão nhân nứt miệng nở nụ cười, trực tiếp tiêu tan ở tại chỗ bên trong. Bộ pháp này, càng cùng mục phong có chút tương tự. Thiên vực, chính là tĩnh vương cung giới trí vực, ba vị trí đầu tồn tại. ở thiên vực bên trong, càng là có không ít đã ngàn diện cảnh giới cường giả. Này nón cường giả, mới là thiên vực thám nhân ầm ầm ầm, giữa không trung, một đội buôn đạp không mà qua, lái xe chính là linh thánh cảnh giới yêu thú, rất là phong quang. Nhưng bậc này đội buôn ở thiên vực, có điều là trung đẳng thôi. Chân chính mạnh mẽ đội buôn, hộ đội yêu thú, nhưng là linh thần cảnh giới tồn tại, có chút ý tứ. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nhanh chân đuổi tới. Ngay ở đội buôn đạt đến phiến diện tích thung lũng thì, đội buôn đột nhiên dừng lại. Ở trong đội buôn, hạ xuống một vị áo bào đen thanh niên, thanh niên đảo qua bên phía, vẻ mặt náo nghệ. Thiếu gia, tuyệt thiên cốc thường thường có trộn cướp qua lại, có thể muốn vô cùng cẩn thận. Ở thanh niên bên cạnh, một ông lão chắp tay nói rằng. Vị lao giả này là đội buôn mạnh nhất thủ hộ giả, thực lực càng là đạt đến 5 sao linh đế. Không sao, ta liền không tin, bang ra đội buôn, còn có người giám tiếp." Thanh niên lạnh rên một tiếng. Màn xe chậm rãi mở ra, lộ ra một bóng người xinh đẹp. "Tiểu Mạc, vẫn là cẩn thận mới là tốt." Nữ tử diện đáy lù mỏng, vóc người đẹp đẽ. "Được rồi tỷ tỷ." Bang Mạc liên vội vàng gật đầu, sau đó chỉ huy đội ngũ tiếp tục tiến lên. Toàn bộ đội buôn chuẩn bị xuyên qua thung lũ, mặc dù là đạp không mà đi, nhưng không có xoay tròn ở phía trên thùng lũ. Như vậy không khỏi cũng quá mức với Chu Dương. "Tùng tùng tùng." Đi được nửa đường, chung quanh hưởng đến tiếng gào. Một nhánh thổ phỉ trực tiếp vây quanh toàn bộ băng gia đội buồn. Băng Mạc ra xe, cao mày nhìn này Chi Đạo phỉ. Cầm Đầu Đạo phỉ, càng đạt cũng là năm sao linh đế. Bảo vệ thiếu gia tiểu thư, lão quản gia liền vội vàng tiến lên, linh đế khí tức từ trong cơ thể bộ phát ra. Băng gia đội ngũ tự nhiên cũng bảo vệ băng Mạc cùng bên trong xe băng gia tiểu thư, ngoại trừ lão quản gia, còn có ba vị linh đế. Cha cha, không nghĩ tới là lĩnh giả Mạc Hy rỗ băng gia đội ngũ, đại dê béo a. Thả xuống 10 vạn linh tinh, liền tha các ngươi rời đi. Cầm Đầu Đạo phỉ cười lạnh. Băng gia dù sao cũng là lính già mà hỉ dội to lớn nhất thương hội, tiền tài có chính là. Hừ, ta băng gia đội buôn ngươi cũng dám kiếp, muốn chết sao? Băng mạc đứng ra, chỉ vào cái kia trộm cướp thủ lĩnh khẽ quát một tiếng. Trộm cướp thủ lĩnh không khỏi cười to lên, thám nhóc, liền ngươi còn dám uy hiếp lao tử? Thật sự cho rằng tham lang trại, sợ các ngươi không được. Tham lang trại. Lao quản gia lập tức biểu hiện căng thẳng, bởi vì tham lang trại tiếng tam ở vùng này quá to lớn. Chương 347, mục phong ra tay. Tham lang trại. Món đồ gì? Mục phong mèo lại hai con mắt, thân thể ẩn nấp ở giữa không trung hắn cũng không vội ra tay, dù sao phía dưới băng gia đội buồn cùng mình vừa không có liên quan. Mục quang hạ xuống, Tham Lang trại đạo phỉ, chẩm rãi áp sát. Người cầm đầu, càng là nụ cười tứ không e rẻ. Dù sao Tham Lang trại linh đế có thể có đầy đủ 7 người, trái lại băng gia đội buồn cũng chỉ có chỉ là 4 người, làm sao chặn? Ba đưa ra. Trong xe còn có một nữ nhân. Trong đó một vị linh đế, nhìn màn xe bên trong, hiếu kỳ mở miệng. Tham Lang trại ba đưa ra, Mộ Hải Sơn thần sắc hơi động, sau đó nhìn phía màn xe bên trong. Phong phất qua màn xe, bên trong người như ẩn như hiện. Cha cha xách còn giống như là cô gái đẹp. Mộ Hải Sơn không khỏi lộ ra gian trán nụ cười. Băng gia, bọn họ có thể không sợ. Dù cho là lĩnh dạ mạt hy dồn hết thể thế lực thêm vào, bọn họ tham lang trại cũng sẽ không sợ. Dù sao này tham lang trại, nhưng là Chu Vi mới giảm, mạnh nhất thế lực. Các ngươi phải làm gì? Băng lớn lao bước lên trước, trường thương trong tay nhắm thẳng vào tham lang trại mọi người. Mộ Hải Sơn lạnh rên một tiếng, chỉ là hàng đầu linh thánh, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Mạnh mẽ uy thế phóng thích, trực tiếp ép tới băng mạc đầu đầy mồ hôi lạnh. Lao quản gia vội vã ra tay, mới để băng mạc rạm bất khuất. Tham lang trại các vị Ta Băng Gia lần này mang tiền mặt không nhiều, chỉ có ngũ vạn linh tinh, có thể hay không bỏ qua. Lao quản gia lấy ra một túi linh tinh. Ngũ vạn linh tinh, đã không phải một số lượng nhỏ. Mộ Hải Sơn tiếp nhận linh tinh, khoe miệng cười gằn, ngũ vạn linh tinh cũng được, có điều đem các ngươi trong xe nữ nhân, bồi hai ngày. Băng Gia mọi người dồn dập nhấc lên vũ khí, thần sắc nghiêm túc. Trong xe này nữ nhân, có thể so với Băng Gia còn muốn quý giá. Bồi các ngươi hai ngày. Các ngươi phối sao? Màn xe chậm rãi số lên, nhất đạo cực mỹ bóng người đứng dậy. Tham Lang chạy mọi người dồn dập mở to hai mắt, bọn họ chưa từng gặp như vậy mỹ nhân. Tôn Vân Tạ Băng Mạc cao mày tiến lên, nhìn nữ tử vẻ mặt suốt ruột. Ôn Vân hờ hững phất tay, ra hiệu không sao. "Mỹ nữ, ngươi nếu là bồi các ca ca mấy ngày, các ca ca nhất định để toàn bộ các ngươi đều an nhiên rời đi." Mộ Hải Sơn nhìn Ôn Vân, biến mất khóe miệng ngủ nước. "Như vậy mỹ nhân, người phương nào không động lòng? Ta Ôn Vân tỉ tỉ, há lại là bọn ngươi cường đạo có thể làm bẩn. Băng Mạc lạnh rên một tiếng, thương chỉ Mộ Hải Sơn chờ người. Tham Lang chạy mọi người nhìn Băng Mạc khẽ nhíu mày, "Ôn Vân, Ôn Vân, hẳn là Ôn gia tiểu thư." Mộ Hải Sơn không khỏi liễu lưỡi mở miệng. "Chính là." Ôn Vân đôi mắt để mở, hờ hững mở miệng phía trên mục phong, không khỏi đầu đi kinh ngạc mục quang, có chút đúng giẻ a. Ha ha ha. Có thể Mộ Hải Sơn, nhưng phát sinh khiếp người tiếng cười, có điều là ôn gia chi nhánh nữ nhân, còn thật sự coi chính mình là một nhân vật không được. Sương ngươi vì là ôn gia đệ nhất mỹ nữ, thật cảm thấy không dám xuống tay. Mộ Hải Sơn nói lời ấy thì, vẻ mặt âm lãnh cực kỳ. Tham Lang chạy mọi người càng là nhanh chân tiến lên. Vô liêm sỉ. Ôn Vân hơi giận, khí tức tử trong cơ thể bộ phát ra. Tham Lang chạy mọi người kinh ngạc tốt lên không ngừng, này ôn Vân càng là bốn sao linh đế. Cha cha xách có chút bản lĩnh, có điều thật sự coi tham lang trại, sợ các ngươi ôn ra hay sao? Mộ Hải Sơn khép quát một tiếng, trong tay đại đao chấn động, rất nhiều tham lang trại đạo phỉ hướng băng ra mọi người nhào tới, chuẩn bị phòng thủ. Lão quản gia quát to một tiếng, bọn họ nhất định phải bảo vệ ôn vân an toàn. Thủ, các ngươi lấy cái gì thủ? Ha ha ha! Mộ Hải Sơn cười to, có thể mới vừa cười xong, một bàn tay trong nháy mắt đặt tại Mộ Hải Sơn trên mặt, Mộ Hải Sơn cả người trực tiếp dưới huynh, cho đến bị đè xuống đất, phía sau lưng cùng mặt đất va chạm, phát sinh hưởng đến tiếng va chạm. Mọi người khiếp sợ nhìn xuống, dưới, chỉ thấy một áo bào đen thanh niên đang từ từ đứng dậy. Cặp kia lạnh lùng cực kỳ một quang, đảo qua bốn phía, sau đó lại hạ xuống, rơi vào mộ Hải Sơn trên người. "Này, chết rồi không?" Âm thanh lạnh lùng cực kỳ, chút nào chưa đem mộ Hải Sơn để ở trong mắt. "Tiểu tử, ta nhưng là tham lang trại người, ngươi dám quản việc không đâu." Còn chưa chờ mộ Hải Sơn nói xong, mục phong chính là một cước. Này một cước trực tiếp đạp nát mộ Hải Sơn một chân, tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Bất luật là tham lang trại, vẫn là băng gia, đều giật mình sững sờ ở tại chỗ. Cái này đột nhiên giết ra đến thanh niên, càng dễ dàng đem một vị nam sao linh đế đánh ngã xuống đất tiến lên. Ta, ta nhưng là tham lang trại ba đương gia, đại ca ta cùng nhị ca sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Hải Sơn trong miệng dâng trào tiên huyết, nhìn mục phong tràn đầy sự thù hận. Nói xong, mục phong lạnh lùng giương mắt, lại một cước đạp dưới. Này một cước, trực tiếp đem Mộ Hải Sơn đầu dẫm nát. Cho tới Mộ Hải Sơn thần hồn, mục phong ngón tay một điểm, trực tiếp biến thành cho bụi. Ba đương gia chết rồi. Tham lang trại người giống lên một tiếng, rồi dập dật vật chạy trốn. Mục phong không có truy dự định, dù sao mục tiêu của hắn không phải là này tham lang trại. Băng gia người dồn dập nhìn phía Mục Phong, này Mục Phong càng trẻ tuổi như vậy, vị công tử này, vừa nãy cảm ơn nhiều. Ôn Vân vừa muốn cảm tạ Mục Phong, Băng Mặc nhưng nhanh chân tiến lên, thương chỉ Mục Phong. Ôn Vân tạ, đừng cảm tạ người này, còn không biết người này là tốt hay xấu. Băng Mặc gầm lánh địa nhìn phía Mục Phong. Nếu Mục Phong như vậy ung dung đánh giết Mộ Hải Sơn, này Mục Phong uy hiếp, liền so với Tham Lang trại còn muốn lớn hơn. Ôn Vân Liễu Mi hơi nhíu, Băng Mặc nói không sai. Bọn họ còn không biết là tốt hay xấu, nếu là Mục Phong mục tiêu cũng là bọn họ, bọn họ chẳng phải là mới ra hang sói, lại vào miệng quạ. Mục Phong hờ hững dương mắt, người nhà họ băng rồn dập vẻ mặt căng thẳng. Bọn họ đang hái sợ, sợ sệt mục Phong ra tay. Tiên Tâm, ta đối với các ngươi băng ra, không ý tưởng gì. Mục Phong hờ hững mở miệng, người nhà họ băng rồn dập thở phào nhẹ nhõm. Có điều, người nhà họ băng lần thứ hai ngưng tụ lại hai con mắt, vẻ mặt căng thẳng. Ta muốn đơn độc cùng nữ nhân này tán gẫu một lúc. Mục Phong chỉ về Ôn Vân, ngữ khí ba đạo. Không thể. Làm sao biết ngươi có hay không đối với Ôn Vân tạ làm ra chuyện khác người gì? Băng Mặc liên vận điệu mở miệng, biểu hiện kiên định nếu như ta thật sự có ý tưởng này, vậy ta có phải là giết các ngươi càng thêm thuận tiện? Mục Phong cười nhạt một tiếng, hắn cũng sẽ không cùng người nhà họ băng để tải câu chuyện đách. Nếu là người nhà họ băng không biết cân nhắc, Mục Phong không ngại giết gà dọa khỉ. chuyện này, băng Mạc chờ người dồn dập rơi vào trầm tư. này áo bào đen thanh niên thực lực vô cùng mạnh mẽ, dù cho lão quản gia cũng không phải đối thủ của hắn. phải làm sao mới ở đây? ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Ôn Vân đột nhiên mở miệng, đôi mắt đẹp nhìn Mục Phong lấp lóe hết sạch. Ôn Vân tạ. băng Mặc gặp nhau mà nhìn Ôn Vân. không sao. Ôn Vân lắc lắc đầu. Sau đó hướng Mục Phong đi đến. Cùng ta đến, các ngươi ở đây chờ đợi. Mục Phong trực tiếp xoay người rời đi. Ôn Vân vội vàng đuổi theo. Băng Mạc đoàn người sắc mặt âm trầm nhìn Mục Phong cùng Ôn Vân phương hướng ly khai, người này tuyệt đối không phải lĩnh gia Mạc Hỉ rầu người. Đến cùng là ai? Chương 348: Vào băng ra. Một chỗ nơi yên tĩnh, Mục Phong xoay người lại, hai con mắt khẩn nhìn chằm chằm Ôn Vân. Ôn Vân thân thể hơi chiến, theo bản năng lui về phía sau một bước nhỏ. Nhận thức. Ôn Vân cau mày mở miệng. Mục Phong nheo lại hai con mắt, ngươi nhưng là Ôn gia người. Ôn Vân kinh ngạc nhìn Mục Phong, sau đó gật đầu vậy ngươi cũng biết đế vực mục phong thở một hơi thật dài mở miệng ôn vân do dự sau đó suy nghĩ một chút ôn gia ở ngàn năm trước xác thực có một vị cường giả xuất trình đế vực mục phong hai con mắt lấp lóe quả thật là cái này ôn gia vị cường giả kia tên gọi là gì mục phong tiếp tục mở miệng ngàn năm quá ngàn năm vị kia tổ tiên tên là ôn hải thần ở ngàn năm trước là ôn gia chủ tộc tộc trưởng có điều ở tộc trưởng đi tới đế vực sau ôn gia liền đến em trai để ôn cựu thầy chủ bên trong hiện tại ôn gia chủ tộc phần lớn cũng chính là ôn cựu dịch tổ tiên đời sau mà ôn hải thần tổ tiên đời sau thì lại thành ôn gia một nhánh chi nhánh. Ôn Vân nói tới chỗ này, Liễu Mi hơi nhíu, nhìn Mục Phong xuất hiện vẻ cảnh giác. "Sau đó thì sao?" Mục Phong tiếp tục hỏi. Ôn Vân chưa nói tiếp, "Ngươi tìm Ôn Hải thần tổ tiên đời sau, có chuyện gì?" "Ngươi đây không cần hỏi nhiều," nói tiếp. Mục Phong thần tình lạnh lùng, ngữ khí nghiêm nghị. "Không thể. Ta không thể để cho gia tộc rơi vào hiểm cảnh." Ôn Vân lùi về sau một bước, rứt khoát mở miệng. Mục Phong kinh ngạc nhìn này Ôn Vân, không nghĩ tới này Ôn Vân chính là cái kia Ôn Hải thần đời sau. Có điều đã qua ngàn năm, này Ôn gia tử lâu đời đại Lâm Viễn trong cơ thể Ôn Gia huyết mạch, e sợ đã vô cùng mỏng manh. Có thể dù như thế nào, Lâm Viễn cũng coi như là Ôn Gia đời sau. Ôn Gia bên trong già nhất tiền bối là người Phương nào? Mục Phong thổ lộ một hơi, nhìn Ôn Vân hỏi. Ôn Vân nhìn Mục Phong do dự, nàng có thể thấy, Mục Phong cũng không hắc ý, là Ôn Tề Tổ Gia Gia, còn có 4 năm, chính là Ôn Tề Tổ Gia Gia 400 đại phò. Hơn nữa, Ôn Tề Tổ Gia Gia, nhưng là linh thần cường giả. Ngươi nếu là đối với Ôn Gia có ý kiến gì, vẫn là từ bỏ cho thoả đáng. Ôn Vân nhìn Mục Phong mục quang lấp lóe, nàng tự nhiên là muốn cho Mục Phong biết khó mà lui. Một người ngoài, tuy cứu nàng. Nhưng Ôn Vân vẫn là duy trì cảnh giác. Chí ít nói ra đều là một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu. Chỉ cần tùy tiện kéo một người nhà họ Ôn, cũng biết. Được thôi, vậy còn phải mời ngươi giúp ta một chuyện. Mục Phong nhìn Ôn Vân cười nhạt một tiếng. Chuyện gì? Ôn Vân liễu mi hơi nhíu, nàng có thể không hy vọng Mục Phong đưa ra không an phận yêu cầu. Mang ta đi nhà ngươi. Mục Phong ngáp một cái, ngữ khí tùy ý. Ôn Vân nhìn Mục Phong sắc mặt khẽ biến thành hồng, này Mục Phong có ý gì? Ngươi có ý gì? Ôn Vân cắn cắn môi đỏ, nhìn Mục Phong lòng cảnh giác càng thêm nồng nặng. Không có gì, ta chỉ muốn đi xác nhận một ít chuyện thôi. Mục Phong lắc lắc đầu, ngáp một cái. Ôn Gia nên chính là Lâm Uyển mẫu thân gia tộc, mẫu thân của Lâm Uyển chính là cái kia Ôn Hải Thần dòng roi. Có điều Mục Phong muốn biết rõ, này Ôn Hải Thần cùng Lâm Uyển đến cùng là quan hệ gì? Còn có cái kia chi Ngọc Trâm, cái kia Ngọc Trâm nên có thể chứng minh thân phận của Lâm Uyển. Ôn Vân nhìn Mục Phong do dự không quyết định, nàng không thể đem một người ngoài tùy ý đưa vào Ôn Gia. Hô, ta hiện tại muốn đi băng gia xử lý một ít chuyện, ngươi có thể trước tiên theo ta. Ôn Vân thở một hơi thật dài nói rằng, nàng cũng không dám trực tiếp từ chối Mục Phong, dù sao thân phận của Mục Phong nàng còn chưa biết. Có thể được. Mục Phong gật đầu hai người đi ra, trở lại băng già trong đội buôn. băng mạc chờ người âm lãnh mà nhìn mục phong, đối với mục phong tràn ngập cảnh giác. không sao rồi, vị này chính là. ôn vân vừa muốn giới thiệu mục phong, nhưng phát hiện mình liền mục phong tên cũng không biết. ta tên là mục phong, chỉ là muốn cùng ôn vân tiểu thư kết giao bằng hữu. mục phong hờ hững mở miệng. băng mạc chờ người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. vậy thì thật là đa tạ mục phong tiểu hữu xuất thủ cứu giúp. lao quản gia cười tiến lên. nếu không là mục phong, bọn họ vẫn đúng là khó đột phá tham lang trại tiến công. cái kia có thể không mời ta đi băng gia ngồi một chút. Ta muốn mở mang kiến thức một chút lĩnh giả mạt hy độ phong quang." Mục Phong mở miệng cười, hắn muốn đi ôn gia, xem ra chỉ có thể thông qua ôn vân tầng này quan hệ. Nếu là trực tiếp tìm tới ôn gia, còn không bị ôn gia linh thần cường giả cho đánh văng ra ngoài. "Tự nhiên, tự nhiên." Lão quản gia cười gật đầu, tốt xấu Mục Phong là bọn họ ân nhân cứu mạng, đây là tự nhiên. Bang gia đội buôn tiếp tục tiến lên, có điều Mục Phong rõ ràng cảm nhận được băng mạc nóng rực lu quang. Xem ra tiểu tử này đối với mình có chút cừu ý. Lĩnh giả mạt hy độ chỉ là thiên vực một tòa thành nhỏ, trình độ e sợ liền thiên vực top 100 đều không có nhưng như thế một tòa thành nhỏ bên trong nhưng cao thủ tập hợp thành chủ càng là một vị hàng đầu linh đế cờ giả chỉ riêng này sao một tòa thành sức mạnh liền đủ để diệt toàn bộ đế vực sách thiên vực không hổ là chín vực ba vị trí đầu tồn tại vực này thanh nhỏ liền có mạnh mẽ như vậy cao thủ tòa chấn mục phong không khỏi cười nói so với thiên vực đế vực quả thực là cái nơi chật hẹp nhỏ bé ha ha không biết mục phong huynh đệ đến từ nơi nào giống như ngươi vậy tuổi trẻ linh đế hẳn là các ngươi cái kia một vực hàng đầu một nhong chứ bác mạc cười lạnh một tiếng mở miệng trước mấy vương người tự nhiên sẽ xem thường sau mấy vương người cho tới đế vực, e sợ không có một vực sẽ đem đế vực người làm người xem. Này Liên không nói, Mục Phong cười cự, theo băng ra người vào thành. Rất nhanh, mọi người liền đến băng ra bên trong. Băng gia hộ vệ đều là linh thánh cường giả. Mục Phong công tử xin mời." Lao quản gia cung kính mở miệng. Trẻ tuổi như vậy, liền dễ dàng đánh giết mộ Hải Sơn, Mục Phong thiên phú vô cùng khủng bố." Tiểu đệ, ngay ở Mục Phong vừa bước vào băng gia thời gian, mấy bóng người nhanh chân đi ra. Người cầm đầu là một vị hơn 30 tuổi nam tử, tướng mạo đường đường, còn là một vị 6 sao linh đế. "Đại ca." Băng Mạc Liên vội vàng tiến lên nhìn đến người nọ nụ cười. Bang mạc, ngươi có thể đem Ôn Vân tiểu thư kế đó. Bang Khải Thiên tảng háng một cái mở miệng. Bang mạc liên gật đầu liên tục. Khải Thiên công tử. Ôn Vân tiến lên một bước. Ôn nhu thăm hỏi. Bang Khải Thiên vội vã nhìn phía Ôn Vân, hai con mắt lấp lóe. Ôn Vân tiểu thư xin mời. Phụ thân ta đã hậu tiểu thư đã lâu. Bang Khải Thiên vội vã mở miệng. Không hổ là Ôn gia đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên mỹ lệ làm rung động lòng người. Khải Thiên công tử, ta có thể không mang tới bằng hữu ta. Ôn Vân cười chỉ về Mục Phong. Mục Phong khẽ nâng cái chán, vẻ mặt tùy ý. Vị này chính là. Băng Khải Thiên nhìn Mục Phong nheo lại hai con mắt, bằng hiếu. đại ca, là như vậy. Băng Mạc Liên bận bịu ở Băng Khải Thiên bên thai nói rằng, Băng Khải Thiên khẽ nhướng mày, sau đó hướng Mục Phong cười gần, hóa ra là ân nhân cứu mạng, có điều phụ thân ta chỉ mời Ôn Vân tiểu thư người một người. Vị này Mục Phong huynh đệ, có thể hay không đến phòng khách nghỉ ngơi chốc lát? Mục Phong nhìn Băng Khải Thiên một chút, không sao. Băng Khải Thiên gật đầu, quản gia, xin mời người đưa Mục Phong huynh đệ đi phòng khách đi, nhất định phải rất chiếu đãi. Mọi người nhìn Băng Khải Thiên hơi cau mày, bọn họ tự nhiên không biết Băng Mạc ở Băng Khải Thiên bên thai nói cái gì. Chương 349 Uy hiếp sắp tới. Trong khách phòng, lão quản gia vì là Mục Phong ngược lại tốt nước trà, một vị tỷ nữ vì là Mục Phong trình lên phong phú đồ ăn. Lão quản gia, có thể hay không thuận tiện hỏi một chút, các người băng gia xin mời ôn vân lý do. Mục Phong mẫn một hớp nước trà, mở miệng cười. Lão quản gia sững sờ, sau đó nhìn Mục Phong cười nhạt một tiếng, Mục Phong công tử, băng gia cùng ôn gia từ trước đến giờ giao hảo. Lần này, ôn gia là đến chợ băng gia, tranh cử đời tiếp theo lĩnh giả Mạc Hy Dụ thành chủ. Mục Phong nghe xong gật gật đầu. Nguyên lai like này lĩnh giả Mạc Hy Dụ thành chủ là do các thế lực lớn trên cử mà thành. Có điều tham dự trên cử Nhưng là các thế lực tiểu bối, phương nào tiểu bối thắng lợi, cái nào phe thế lực liền có thể nắm giữ quản lý lĩnh giả Ma Hỉ Dụ 5 năm quyền hạn. Có điều Ôn Vân thực lực cũng là 4 sao linh đế, e sợ không cái gì cạnh tranh được đi. Mục Phong nhìn lão quản gia không khỏi liễu lưỡi mở miệng. Liền cái kia Băng Khải Thiên đều có 6 sao linh đế, Ôn Vân có thể đến giúp gấp cái gì? Lão quản gia cười cợt, Ôn Vân tiểu thư tuy rằng thiên phú cực cao, nhưng lấy nàng tu vi bây giờ, vẫn đúng là không có thể quyết định chiến cục. Có điều Ôn gia chân chính phái tới, cũng không chỉ một mình nàng. Chân chính muốn thay thế Băng gia xuất chiến, là Ôn Vân tiểu thư ca ca, Ô Long. Mục Phong không khỏi lông mày căng thẳng, "Ôn Long, vẫn là Ôn Vân Ca Ca, cái kia Ôn Long ở đâu?" Mục Phong nói rằng, "Cái kia Ôn Long công tử còn có việc, để trước tiên đưa Ôn Vân tiểu thư lại đây. Nếu không là mục Phong công tử ngươi xuất thủ cứu rút, băng gia e sợ muốn vạn kiếp bất phục rồi." Lao quản gia cười lắc đầu, "Dù cho Ôn Vân gia tộc, chỉ là Ôn gia chi nhánh, nhưng thực lực đó, cũng vượt xa băng gia." Mục Phong gật gật đầu, xem ra này Ôn gia so với chính mình tưởng tượng đến muốn phức tạp. "Đúng rồi Mộc Phong công tử, ta xem thực lực ngươi cũng phi phàm, không biết ngươi là có hay không năng lực băng gia xuất chiến." Lao quản gia mở miệng cười có thể ung dung đánh bại mộ hải sơn toàn bộ ôn gia e sợ chỉ có băng khải thiên có thể làm được nếu là mục phong hỗ trợ chẳng phải là tỷ lệ thắng càng to lớn hơn ngay ở mục phong muốn mở miệng thì mấy bóng người nhanh chân đi vào không cần hắn hỗ trợ băng gia chính mình có thể giải quyết đến người chính là băng khải thiên sau lưng băng khải thiên băng mạc sắc mặt âm trầm dù cho mục phong cứu bọn họ băng mạc vẫn là đối với mục phong lộ ra cựu thị mục quang mục phong không khỏi nhíu mày này băng gia lại như vậy không biết xấu hổ khải thiên thiếu gia mục phong tiểu hữu thực lực phi phàm mời hắn không phải có thể tăng lớn phần thắng lao quản gia tinh ngạc mở miệng. Hắn không biết Băng Khải Thiên tại sao lại cứu thị Mục Phong, Mục Phong không nên là cứu băng gia nhân tài đúng không? Băng Khải Thiên lạnh rên một tiếng, sau đó mục quang nhìn phía Mục Phong, "Ta cảm tạ ngươi cứu Vân Nhi cùng tiểu đệ của ta, ngươi muốn cái gì thù lao, ta băng gia nhất định thanh toán. Có điều hy vọng ngươi rời đi lĩnh giả mạt thủy rỗ, cũng chớ tới gần Vân Nhi." Thấy Băng Khải Thiên mở miệng như thế, Mục Phong không nhịn được cười một tiếng. Không nghĩ tới này Băng Khải Thiên, càng cùng Ôn Vân còn có bực nải quan hệ. Có điều Mục Phong muốn vào Ôn gia, cũng không thể rời đi. Lẽ nào này chính là các ngươi băng gia đối xử ân nhân cứu mạng phương pháp? Quả thực để ta mở mang tầm mắt. Mục Phong mở miệng cười, trực tiếp đứng dậy cùng Băng Khải Thiên đối diện. Chuyện này, lão quản gia chờ nhân thần sắc xoăn suốt, băng gia không nên như thế đối với Mục Phong a. "Mục Phong, ta xem ngươi cũng không phải người tốt lành gì, ngươi giúp không phải là muốn tiếp cận Ôn Vô tạ. Băng Mạc nhắm thẳng vào Mục Phong kêu to, "Có ngươi này bạch nhãn lang chuyện gì?" Mục Phong chừng băng Mạc một chút, sợ đến băng Mạc liên bận biểu trốn đến Băng Khải Thiên phía sau. "Mục Phong, ngươi chớ có làm cản." Băng Khải Thiên khẽ quát một tiếng, sáu sao linh đế khí tức bộ phát ra. Mục Phong cười nhạt một tiếng, "Được lắm băng gia, ngươi nói ta băng gia, làm sao?" Đang lúc này Nhất đạo thanh âm lạnh như băng từ cửa vang lên, chỉ thấy một vị người đàn ông trung niên, vẻ mặt lạnh lùng đi tới. Ở phía sau nam tử còn theo không ít cường giả. Thiên nam tử này càng là cựu tinh linh đế. Cha, băng khải thiên cùng băng mạc dồn dập ước quyền, người này chính là cha của bọn họ. Băng nghị, mọi người mục quang rơi vào mục phong, toàn bộ gian nhà khí tức trở nên sốt ruột lên. Ở trong mắt những người này, mục phong cứu bọn họ là có mục đích. Thực sự là buồn cười, băng gia thành yêu, ta đã được kiến thức. Mục phong cười to, âm thanh lạnh miệng. Người tiểu đối này nói chuyện ngông cuồng cực kỳ. Như vậy người tiếp cận ôn vân cháu gái, é e sợ ôn cái khát tâm tư đi. Bang nghị hờ hững mở miệng, mục quang khinh bị rơi vào mục phong trên người. Hắn đã biết được mục phong là hắn vừa người, hơn nữa không bằng thiên vực, tự nhiên không sợ. Ha ha. Mục phong cười nhạt một tiếng, chắp tay nhìn này một đám băng gia người. Long tiểu nhân, độ quân tử chi phúc. Ngươi. Bang khải thiên phẫn nộ tiến lên, nhìn mục phong hai con mắt đỏ như máu. Như vậy đi, ngươi tốt xấu cũng cứu ta băng gia người, ta không làm khó dễ ngươi. Đây là một linh tinh, xem như là ta băng gia cảm tạ. Hiện tại liền rời đi băng gia đi. Bang nghị ném ra một linh tinh, hờ hững mở miệng. Người nhà họ Băng nhìn Mục Phong không khỏi cười gằn. "Ôn Vân đây." Mục Phong nheo lại hai con mắt, đây là phái an mảy. Ôn Vân tiểu thư cùng gia chủ chính đang nói chuyện, nàng cũng cho thấy, nàng cùng ngươi cũng không phải hết sức quen thuộc. Băng Khải Thiên mắt lạnh mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không để Mục Phong ở Ôn Vân bên người đợi. "Băng gia thật không, thật là có ý tứ." Mục Phong cười cợt, trực tiếp đạp bước rời đi. Người nhà họ Băng nhìn Mục Phong rời đi, khóe miệng hơi dương lên. "Ân nhân cứu mạng, ta xem có điều là cái trăm phương ngàn kế tiểu nhân thôi." Băng Mạc cười lạnh. Mục Phong rời đi Băng gia, ở Băng gia Ôn Vân tự nhiên nhìn thấy mà ở Ôn Vân bên cạnh, một vị thanh niên nhưng mắt lạnh nhìn Mục Phong phương hướng ly khai. Ca, này Mục Phong cứu, như vậy thật sự được chứ? Ôn Vân liễu mi hơi nhíu, nhìn Ôn Long một mặt xoắn xuyết. Này Mục Phong vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì, hắn muốn tiếp cận ngươi, sau đó tiếp cận Ôn Gia. Ngươi như thế, liền để hắn lăn xa một chút. Ôn Long hờ hững mở miệng, mục quang sau đó rơi vào Ôn Vân trên người. Làm sao? Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, này Mục Phong là người tốt? Ôn Vân hạ thấp đầu, nàng thật không cho là Mục Phong sẽ đối với nàng, hoặc là đối với Ôn Gia làm ra khác người sự tình. Tiểu Vân, ngươi phải nhớ kỹ, ngoại trừ Kaka, những người khác tiếp cận ngươi đều là báo mục đích. Ôn Long hiếp mắt nhìn Ôn Vân mở miệng, nữ khí ôn nhu. Ôn Vân không nói gì mà là gật gật đầu. Ôn Long khẽ thở dài một cái, này một nhánh chi nhánh đã xuống dốc đã lâu. Chủ tộc bên kia nếu đồng ý đưa ngươi đẩy tới Thánh Nữ vị trí, cái Tiêu Kaka nhất định sẽ toàn lực ngươi. Ôn Vân vẫn không có nói chuyện, trong lòng phức tạp. Ôn Long thiếu gia, Ôn Vân thiếu gia, Bang gia hộ vệ tiến lên, cùng tính giơ tay, đi tham lang trải người, có thể phải không? Ôn Long hờ hững mở miệng, thiếu gia, đã phái, cũng đưa đi một chút lấy mọi. Cái kia tham lang trại sẽ đem Mộ Hải sơn chết, toàn bộ tính tới Mộ Phong trên người. Ôn Long hai con mắt né qua tàn nhẫn ý, rất tốt, ta chắc chắn sẽ không để một đối với Ôn gia có ý định đổ ra hỏa, bình yên vô sự. Chương 350, vốn là xem thượng. Bạch Trang tiểu lâu, là lĩnh giả mạt hì rổ to lớn nhất tiểu lâu, có thể tiến vào bên trong, đều là có máu mặt người. Mộ Phong bước vào trong đó, bốn sao linh đế tu vi, Bạch Trang tiểu lâu tiểu nhị căn bản không dám ngăn trở. "Công tử, ăn chút gì?" Tiểu nhị nhìn Mộ Phong cười nói. "Một bình rượu, một cái địa thịt đã đủ." Mộ Phong hờ hững mà miệng. Tiểu nhị giật đầu, vội vã rời đi. Mục Phong cũng không vội rời đi lĩnh giả mà hì hỉ rồ. Dù sao Mục Phong còn phải dựa vào Ôn vân Tiến vào Ôn Gia. Trước tiên chờ ở chỗ này, lại luận cái khác. Thịt đến lạc, Tiểu Nhị thả tiểu thả thịt liền rời đi, đi nơi khác bắt chuyện. Mục Phong vừa muốn rót rượu, một bóng người xinh đẹp nhưng quyến rũ địa ngồi ở Mục Phong đối diện. Mục Phong dương mắt chỉ thấy một vị thân mang bại lộ cô gái tóc tím, chính đang nhìn mình hai con mắt lấp lóe. Nữ nhân này rất đẹp, cũng rất diễm. Phổ thông nam nhân e sợ liếc nhìn nàng một cái, liền muốn động ai tâm tư. Chuyện gì? Mục Phong hờ hững mở miệng ở một chén rượu. Công tử, ngươi ở băng gia hoa nước, chẳng lẽ không dự định đột lại? Nữ tử để sát vào khuôn mặt, thắt quay hàm nhìn chăm chú Mục Phong. Một đôi môi đỏ mê người cực kỳ, chắc dưới đùi đẹp cũng chầm chậm rời về phía Mục Phong. Bên cạnh tự nhiên có không ít người nhìn thấy, tuy rằng người đàn ông này chưa từng thấy, nhưng cô gái này bọn họ có thể cực kỳ quen thuộc. "Này có liên quan gì tới ngươi?" Mục Phong cười nhạt một tiếng. Nữ nhân che mặt nở nụ cười, băng ra nhưng là phái người thông báo tham lang trại, đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người ngươi đây. Mục Phong mặt không hề cảm xúc, tiếp tục uống rượu. Thấy Mục Phong càng không có chút sợ hãi nào, kinh ngạc trợn to đôi mắt đẹp. "Ngươi chẳng lẽ không sợ tham lang trại?" Nữ nhân kinh ngạc hỏi hắn như đến, ta liền để hắn không thể quay về. mục phong để chén rượu xuống, nén miệng lên, biểu hiện tự tin cực kỳ. nữ nhân nhìn mục phong, trong lúc nhất thời giật mình nói không ra lời. nàng gặp lĩnh giả mà hỉ dội quá nhiều thiên tài trẻ tuổi, nhưng những người kia nghe nói tham lang trại, không có chỗ nào mà không phải là nghe tiếng đã sợ mất mật. mà này mục phong, nhưng như vậy hơi hợt, là thật không sợ, vẫn là căn bản không biết tham lang trại. cái kia tham lang trại đại đưa ra, nhưng là một niệm cảnh giới linh thần cự giả, người thật không sợ. nữ nhân hiếu kỳ hỏi, nàng cũng muốn nhìn một chút, mục phong đúng là không biết, hay là thật không sợ? mục phong vi lăng một hồi sau đó cười nhạt một tiếng như vậy đúng là phiền vãi một chút có điều không đáng kể nữ nhân nhìn mục phong trận to đôi mắt đẹp như vậy cuồng ngạo người nàng vẫn là lần thứ nhất thấy đúng là có ca tính tiểu nữ tử liêu thiên thiên có thể hay không cùng công tử làm cái bằng hữu liêu thiên thiên che miệng cười khẽ đôi mắt đẹp quyến rũ địa hướng mục phong nháy mắt mấy cái mục phong mục phong mở miệng biểu hiện không động dung chút nào này liêu thiên thiên tuy đẹp nhưng ở mục phong trong lòng chung quy không sánh được lâm uyển mục phong ngươi nếu liền tham lang chạy đều không sợ vậy ngươi vì sao không ở băng ra chút cơn giận liêu thiên thiên nghi hoặc mà nhìn mục phong Nếu Mục Phong tự tin như thế, hà không mở miệng khí? Bởi vì không cần thiết. Mục Phong tùy ý nói rằng, Liêu Thiên Tiên không khỏi về phía sau một huynh, nàng xem qua quá nhiều của ngạo người. Nhưng Mục Phong như vậy, cũng thật là đồ một. Mục Phong vừa nãy một lời, hoàn toàn là không đem băng gia để ở trong mắt. Băng gia tốt xấu là lĩnh giả mà hỉ rổ ba thế lực lớn một trong, gia chủ càng là hàng đầu linh đế cường giả. Bực này thế lực mạnh mẽ, ở Mục Phong trong miệng càng như vậy không đáng nhắc tới. Mục Phong phía sau, chẳng phải là nắm giữ càng mạnh hơn. Liêu Thiên Tiên không khỏi nở nụ cười, cái kia Mục Phong công tử, nếu băng gia không muốn cùng ngươi kết giao, có hứng thú hay không giúp ta liễu ra một lần? Mục Phong hờ hướng dương mắt, để chén rượu xuống, "Thế ngươi liễu ra xuất chiến." Liêu Thiên Tiên gật đầu, phong tình và trúng. Dựa vào cái gì?" Mục Phong nở nụ cười, hai con mắt nhìn thẳng Liễu Thiên Tiên. Liêu Thiên Tiên bị Mục Phong cái nhìn này, vọng đến có chút ngây người. Khí chất này, há lại là người bình thường có thể có. Khắc, ta Liễu Thiên Tiên tuy rằng không tiền gì, nhưng hướng về cha ta thảo cái ba, bốn bạn linh tinh, vẫn có." Liêu Thiên Tiên mím miệng nở nụ cười. Mục Phong do dự một chút, cười nhạt một tiếng, "Ba, bốn vạ." "Này e sợ còn không mời nổi ta." "Này con không mời nổi" Liêu Thiên Thiên kinh ngạc nhìn Mục Phong, ba, bốn vạn linh tinh, đã không phải một số lượng nhỏ. Chí ít đối với Liêu Thiên Thiên tới nói, đến tích góp cái đến mấy năm mới có thể tích góp đến. Không bằng như vậy, ngươi giúp ta một bậc điệu, ta cũng giúp ngươi một bậc điệu." Mục Phong mở miệng cười. Liêu Thiên Thiên Liễu Mi hơi nhíu, nói một chút coi, buồn tiểu thư nghe một chút. Ngươi cũng biết Tham Lang trại, hiện tại muốn giết ta. Mục Phong nở nụ cười, nếu Tham Lang trại có thể làm cho toàn bộ lĩnh gia mã hỉ rầu nghe tiếng đã sợ mất mật, cái kia Tham Lang trại vào thành chảo chính mình, cũng không phải không thể. Ngươi muốn vào Liễu gia trốn một trận. Ngươi không phải không sợ Tham Lang trại sao? Liêu Thiên Thiên che miệng cười khẽ. Dù sao vừa nãy Mục Phong dáng vẻ, không phải là sợ tham lang trại dáng vẻ, sợ phiền phức. Mục Phong hờ hững nuốt vai, sau đó trực tiếp nuốt một viên đan dược. Mục Phong mạo, trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Liêu Thiên Thiên nhìn Mục Phong kinh ngạc mở to hai mắt. Mục Phong trên người càng có đủ dịch dung đan. Vậy được, có điều tiến vào Liêu gia, có thể muốn nghe buồn tiểu thư. Liêu Thiên Thiên đứng dậy, một đôi đùi đẹp ở Mục Phong trước mặt nhéo một cái. Mục Phong nuốt vai nợ đủ cười, tùy ý. Đáp ứng Liêu Thiên Thiên Liêu gia, chỉ có điều là Mục Phong phải đợi chờ thời cơ. Tôi ra, chính mình nhất định phải đi. Mà Liêu gia cũng là cùng băng gia như thế, ba thế lực lớn một trong. có điều liêu gia ở lĩnh giả mà hỉ dội thế lực, hiện nhiên nhỏ yếu vu băng gia cùng hiện tại phụ thành chủ lý gia. vì lẽ đó liêu gia đã có gần 20 niên không có trở thành lĩnh giả mà hỉ dội thành chủ. liêu gia so với băng gia đúng là có chút trên lệnh. Mục phong ở liêu gia cửa than thở. liêu thiên thiên tức giận trắng mục phong một chút, nàng đương nhiên sẽ không cho là mình gia tộc so với băng gia kém. có điều mục phong nói nhưng là lời nói thật. so sánh với băng gia phu nhân, liêu gia nhưng hoàng vũ không ý. ở liêu gia vũ trên sân, một bóng người đang luyện quyền. ngục phong cau mày nhìn tới người này vóc người to lớn, da dẻ ngăm đen, càng là một vị sáu sao linh đế. đi mau. liêu thiên thiên kéo mục phong tay, vội vã chạy trốn. đứng lại. bóng người kia đột nhiên gọi lại liêu thiên thiên, mục quang chuyển hướng này mới. liêu thiên thiên cắn răng xoay người lại, nhìn nam tử kia biểu hiện hơi nhũ. liêu thiên thiên, này chính là ngươi tìm đến người. nam tử hờ hững mở miệng, âm thanh lạnh lùng cực kỳ. mục phong không khỏi nhíu mày, nam tử này nên cũng là liêu gia người, vì sao đối với liêu thiên thiên như vậy thô bạo? liêu trình, ta tìm người nào, nên không cần cùng ngươi báo cáo đi. liêu thiên thiên lưỡi ngự, khư lạnh nói. Liêu Trình không nhịn được cười một tiếng, "Ta xem tiểu tử này, chính là bị ngươi này tao dạng mê hoặc tới được chứ." Liêu Thiên Thiên siết chặt nắm đấm, thân thể hơi chiến, "Cùng ngươi cái kia nương như thế, có điều dựa vào một bộ tối gia, không phải vậy tính là thứ gì?" Liêu Trình tiếp tục mở miệng, không hề chú ý cùng tập tỉnh. Bầu không khí dị thường đọng lại, Liêu Thiên Thiên sắc mặt đỏ lên, nhưng không có nói bất kỳ thoại. Mục Phong hờ hữu dương mắt, nhìn phía Liêu Trình mở miệng, "Này, nói như vậy một người phụ nữ, ngươi vẫn tính là người đàn ông sao?" Chương 351, Liêu Thiên Thiên thân thế. Từ đâu tới chó hoang, ta liễu ra có thể không hoan nên. Liêu Trình nhấc lên cắm trên mặt đất cương đao, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn phía Mục Phong. Lúc này Mục Phong đã sửa lại tướng mạo, nhìn qua hết sức bình thường. Tốt xấu là cùng bề người, ngươi người này không khỏi quá vô tình chút. Mục Phong nheo lại hai con mắt, này Liêu Trình nên chính là Liêu gia chủ lực, nhưng cùng với vì là Liêu gia người, hắn tại sao muốn nhằm vào Liêu Thiên Thiên? A, Liêu Thiên Thiên, ngươi thưởng thức không ngờ kinh kém đến mức độ này. Hơn nữa còn chỉ là cái bốn sao linh đế, ngươi tới cũng có điều là muốn chết. Liêu Trình cười lạnh một tiếng, nhấc theo cương đao, lại duệ lên bên cạnh y vật. Liêu Trình, ta sự không cần ngươi quan tâm. Liêu Thiên Thiên cắn cắn môi đỏ nàng tự nhiên không cam lòng, nhưng nàng nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta chẳng muốn quản, có điều bên kia tiểu tử ngươi nhớ rõ, nếu là ngươi để liễu gia mất mặt, ngươi e sợ đi không ra lĩnh giả mà chỉ dỗ. Liêu trình nói xong liền nhanh chân rời đi. Nếu là này ở chỗ khác mà cũng không liễu gia, liêu trình e sợ đã ra tay. Liêu Thiên tiên thở một hơi thật dài, đôi mắt đẹp nhìn phía Mục Phong, xin lỗi, này không nên đưa ngươi liên lụy vào. Mục Phong cười nhạt một tiếng, xem ra đang giúp ngươi giải quyết cái vấn đề trước, còn phải giải quyết một hồi này liêu trình vấn đề. Nói đi, ngươi cùng liêu trình là quan hệ gì? Liêu Thiên Thiên do dự một chút, ngươi cùng ta đến. Mục Phong bước nhanh đổi tới Liêu Thiên Thiên, trên đường cũng gặp phải không ít người nhà họ Liêu. Nhưng phần lớn người nhà họ Liêu, nhìn Liêu Thiên Thiên ánh mắt, nhưng là cười nhạo cùng lạnh nhạt. Liêu Thiên Thiên khuê phòng không giống cái khác đại tiểu thư như thế, trang sức hoa lệ, trái lại vô cùng đơn giản, cùng Liêu Thiên Thiên bên ngoài cũng vô cùng không hợp. Đóng cửa lại, Liêu Thiên Thiên trước hết vươn người một cái, huyện chuyển dáng người vào thời khắc này vô cùng nhuần nhuyễn địa triển hiện tại Mục Phong trước mắt. Hơn nữa Liêu Thiên Thiên trên người y vật vốn là không nhiều, Mục Phong như vậy nhìn lại, càng nét mặt dần mua hồng đỏ. Toạ. Liêu Thiên Thiên mở miệng cười, sau đó chính mình ngồi ở trên giường. Mẹ của ta vốn là lĩnh giả ma hỉ rổ gái lầu xanh, tuy bán nghệ không bán thân, nhưng ở lĩnh giả ma hỉ rổ trong mắt chính là như vậy. Liêu Thiên Tiên thở một hơi thật dài mở miệng. Mục Phong hờ hững nghe, vẻ mặt hờ hững. Mà phụ thân ta, ông nội ta con trai thứ ba, nhưng từ nhỏ đã không được hấp nhập linh lực, đến hiện tại cũng có điều là người bình thường. Liêu Thiên Tiên nói tới chỗ này, vẻ mặt tâm u. Mục Phong không khỏi nhếch mày. Liêu Thiên Tiên thực lực cũng không mạnh, chỉ có điều là thất tinh linh thánh. Bực này thực lực đặt ở đế vực, chỉ sợ là hàng đầu tồn tại, nhưng ở lĩnh giả ma hỉ rổ, e sợ chỉ có thể là hơi hờn thảng người. Vì lẽ đó các ngươi một nhà ở Liêu gia địa vị cũng không cao. Mục Phong thản nhiên nói rằng, Liêu Thiên Thiên sững sờ, nhìn Mục Phong không nhịn được cười một tiếng. Này Mục Phong cũng thật là trực tiếp. Cái kia vì sao? Ngươi muốn tham dự Thành Chủ Chi Tranh? Mục Phong tiếp tục hỏi. Liêu Gia hậu đối, vốn là tương đối kém thế. Hơn nữa Thành Chủ Chi Tranh cũng không có nói chỉ có thể gia tộc nhân sầm cùng. Liêu Thiên Thiên Liễu Mi hơi nhíu, coi như như vậy, Liêu Gia cũng không cần ngươi đứng ra đi. Mục Phong meo lại hai con mắt, hiện nhiên trong đó còn có cố sự. Liêu Thiên Thiên xoắn xuýt mà nhìn Mục Phong, thở một hơi thật dài. Là Liêu Chỉnh tên con kia, hắn muốn đem ta cùng mẫu thân trục xuất Liêu Gia. Bước bách ta tham dự vào, ta không có cách nào. Nói tới chỗ này, Liêu Thiên Thiên đôi mắt đẹp bên trong mang theo nước mắt. Mục Phong cười lắc đầu, vì lẽ đó ngươi mời ta. Liêu Thiên Thiên đoan nước địa gật gật đầu, nàng kỳ thực nghe trộm đến băng ra. Nếu Mục Phong có thể đánh giết Mộ Hải Sơn, cái tiêu Mục Phong thực lực tuyệt đối đầy đủ. Mục Phong, ngươi chỉ cần thành công thế Liêu gia xuất chiến liền có thể. Chỉ cần ngươi có thể xuất chiến, Liêu Trình hắn liền không lời nào để nói. Liêu Thiên Thiên ngẹ ngẽo mở miệng. Mục Phong nở nụ cười, vậy nếu như giúp Liêu gia bắt được trước thành chủ đây. Liêu Thiên Thiên sững sờ, giúp Liêu gia bắt được trước thành chủ. Nếu như thật bắt được gia gia nên rất vui vẻ đi. Liêu Thiên Thiên biến mất khẽ mắt nước mắt. Nếu như không phải chủ nhà họ Liêu, cũng chính là Liêu Thiên Thiên gia gia, cả nhà bọn họ e sợ đã sớm bị đuổi ra ngoài. Đang lúc này, môn đột nhiên bị văng lên. Liêu Thiên Thiên cùng Mục Phong dồn dập cửa trước nhìn lại, nhưng môn lại bị trực tiếp đá văng. Nhất đạo âm lãnh mục quang quét đến trong phòng. Là một vị cô gái áo đỏ, tuy rằng cũng được cho mỹ nữ, nhưng cùng Liêu Thiên Thiên so ra, nhưng kém không ít mùi vị. Mà ở cô gái này phía sau, còn có hai vị nam tử, hai vị này nam tử đều là năm sao linh đế. "Yêu, Thiên Thiên a, ngươi ba ngày lại ở trong phòng tàng nam nhân?" Cô gái áo đỏ đạp bước đi vào trong phòng, khinh bị đảo qua Liễu Thiên Thiên một chút, mục quang lại rơi vào mục phong trên người. "Liễu Như, ngươi làm cái gì?" Liễu Thiên Thiên cao mày nhìn Liễu Như, này Liễu Như chính là Liễu Thiên Thiên nhị bá con gái. "Làm cái gì? Đương nhiên là cảnh cáo ngươi tiện nhân kia, đừng cho Liễu gia bị mất mặt. Đừng tưởng rằng gia gia thương ngươi, liền có thể coi mình là một cánh hoa, ngươi a rác dưới cha, cùng tao hàn lương. Ngươi vĩnh viễn rửa không sạch." Liễu Như ngữ khí biết bao ấm лень, ở trong mắt nàng, Liễu Thiên Thiên căn bản không phải người nhà, mà là Liễu gia bại hoại. "Này, một người phụ nữ, nói chuyện càng như vậy khó nghe." Cha mẹ ngươi làm sao dạy ngươi? Mục Phong hờ hững mở miệng, dương mắt nhìn Liễu Như mấy người. Xem ra hai vị kia năm sao linh đế, chính là Liễu Như tìm người. Có điều này Liễu Như cũng mới một tinh linh đế, ngươi tính là thứ gì? Dám cùng ta nói như vậy? Liễu Như khinh thường quét về phía Mục Phong, có điều là Liêu Thiên Thiên tiện nhân kia rựa vào tao dạng tìm rất dữ, vào ta Liễu gia môn, thực sự là tạm ta Liễu gia địa. Liễu Như mới vừa nói xong, nhất đạo tiếng vang lanh lảnh vang vọng toàn bộ gian nhà. Đùng. Mục Phong một cái tát sui ở Liễu Như trên mặt, Liễu Như trực tiếp ngã trên mặt đất, mặt trên một cái to lớn dấu tay. Ngươi dám phía ta Liễu Như tức giận trừng mắt về phía Mục Phong, phía sau hai vị nam tử nhanh chân tiến lên, khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. "Tiểu tử, ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ sống sót ra cái môn này." Hai cái năm sao linh đế nhanh chân tiến lên, trước tiên nâng dậy Liễu Như, sau đó nhanh chân đạp về Mục Phong. "Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết." Hai vị năm sao linh đế về phía trước đặt xuống, trực tiếp đứng Mục Phong trước mặt, khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể tiết lộ ra ngoài. Liễu Như căm giận đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Mục Phong. "Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Liễu Thiên Thiên xin mời một tên rác rưởi dám phiến nàng." Chương 352, thành chủ chi tuyển đây chính là miệng tiện kết cục. Mục Phong liền không hề liếc mắt nhìn hai vị này nằm sao linh đế một chút, trực tiếp đối với liêu như mở miệng. liêu thiên thiên liêu mi hơi nhíu, trốn sau lưng mục phong. liêu như đến đây, hẳn là phụng liêu chỉnh mệnh lệnh, đến nhục nhã nàng. người muốn chết, lại dám đánh buồn tiểu thư, ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài. liêu như siết chặt nắm đấm, con mắt chăm chú mà nhìn mục phong. ô nào, mục phong lạnh rên một tiếng, một cái tắt lần thứ hai qua thứ. làm cản, hai vị năm sao linh đế giận dữ, hướng mục phong chụp tới nhưng mục phong nhưng còn như là ma tránh thoát hai cái năm sao linh đế công kích, một cái tát suy ở liễu như trên mặt, liễu như cả người sững sờ ở tại chỗ, nhìn mục phong chậm chạp không nói gì, lại một cái tát, ngươi, liễu như chỉ vào mục phong, mục quang lâm lõe, tiểu tử ngươi muốn chết, hai vị năm sao linh đế gầm lên giận dữ, hướng mục phong vỗ tới một trượng, mục phong hai con mắt ngưng lại, một trượng vỗ dưới, hai vị năm sao linh đế trực tiếp bay ra ngoài, trực tiếp va trên mặt đất, liễu như khiếp sợ nhìn phía mục phong, liền một trượng, nàng xin mời hai người cao thủ đều bị đánh bay, ngươi, ngươi càng có thực lực như thế. Liệu Như trừng lớn hai con mắt, nhìn Mục Phong một mặt khiếp sợ. Cút! Mục Phong liếc ba người một chút, lạnh lùng hống một tiếng. Liệu Như sợ đến thân thể run, vội vã thoát đi. Thấy Liệu Như mấy người rời đi, Liêu Thiên Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mục Quang khiếp sợ nhìn phía Mục Phong. Nàng biết Mục Phong rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới Mục Phong lại đáng sợ như thế. Làm sao? Rất kinh ngạc. Mục Phong hờ hững nhìn phía Liêu Thiên Thiên nở nụ cười. Liêu Thiên Thiên lung túng nở nụ cười. Cái kia hai cái, nhưng là Liệu Như ở tại hắn thành xin mời thiên tài, ngươi lại nhẹ như vậy tùng liền đánh bại bọn họ. Mục Phong nở nụ cười cái kia hai cái năm sao linh đế, mục phong vẫn đúng là chưa để ở trong mắt. có điều cái kia hai cái, nên không phải các ngươi liễu gia chủ lực đi. mục phong hờ hững nhìn phía lưu thiên thiên, hai vị kia năm sao linh đế, thực lực rất yếu. nếu như đây là liễu gia chủ lực, cái kia liễu gia căn bản không có cùng với những cái khác hai gia tộc lớn tranh thành chủ năng lực. lưu trình tiên kia, mời hai cái nhân vật càng lợi hại, có một người thậm chí có thể cùng ôn gia ôn long so với. lưu thiên thiên do dự mở miệng, mục phong không khỏi meo lại hai con mắt, ôn long, không sao. mục phong lắc lắc đầu, hờ hững nhìn phía ngoài cửa sổ, này lĩnh gia mà hi rồ thành chủ chi tranh chỉ sợ sẽ có chút ý tứ. ở liêu ra một chỗ hoa lệ trong phòng, một người đứng chắp tay, mục quang lạnh lùng rơi vào phía trước liêu như trên người. như muội, ý của ngươi là liêu thiên thiên xin mời gia hỏa, có chút bản lĩnh. liêu trình hờ hững mở miệng, hắn tự nhiên biết liêu như xin mời hai người là cái gì trình độ. tuy rằng không tính xuất sắc, nhưng cũng tốt xấu là năm sao linh đế, có thể ung dung đánh bại hai vị năm sao linh đế, này mục phong thực lực nhất định tiếp xúc được 6 sao linh đế. thiên đia thật có chút bản lĩnh. liêu như cắn chặt hàm răng, không sao, liêu thiên thiên người phụ nữ kia sớm muộn sẽ bị đuổi ra ngoài còn có nàng mời tới người đàn ông kia, dám phiến ngươi hai lòng bàn tay, ta định để hắn chém thành muôn mảnh. Liêu trình vung tụ lạnh rên một tiếng, âm thanh lạnh lùng, liễu như liền vội vàng gật đầu, nàng cũng chỉ có thể hy vọng liêu trình có thể giúp nàng hạ giận. Liêu trình huynh đệ, hà tất như vậy lo lắng. đang lúc này, một bóng người tiến đi tới, là một vị bạch sĩ trẻ thanh niên, tướng mạo đường đường, mục quang lấp lánh có thần. bạch sĩ huynh. liêu trình cười chắp tay này bạch sĩ, chính là hắn xin mời một vị sáu sao linh đế, mã long huynh còn chưa tới, nên lại đi đâu cái thanh lâu uống rượu. bạch sĩ mở miệng cười, liêu trình cười nhạt một tiếng sau đó cùng bạch sĩ cùng ngồi xuống mã long huynh vẫn là tính tình này liêu trình cười nhạt một tiếng cái kia mã long chính là hắn xin mời vương bài có điều liêu trình huynh mã long huynh ở trên đường đúng là cùng ta nhấc lên ngươi cái kia tam thúc con gái bạch sĩ nhìn liêu trình trong mắt lộ ra ý cười liêu trình không nhịn được cười một tiếng bạch sĩ chỉ tự nhiên là liêu thiên thiên liêu thiên thiên sắc thực là đẹp hơn nữa cùng mẫu thân nàng như thế phong tình và trùng nhưng loại này tiện nhân liêu trình cùng liêu như cũng sẽ không làm cho nàng ở lại liêu gia đợi ta đem đuổi ra liêu gia cái kia liêu thiên thiên liền cùng ta liêu gia không có bất cứ quan hệ gì Liêu Trình lạnh rên một tiếng. Bạch sĩ không khỏi cười to, hắn biết Mã Long muốn chính là cái này. Đúng rồi, Lý Gia có vẻ như cũng tới một không được ra hỏa. Bạch sĩ không khỏi liễu lưỡi lưới mở miệng. "Hả?" Liêu Trình không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới Lý Gia lại muốn lại tiếp tục làm người thành chủ này. "Ha ha, nay thì lại làm sao? Lần này có ngươi cùng Mã Long huynh đệ ở, Liêu ra thời gian qua đi 20 niên, nhất định có thể một lần nữa trở thành lĩnh giả mà hỉ dụ thành chủ." Liêu Trình hai con mắt lấp loé, khoe miệng lộ ra gian chán nụ cười. Liêu Trình cùng Bạch Sí nhìn nhau một cái, dồn dập lộ ra gian trán nụ cười. Khoảng thời gian này Mục Phong liền ở tại Liễu gia, liễu như là người, đúng là thanh tịnh không ít. Mục Phong. Liễu Thiên Thiên gõ mở Mục Phong môn, hôm nay nàng ăn mặc một bộ trường bảo màu đen, so với trước trang phục, càng thêm trang trọng. Dù sao hôm nay chính là nâng hành thành chủ chọn lựa tháng này, ba thế lực lớn đều đã ở lĩnh gia mạt hỉ dụ phụ thành chủ. Hôm nay người thành chủ này phụ có hay không đổi chỗ, liền xem ba gia làm sao đi tranh. Mục Phong theo Liễu Thiên Thiên ngồi ở Liễu gia một phương, có điều Liễu Thiên Thiên địa vị, hiển nhiên không thể so liễu như chờ người. Thiên Thiên. Đang lúc này, một thanh nhã hở hững mà mẹp. Liêu Thiên Thiên liền vội vàng đứng lên tiến lên, mở miệng chính là phụ thân của Liêu Trịnh, Liêu Sơn. Mục Phong cũng theo Liêu Thiên Thiên tiến lên, Mục Quang lãnh đạm nhìn Liêu Sơn. "Cửu Tinh Linh Đế, phần này thực lực, ở lĩnh gia Mạt Hỉ Dồ đã xem như là hàng đầu cấp độ. Này chính là Thiên Thiên ngươi xin mời người." Liêu Sơn lãnh đạm nhìn phía Mục Phong. Mục Phong cho hắn ấn tượng đầu tiên, chính là bình thản không có gì lạ. "Đúng, Sơn bá bá." Liêu Thiên Thiên thở một hơi thật dài, nàng đối với Mục Phong có tuyệt đối tự tin. Liêu Sơn Mục Quang rơi vào Mục Phong, Mục Quang kinh bị, đừng cho Liêu ra. Mắt mặt. Chương 353, trận chiến đầu tiên. Liêu ra một phương, bầu không khí lung túng, không ít người nhìn Mục Phong, lộ ra hiếu kỳ hoặc là khinh bị Mục Quang. Liêu Thiên Thiên mời tới gia hỏa, sẽ lợi hại bao nhiêu? Mục Phong nhìn Liêu Sơn, không khỏi níu miệng lên, này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Liêu Sơn lạnh rên một tiếng, đi xuống đi. Mục Phong trực tiếp xoay người, cùng Liêu Thiên Thiên trở lại vị trí của chính mình. Nhìn Mục Phong ngông cùng dám vẻ, Liêu Sơn trong lòng giận dữ, có điều là một bị nhăn sắc hấp dẫn tới được tiểu tử vắt mũi chưa sạch, càng lớn lối như thế. Phụ thân, này Liêu Thiên Thiên mời tới gia hỏa, rất ngung cuồng. Liêu Chỉnh đến Liêu Sơn bên cạnh, lạnh rên một tiếng. Liêu Sơn cười nhạt một tiếng, có điều là cái nhẹ nhõn tiên hề, Liêu Thiên Thiên muốn dùng cái này người đến Bắc ra ra người hài lòng, quả thực buồn cười. Phụ thân nói rất có lý, chờ cái tên này rời khỏi sàn diễn, ta liền tìm người trưởng trị hắn một trận. Liêu Chỉnh vội vã nở nụ cười. Liêu Sơn hờ hững nhìn phía Liêu Chỉnh, đúng rồi, ngươi xin mời hai người kia, có chắc chắn hay không? Liêu Chỉnh tự tin gõ ngực, phụ thân yên tâm, Mã Long cùng Bạch Xí đều là năm đó ta nhận thức bạn tốt, thực lực của hai người đều không kém ta. Liêu Sơn gật gật đầu, hai năm, Liêu Gia cũng là phải làm thứ thành chủ, còn lại hai thế lực lớn, cũng quan sát Liêu Gia. Dựa theo dị vãng tình huống, lần này lên làm thành chủ, rất khả năng là Băng gia. Chi 20 vị trí đầu niên, chính là Băng gia cùng Lý gia, không ngừng tiếp quản lĩnh giả Mạc Hì Rồ. mà Liêu gia vẫn luôn bị sa lánh ở bên ngoài. Dù cho là lần này, Băng gia cùng Lý gia cũng không có quá coi trọng Liêu gia. Băng gia một phương, Băng Nghị cùng Liêu Sơn như thế, ngồi ở phía trước nhất. Mà Ôn Long cùng Băng Khải Thiên thì lại các tọa Băng Nghị hai bên, ở phía sau còn có mấy vị sáu sao linh đế. Băng gia lần này xuất chiến người trong, có tới 4 vị sáu sao linh đế. Lý gia cũng là 4 vị, trái lại Liêu gia, ở bề ngoài chỉ có 3 vị cho tới năm sao linh đế, ba phe thế lực cắt có không ít, có điều năm sao linh đế dù như thế nào, đều chỉ là sáu sao linh đế làm nền thôi. Mục Phong chỉ cần thắng một người, liền có thể đi rồi. Liêu Thiên Tiên chớp mắt nhìn Mục Phong. Toàn bộ Liêu gia vốn là không hy vọng nàng, Liêu Trình cũng chỉ là làm cho nàng tìm cá nhân đến tham dự thôi. Chỉ cần thắng rồi một người, cái tiêu nhiệm vụ của nàng cũng là đạt đến, Liêu Trình cũng không có cớ làm cho nàng rời đi Liêu gia. Cũng vì Mục Phong an nguy, Liêu Thiên Tiên cũng không hy vọng Mục Phong vẫn tham dự xuống. Ta tự có chừng mực. Mục Phong cười nhạt một tiếng, mục quang không khỏi rơi vào băng gia. Ôn Vân tọa ở phía sau cùng băng mạc chuyện trò vui vẻ. Mục Phong không khỏi nheo lại hai con mắt. ôn ra. rất nhanh ba thế lực lớn người liền gần như đến đông đủ. Ngoại trừ ba thế lực lớn người nắm quyền, còn lại đều đã chuẩn bị sắp xếp. Lý ra đi ra một vị cựu tinh linh đế, kỳ danh Lý Thanh. Chư vị, lần này tỷ thí hiện tại bắt đầu đi. Lý Thanh hờ hững mở miệng. Băng nghị cùng Liễu Sơn gật đầu, Lý Thanh liền lui về vị trí của chính mình. Ba bên cắt ra một người, chỉ trừ một người thăng cấp. Lý Thanh tiếp tục mở miệng. Không ít người bắt đầu nghị luận sôi nổi, những này lĩnh dạ mà hỉ rộ những thế lực khác người cũng muốn nhìn một chút, ba thế lực lớn trẻ tuổi, đặt đến cỡ nào trình độ. Bạch sĩ, Liêu Trình trực tiếp mở miệng, ở tại bên cạnh Bạch sĩ lòng ra thủ đoạn, nhanh chân tiến lên. Ở một bên khác Mã Long ôm một Liêu gia cô gái trẻ, đang cùng cười đến hài lòng. Liêu gia trận chiến đầu tiên liền ra như thế một vị 6 sao linh đế, tâm đúng là rất gấp. Băng Khải Thiên không khỏi cười gằn, sau đó tùy ý vỗ một vị 5 sao linh đế đi tới. Lý Gia Phái cũng là một vị 5 sao linh đế, bọn họ cũng không muốn trước tiên bại lộ thực lực. Kết quả rõ ràng, Bạch Sí ra tay một người đánh bại hai người. Thu được đệ nhất thắng, Liêu gia tiếng hoan hô không ngừng nhưng ở Lý Gia cùng băng Gia trong mắt này có điều là chuyện cười ba thế lực lớn tiếp tục phái người xuất chiến Lý Gia cùng băng Gia cũng cấp thăng cấp một vị sáu sao linh đế năm sao linh đế ở chỗ này hoàn toàn là làm nền mà lần này băng Gia lại phái một vị sáu sao linh đế Liêu Trình cười nhạt một tiếng mục quang rơi vào mục phong trên người người tiến lên người nhà họ Liễu mục quang lập tức rơi vào mục phong trên người bọn họ tự nhiên nghe nói qua mục phong nghe nói Liêu Thiên Thiên xin mời người một người đánh bại Liễu Như xin mời hai vị cao thủ bất quá lần này băng Gia phái ra nhưng là sáu sao linh đế hiện nhiên là Liêu Trình ở nhắm vào Liêu Thiên Thiên. Liêu Trình, này không công bằng. Liêu Thiên Thiên cắn răng đứng dậy, tức giận nhìn Liêu Trình. Do ai trên, tự nhiên ta định, nếu là sợ, liền good. Liêu Trình hờ hững mở miệng, chút nào không nể mặt Liêu Thiên Thiên. Ở Liêu Trình bên cạnh Mã Long, không khỏi hướng về Liêu Thiên Thiên ném ra tùy ý một quang, mở miệng cười, sách, mỹ nữ, ngươi mời tới sẽ không là tên rác rưởi chứ? Nếu không như vậy, ngươi theo ta một đêm, ta thế hắn xuất chiến." Liêu Thiên Thiên cắn răng trừng một chút Mã Long, sau đó lo lắng địa nhìn phía Mục Phong. Bang gia nhưng là sáu sao linh đệ. Mục Phong nở nụ cười, yên tâm. Chỉ thấy Mục Phong đứng dậy, nhanh chân đi hướng về trung lương. Mà Lý gia cũng có một vị năm sao linh đế đi ra. Chờ ba người khí tức lộ ra ngoài, không ít người nhìn Mục Phong lộ ra giật mình vẻ. Này Liêu gia tiểu tử, lại chỉ là bốn sao linh đế, muốn chết sao? A, Liêu gia ta xem là không ai đi, phải cái bốn sao linh đế, quả thực là muốn chết. Cha cha sách, bốn sao linh đế chính là bia đỡ đạn mà thôi. Tiểu tử này thực sự là đáng thương yêu. Không ít người chế cười, liền năm sao linh đế cũng chỉ là làm nền, huống hồ là bốn sao linh đế. Liêu Sơn lạnh xen một tiếng. Mục Quang rơi vào Liêu Thiên Thiên, này chính là ngươi tìm cao thủ, bốn sao linh đế. Liêu Thiên Thiên sợ đến không dám nói lời nào, biểu hiện run rẩy, đôi mắt đẹp nhìn phía Mục Phong, chỉ thấy Mục Phong đàng hoàng trịnh trọng địa cùng hai người khác đối diện. Có điều ở đối phương hai trong mắt người, Mục Phong căn bản không có uy hiếp. A, Liêu gia liền con pháo thí, đều phải đến như vậy tùy ý. Bang gia 6 sao linh đế cười lạnh một tiếng, căn bản không đem Mục Phong để ở trong mắt. Sảo chết rồi. Mục Phong hờ hững mở miệng. Tiểu tử, ngươi cuồng cái gì? Bang gia vị kia sáu sao linh đế giận dữ, một bốn sao linh đế lại dám cùng hắn nói như thế, nhận lấy cái chết. Sáu sao linh đế nhanh chân tiến lên, một trưởng hướng mục phong vỗ tới. Mục phong nhanh chóng tranh né dựa vào thần linh bộ. Này sáu sao linh đế, căn bản không có chạm được hắn tư cách. Buồn cười, này liêu gia người chỉ có thể trốn sao? Ta xem là không bản lĩnh, tới kéo dài thời gian. Liêu gia quả thực càng ngày càng mất mặt rồi. Liêu gia mọi người nghe đến lời này, dồn dập đoán giận lên. Mục phong càng để bọn họ liêu gia mất mặt. Ngươi mặt ném đủ chưa? Cút cho ta hạ xuống. Liêu trình trong lòng cười gằn, hướng mục phong trực tiếp gào gét. Ngươi xạo chết rồi. Mục phong đột nhiên dừng bước, một trưởng nhấn ở cái kia sáu sao linh đế trên mặt. Sáu sao linh đế chưa kìm phản ứng trực tiếp bị nhấn ngã trên mặt đất. Mọi người khiếp sợ, dù cho là Liễu gia người cũng trong lúc nhất thời không còn âm thanh. Mới vừa rồi còn đang bị đuổi theo đánh, hiện tại làm sao trong nháy mắt giết ngược lại? Làm sao có khả năng? Cả đám giật mình nhìn Mục Phong, cái này liều Thiên thiên mời tới gia hỏa, càng có thực lực như thế. Mục Phong mục quang chuyển hướng lý ra năm sao linh đế, ánh mắt hạ sự lạnh lùng. Ngươi đây. Chương 354, khiếp sợ ba thế lực lớn. Cút. Mục Phong một tiếng hống, cái kia Lý gia năm sao linh đế, trực tiếp sợ đến thoát đi nơi này. Người xung quanh toàn bộ đều nhìn Mục Phong, bọn họ vạn vạn không nghi tới. Liễu gia lại còn ẩn dấu đi như thế một đoàn sát thủ. Mục Phong mục quang đảo qua bốn phía, cười nhạt một tiếng, nhanh chân trở lại Liễu Thiên Thiên bên cạnh. Người nhà họ Liễu không người dám nhiều lời, không ít người lén lút nhìn Mục Phong. Liễu Như càng là trong lòng thầm mắng Liễu Thiên Thiên, mắng Liễu Thiên Thiên tại sao lại mời đến như thế cường trợ lực. Mục Phong, ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Liễu Thiên Thiên nhìn Mục Phong, thiếu một chút giật mình hướng lên. Dù cho là Liễu Thiên Thiên ăn mặc trường bảo màu đen, nàng cái kia đầy đặn ngực, cũng rõ ràng có trên dưới chập trùng động tác. Không ít người nhìn Liễu Thiên Thiên nuốt ngụm nước miếng. Mục Phong đúng là cười nhạt một tiếng, cũng không quá mức lưu ý người này, càng có thực lực như thế. Liêu Sơn cao mày nhìn phía Liêu Trình. một trường đánh bại một vị sáu sao linh đế, thực lực này đã có uy hiếp rất lớn. Liêu Trình không rõ lắc đầu, lẽ nào Liêu Thiên Thiên thật ôm một cái bắp đùi hay sao? Ba gia tiếp tục ra tay, không ngừng có người thăng cấp. Cuối cùng Liêu gia có sáu người thăng cấp, Lý gia tám người, mà băng gia hung hăng nhất, có tới chín người. Một cuộc tỉ thí cũng liền ở đây kết thúc, không ít người đứng xem kinh ngạc thốt lên không ngừng. Lần này ba thế lực lớn, đều có sức chiến đấu bất phàm người ra tay. Băng gia tự nhiên là Âu Long, Âu Long một tay giải quyết cái khác hai nhà thế lực cường giả thực lực này để chúng cường giả cảm thán, mà Lý gia ra, ra một vị thiếu niên thần bí, người này rất trẻ tuổi, chỉ có chừng 20. nhưng thực lực đó nhưng vô cùng mạnh mẽ, không kém chút nào Âu Long. Mọi người càng là ta thán không ngớt, trái lại Liêu gia, Liêu Chỉnh xin mời Mã Long, khí thế yếu đi rất nhiều, nhưng Mã Long vẫn là đoạt quan đứng đầu ứng cử viên. Đáng chết, không nghĩ tới băng gia cùng Lý gia làm như vậy đầy đủ chuẩn bị. Liêu Chỉnh căm giận mở miệng, hắn nhìn thấy ôn Long cùng Lý gia cái kia thanh niên thực lực, tự nhiên kinh ngạc, hai người này đều không kém gì Mã Long. Ta sẽ tận lực ra tay, bất quá lần này cũng không có trăm phần trăm nắm giúp ngươi thắng được." Mã Long ôm mỹ nữ, hờ hững mở miệng. Liêu Trình không khỏi nhíu mày, hắn biết Mã Long tính cách, ở đây chờ tình huống, Mã Long không thể khiến xuất bản lực, nhưng hắn cho Mã Long tù lao, nhưng phải toàn nạch giao phó. Thành chủ đi ra. Đang lúc này, không biết người phương nào hô một tiếng, không ít người mù quang rơi vào trung ương. Chỉ thấy ba bóng người nhanh chân đi ra, cầm đầu chính là lĩnh gia Mạc Hỉ rộ thành chủ, Lý Thiên Hàn. Mà ở bên cạnh, phân biệt là chủ nhà họ Liêu Liêu Hoàn Thụ cùng chủ nhà họ Băng Băng Dự Phong. Ba người này đều là thập tinh linh đệ. Đứng lĩnh gia mạc hỷ do hàng đầu tồn tại. phụ thân, thấy liêu hoàng thụ đi tới, liêu sơn cung kính giơ tay. liêu hoàng thụ gật gật đầu, hắn lần này vẫn tính là thỏa mãn. chí ít liêu gia không phải là không có cạnh tranh thành chủ hy vọng. gia gia, lần này nhất định đem hết toàn lực. liêu trình liền vội vàng tiến lên, hướng liêu hoàng thụ cung kính mở miệng. liêu hoàng thụ liếc liêu trình một chút, cười gật đầu. lần này nhờ có liêu trình, liêu gia mới mời đến mấy cái không kém giúp đỡ. nếu là chỉ dựa vào liêu gia người, vẫn đúng là không tranh thành chủ năng lực. trình nhi hiểu chuyện liền có thể. liêu hoàng thụ cười nói. Liêu gia tiểu bối dồn dập tiến lên, lúc này nhưng là lấy lòng Liêu Hoàn Thụ thật thời khắc. Đúng rồi, Thiên Thiên ở nơi nào? Liêu Hoàn Thụ hờ hững mở miệng. Phụ thân của Liêu Thiên Thiên trời sinh không cách nào hấp thu linh lực, có một nửa nguyên nhân ở chỗ hắn. Vì lẽ đó Liêu Hoàn Thụ vô cùng thương yêu Liêu Thiên Thiên, để đến bù đối với Liêu Thiên Thiên phụ thân sai lầm. ở Liêu Hoàn Thụ nhắc tới Liêu Thiên Thiên sau, không ít Liêu gia tiểu bối cúi đầu, lộ ra căm ghét vẻ mặt. Liêu Thiên Thiên liền vội vàng tiến lên, thân mật tiến đến Liêu Hoàn Thụ trước người. Gia gia, Liêu Hoàn Thụ nở nụ cười, xoa xoa Liêu Thiên Thiên đầu. Thiên Thiên, ta nghe nói ngươi lần này cũng vì Liêu gia. Mời tới giúp đỡ. Liễu gia sự tình, bình thường đều không cần Liễu Thiên Thiên một nhà hỏi đến. Liễu Thiên Thiên lần này vì là Liễu gia xin mời tới người giúp đỡ, Liễu Hoãn Thụ tự nhiên hài lòng. "Ừm." Liễu Thiên Thiên gật đầu, ở Liễu gia, ngoại trừ cha mẹ, chính là Liễu Hoãn Thụ đối với nàng tốt nhất. "Gia gia, Thiên Thiên xin mời người mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng đoạt quan, vẫn phải là xem ta xin mời Mã Long huynh đệ." Liễu Trình vội vã mở miệng, ánh mắt lạnh lùng địa đạo qua một chút Liễu Thiên Thiên, hắn làm sao có thể để Liễu Thiên Thiên đoạt chính mình danh tiếng? "Được." Liễu Hoãn Thụ nhìn Liễu Trình gật gật đầu, sau đó lại cương triều mà nhìn phía Liễu Thiên Thiên. Liêu Trình tức giận xanh cả mặt, hắn như vậy vì là Liêu gia suy nghĩ, vì sao gia gia vẫn là chỉ thương yêu Liêu Thiên Thiên một người? Có điều dù như thế nào, Liêu Trình cũng chỉ có thể trong lòng nổi táo. Liêu Trình triệt đến phía sau, muốn ở Liêu Hoàn Thụ trước mặt cùng Liêu Thiên Thiên tranh sủng, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Lý Thiên Hàn nhanh chân tiến lên, đảo qua mọi người. Thân là lĩnh dạ mà hỉ rổ trên 5 năm thành chủ, Lý Thiên Hàn tự nhiên có không thấp hy vọng. Chỉ thấy Lý Thiên Hàn tăng háng một cái, sau đó cười nhạt một tiếng, hai vị gia chủ liền bắt đầu vòng kế tiếp tỉ thí. Liêu Hoàn Thụ cùng Băng Dự Phong giật đầu, bọn họ tự nhiên cũng muốn nhanh chóng kết thúc. Này trước thành chủ, ba thế lực lớn người nào không nghĩ đến đến. Ha ha, vậy thì ta Lý Gia đi tới. Lý Thiên Hàn chuyển mâu nhìn phía một vị Lý Gia tiểu bối. Lý Sam, ngươi trước tiên cùng hai nhà Thiên Tiêu đến gặp gỡ một lần. Lý Gia bên trong, một vị sáu sao linh đế nhanh chân đi ra, mục quang đảo qua hai nhà thế lực, tiêu ngạo cực kỳ. Lý Sam chọn một vị Liêu Gia 5 sao linh đế ung dung đánh bại. Liêu Gia chi sắc mặt người âm chậm, bọn họ nhân số vốn là ít nhất, tiếp tục như vậy chỉ có thể càng ngày càng ít. Vậy ta băng gia, cũng muốn gặp gỡ một lần Liêu Gia cao thủ. Ngay ở Lý Sam phía sau, Bang Gia Bang Khải Thiên cười nhạt một tiếng người nhà họ Liêu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm cực kỳ, này Lý gia cùng băng gia là muốn trước đem Liễu gia đánh bại không được. Hơn nữa lần này mở miệng vẫn là băng gia thiên tài, băng Khải Thiên, băng Khải Thiên thực lực tuyệt đối sẽ không so với Liêu Trình được. Liên ngươi, băng Khải Thiên trực tiếp chỉ về Mục Phong, bởi vì Mục Phong dùng dịch dung đan, băng Khải Thiên đương nhiên sẽ không nhận thức Mục Phong. chính là bởi vì Mục Phong đánh bại băng gia một vị sáu sao linh đế, băng Khải Thiên mới muốn hướng về Mục Phong ra tay. người nhà họ Liễu Mục Quang không khỏi rơi vào Mục Phong trên người, không ít người càng là cười gần không thôi. này băng Khải Thiên có thể vô cùng khó đối phó chỉ có 4 sao linh đế tu vi một Phong, hiện tại nên ăn quả đắng đi ta sợ ngươi tiếp không được ta một quyền mục phong hờ hững đứng dậy trực tiếp rơi xuống băng khải thiên trước người không ít người nhìn mục phong giật mình há mồm tiếp không được một quyền này mục phong là cỡ nào ngông cuồng tiểu tử ngươi đúng là có chút ý tứ thật sự cho rằng giải quyết một sáu sao linh đế liền không coi ai ra gì không được băng khải thiên liên tục cười lạnh chính mình tuy không bằng ô long nhưng ở băng gia hắn tốt xấu cũng coi như là ba vị trí đầu tồn tại chỉ là một bốn sao linh đế hắn làm sao có khả năng thắng không nổi tốt lắm đừng chớ mắt mục phong lợn đù cười đột nhiên ra tay. Băng Khải Thiên theo bản năng chửi bậy một tiếng, nhưng Mục Phong nắm đấm đã rơi vào Băng Khải Thiên. Quyền Phong gào thét mà tới. Chương 355, một quyền đánh bại. Ẩm, khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt tập quyền toàn bộ sân bãi. Mọi người nhìn trong sân hai người, lập tức chưa kịp phản ứng, Mục Phong lại nhanh như vậy ra tay, muốn chết sao? Người muốn chết? Băng Khải Thiên cắn chặt hàm răng, nộ quát một tiếng, một chưởng dơ lên. Còn không chờ Băng Khải Thiên dơ tay lên, Mục Phong một quyền đánh vào Băng Khải Thiên trên mặt. Băng Khải Thiên cả người bay ngược ra ngoài, trực tiếp va trên đất. Ẩm, Băng Khải Thiên đầu trực tiếp đệm xuống đất, đập ra một không nhỏ hố. Mọi người giật mình nhìn phía trên đất hôn mê bất tỉnh băng Khải Thiên, lập tức không còn âm thanh. Này Mục Phong càng một quyền đánh nổ băng Khải Thiên. Có chút ý tứ, tiểu tử này là lai lịch ra sao? Lý Gia Vị kia thần bí thanh niên nếm miệng nợ nụ cười, nhìn Mục Phong càng sản sinh hứng thú nồng hậu. Mục Phong hờ hững đứng dậy, nhìn phía trước hôn mê bất tỉnh băng Khải Thiên, cười nhạt một tiếng. Này băng Khải Thiên, e sợ một chút, là tỉnh không đến. Khải Thiên. Bang Nghị liền vội vàng tiến lên, nâng dậy băng Khải Thiên, có thể băng Khải Thiên hiển nhiên không có khả năng lắm hiện tại tỉnh lại. Vô Liêm Sỉ, ngươi ra tay càng nặng như vậy Băng nghị hướng Mục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai con mắt sát ý phun trào. Mục Phong hờ hững dương mắt, nhìn Băng nghị cười nhạt một tiếng. Ta làm sao biết, quý công tử, ngay cả ta một quyền đều không đón được. Nghe Mục Phong lời ấy, Băng nghị thiếu một chút tức giận đến thổ huyết. Nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao Băng Khải Thiên thật sự liền Mục Phong một quyền đều không tiếp nổi. Không ít người giật mình nhìn Mục Phong. Một quyền đánh bại Băng Khải Thiên, phần này thực lực đủ để cạnh tranh cái kia cái cuối cùng tiêu chuẩn đi. Người này thực lực càng kinh khủng như thế. Lưu Trình nhìn Mục Phong, giật mình mở to hai mắt. Người này thật có chút bản lĩnh. Mã Long nhìn Mục Phong hai con mắt cũng chăm chú nhéo lại, hắn cũng không nghĩ tới, Liêu Gia lại còn có một người như thế. Cái kia đánh bại Băng Khải Thiên một quyền, liền hắn đều cảm thấy kích động. Đi rồi, Mục Phong hờ hững mở miệng, trực tiếp trở lại vị trí của mình. Dù cho là cái khác hai thế lực lớn, đều có chút khó mà tiến nổi. Xem ra Liêu Gia lần này uy hiếp, so với mấy lần trước, phải lớn hơn nhiều. Ở một trận kinh ngạc sau, Ba Gia lần thứ hai phải người lên sân khấu, Bạch Xí lên sân khấu, trực tiếp đối với hướng về ô Long. Mọi người khiếp sợ. Này bạch sĩ tuy rằng thực lực không sai nhưng ôn long hiển nhiên là cạnh tranh quán quân đại một trong những người được lựa chọn Này bạch sĩ liền như thế ra tay ngươi nhất định phải khiêu chiến ta ôn long hờ hững mở miệng bạch sĩ cười nhạt một tiếng sớm nghe nói ôn gia thiếu gia thực lực bất phàm hôm nay cơ hội như vậy cũng muốn kiến thức một phen ôn long không nhịn được cười một tiếng nhanh chân tiến lên đến ra tay đi bạch sĩ nhếch miệng nở nụ cười hờ hững dương mắt thử xem hai người nhìn nhau một cái khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra đến ôn long hướng bạch sĩ vây vây tay ngục quang lạnh lùng Bạch sĩ nét miệng nở nụ cười, nhanh chân tiến lên, khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt hướng Ôn Long tu tới, quyền phong nổ vang, một quyền dáng lâm Ôn Long mặt. Mọi người vừa nhìn, này một chiêu ha không phải cùng vừa nãy Mục Phong tương tự. Có điều này Bạch sĩ đối diện nhưng là Ôn Long mà không phải băng Khải Thiên. Đúng, nhưng Ôn Long nhưng dễ dàng tiếp được Bạch sĩ cú đấm này, một tay nắm Bạch sĩ năm đấm, mục quang lạnh lùng. Ẩm, khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, Ôn Long hờ hững nhướng mắt, cường độ quá yếu. Bạch sĩ nhìn Ôn Long hai con mắt lấp lóe, sao có thể có chuyện đó? Một quyền này của hắn đã bính ra toàn lực, này Ôn Long càng vẫn không núc đích. Cần cố gắng nữa nỗ lực. Ôn Long lánh đạm nở nụ cười, một cước đá ra. Ôn Long này một cước, Bạch Sí tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng hắn căn bản không biết nên làm gì đi trốn. Này một cước, hắn căn bản trốn không xong. Phốc. Bạch Sí phun mạnh một khẩu tiên huyết, cả người bay ngược ra ngoài, cuối cùng trực tiếp ngã trên mặt đất. Mọi người nhìn Ôn Long, giật mình không lời nào để nói. Bạch Sí thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, nhưng ở Ôn Long trong tay, càng không có bất kỳ năng lực chống cự. Nhiều luyện một chút. Ôn Long nhếch miệng lên, liếc liêu ra người một chút, liền nhanh chân trở lại bằng ra chỗ. Không ít người khiếp sợ nhìn Ôn Long bóng lưng này không khỏi cũng quá kiêu ngạo chút. băng dự phong cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn phía liêu gia, tiếp tục. liêu sơn chờ người siết chặt nằm đấm, này băng gia là đang gây hấn với, nhưng vào lúc này, lý gia nhưng đi ra một người, nhất đạo gầy gò bóng người, chạm ở trung lương. người này chính là lý gia vị kia thiên tài trẻ tuổi. liêu gia người, các ngươi tùy ý chọn một người. thanh niên ngáp một cái, lý gia để hắn trước tiên giải quyết băng gia, vậy hắn trước hết thanh lý xong băng gia người. liêu gia mọi người hé mắt nhìn thanh niên, càng như vậy ngông cuồng. ngông cuồng, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có chút bản lĩnh gì? liêu trình lạnh rên một tiếng to lớn vóc người lập tức liền chạm lên, nhanh chân đạp về cái kia lý gia thanh niên. Ồ, oh. cái kia thanh niên cười nhạt một tiếng, sau đó dơ lên hai tay, mạnh mẽ linh lực ở trường động lại. Tại hạ hôn thiên trang vạn tử nhiễm kính xin thỉnh giáo một, hai. Tiếng nói vừa ra, không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ. Hôn thiên trang, đây chính là thiên vực một thế lực cực kỳ mạnh mẽ, này thanh niên càng là đến từ hôn thiên trang. Hôn thiên trang người, Liêu trình tởm một hơi thật dài, hôn thiên trang thực lực tuyệt đối không phải một liễu gia có thể so sánh. Ở nơi đó đi ra thiên tài, sẽ như sao? Đến, để ta xem một chút lĩnh gia mà hì rổ thiên tiêu đến tuột cùng đặt đến cái gì trình độ. Vạn Tử Nhiễm hướng Liêu Trình vây vây tay, mục quang cực kỳ xem thường. Căn bản là chưa đem Liêu Trình để ở trong mắt. Dù cho là Ô Long, lúc này cũng thay đổi vẻ mặt. Dù sao hôn thiên trang, nhưng là cùng Ôn gia chủ tộc sánh ngang thế lực. Liêu Trình nhìn Vạn Tử Nhiễm, thở một hơi thật dài, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Chương 356, Liêu gia đại bại. Phốc. Một khẩu tiên huyết tung ở giữa không trung. Liêu Trình bóng người, bị một chưởng gỗ phi. Vạn Tử Nhiễm thu hồi thủ trưởng, mục quang hở hứng. Phản phất căn bản chưa đem Liêu Trình để ở trong mắt, vừa nãy cái kia một trưởng cũng không khiến xuất toàn lực. Liêu trình đại ca, Liêu gia tiểu bối khiếp sợ quát, trên đất Liêu trình gian nan bỏ dạy tử, không còn sức tái chiến. Liêu gia người tiếp tục đi. Vạn tử nhiễm hở hướng dương mắt, hắn căn bản không có xuống dự định. Một người ăn một toàn bộ Liêu gia. Liêu hoàn thụ nhìn này Vạn tử nhiễm, không khỏi nhíu mày. Hôn Thiên Trang đệ tử, thực lực đó quả nhiên mạnh mẽ. Trẻ tuổi như vậy sáu sao, sao linh đế, tương lai nhất định có thể đạt đến linh thần. Hôn Thiên Trang đệ tử, ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ một lần. Mã Long lời biến vươn người một cái, sau đó nhanh chân đi ra. Liêu gia tiểu đối dồn dập nhìn về phía Mã Long. Liêu Trình đã nói, Mã Long thực lực còn sao trên hắn? Vạn Tử Nhiễm liếc mắt một cái Mã Long, thủ trưởng giơ lên, linh lực ở chưởng ứng tụ. Mã Long vừa ra sân, cả người liền ẩn nấp ở trong không khí. Mọi người kinh ngạc thốt lên, Mã Long ẩn nấp thuật, càng như vậy cao siêu. Vạn Tử Nhiễm khe như mày, này Mã Long càng là một vị sát thủ nhà nghề. Có điều, đi ra cho ta. Vạn Tử Nhiễm nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ trên đất, mặt đất rung động. Linh lực còn như sóng gợn hướng bốn phía dập dờn. Ở này một chiêu dưới, Mã Long nhanh chóng bước lên giữa không trung, nhìn Vạn Tử Nhiễm con ngươi, cũng tràn ngập kiêng kỵ thôn tiên trang đệ tử quả nhiên phiền phức. mục phong lạnh nhạt nhìn tình cảnh này, mã long cùng vạn tử nhiễm giao thủ tuy rằng vô cùng kịch liệt, nhưng vạn tử nhiễm nhưng nắm giữ tuyệt tấu. hơn nữa mã long căn bản không có khiến suất toàn lực ý nghĩ, cuộc chiến đấu này thắng bại đã phân. ầm, mã long cả người bị vạn tử nhiễm đẩy ra tràng ở ngoài, một trường này mã long bản có thể trốn thiểm, nhưng hắn không có, mà là thuận thế ra trận, kết thúc chiến đấu. điều này cũng làm cho mang ý nghĩa liêu gia thất bại, liêu trình khó mà tin nổi mà nhìn tất cả những thứ này, hắn xin mọi người đều không bằng này vạn tử nhiễm, liêu gia thua. liêu hoàng thụ không khỏi thở dài một hơi xem ra 20 năm sau bọn họ vẫn là vô duyên này trước thành chủ liêu trình minh ta tận lực này hôn tiên trang đệ tử quả nhiên phiền phức mã long chắp tay hướng liêu trình nói rằng liêu trình không lời nào để nói liêu gia người cũng không thể nói gì được dù cho như vậy hắn hay là muốn thanh toán cho mã long một bút to lớn ví dụ liêu gia những người còn lại tiếp tục vạn tử nhiễm mục quang lần thứ hai rơi vào liêu gia người nhà họ liễu nhìn vạn tử nhiễm cắn chặt hàm răng đây là muốn để liêu gia mất hết mặt ta có thể hiện tại liêu gia cái nào còn có hàng đầu thiên tài xem ra ta liễu gia lần này lại vô vọng trước thành chủ Liêu hoàng thụ khẽ thở dài một cái. Người nhà họ Liễu rồn dập túi đầu, đối diện Vạn Tử Nhiễm, người phương nào có thể chiến? Thấy Liêu gia không có động tĩnh, Vạn Tử Nhiễm không nhịn được cười một tiếng, Liêu gia vì sao không trực tiếp bỏ quyền, sau đó Liêu gia tốt nhất cũng không cần tham gia. Tiểu Bối làm cản. Liêu Sơn giận dữ, nhưng hắn cũng không dám ra tay, bởi vì Vạn Tử Nhiễm là Hôn Thiên trang đệ tử. Chỉ là một Liêu gia, nào dám nhạ Hôn Thiên trang thiên kiêu. Người nhà họ Liễu giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tức giận siết chặt nắm đấm. Vạn Tử Nhiễm lạnh rên một tiếng, vừa mới truyền thân, lại nghe thấy phía sau bước chân rơi xuống đất trầm thành. Vạn Tử Nhiễm kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Mục Phong chậm rãi bước hướng đi hắn. Tiểu tử này là muốn chết sao? Liên mã Long đều giải quyết không được Vạn Tử Nhiễm, hắn đi tới chính là chịu chết. Lưu Như căm giận mở miệng. Thiên Thiên, ngươi xin mời tiểu tử, đúng là có chút tinh khí. Liêu Hoàng Thụ cười khổ vọng nói với liêu Thiên Thiên. Liêu Thiên Thiên lúng túng nở nụ cười, Mục Quang nhìn phía Mục Phong, nhưng tràn đầy lo lắng. Vạn Tử Nhiễm lợi hại như vậy, Mục Phong có thể giải quyết sao? Ồ, ngươi đúng là có chút dũng khí. Vạn Tử Nhiễm nở nụ cười, xoay người. Nhưng vừa mới truyền thần, Mục Phong càng trực tiếp đấm ra một quyền. Vạn Tử Nhiễm kinh hãi, uy lực của một quyền này càng để hắn cảm thấy khi đạm, có thể người này rõ ràng chỉ là cái bốn sao linh đế. Lùi. Vạn Tử Nhiễm vội vã lùi lại, mới vừa ổn định góc chân, mộc phong cũng đã đến trước mặt. Dựa vào thần linh bộ ở linh thần bên dưới, không người có thể tránh thoát mộc phong năm đấm. Ầm. Cú đấm này thật sự địa rơi vào Vạn Tử Nhiễm bụng dưới bên trên. Chỉ thấy Vạn Tử Nhiễm phun mạnh một khẩu tiên huyết, thân thể bay ngược ra ngoài, thật vất vả mới hoán qua thân thể. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người trợn mắt lên, Vạn Tử Nhiễm càng bị nảy liếu ra thanh niên, đẩy lùi. Khặc, có chút bản lĩnh. Vạn Tử Nhiễm đứng dậy, thân thượng linh lực điên cuồng phu trào. Không nghĩ tới, hắn càng muốn ở một cái bốn sao linh đế trên người, vận dụng toàn lực. Hôn Thiên Quyết. Vạn Tử Nhiễm nổi giận gầm lên một tiếng, vừa ra tay chính là nhất đạo thánh giai cực phẩm võ kỹ. Chỉ thấy Vạn Tử Nhiễm quanh thân linh lực, ngưng tụ thành thái cực hình dạng. Tiếp theo Vạn Tử Nhiễm mua cánh tay, theo thái cực xoay tròn. Mộc Phong cười nhạt một tiếng, này một chiêu Mộc Phong lại có chút quen thuộc. Cái kia thần linh lão tổ, thật giống ở trước mặt hắn dùng qua. "Ra." Vạn Tử Nhiễm khẽ quát một tiếng, thủ trưởng hướng Mộc Phong đánh ra. Thái cực đồ án nhanh chóng xoay tròn, hướng Mộc Phong phóng đi. Mục Phong cánh tay vừa nhấc, Hỏa Phượng ở trường ngậy lên. Ở Thái Cực sắp đến mục phong trước mặt thời gian, Hỏa Phượng trong nháy mắt bành trướng. Màu đỏ thâm cánh chim lóe lên, cái kia Thái Cực càng trực tiếp bị đập nát. Vạn Tử nhiễm sửng sốt, này bốn sao linh đế, càng còn nắm giữ Thần Hỏa. Là Thần Hỏa bảng địa 25 tổ Phượng Thần Hỏa. Ôn Long không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thần Hỏa tổng cộng có 80 nhất đạo, này 25 tổ Phượng Thần Hỏa, hiển nhiên là dù sao mạnh mẽ nhất đạo thần hỏa một trong. Một tên tiểu bối, có như thế nhất đạo thần hỏa, sau người nhất định còn có thế lực càng mạnh mẽ. Toàn bộ lĩnh gia mạt hỉ rầu người nhìn mục phong mục quang trở nên trở nên nghiêm túc vạn tử nhiễm nhìn mục phong càng là chiến ý phung trảo hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải một bốn sao linh đế có thể đem hắn bước đến như vậy trình độ sau ngày hôm nay hy vọng có thể cùng ngươi hảo hảo chiến một hồi vạn tử nhiễm khẽ quát một tiếng trưởng trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh dao sắc dao sắc bay lượn vũ ra vô số kiếm ảnh nhìn vạn tử nhiễm mục phong không nhịn được cười một tiếng cũng không có làm quá nhiều động tác mà là nhanh chân tiến lên hôn thiên mười thất kiếm vạn tử nhiễm nổi giận gầm lên một tiếng mạnh mẽ kiếm chiêu hướng mục phong công tới chiêu kiếm này dù cho là ba thế lực lớn gia chủ đều cảm thấy khiếp đảm thần giai võ kỹ ở toàn bộ lĩnh gia mà hì rổ cũng không có nhất đạo thần giai võ kỹ gia vạn tử nhiễm bất khẽ 17 trôi phi kiếm màu trắng nhanh chóng hướng mục phong bay đi mục phong đứng chắc tay vẻ mặt hờ hững không sợ chút nào cái kia 17 trôi phi kiếm người không né vạn tử nhiễm kinh hãi này uy thế của một kiếm hắn nhưng là mười phân rõ ràng cung cảnh giới bên trong có thể chống đối người có thể đếm được trên đầu ngón tay huống hồ này mục phong chỉ có bốn sao linh đế ta cần trốn sao mục phong lợn đủ cười thủ trưởng đưa tay về phía trước. Mười bảy thanh kiếm ảnh, càng bắt đầu vặn mẹo. Chỉ thấy mục phong thở một hơi thật dài, cánh tay xuất hiện về lửa, linh lực vừa ra. Mười bảy chui, kiếm ảnh, hết mức phá nát. Mọi người khiếp sợ, nhìn mục phong trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Vạn tử nhiễm càng là khiếp sợ lùi về sau một bước, sao có thể có chuyện đó? Trương 357, không nghĩ tới đi. Trả lại ngươi. Mục phong cười nhạt một tiếng, thủ trưởng múa. Giữa không trung xuất hiện mười bảy chui kim sắc kiếm ảnh. Bèo. Kim sắc kiếm ảnh linh lực tuy không bằng vạn tử nhiễm chiêu kia, nhưng khí tức cũng hết sức kinh người. Vạn tử nhiễm vội vã lùi về sau, nhanh chân lùi về sau. Nhưng kim sắc kim sắc kiếm ảnh tốc độ thực sự quá nhanh, làm cho vạn tử nhiễm trực tiếp lùi tới trạng ở ngoài. Mọi người khiếp sợ, vạn tử nhiễm vừa ba thế lực lớn trong lúc nhất thời không lời nào để nói, mạnh như vạn tử nhiễm thiên tài như vậy, càng thua ở liễu ra một vị vô danh tiểu tốt trong tay. Hơn nữa vị này vô danh tiểu tốt tu vi, càng là chỉ có bốn sao linh đế. Vạn tử nhiễm dương mắt, nhìn Mục Phong lộ ra không phải sự thù hận, mà là nồng đậm hứng thú. Ta còn biết được tìm ngươi." Vạn tử nhiễm nết miệng lên, quá lâu không có nhìn thấy có thể làm cho hắn như vậy phấn chấn ra hỏa. "Tú ý." Mục phong hờ hững mà miệng Vạn tử nhiễm trực tiếp nhanh chân rời đi, lưu lại một mặt mờ mịt Lý ra. Lý Gia sớm bị nấc cao. Liêu Gia đoàn người, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhìn trên đài mục phong, không biết nên là phản ứng gì. Liêu Thiên Thiên kinh ngạc, cũng không kém chút nào cái khác Liêu Gia người. Mục Phong bày ra thực lực, đã vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Nếu là thắng rồi Ôn Long, cái kia Liêu Gia chẳng phải là lần này thành chủ? Mục Phong Mục Quang lập tức rơi vào băng ra, khoe miệng hơi dương lên, Mục Quang rơi vào Ôn Long trên người. Lăn lên đây đi. Mọi người khiếp sợ, này Mục Phong càng như vậy nung cuồng. Tiểu tử. Ta tuy rằng không biết ngươi là dựa vào cái gì chiến thắng vạn tử nhiễm, nhưng ngươi muốn thắng ta, ngươi không bản lĩnh này." Ôn Long nhanh chân tiến lên, đứng chắp tay. Thân là ôn gia con cháu, hắn tự nhiên có tuyệt đối tự tin. "Hy vọng ngươi có ngươi nói tới lợi hại như vậy." Mục Phong cười nhạt một tiếng, một cước bước ra, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt hướng Ôn Long tập quyển mà đi. Ôn Long hai con mắt ngưng lại, tự mình cảm nhận được Mục Phong khí tức, hắn mới cảm nhận được uy hiếp. Đáng chết. Ôn Long gào thét một tiếng, toàn thân linh lực tuôn ra, để ngăn cản Mục Phong cú đấm này. Nhưng ở Mục Phong cú đấm này dưới, Ôn Long vẫn là cũng lùi lại mấy bước. Dương mắt nhìn hướng về Mục Phong, trong tròng mắt tràn ngập sâu sắc ý sợ hãi. Cái tên này, đến cùng là lai lịch ra sao? Vừa thức tỉnh Băng Khải Thiên, nhìn Mục Phong kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bên cạnh Băng Nghị cùng Ôn Vân cũng không mở miệng, Liễu Gia giết ra đến con ngựa đen này, e sợ thật sự muốn trợ Liễu Gia bắt chức thành chủ. Giữa sân, Mục Phong không ngừng ra tay, Ôn Long căn bản không có dáng trả năng lực, chỉ có thể gắt gao chống đối. Nhìn chật vật như vậy Ôn Long, Mục Phong không khỏi nhếch miệng lên. Sau đó Hỏa Phượng ở quyền bắn ra, Ôn Long cả người bị Hỏa Phượng bốc lên. Thiên Sơn trưởng, Ôn Long khẽ quát một tiếng, đem hết toàn lực đánh ra nhất đạo Thánh giai võ kỹ. Hòa Phượng bị đập nát, Ôn Long rơi trên mặt đất. Có điều lúc này Ôn Long nhìn Mục Phong hai con mắt, tràn đầy phẫn nộ. Nếu là không băng gia thu được chức thành chủ, băng gia làm sao sẽ cam tâm vì chính mình xuất lực? Đây là người của ta. Ôn Long thở một hơi thật dài, một luồng khí tức thần bí tập quyền Ôn Long cả người. Lúc này Ôn Long hai con mắt dữ tợn, nhìn qua, Ôn Long trong cơ thể phản phất có manh thú muốn phá thể mà ra. Mục Phong không khỏi nheo lại hai con mắt, trưởng hỏa phượng nhất phi trùng tiên. Một tiếng kinh minh, nóng dực sóng khí tập quấn tăng mới. Ôn Long dương mắt, nhanh chân bước ra, chỉ là một bốn sao linh đế, dựa vào cái gì cùng ta đấu? Hửng. Chỉ thấy Ôn Long toàn thân chảy ra linh lực, khí tức mạnh mẽ hướng Mục Phong đánh tới. Mục Phong ngón tay một điểm, Hỏa Phượng hướng Ôn Long bay nhảy mà đi. Hai người ở giữa không trung va chạm, Hỏa Phượng bị trong nháy mắt và nát. Ôn Long cười to, chỉ là nhất đạo thần hỏa, cũng không cách nào thắng ta. Mục Phong không khỏi dương mắt, nhếch miệng lên, "Ồ, thật không." Phá nát hỏa diễm ở bốn phía tung bay, đột nhiên bắt đầu tụ lại, lần thứ hai ngưng tụ thành Hỏa Phượng. Ôn Long không khỏi nheo lại hai con mắt, mục quang tàn bạo mà nhìn phía Mục Phong. "A, một lần nữa tổ hợp thì lại làm sao, ta lại đem đánh nát." Ôn Long nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Hỏa Phượng lần thứ hai phá nát, nhưng lần thứ hai ngưng tụ trực tiếp nào vào Ôn Long trên người. Ôn Long cũng lùi lại mấy bước, được bị đốt cháy khét một khối. Đáng chết! Đối diện này hỏa Phượng, Ôn Long càng không còn biện pháp. Nếu là vẫn như vậy xuống lại, hắn làm sao thắng? A, vận dụng thần hỏa, không cùng ta chính diện giao thủ, ngươi có điều là cái tiểu nhân hèn hạ. Ôn Long ngưng tụ, hung hãn mở miệng. Này vừa mở miệng, không ít người lộ ra kinh ngạc ngũ quang. Mục Phong nở nụ cười, này Ôn Long càng còn dùng phép khích tướng. Được lắm tiểu nhân hèn hạ, không nghĩ tới Ôn gia thiếu gia lại là bậc này ý nghĩ. Mục Phong cười to, không ít người nghị luận sôi nổi. Này thần hỏa vốn là cá nhân bản lĩnh, xuất ra làm sao sẽ là tiểu nhân hèn hạ. Nhưng thần hỏa xác thực rất lợi hại, võ giả bình thường làm sao đối phó được. Này Ôn Long có điều là muốn dùng phép khích tướng, để đối thủ thu hồi thần hỏa thôi, ta xem này Ôn Long mới là tiểu nhân hèn hạ. Ôn Long nếu mày, có điều vì thắng, hắn là tiểu nhân hèn hạ thì lại làm sao? Được, ta liền thu hồi thần hỏa cùng ngươi đấu. Mục Phong thu hồi thần hỏa, mọi người giật nảy cả mình. Thật thu hồi thần hỏa, này Mục Phong là từ đâu tới tự tin? A, chính hợp ta ý. Ôn Long hét lớn một tiếng, bay thẳng đến Mục Phong chạy đi. Lúc này Ôn Long, như một con mãnh hổ chuẩn bị một đòn đánh bại mục phong nhìn vọt tới ôn long mục phong chút nào không có vẻ sợ hãi trái lại là đấm ra một quyền cú đấm này bình thản không có gì lạ dù cho là ba vị hàng đầu linh đế cũng không có nhìn ra tinh diệu chỗ nhưng chính là như thế một quyền không trở ngại chút nào địa rơi vào ôn long trên mặt ôn long cả người bay ngược ra ngoài như bóng cao su giống như vậy trực tiếp va trên đất chật vật cực kỳ ầm lại là nhất đạo tiếng vang mục phong trực tiếp đạp ở ôn long trên lực mọi người khiếp sợ nay mục phong thực lực không ngờ kinh đạt đến như vậy trình độ ôn long ở mục phong trong tay càng không có bất kỳ năng lực chống cự làm sao có khả năng? Ôn Long nhìn phía trên Mục Phong, lộ ra khiếp sợ một quang. Vừa nãy Cú Đấm kia, hắn căn bản trốn không xong. Như vậy phổ thông một quyền, tại sao lại cường đại như thế? Ngươi thật sự rất yếu. Mục Phong hờ hững hạ xuống Mục Quang, nhìn Ôn Long lạnh miệng mở miệng. Ôn Long cắn chặt hàm răng, Mục Phong gắt gao giấm hắn ngược, hắn căn bản không gây nên thân. Cả ca. Ôn Vân sốt sáng mà nhìn Ôn Long, vốn tưởng rằng lần này rút băng ra, có thể ung dung giải quyết, lại không nghĩ rằng nãy Liễu Gia mời tới người, càng có thực lực như thế. Ngươi đến cùng là ai? Ôn Long nhìn Mục Phong cắn chặt hàm răng. Một bốn sao linh đế, thực lực đó chí ít có thể sánh ngang thất tinh linh đế. Bậc này thiên tài, tuyệt đối không phải hời hợt thả người. A, ngươi nên ở băng gia gặp ta mới đúng." Mục Phong nở nụ cười, trực tiếp giải trừ dịch dung đan. Thanh tú mục gia hiện tại trước mắt mọi người, băng gia mọi người nhìn Mục Phong, rồn dập trợn to hai mắt. "Mục, Mục Phong?" Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, cái này bị bọn họ băng gia đuổi ra ngoài thanh niên, lại có thực lực như thế. Đông dạng giật mình còn có ôn vân, "Nàng, hối hận rồi." Chương 358, lĩnh dạ mạt hị do đổi chủ. Làm sao có khả năng làm sao sẽ là hắn, băng nghị cùng băng khải thiên tương tự là khiếp sợ cực kỳ. mục phong không phải là bị bọn họ đuổi ra băng gia người kia, hắn không chỉ có đi tới liêu gia, còn đánh bại ôn long. nếu là hắn vốn là vì là băng gia tham chiến, nay trước thành chủ chẳng phải là bắt vào tay. ta chịu thua. ôn long cắn chặt hàm răng, lấy vừa nãy mục phong ra tay thực lực, hắn không thể là mục phong đối thủ. lần này lĩnh gia mà S hi lộ lưu trình, cùng đến không không khác, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, để cho mình kế hoạch phá nát, nhưng là cái này chính mình căn bản khinh thường ra hỏa. mục phong lui sang một bên, hờ trở lại liêu gia nơi. Liêu gia mọi người nhìn Mục Phong, trong lúc nhất thời Á Khẩu không trả lời được, dù cho là Liễu Trình cùng Liễu Như cũng nói không ra lời. Mục Phong nhưng là đánh bại Vạn Tử Nhiễm cùng Ô Long, vì là Liêu gia thắng được cuộc tỷ thí này, bọn họ có ngốc cũng sẽ không vào lúc này làm khó dễ Mục Phong. Ha ha, không nghĩ tới cái này Liễu gia mời tới thiên tài, càng là băng gia trước trục xuất đi vị kia. Băng gia đây là nâng lên thạch đầu tạm chân của mình, nếu là băng gia để cái này gọi Mục Phong tiểu huynh đệ tham gia, này trước thành chủ chẳng phải là bắt vào tay? Xem ra cần phải sớm chúc mừng Liễu gia, Liễu gia thời gian qua đi hai niên, lại đoạt lại trước thành chủ. Không ít người nhìn Liễu Gia lộ ra hiếu hảo vẻ mặt. Dù sao Liễu Gia muốn ở lĩnh gia mà hì hụi rổ, làm năm năm thành chủ. Không có kết quả tốt Liễu Gia, còn lấy lòng ai? Bang Gia mọi người sắc mặt âm trầm cực kỳ, bọn họ Bang Gia không thể nghi ngờ thành vì lần này to lớn nhất thua gia. Ha ha, lần này nhưng là chúc mừng Liễu Minh. Lý Thiên Hàn lấy lại tinh thần, cười nhìn phía Lưu Hoàn Thụ. Vạn Tử Nhiệm thua ở mục phong trong tay, ôn Long lại thua ở mục phong trong tay. Xem ra cái này mục phong thật là có chút bản lĩnh, hắn tâm phục khẩu phục. Bất quá trong lòng hắn cũng ở trong tối cười Bang Gia hành động, nay trước thành chủ, chỉ sợ là Bang Gia chấp tay tặng cho Liễu Gia nơi nào nơi nào, liêu hoàng thụ cười nhạt một tiếng, băng dự phong cũng cười tiếng lên, có điều trong ánh mắt lóe lên một tia không thích. người thành chủ này vị trí cũng thật là băng gia đưa cho liêu gia, liêu gia chủ thật lứa tâm, lại đem mời tới như vậy một vị thiên tài. băng dự phong một quang không khỏi nhìn phía mục phong, khẽ miệng hơi dương lên, có điều ta nghe nói vị tiểu hữu này có vẻ như vừa còn giết tham lang trại ba đun ra, tham lang trại chính đang toàn lực sưu tầm người này. mọi người cả kinh, mục phong càng giết tham lang trại ba đun gia. liêu hoàng thụ nhéo lại hai con mắt, sau đó nhìn phía mục phong phương hướng, sau đó chuyển hướng băng dự phong. Lão phu tuy rằng không biết trong đó nguyên do, nhưng ta nhớ tới Mục Phong tiểu hữu là vì cứu người băng gia người, mới giết tham lang trại nhân tài đúng. Liêu Hoàn thụ một lời, băng dự phong toàn bộ sắc mặt âm trầm lại. Người bên ngoài càng là nghị luận sôi nổi. Này băng gia thật là có ý tứ, rõ ràng là người khác cứu bọn họ, nhưng đem ân nhân cứu mạng đổi ra ngoài. Xét thực như vậy, hiện tại còn uy hiếp Liêu gia, thực sự là không biết xấu hổ. Băng gia không biết xấu hổ không phải đại gia đều biết sao? Có điều cái này gọi Mục Phong tiểu huynh đệ cũng là thảm, lại cứu như thế cái Bạch Nhãn Lang. Tham Lang chạy tuyệt đối sẽ không buông tha mục phong. Ta cảm thấy hắn nhất định phải mau chóng rời khỏi lĩnh giả mà rỉ rổ. Bang gia sắc mặt của mọi người đều âm trầm cực kỳ, nhìn liêu gia mỗi cái sát ý phun trào. Bang gia danh tiếng hoàn toàn xú. Ta bang gia còn có chút sự cáo tử. Bang Dự Phong lập tức xoay người, xuất lĩnh băng gia người, lập tức rời đi nơi này. Lý Thiên Hàn nhìn rời đi Bang Dự Phong, đem mục quang chuyển hướng liêu hoàng thụ. Liêu Minh thực sự là chúc mừng ngươi. Qua một thời gian ngắn, ta liền đem phủ thành chủ đồ vận, toàn bộ giao trong tay ngươi. Liêu Hoàng Thụ gật gật đầu, người nhà họ Lý cũng lập tức rời đi. Liêu Hoàn Thụ trở thành Tân Thành Chủ, trong lòng vô cùng vui vẻ. Về nhà, người nhà họ Liêu hoan hô về Liêu gia, nhưng một bóng người nhưng âm u biến mất sau lưng bọn họ. Trở lại Liêu gia, Liêu Hoàn Thụ lập tức liền gọi Liêu Thiên Thiên, Mục Phong chính là Liêu Thiên Thiên mời tới. Thiên Thiên, lần này nhưng là nhờ có ngươi, không phải vậy Liêu gia vẫn đúng là khó trở lại trước Thành Chủ. Liêu Hoàn Thụ mở miệng cười, nhìn Liêu Thiên Thiên tràn ngập sủng địch vẻ mặt. Nơi nào, này vẫn là nhờ có Mục Phong. Liêu Thiên Thiên ngượng ngùng nở nụ cười. Đúng rồi, Mục Phong tiểu hữu đây. Liêu Hoàn Thụ cao mày nhìn Liêu Thiên Thiên hỏi. Liêu Thiên Thiên sững sờ nàng tử vừa nãy liền chưa nhìn thấy mục phong, hắn khả năng đi rồi, liêu thiên tiên sửng sốt một chút, mục phong đi rồi, xem ra vị này mục phong tiểu hữu là không muốn bị hắn liên quan tới, thực sự là một vị xuất sắc binh sĩ. liêu hoàng thụ thở một hơi thật dài, khắp khuôn mặt là khâm phục vẻ mặt, gia gia có thể không thể giúp một chút mục phong. liêu thiên tiên liền vội vàng tiến lên, nhìn liêu hoàng thụ lộ ra khát vọng vẻ mặt, liêu hoàng thụ nhíu mày, tham lang chạy nhưng là nắm giữ linh thần cứng giả, dù cho liêu gia trở thành thành chủ, e sợ tuy nhiên không cái gì phần thắng. liêu thiên thiên vẻ mặt nhíu chặt, phải làm sao mới ở đây. sau khi rời đi mục phong trực tiếp đến băng ra phụ cận, quan trác ôn vân cùng ôn long hướng đi, kẹo, hà, mục phong dương mắt, chỉ thấy mấy bóng người hướng mục phong kéo tới, mà ôn long trực tiếp bước ra cửa phòng, đối với mục phong đầu tới một người gian chán đủ cười, a, thú vị, nhìn những thân ảnh kia, mục phong lập tức phản ứng lại, những này đều không phải lĩnh gia mà chỉ dầu người, cái kia còn có ai ôn long, tham lam trại, hơn nữa đám người chuyến này bên trong có không ít tam sao, thậm chí cựu tinh linh đế, mục phong tuyệt đối không thể bị bọn họ ngăn cản, đi, mục phong khẽ quát một tiếng, trực tiếp đạp bước thoát đi, truy. Tham Lang trại người lập tức truy hướng về mục phong, giết Tham Lang trại ba đưa ra, Tham Lang trại cũng sẽ không bỏ qua. Thấy Tham Lang trại đuổi theo mục phong rời đi, Ôn Long không khỏi liên tục cười lạnh. Để hắn kế hoạch thất bại, này mục phong phải chết. Cà ca. Ôn Vân đi ra, chuyện xảy ra bên ngoài, nàng hiển nhiên cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ôn Long cao mày nhìn phía Ôn Vân, Vân Nhi, ngươi hẳn lẩn nên vì tiểu tử kia cầu xin. Ôn Vân vẻ mặt căng thẳng, mục phong dù sao cũng là đã cứu ta người, như vậy chẳng phải là xảo trá. Ôn Long lạnh rên một tiếng, này mục phong tiếp cận ngươi, định là có mục đích gì, ngươi quá mức đơn thuần, không nhìn ra mục đích thực sự. Ôn Vân cắn chặt môi đỏ, vậy làm sao có thể cùng Tham Lang Trại làm bạn? Ôn Long không nhịn được cười một tiếng, ngựa khí trở nên âm lãnh lên, nói thêm câu nữa, ta liền bẩm báo tộc thuốc, để ngươi cầm đoán. Ôn Vân không dám nói nữa, nhưng nàng luôn cảm thấy như vậy có lỗi với Mục Phong. Bị Tham Lang Trại truy đuổi Mục Phong, trực tiếp chạy trốn tới lĩnh già mà hỉ dội phía sau núi, nơi này tên là lĩnh sơn. Linh trong núi có thể có không ít có thể sánh ngang linh đế yêu thú. Võ giả bình thường cũng không dám tùy ý tiến vào lĩnh sơn, không thể bị bắt trụ. Mục Phong thở một hơi thật dài, tăng nhanh tốc độ. Nếu là Tham Lang Trại linh thần cường giả đến đó. Mục Phong liền phiền phức. Dựa vào thần linh bộ, Mục Phong trực tiếp bỏ qua rồi này Tham Lang chạy người. Tham Lang chạy người, lập tức mất đi mục tiêu. Đáng chết, tiểu tử kia đâu? Siêu, ở đây Siêu, dám duyệt ba đương gia, nhất định phải đem tiểu tử này nắm lấy. Ta liền không tin, tên đứa còn có thể chạy thoát được Tham Lang chạy lòng bàn tay. Một đám người bắt đầu siêu tầm lên, nhị đương gia hạ lệnh, nhất định phải đem Mục Phong nắm lấy. Không phải vậy đi, nhưng là đầu của bọn họ. Chương 359, Sơn động kỳ ngộ. Mục Phong một người đạp bước ở lĩnh trong núi, bốn phía đúng là có không ít linh đế cấp yêu thú khác nhưng mục phong không sợ chút nào nếu là thật sung lên mục phong còn có thể nhiều dữ liệu yêu thú yêu hoạch nhưng là làm thuốc tài thứ tốt này tại sao có thể có một chỗ sân động đang lúc này mục phong mục quang trong lúc lơ đãng lạc ở một hang núi bên trên hơn nữa hang núi này cực kỳ kỳ quái căn bản không giống như là thiên nhiên sinh thành càng như là một vị cường giả sống sở sở địa bộ ra đến đi xuống xem một chút mục phong nhanh chân hướng hang núi kia đập đi ở cửa sân động mục phong liền cảm nhận được rõ ràng một cổ năng lệ linh lực này trong hang núi nhất định nắm giữ cái gì trí bảo t đỉnh đầu truyền đến một trận âm lãnh tiếng vang Mục Phong hờ hữu dương mắt, chỉ thấy một đôi con mắt màu xanh sẫm, chính nhìn mình chằm chằm. Linh đế cấp bậc yêu mãng. Mục Phong không khỏi nhíu mày, hơn nữa này yêu mãng đã đạt đến 8 sao linh đế. Phần này thực lực, e sợ đủ khiến lĩnh gia Mạc Hi Dụ đều cảm thấy uy hiếp. Kì. Yêu mãng hướng Mục Phong trực tiếp há miệng to như chậu máu. Mục Phong theo bản năng lùi về sau một bước, trong tay phượng trúc kiếm vung lên, trực tiếp đánh vào yêu mãng trên đầu. Ầm. Mạnh mẽ lực xung kích, tập quyền toàn bộ đất trời. Mục Phong chiêu kiếm này dưới, yêu maãng càng chỉ là lui về phía sau mấy cái tư thái. Thân thể cao lớn vẫn là chết chết tre ở trước sân động, ánh mắt lạnh lùng. Yêu thú quả nhiên luận võ giả phiền phức. Mục Phong thổ lộ một hơi, yêu thú thân thể quá mức cường hãn, cùng cảnh giới võ giả dù cho có thể chế phục yêu thú, cũng rất khó đem chém giết. Nhưng đối với Mục Phong tới nói, này yêu mãng có điều là có thêm tầng sắc thôi. Chỉ cần đem tầng này sắc đánh vỡ. Mục Phong thở một hơi thật dài, hai con mắt nhìn chằm chằm phía trước yêu mãng. Chỉ thấy yêu mãng mở ra miệng rộng, trong miệng càng ngưng tụ thành nhất đạo tử sắc vẹn nồn đoàn. Vẹn nồn như bóng nước giống như vậy, hướng Mục Phong trực tiếp phun bản tới. Mục Phong vung lên phượng trúc kiếm, hỏa phượng trực tiếp đem vẹn nồn toàn bộ cháy hết trong thấy hỏa phượng, yêu mãng mới lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này nhân loại nhỏ nhỏ, có vẻ như khó đối phó. T. Yêu mãng không lại chủ động công kích. Nó biết, nếu muốn giết cái này nhìn như nhân loại yếu đuối, cũng không đơn giản. Nếu ngươi không di chuyển, vậy thì nên ta." Mục Phong nheo miệng lên, nhanh chân bước ra. Bốn sao linh đế khí tức, tập quyển toàn bộ sân động. Tiếp theo trong tay phượng trúc kiếm, một chiêu kiếm mà xuống. Một con hắc phượng, gầm két lên hướng yêu mãng thôn đi. Thôn thiên hắc phượng. Này một chiêu phối hợp phượng trúc kiếm, uy lực có thể so với thánh giai cực phẩm võ khí. Hừm. Yêu mãng sợ Hướng Mục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vội vã hướng phía sau bỏ chạy. Mục Phong làm sao như vậy ung dung ung tha này đều yêu mãng, Hát Phượng rít lên một tiếng, lần thứ hai hướng yêu mãng đuổi theo. Chỉ nghe yêu mãng một tiếng hét thảm, toàn bộ yêu mãng bị Hát Phượng thuần phệ. Một viên yêu hạch rơi xuống đất, ngoài ra cũng không có thiếu yêu mãng trong cơ thể bà bối, cũng rơi ra ngoài. Những thứ đồ này đều là luyện chế đan dược trí bảo. Bên trong đến cùng có cái gì? Mục Phong thu hồi những này trí bảo, nhanh chân hướng trong sơn động đi đến. Hang núi này càng có một con tám sao linh đế cấp bậc yêu mãng trông coi, bậc này cấp yêu thú khác, người nào không phải vênh véo tự đắc có thể để như vậy yêu thú trông giữ hang núi này định không đơn giản tăng mục phong xuất hiện trước mặt nhất đạo cửa đá trên cửa đá đúng là làm người khó hiểu cơ quan thuật muốn phá này cửa đá hiển nhiên muốn lợi dụng cơ quan thuật hô cũng may đây chỉ là cựu phẩm trận sư gây nên mục phong trực tiếp bắt đầu phá này cơ quan nếu là xuất từ thập phẩm trận sư tay mục phong còn thật không có phá cơ quan khả năng hai ngày cửa đá cơ quan liền bị mục phong phá tan cửa đá mở ra mục phong trực tiếp bước vào trong đó tiến vào bên trong mục phong chừng lớn hai con mắt nay cửa đá bên trong càng là một đám lớn dược viên hơn nữa trong đó dược liệu đều là cao đẳng dược liệu, dù cho là luyện chế thập phẩm đan dược đều có khả năng. Cha cha sách, đột nhiên nhặt được bảo. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, trực tiếp bắt đầu cướp đoạt này một mảnh dược viên. Lúc này Mục Phong cười đến không ngậm mồm vào được. chỗ này quả thực là thầy luyện đan thiên đường. nhiều như vậy dược liệu, bắt đầu luyện đan. cướp đoạt xong dược liệu, Mục Phong trực tiếp bắt đầu luyện chế đan dược. màu đỏ thâm hỏa diễm vung lên, bên trong lò luyện đan một mảnh nóng rực. vạn năm trúc long quả, ngàn năm huyết nhân tham. Mục Phong nói nói, hai con mắt một trận lấp lóe. những này có thể đều là bà mối. dù cho là thập phẩm thầy luyện đan, đều sẽ si mê đi. Hoà lên. Mục Phong khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem hỏa vung lên. Dược liệu từng cây ném vào trong đó, rất nhanh sẽ có đan hương giật ra. Hô. Ở thân vực nơi nào đó, một vị bạch phát lao giả chính cười cùng bên người bạn bè bắt chuyện. Ừm! Bạch phát lao giả đột nhiên sững sở, sau đó biểu hiện nhiễu chặn. Làm sao? Bên người bạn bè tao mày hỏi, bạch phát lao giả vẻ mặt này khẳng định là xảy ra vấn đề rồi. Lại có cái tiểu tử tiến vào ta dược viên tử. Bạch phát lao giả phất giấu mép hở hững mở miệng, sau đó cánh tay vung lên, một hình ảnh ra hiện tại hai người trước mắt. Trong hình, Ngũ Phong chính đang luyện chế đan dược một xích một lam hai đạo hỏa diễm đang không ngừng hướng bên trong lò luyện đan ngưng tụ. Bạch phát lão giả nhìn mục phong, hai con mắt không khỏi ngưng lại. Có chút ý tứ, trẻ tuổi như vậy, càng người mang hai đạo thần hỏa. Bạn bè nở đủ cười, tên tiểu tử này cũng là cái không sai mầm, lại đang luyện chế thập tinh thiên hải long linh đan. Thiên hải long linh đan, nay chỉ sợ là thập tinh đan dược bên trong tăng cao tu vi tốt nhất đan dược. Bạch phát lão giả gật gật đầu, nhìn trong hình mục phong, hai con mắt lấp lóe hết sạch. Có điều ngươi tiểu tử dùng, nhưng là ngươi dược viên. Bạn bè nhìn bạch phát lão giả không nhịn được cười một tiếng. Những dược liệu này, có thể không rẻ. Toàn bộ dược viên, càng là giá trị bách vạn linh tinh. Không sao, ta dược viên trải rộng vài vực, tổn thất một dược viên đúng là không có gì đáng ngại. Có điều tiểu tử này hái ta dược viên, không phải là bại thải. Bạch Phát lão giả đột nhiên nở nụ cười. Bên cạnh bạn bè không khỏi lộ ra giật mình ngạc quang, ngươi không phải là muốn để tên tiểu tử này đi tham gia chiến vực đan so với đi. Bạch Phát lão giả nở nụ cười, chẳng lẽ không hành sao? Những lão gia hỏa kia mời ta nhiều lần như vậy, ta tốt xấu cũng muốn đi một lần. Ha, ngươi đừng sợ, những lão gia hỏa kia chính là xem ngươi không thu đồ đệ, cho nên mới mời ngươi. Có điều như loại này tùy tiện nhặt được tiểu tử thật có thể cùng những lao gia hỏa kia đệ tử so với bạn bè cười khổ lắc đầu hắn nhưng là rõ ràng những lao gia hỏa kia lồ đệ thuật luyện đan khủng bố cỡ nào hơn nữa muốn tham dự chín vực đan so với yếu nhất cũng phải đạt đến thập phẩm thầy luyện đan này hái thuốc tiểu tử tuy rằng người mang hai đạo thần hỏa có thể luyện chế thiên hải long linh đan nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã là thập phẩm thầy luyện đan nhìn hữu người nghi ngờ trong lòng bạch phát lao giả không nhịn được cười một tiếng ngươi hẳn là không tin ánh mắt của ta bạn bè cười lắc đầu tên tiểu tử này mặc dù có chút thiên phú nhưng hắn có đáp ứng hay không ngươi còn là một vấn đề hơn nữa coi như tham gia cũng chưa chắc có thể cho người mà dài. Bạch Phát lão giả nở nụ cười, cái kia đánh cuộc làm sao? Bạn bè sửng sở, cái gì đánh cược? Liên đánh cược tiểu tử này ở chín vực đan so sánh với, có hạng không thấp, liền đánh cược năm vị trí đầu đi. Bạch Phát lão giả mở miệng cười, vẻ mặt tự tin. Được, ta đánh cược. Nếu là thua, ngươi có thể muốn đem cái kia phân đan phương cho ta. Bạn bè nhiệt miệng lên, hắn nhưng là cầu Bạch Phát lão giả đã lâu, lần này rốt cục có cơ hội. Bạch Phát lão giả nở nụ cười, vậy ta muốn. Ngươi cái kia lò luyện đan. Chương 360, thành công đột phá. Thiên Hải Long Linh Đan. Mục Phong thở một hơi thật dài, vòng trong tay thập tinh đa dược, không nhịn được cười một tiếng. Thập phẩm thầy luyện đan, Mục Phong một đời trước cũng đã bước vào. Chỉ có điều ở thập phẩm thầy luyện đan cấp bậc này, Mục Phong mò địa cũng không sâu. Hiện tại Mục Phong e sợ chỉ có thể toán thập phẩm thầy luyện đan bên trong trung đẳng tồn tại. Trước tiên ăn vào những đan dược này. Mục Phong thở một hơi thật dài, trực tiếp đem Thiên Hải Long Linh Đan ăn vào, bàng bạc linh lực trong nháy mắt tràn vào Mục Phong thân thể. Mục Phong một tiếng khí muộn, linh lực trong cơ thể nhanh chóng tăng lên, mà trên da thịt cũng bắt đầu chảy ra giọt máu. Thiên Hải Long Linh Đan còn có thể làm cho mục phong trong cơ thể tạp chất cùng ẩn giấu đi tụ huyết đồng loạn sắp xếp ra. hô. một tháng, mục phong mới hoàn toàn đem thiên hải long linh đan hấp thu. hấp thu xong thiên hải long linh đan, mục phong tu vi đã đạt đến thất tinh linh đế. bậc này tu vi đã để mục phong nắm giữ ở linh đế cảnh giới rong ruổi thực lực, là nên toàn tính sủng. mục phong nheo lại hai con mắt băng ra cùng ôn long như vậy bắt nạt hắn, mục phong đương nhiên sẽ không cam nguyện như vậy. trong nháy mắt thời gian, mục phong liền đạp ra khỏi sơ động, trực tiếp đứng lĩnh trên núi mới. lạc mắt nhìn đi, tham lang trại vẫn có không ít người ở siêu tầm mục phong. Thấy mục Phong bước lên giữa không trung, một vị tám sao linh đế càng là hét lớn một tiếng. "Ở đây! Tham Lang chạy mọi người trực tiếp bước lên giữa không trung, đem mục Phong lây quanh. Tiểu tử, dám giết ba đưa ra, ngươi hôm nay chạy không được." Đầu linh cựu tinh linh đế Triệu mục Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Mộ Hải Sơn tuy rằng chỉ có năm sao linh đế, nhưng hắn nhưng là đại đương gia thân đệ đệ, Luận địa vị, e sợ so với nhị đương gia còn muốn lớn hơn. Mục Phong giết Mộ Hải Sơn, đại đương gia tự nhiên giận dữ, không giết Mộc Phong, Tham Lang trại không sẽ bỏ qua. Các ngươi phải như thế nào?" Mộc Phong đảo qua một chút mọi người, hờ hững mà miệng Người kia không khỏi cười to, "Làm sao? Hôm nay liền đưa ngươi hiến cho đại đương gia, ngươi nhanh bó tay chịu trói đi." Vừa dứt lời, thân thể người này đột nhiên liền hướng phía dưới ném tới. Tham Lang trại những người khác nhìn người này nghi hoặc mà trợn mắt lên, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, chính mình dẫn đầu lại chết rồi. Cả đám kiếp sợ nhìn phía Mục Phong, khi nào ra tay? "Siêu ta lâu như vậy, cũng nên mày không?" Đều nghĩ một chút. Mục Phong nét miệng nở nụ cười, nay nở nụ cười nhìn như người hiền lành, nhưng ở Tham Lang trại trong mắt mọi người, nhưng là sợ hãi thâm sâu. Vô thanh vô tức giết chết một vị cựu tinh linh đế. "Trốn!" Tham Lang trại mọi người Đệ thời khắc này nghĩ đến chính là trốn. Vô Thanh vô tức điệu đánh giết một vị cựu tinh linh đế, này mục phong thực lực tuyệt đối ở thập tinh linh đế. Trốn. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, thủ trưởng vừa nhấc, vô tận hỏa diễm tu ra. Cả vùng không gian bị ngọn lửa bao vây. Ầm. Một tiếng nổ vang, Mục Phong chầm chậm rơi trên mặt đất. Hỏa diễm tan hết, còn những thi thể này tự nhưng đã biến thành cho bụi. Giải quyết xong những này, Mục Phong trực tiếp đạp về lĩnh giả Maizho. Sì mục Phong không có trước tiên đi băng ra, mà là đi tới đến Liêu gia. Nhưng hiện tại Liêu gia nhưng hỗn loạn lung tung. Liêu Tiên Tiên bị một đám người vây vào giữa. Liêu Thiên Thiên cha mẹ thì lại che ở trước người, Tận quản thực lực của bọn họ, liền Liêu gia hộ vệ cũng không bằng. Hừ, Liêu Thiên Thiên, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt, ra ra đến nay không về, nếu là có chuyện xem ngươi thường thế nào tội. Liêu Trình nhìn Liêu Thiên Thiên nội giận nói, không biết ra ra là nghĩ như thế nào, lại thật muốn đi cứu người ngoài kia, hiện tại được rồi, đem chính mình cũng bồi đi vào. Liễu Như lạnh rên một tiếng, bốn phía người nhà họ Liêu rồn rập gật đầu. Liêu Thiên Thiên một người ngồi dưới đất, khóe mắt mang theo nước mắt. Nàng cũng không nghĩ tới, Liễu Hoàn tụ một đi không trở lại. Con gái, này không phải ngươi sai. Liêu Thiên Thiên cha mẹ vội vã đứng ở Liêu Thiên Thiên bên cạnh, nhưng sắc mặt của bọn họ cũng trầm thấp cực kỳ, không còn Liêu Hoàng Thụ. Hơn nữa chuyện này Liêu Gia đã không tha cho bọn họ. A, các ngươi một nhà thực sự là ta Liêu Gia tang môn tinh. Liêu Như âm lạnh nở nụ cười, nhân cơ hội này đem Liêu Thiên Thiên một nhà đuổi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Đang lúc này một bóng người hạ xuống. Liêu Gia mọi người nhìn tới, không khỏi lộ ra giật mình vẻ. Mục Phong, Liêu Chỉnh những mày, Mục Phong không nên đang bị tham lang trại người truy sát sao? Làm sao sẽ tới Liêu Gia đến? Mục Phong, Liêu Thiên Thiên giương mắt, Mục Quang nhìn Mục Phong lắc lưỡi. A, đến thì đã có sao, chính là ngươi mục phong, còn phải ra chủ tung tích không, rõ. Ngươi phải bị tội gì? Liệu như chỉ vào mục phong quát lên. Mục phong hờ hững nhìn phía liêu như, âm lãnh mục quang sợ đến liêu như cũng lùi lại mấy bước. Mục phong, ngươi làm cản. Liêu sơn gầm lên, cựu tinh linh đế khí tức trong nháy mắt tuôn ra. Ô ảo. mục phong trực tiếp một cái tát đánh ra, liêu sơn trực tiếp bị đánh bay. Liêu gia mọi người khiếp sợ, này mục phong thực lực, một tháng không gặp làm sao kinh khủng như thế, làm sao có khả năng? Liêu trình theo bản năng lùi về sau một bước, vừa bị đánh bay nhưng là hắn cha vậy cũng là cựu tinh linh đế, mục phong có thể một trường đánh bay. nói cho ta, xảy ra chuyện gì? mục phong híp mắt nhìn phía liêu thiên thiên, việc này xem ra cùng mình có quan hệ. liêu thiên thiên đem sự tình đều nói ra, nguyên lai mình bị đuổi giết sau. liêu hoàng thụ được tin tức này, liền tự mình trên tham lang trại, muốn để tham lang trại trại chủ bỏ qua cho mục phong. nhưng mười dư thiên quá khứ, liêu hoàng thụ vẫn không có tin tức. đối với vừa lên làm thành chủ liêu gia, không thể nghi ngờ là cái đả kích khổng lồ. mục phong không khỏi meo lại hai con mắt, mục quang tùy ý đảo qua liêu gia mọi người. những này người nhà họ liêu mục quang, tràn ngập phẫn nộ nếu không là phải cứu mục phong liễu hoàng thụ làm sao có khả năng tung tích không rõ ta đi tham lang trại cứu hắn mục phong thở một hơi thật dài liễu hoàng thụ là vì mình mới lên tham lang trại chính mình nhất định phải đứng ra à tham lang trại có thể nắm giữ linh thần cờ giả liền ngươi lấy cái gì cùng tham lang trại đấu liễu như lạnh rên một tiếng mục quang bất mãn mà liếc mắt một cái mục phong một ngoại lai tiểu tử càng vọng tưởng cùng tham lang trại đấu quả thực là buồn cười câm miệng mục phong gầm lên giận dữ liễu như sợ đến không lời nào để nói lần này là trách nhiệm của ta ta tự nhiên sẽ đi cứu tiền bối đúng là các ngươi thân là liêu gia người, không biết làm sao cứu người, nhưng ở đây chỉ trích cùng tộc người, các ngươi không cảm thấy đáng nhẹ sao? Mục Phong từng chữ từng câu, để không ít liêu gia người cúi đầu. bọn họ có vẻ như ngoại trừ trách cứ liêu thiên thiên, căn bản không có thương lượng qua làm sao đi cứu gia chủ. đang lúc này, một liêu gia hộ vệ vội vã mà chạy vào trong phòng. liêu gia mọi người nhìn phía hộ vệ này, lộ ra vẻ nghi hoặc. chuyện gì? liêu sơn nhìn mục phong một chút, cao mày hỏi. hộ vệ run rẩy thân thể một cái, thở một hơi thật dài, băng gia cùng lý gia chính ở bên ngoài, bọn họ muốn muốn tiến công. liêu gia hộ vệ thở một hơi thật dài. Liêu gia đông đảo vẻ mặt căng thẳng, này hai gia tộc lớn, càng ở nhà chủ không ở thời điểm tiến công Liêu gia, cũng là bởi vì hắn, Liêu gia muốn không rồi, khốn nạn, chết tiệt Liêu Thiên Thiên, tại sao phải nhường này Mục Phong cùng Liêu gia có liên quan, song song đều phải chết, Liêu gia, song chương 361, trăm diện hai nhà, tất cả mọi người mù quang, hội tụ ở Mục Phong trên người, Mục Phong nhìn những người này, không nhịn được cười một tiếng, trực tiếp nhanh chân đi ra, Liêu Sơn chờ người giật mình nhìn Mục Phong, này Mục Phong phải làm gì, chỉ thấy Mục Phong trực tiếp bước ra Liêu gia, người nhà họ Liêu rồn rập đuổi tới bọn họ đúng là giật mình, mục phong đến tột cùng phải làm gì? liêu gia ở ngoài, hai phe thế lực chính mắt lạnh nhìn liêu gia, bọn họ nhận được tình báo, chủ nhà họ liêu đã mời dư thiên chưa từng xuất hiện, lúc này không công liêu gia, khi nào công? cha cha sách, liêu hoàng thụ tên kia lại thật sự trên tham lang trại cứu người, thực sự là một người. băng dự phong cười lạnh, liêu gia vốn là thế yếu, liêu hoàng thụ như thế vừa ra, vẫn đúng là cho bọn hắn hai nhà cơ hội tiến công, không còn liêu hoàng thụ liêu gia, bọn họ tùy ý có thể phá. này liêu gia mới vừa ngồi trên trước thành chủ, liền ra này việc sự tình, xem ra hắn liêu gia cùng trước thành chủ vô duy lạc. Lý Thiên Hàn cười lớn một tiếng, hai phe thế lực không khỏi phát sinh tiếng cười. Liêu gia này một tay thực sự là cho bọn hắn cơ hội. Người nhà họ Liêu đi ra, băng Khải Thiên cười nhạt một tiếng, nhờ có cái kia mục phòng mới cho hai nhà cơ hội này. Liêu gia vừa nhiên đã xuống dốc đã lâu, vậy hay để cho bọn họ biến mất? Hai nhà các ngươi phải làm gì? Liêu Sơn trước tiên bước ra, nhìn băng Dự Phong cùng Lý Thiên Hàn lộ ra vẻ nghiêm nghị. Hai nhà này nhìn dáng dấp là muốn tiêu diệt Liêu gia. À, Liêu Hoàng Thụ không ở, vậy cũng không hàng hồ. Các ngươi Liêu gia hoặc là cút khỏi lĩnh gia mà chỉ dồ, hoặc là liền chết ở chỗ này. Băng Dự Phong hở hững mở miệng, biểu hiện lạnh miệng. Liêu gia người nhìn Băng Dự Phong sắc mặt âm trầm, Liêu gia sắp tao nổi kiếp nạn. Hai nhà các ngươi đừng khinh người quá đáng. Liêu Sơn thở một hơi thật dài quát. Đúng. Việc này toàn lại Mục Phong, các ngươi muốn tìm liền tìm Mục Phong. Liêu Như vội vã chỉ vào Mục Phong kêu lên. Hai nhà Mục Quang chuyển hướng Mục Phong, Băng Dự Phong cười nhạt một tiếng. Này Mục Phong lớn, nhưng các ngươi Liêu gia cũng đến biến mất. Người nhà họ Liêu sắc mặt âm trầm, không ít người lộ ra phẫn nộ Mục Quang. Nhưng sự phẫn nộ của bọn họ nhưng là chuyển hướng Mục Phong. Mục Phong cảm thụ những này Mục Quang, không khỏi biết miệng lên, thực sự là buồn cười mọi người nhìn mục phong thần sắc cứng lại, này mục phong càng chút nào chưa lộ ra vẻ sợ hãi. mục phong, ngươi nếu là thức thời, liền chính mình bó tay chịu chói, đưa ngươi đưa đến tham lang trại đi. băng khải thiên cười nhạt một tiếng, thần tình lạnh lùng. này mục phong dám treo tham lang trại, chính là lần này chàng. gọi đủ chưa, các ngươi băng ra một đám gian tra tiểu nhân, cũng xứng nói ta. mục phong hờ hững dương mắt, nhìn làm lệnh tháp cười nhạt một tiếng. mục phong, ngươi muốn chết? băng khải thiên giận dữ, này mục phong chết đến nơi rồi, càng còn lớn lối như thế, muốn chết, ngươi cũng xứng. Mục Phong đột nhiên ra tay, Nhất đạo hỏa phượng trong nháy mắt đánh út về phía băng khải thiên, làm cản. Băng Dự Phong lạnh rên một tiếng, một trường vô ra, nhưng hắn một trường này lại không ngăn trở hỏa phượng, thậm chí ngay cả hắn đều bị đánh bay mấy bước. Hỏa phượng một tiếng kinh minh, trực tiếp lướt về phía băng khải thiên, đem băng khải thiên thôn vệ. Băng khải thiên kêu tham thiết, vang vọng toàn bộ đất trời. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, chậm chạp nói không ra lời. Băng gia người càng là tiến lên vì là băng khải thiên khu hỏa, nhưng này chút đụng tới băng khải thiên người, trên người mình cũng vung lên hỏa diễm. Tiếng kêu thảm thiết, liên miên không dứt, điều này làm cho băng gia những người khác không dám ở tiến lên. Dù cho là băng dự phòng, cũng không còn biện pháp. Mục Phong, ta muốn ngươi chết." Băng Nghị giận dữ, Băng Khải Thiên nhưng là con trai của hắn, liên như thế bị tiêu chết, hắn làm sao có thể bình tĩnh? Mục Phong hờ hững dương mắt, hôm nay băng gia người, toàn bộ không cần trở lại. Vừa dứt lời, Mục Phong hung hãn ra tay. Băng Dự phòng trở người kinh hãi, này Mục Phong lại còn chủ động xuất kích. "Muốn chết?" Băng Nghị hung hãn quay đầu lại, một chiêu kiếm hướng Mục Phong đâm tới. Mục Phong giơ tay, lả tay. Băng Nghị kiếm trong tay trong nháy mắt phản đạn tiếp theo một phát bắt được băng nghị cái cổ, đệ xuống đất, mục phong hờ hướng dương mắt, bốn phía đều là khiếp sợ một quang. băng nghị nhưng là cựu tinh linh đế, có thể ở mục phong trong tay, càng không có bất kỳ năng lực chống cự. nay mục phong càng cường đại như thế, vậy cũng là cựu tinh linh đế, lại trong nháy mắt liền thất bại. bực này tuổi, quả thực là yêu nghiệt, băng gia lại dám đắc tội yêu nghiệt như thế. cái kia còn chưa chắc chắn, băng gia nhưng còn có băng dự phong ở ta liền không tin, này mục phong vẫn là băng dự phong đối thủ. không ít người nghị luận sôi nổi, nay vốn tưởng rằng là băng gia cùng lý gia tàn sát, nhưng bởi vì một mục phong phát sinh chuyển biến. mục phong thả ra băng nghị băng dự phong hướng mục phong nhanh chân đặt đến hắn cũng không nghĩ tới trên đường càng xuất hiện mục phong như thế một cái phiền phức mục phong nhìn băng dự phong cười nhạt một tiếng tay sờ một cái băng nghị trực tiếp bị mục phong cắt đứt cái cổ còn thần hồn cũng thuận thế bóc tách băng dự phong trừng hồng hai con mắt này mục phong muốn chết ta muốn ngươi chết băng dự phong nổi giận gầm lên một tiếng lý thiên hàn cũng nhanh chân tiến lên việc này không thể có biến cố tốc chiến tốc thắng ngươi phối sao mục phong khép quát một tiếng trong tay phượng trúc kiếm nhất kiếm vung ra băng dự phong hai con mắt xuất hiện ý sợ hãi chiêu kiếm này có thể uy hiếp đến hắn lùi Lý Thiên Hàn trực tiếp nắm lấy băng dự phòng, hai người bước nhanh lùi về sau. Nhưng Mục Phong chiêu kiếm này vẫn là rơi vào còn lại băng gia cường giả trên người, những băng gia đó người trực tiếp bị chém ngã xuống đất. Đáng chết! Băng Dự Phong căm tức Mục Phong, chiêu kiếm này lại đem hắn băng gia chủ lực giết gần nửa. Đồng loạt ra tay. Lý Thiên Hàn thở một hơi thật dài, này Mục Phong càng có thực lực như thế, phiền phức. Băng Dự Phong gật đầu, nhanh chân hướng Mục Phong đập đi. Mục Phong níe miệng lên, hai người liên thủ sao? Thì lên! Băng Dự Phong nhanh chân tiến lên, hai người cùng ra tay, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt vung lên linh lực sóng biển. Ẩm. Hai người cùng hướng Mục Phong vào tới, khí tức mạnh mẽ tập quyền tạm mới. Mục Phong nở nụ cười, trong tay Phượng Trúc một chiêu kiếm vút ra. Nhất Đạo Băng Dao cùng Nhất Đạo xích Phượng cũng hướng hai người nhỏ tới. Lý Thiên Hàn cùng Băng Dự Phong kinh hãi, luồng hơi thở này hoàn toàn mạnh hơn so với bọn họ. Lùi lại. Lý Thiên Hàn cắn chặt hàm răng, này không thể ngạnh tiến lên. Muốn chạy trốn. Mục Phong lật bàn tay một cái, trong tay Phượng Trúc xoay chuyển. Băng Dao bay thẳng đến Băng Dự Phong một cái thôn đi, khí tức lạnh như băng tập quyền Băng Dự Phong quấn thân. Băng Dự Phong cắn chặt hàm răng, trong tay bảo đao đỗng nhiên vung ra. Chém. Nhưng này một đao căn bản là phá không được băng dao phòng ngự, băng dao một bộ mà lên, trực tiếp đem băng dự phong nuốt vào. mọi người khiếp sợ, băng dự phong chết rồi, không dễ như vậy. mục phong nheo lại hai con mắt, thập tinh linh đế, lại một cước chính là linh thần, cái nào dễ đối phó như vậy? ầm, băng dao bành trướng, nổ tung, hóa thành băng hoa. lúc này băng dự phòng, vô cùng chậm vận, thứ băng dao trong cơ thể đi ra, đã vận dụng toàn bộ thực lực. ta muốn ngươi chết, băng dự phong nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hướng mục phong đánh tới, khí tức mạnh mẽ tập quyền tám mới. nhưng ở trong mắt mục phong, này băng dự phong là ở chịu chết. Thôn Thiên Hát Phượng, Mục Phong trong tay Phượng trúc kiếm trực tiếp dưới trướng. Hát Phượng bay lên giữa không trung, hướng băng dự Phong giết đảo, bộ nào? Băng Dự Phong nhìn bay tới Hát Phượng, hai con mắt càng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Này Hát Phượng khí tức, hiện nhiên so với vừa nãy cái kia băng dao còn kinh khủng hơn. Chương 362, trên tham lan trại, thôn. Mục Phong hờ hững mở miệng, Hát Phượng một cái nuốt vào. Băng Dự Phong lần nữa biến mất, hơn nữa lần này cũng không tiếp tục khả năng đi ra. Bên cạnh đang cùng Hòa Phượng chiến đấu Lý Thiên Hàn, tự nhiên cũng nhận ra được tình cảnh này, không có chút gì do dự, Lý Thiên Hàn trực tiếp về phía sau chạy trốn mọi người khiếp sợ, vừa chết một chốn, này Mục Phong thực lực cản kinh khủng như thế, chạy thoát sao? Mục Phong meo lại hai con mắt, Phượng trúc kiếm rơi lên, hạ xuống, bay thẳng đến Lý Thiên Hàn đuổi theo. Mọi người Mục Quang trực tiếp nhìn phía Lý Thiên Hàn, đường đường ba gia tộc lớn gia chủ, càng chật vật như vậy, giết! Mục Phong thủ trưởng rơi lên, Phượng trúc kiếm bay thẳng đến Lý Thiên Hàn hạ xuống, một tiếng hét thảm, Lý Thiên Hàn trực tiếp bị Phượng trúc kiếm đánh rơi ở địa. Mọi người kinh ngạc thốt lên không ngừng, Lý Thiên Hàn ngay cả cơ hội trốn đều không có. Chém! Mục Phong mở miệng lần nữa, Phượng Chu kiếm trực tiếp đem Lý Thiên Hàn chém thành hai khúc. Thủ trưởng vừa nhắc, thu kiếm. Mục Phong thổ lộ một hơi, đem kiếm thu hồi. Mọi người nhìn Mục Phong không nói gì. Hai gia tộc lớn gia chủ đều bị Mục Phong đánh giết. Này lĩnh giả mà hiếu, còn có ai là Mục Phong đối thủ? Này Mục Phong, càng như vậy khủng bố. Không ít người kinh ngạc thốt lên một hơi. Trẻ tuổi như vậy hàng đầu linh đế, càng kinh khủng như thế. Mục Phong, Liêu Thiên Thiên giật mình tiến lên, nhìn Mục Phong chậm chạp nói không ra lời. Mục Phong thổ lộ một hơi, ta đi đem liếu tiền bối mang về. Nói xong, nhanh chân bước ra. Mục Phong toàn bộ bóng người, trực tiếp biến mất ở trong mắt mọi người. Liêu gia người, Mục Quang chuyển hướng còn lại băng ra cùng Lý gia. Dù cho Mục Phong đã chém giết hai nhà không ít cường giả, nhưng bọn họ vẫn có không ít linh đế cường giả ở đây. Giết! Liêu Sơn meo lại hai con mắt, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Liêu gia cường giả dồn dập ra tay, đại chiến hai nhà linh đế. Toàn bộ lĩnh gia mà hì rổ, rơi vào phong ba bên trong. Tham lang trại, là phụ cận lừng lây có tiếng sân trại. Bởi vì trại chủ là linh thần cường giả, chu vi mấy cái thành trấn có thể hiếm có linh thần cường giả tỏa trấn. Đại ca, đi tới lĩnh sơn siêu tầm người, thần hồn đang diệt sạch. Một vị gầy gò nam tử hờ hững mở miệng phía trước trên bảo toa nam tử hờ hững quay đầu lại liếc nhìn vừa nãy mở miệng vị nam tử kia lạnh lùng nói rằng coi như đuổi tới chân trời góc biển ta cũng phải đem hắn tông lấy đệ đệ ta mệnh không thể chết vô ích đúng rồi cái kia liếu gia ông lão thế nào rồi người này chính là tham lang trại đại đương gia mộ hải thiên còn bên cạnh vị nam tử kia chính là nhị đương gia văn đũ đại ca cái kia liếu gia ông lão bị giam áp ở đại lao é sợ không có tác dụng gì văn đũ cao mày mở miệng không nghĩ tới liếu gia ông lão lại sẽ vì một người ngoài trên tham lang trại quả thực một người chờ giết tiểu tử kia liên để liễu ra chính mình đến thu người. Mộ Hải Thiên meo lại hai con mắt, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Mục Phong. Dù sao ở trên thế giới này, Mộ Hải Sơn là hắn thân nhân duy nhất. Đang lúc này, đỉnh đầu đột nhiên một trận tiếng vang. Mộ Hải Thiên cùng Văn Đỗ rồn dập ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu trong nháy mắt nổ bể ra khẩu. Phía trên kiến trúc bắt đầu vỡ tan, hòn đá rồn dập nện xuống. Mộ Hải Thiên meo lại hai con mắt, mặt lộ vẻ tức giận. Thủ trưởng vung lên, những khe hòn đá trong nháy mắt bị Mộ Hải Thiên đánh văng ra. Dương mắt chỉ thấy một vị thanh niên chạm ở phía trên. Đại ca, đây chính là cái kia Mục Phong. Văn Đỗ meo lại mở miệng không nghĩ tới, này Mục Phong lại chính mình tìm tới cửa. nắm lấy hắn, Mộ Hải Thiên phẫn nộ đứng dậy, tiếng gào vang vọng toàn bộ sân trại. trong nay mắt, tham lang trại rất nhiều cường giả dồn dập đứng dậy, trong đó càng là có không ít cựu tinh linh đế, cùng nhau tiến lên, dự định đem Mục Phong bắt giữ. bắt giữ Mục Phong, bọn họ liền có cơ hội trở thành tân ba đưa ra. Văn Đô cũng không thất lễ, xông lên phía trước nhất. thôn thiên hất phượng, Mục Phong hờ hướng do tay, phượng trúc kiếm hướng phía dưới vung lên, to lớn hất phượng hướng tham lang trại cường giả tu tới. Văn Đô vừa thấy, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng cái khác tham lang trại cường giả nhưng là không như thế phản ứng nhanh tốc độ phía trước nhất một nhóm trực tiếp bị hất phượng tôn phệ vô cùng thế thảm xông lên trước tham lang trại cương giả đã chết rồi gần nữa tham lang trại chưa bao giờ có như thế tổn thất muốn chết mộ hải thiên giận dữ ở trước mặt hắn mục phong một tiểu tử chưa dão máu đầu càng giết tham lang trại gần nửa sức chiến đấu hắn làm sao còn có thể lưu thủ cuồng lang đao pháp mộ hải thiên hét một tiếng trong tay bảo đao trong nháy mắt hướng mục phong chém tới mục phong lật mắt một chiêu kiếm vu dưới hai người ở giữa không trung nhanh chóng giao thủ mộ hải thiên dù sao cũng là linh thần cương giả trong lúc nhất thời đem mục phong từng bước bước lui nhưng cứ việc là mộ hải thiên tự mình ra tay mục phong nhưng vẫn có thể chống đối hoàn toàn không có thua dấu hiệu tiểu tử này là tình huống thế nào liền đại đương gia ra tay cũng không thể nhanh chóng giải quyết sao hư hắn còn chưa tới linh thần đại đương gia nhất định có thể giết hắn vì là ba đương gia bảo thủ đúng chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu làm sao sẽ là tham lang trại đối thủ chờ đại đương gia phát huy định để hắn chém thành muôn mảnh tham lang trại mọi người thét to lên rồn rập vì là mộ hải thiên hoan hô mộ hải thiên thế tiến công cũng ở này tiếng hoan hô bên trong càng lúc càng liệt Mục Phong dương mắt, trong tay bảo kiếm nhanh chóng chém ra, vô số đạo tàn ảnh ở mộ Hải Thiên trước mắt lay động. Mộ Hải Thiên hét một tiếng, một niệm cảnh giới khí tức, tập quyền tăng mới. Chỉ bằng ngươi tiểu tử này, cũng xứng cùng ta đấu. Ta nhưng là linh thần, Mộ Hải Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay bảo đao một đao chém xuống. Này một chiêu, thiên địa rung động. Trên trời hắc vân áp sát, cùng bạo linh lực càng là vung lên của Phong. Mục Phong rơi lên phượng trúc kiếm, không hoảng hốt không loạn địa hướng Mộ Hải Thiên chém tới. Mộ Hải Thiên cười lạnh, trực tiếp nhất đao, hắn liền không tin một tiểu tử chưa ráo máu đầu sẽ là đối thủ của hắn. Mộng hồn ba Mộ Phong nheo lại hai con mắt, trong tay Phượng Trúc kiếm trực tiếp hạ xuống. Mộ Hải Thiên cười to, liền này thánh giai hồn kỹ, làm sao có khả năng giết hắn. Nhưng vào lúc này, Mộ Hải Thiên trước mặt, nhưng xuất hiện 3000 tàn ảnh, hơn nữa đều là Mộ Phong tàn ảnh. 3000 tàn ảnh đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời để Mộ Hải Thiên phân không thanh hư thực. Chém. Mộ Hải Thiên trực tiếp một đao chém xuống, muốn chém nát Mộ Phong ảo giác. Có thể ở 3000 tàn ảnh ra tay trong nháy mắt, Mộ Hải Thiên công kích liền hoàn toàn kích không trúng mục tiêu. Phá. Mộ Phong một tiếng phá, Phượng chúc kiếm trực tiếp đâm vào Mộ Hải Thiên bụng dưới chỗ. Mộ Hải Thiên kinh hãi, nhanh chóng lùi lại. Nhưng hắn bụng dưới đã bị đâm ra nhất đạo sâu sắc vết thương. Lần này giao thủ hắn thất bại. Thú vị, ngươi lại bị thương ta. Mộ Hải Thiên hở hững dương mắt. ở sau thân thể hắn tham lang chạy mọi người cũng rồn rập lộ ra giật mình vẻ. Mộ Hải Thiên nhưng là đạt đến một niệm cảnh giới linh thần cường giả. Này nón cường giả lại bị một vị tuổi trẻ tiểu bối đâm bị thương. Này Mục Phong đến tột cùng có bao nhiêu yêu nghiệt? Tiểu tử, ngươi thật sự chọc giận ta. Mộ Hải Thiên hung hán dương mắt, hai con mắt sát ý phun trào. Toàn thân khí tức còn như cuồng bạo hùng hoang cửu tú. Mộ Hải Thiên bắp thịt cũng bắt đầu bành trướng hắn lúc này chính là một con cự thú hướng mộ hải thiên hướng thiên nổ hống một tiếng một cước đạp ở giữa không trung Này một cước vô tận linh lực tiêu tán mà ra phía sau tham lang chạy người dồn dập lùi về sau bọn họ cũng không muốn bị mộ hải thiên công kích liên lụy tiểu tử nhận lấy cái chết mộ hải thiên nhanh chân đạp về mục phong hôm nay mục phong hẳn phải chết mục phong nhấc kiếm ánh mắt lạnh lùng muốn giết ta ngươi còn chưa xứng vừa dứt lời mục phong thân ảnh nhất thời biến mất ở tại chỗ tiếp theo ba tàn ảnh xuất hiện lần nữa mộ hải thiên trước mắt Mộ Hải Thiên hai con mắt ngưng lại, đứng ba ngàn tàn ảnh trung gian, cuối cùng hướng Thiên nộ hống, như thế chiêu thức, vô dụng. Chương 363, chém Mộ Hải Thiên. Lúc này Mộ Hải Thiên còn như thiên thần hạ phàm, cả người bị huyết quang bao vây, hai chân tầng tầng đặt xuống, khí tức mạnh mẽ hướng Mục Phong ba ngàn tàn ảnh tập quyền. Bá lang trùng, theo Mộ Hải Thiên gầm lên giận dữ, đất run núi chuyển. Mục Phong đứng Mộ Hải Thiên phía trước, cảm nhận được áp lực vô tận. Này chính là linh thần cường giả, hống một tiếng đủ để chấn sơn hạ. Phá! Mộ Hải Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, này cố linh lực trực tiếp tập quyền Mục Phong ba ngàn ảnh trong ngay mắt, không ít tàn ảnh trực tiếp bị đánh tan, mục phong cũng bước nhanh rút lui. nay mộ hải thiên dù sao cũng là linh thần cường giả, không thể mạnh mẽ chống đỡ. ở đây tiểu lão thử. nhìn mục phong, mộ hải thiên không khỏi vung lên quay miệng, sau đó nhanh chân bước ra, khí tức mạnh mẽ tập quyền mục phong quanh thân. mục phong hai con mắt ngưng lại, trong tay Phượng trúc kiếm nhanh chóng ra tay. mộ hải thiên bảo đao hạ xuống, mục phong tuy rơi lên vượng trúc, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. mục phong lập tức hoán hóa thân thể, rơi lên hai con mắt, phía trước mộ hải thiên đã lần thứ hai tấn công tới. chiến. Mục Phong khép quát một tiếng, trong tay Phượng trúc rơi lên, Nhất Đạo Kim Phượng cùng băng giao đồng loạt ra hiện sau lưng Mục Phong. Tham Lang trại vẻ mặt mọi người chấn động, hai đạo thần hỏa, này Mục Phong đến tận cùng là thần thánh phương nào? Chết! Mộ Hải Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong con ngươi của hắn lấp lóe tham lam. Mục Phong người mang bà bối, để hắn đều cảm thấy động lòng. Đây chính là thần hỏa, toàn bộ chín vương người đều tha thiết ước mơ tồn tại. Tiểu tử, chết! Mộ Hải Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một chảo hướng về Mục Phong trục tới. Mục Phong neo lại hai con mắt, thân thể bước nhanh lùi về sau, tiếp theo nhảy đến Kim Phượng cùng băng giao phía sau. Băng Dao cùng Kim Phượng một tiếng kinh minh, dồn dập bùng nổ ra kinh người khí tức. Khẩn đó lấy, hướng mộ Hải Thiên phóng đi. Mộ Hải Thiên giơ lên bảo đao, trực tiếp cùng Băng Dao cùng Kim Phượng đánh nhau. Mạnh mẽ sóng linh lực, tập quyền tám mới, dù cho là thập tinh linh đế, e sợ cũng không dám dễ dàng khá cao. "Tiểu tử, đợi ta thu thập ngươi này hai đạo thần hỏa, liền tới giết ngươi." Mộ Hải Thiên cười gần không ngừng, trong tay bảo đao không ngừng đẩy lùi Kim Phượng cùng Băng Dao. Mục Phong nhìn Mộ Hải Thiên nheo lại hai con mắt, không hổ là một niệm cảnh giới linh hận, so với linh đế phải cường đại quá nhiều. "Có điều." Mục Phong dương mắt, lật bàn tay một cái một viên đan dược ra hiện tại trường. Mộ Hải Thiên nhìn Mục Phong nheo lại hai con mắt, Mục Phong trong bàn tay đan dược, càng là một viên cựu tinh cực phẩm đan dược. Dầm. Mục Phong trực tiếp ăn vào, khí tức trong người như ngọn lửa tán loạn. Tiếp theo Mục Phong cả người đạp ở giữa không trung, toàn thân bị xích quang bao vây, trên da thịt chậm rãi tràn ra linh lực. Này cổ linh lực, càng để Mộ Hải Thiên đều cảm giác được sợ hãi. Hừ, giả vờ giả vịt, xem ta chém ngươi. Mộ Hải Thiên gầm lên giận dữ, trực tiếp chém lùi ra phượng. Sau đó nhanh chân hướng Mục Phong đạp đi, linh thần khí tức ở quanh thân quấn quẩn, bảo đao cao cao giơ lên. Chết. Mục Phong hung hãn dương mắt hai con mắt ngưng lại, băng dao cùng kim phượng đột nhiên một tiếng kinh minh, hai người càng hòa tan cùng nhau. Mũa lên kim sắc cánh dao long, trong nháy mắt ra hiện tại một phong trước mặt. mộ hải thiên hai con mắt mánh trợn, luồng hơi thở này càng để hắn cảm thấy nguy hiểm. nhưng đao đã chém ra, không thể thu hồi, chỉ có thể giết. chém, mộ hải thiên một đao chém xuống, này một đao tên là nộ lang, chính là nhất đạo thần giai võ kỹ. ở mộ hải thiên này một đao dưới, đất trời tối tăm, toàn bộ thiên không đều bị nhuộn thành màu đỏ. chém, một tiếng chém, mộ hải thiên ra sức chém xuống. Mục Phong cánh tay vừa nhấc, giao phượng một tia gào thét, dâng tới mộ Hải Thiên. Giữa không trung một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa bắt đầu lắc lư. Tham Lang Trại mọi người nhìn này mà không khỏi há to mồm. Này Mục Phong khí tức đã vừa xa Linh Đế, một tên tiểu bối có thể đạt đến như vậy trình độ, quả thực khủng bố. Này Mục Phong đến tận cùng là thần thánh phương nào, có thể cùng Đại đương Gia giao chiến lâu như vậy. Trẻ tuổi như vậy thiên tài, vẫn là vượt cấp chiến đấu này Mục Phong nếu là chưa trừ diện, Tham Lang Trại nhất định không có tương lai. Đúng. Chỉ có thể hy vọng Đại Đường Gia có thể đem này Mục Phong chém giết. Không phải vậy đều không phải là đối thủ của Mục Phong. Tham Lang trại mọi người nhìn Mục Phong biểu hiện căng thẳng, vốn tưởng rằng đại đường gia linh thần thực lực, đối phó một tên tiểu bối, thừa sức, lại không nghĩ rằng, càng chiến đến bậc này trình độ. Không thể. Ngươi làm sao có khả năng là ta đối thủ? Mộ Hải Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức mạnh mẽ hướng Mục Phong đè xuống. Mục Phong hung hãn mở đầu, linh lực tràn vào giao phượng bên trong. Một tiếng nổ vang, giao phượng trực tiếp nuốt hết Mộ Hải Thiên. Hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh một cách chết chóc. Mọi người nhìn Mục Phong khiếp sợ nói không ra lời. Mộ Hải Thiên chết rồi. Đại đường giạt thua. Mục Phong dương mắt, lạnh lùng đảo qua Tham Lang trại mọi người một chút. Liêu Hoàng Thụ ở nơi nào? Mục Phong hờ hững mở miệng ngữ âm âm lãnh. Văn Đô chờ người thần sắp cứng lại một hồi dưới liền không còn sức lực. Giết mộ hải thiên này Mục Phong thực lực có thể sánh ngang linh thần. Bọn họ làm sao đấu? Ở, ở địa lao. Văn Đô nuốt ngụm nước miếng, run rẩy mở miệng. Ồ, Mục Phong hờ hững mở miệng, sau đó một cái đập xuống. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Toàn bộ tham lang trại bắt đầu rơi vào trong tiếng kêu thảm. Mục Phong ngửa tay, dưới chân đã thấy chất đầy đồng. Tham lang trại không còn tồn tại nữa. Liêu tiền muối. Mục Phong thở một hơi thật dài, nhanh chân đạp về tham lang trại địa lao may là liễu hoàng thụ chưa có chuyện, không phải vậy mục phong vẫn đúng là sẽ hổ thẹn. đặt vào địa lao, mục phong lập tức liền nhìn thấy liễu hoàng thụ, tiền bối, chương 364, đi tới ôn gia, rời đi tham lam trại, mục phong cùng liễu hoàng thụ trực tiếp trở lại lĩnh giả ma hỷ rổ. lĩnh giả ma hỷ rổ bên trong đã phát sinh biến hóa to lớn. liễu gia người càng một lần đánh hạ lý gia cùng băng gia, liễu gia thành to lớn nhất doanh gia. là mục phong, còn có liễu hoàng thụ, rất nhanh sẽ có người nhìn thấy mục phong cùng liễu hoàng thụ bóng người, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, hai người này càng trở về, bọn họ có thể chạy ra tham lam trại. mục phong. Dĩ nhiên trở về. Liêu Trình chờ người giật mình mở miệng. Bọn họ làm sao trốn về? Không ít người lộ ra nghi hoặc mục quang. Tham Lang trại nhưng là nắm giữ linh thần cơ giả, Mục Phong mấy người làm sao có khả năng trốn về được? "Ra ra." "Mục Phong." Liêu thiên Thiên liền vội vàng tiến lên, nhìn Liêu hoàng Thụ cùng Mục Phong, hai con mắt lấp loé. "Ha ha, lần này có thể nhờ có Mục Phong tiểu hữu, Tham Lang trại từ đây không còn tồn tại nữa." Liêu hoàng Thụ mở miệng cười. Hắn cũng không nghĩ tới, Mục Phong càng chém giết Mộ Hải Thiên. Vậy cũng là linh thần cơ giả, vừa xa linh đế tồn tại. Mục Phong bằng tất tinh linh đế thực lực, đánh giết Mộ Hải Thiên. Này sức chiến đấu, có thể nói là yêu nghiệt. Mục Phong. Liêu Thiên Thiên biến mất vẻ mặt nước mắt. Nàng vui mừng chính mình tìm tới Mục Phong, bởi vì Mục Phong, Liêu gia vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ lĩnh gia Mạc hì Dụ, Liêu gia đọa bá. Liêu gia không ít người lộ ra vẻ mừng rỡ, Liêu gia trở thành lĩnh gia Mạc hì Dụ đệ nhất thế lực, bọn họ tự nhiên phấn chấn. Nhưng cũng không có thiếu người nhà họ Liêu, lộ ra trầm trọng vẻ mặt. Tỷ Như Liêu Trình cùng Liễu Như chờ người, bọn họ nhưng là vẫn ở nhằm vào Mục Phong. Mục Phong hiện tại thành Liêu gia ân nhân, Liêu hoàng tộc chắc chắn giúp đỡ Mục Phong. Mấy người bọn hắn, sau đó ở Liêu gia địa vị é sợ muốn giảm xuống không biết. Ra Ra, ngươi không có chuyện gì liền được. Nhưng mặc dù như thế, Liêu Trình mấy người vẫn phải là tiến lên, lộ ra nụ cười. Dù sao hiện tại Liêu Gia đã trở thành lĩnh giả mà Shijo đệ nhất thế lực, hơn nữa Liêu Hoàn Thụ cũng an toàn trở về. Dù cho tâm yếu cũng đến treo lên cười. Liêu Hoàn Thụ hờ hững nhìn phía Liêu Trình chờ người, trước về Liêu Gia có một số việc, trở về rồi hay nói. Liêu Hoàn Thụ nói lời ấy thì rõ ràng mang theo một tia hơi giận. Nếu không là Liêu Sơn chờ người chiến thắng còn lại hai nhà người, không phải vậy hắn vẫn đúng là sẽ tại chỗ thất giận người nhà họ Liễu theo Liễu Hoàng Thụ về Liễu gia, Mục Phong tự nhiên cũng theo ở phía sau. Có điều hiện tại người nhà họ Liễu thái độ đối với Mục Phong tuyệt nhiên không giống, không ít Liễu gia thiếu nữ càng là đối với Mục Phong lộ ra ái mộ vẻ. Dù sao Mục Phong nhưng là chém giết Mộ Hải Thiên, vậy cũng là linh thần cường giả. Trở lại Liễu gia, Liễu Chỉnh đầu tiên là để Liễu Sơn đi sắp xếp Lý gia cùng băng gia tài sản, sau đó đem Liễu Chỉnh cùng Liễu Như một mình gọi đi. Không ít người nghe được Liễu Hoàng Thụ tiếng mắng, chờ hai người đi ra, mọi người chỉ thấy bọn họ đều là sắc mặt tông trầm. Liễu Hoàng Thụ trên mặt đúng là mang theo đủ cười, sau đó đi tới Mục Phong trước mặt. Mục Phong Tiểu Hữu, lần này nhưng là nhờ có ngươi, không phải vậy ta liễu ra nhưng là thật phải tao ngộ kiếp nạn." Liễu Hoàn Thụ nhìn Mục Phong, cười tươi như hoa. Mục Phong cười lắc đầu, "Tiền bối, nếu không là ta, ngươi cũng sẽ không bị tham lang trại nắm lấy. Những này đều là ta phải làm." Liễu Hoàn Thụ không khỏi cười to, "Mục Phong Tiểu Hữu sau này có thể có dự định." Mục Phong gật gật đầu, "Không biết tiền bối, băng gia hiện tại làm sao?" Liễu Hoàn Thụ sững sờ, sau đó vây vây một vị người nhà họ Liễu. Cái kia người nhà họ Liễu mở miệng cười, băng gia phản kháng cường giả toàn bộ bị đánh giết, cũng không có thiếu người nhà họ băng bị bắt làm tù binh có hay không người nhà họ ôn bóng người. Mục Phong cao mày mở miệng. Cái kia người nhà họ liễu không rõ, do dự một chút mở miệng, không có. Mục Phong không khỏi những mày, vậy ta muốn đi một chuyến băng gia, tiền bối sau này còn gặp lại. Liễu Hoàn Thụ cười cận, Mục Phong tiểu hữu, nếu là có nhu cầu gì liễu gia địa phương cứ mở miệng. Mục Phong cười gật đầu, sau đó nhanh chân rời đi liễu gia. Lúc này băng gia một mảnh tiêu rên. băng gia cao đẳng linh đế hầu như toàn bộ bị đánh giết, còn có một chút năm sao hoặc là sáu sao linh đế cũng căn bản không dám phản kháng, toàn bộ tụ lại cùng nhau chờ đợi liễu gia xử lý. Mục Phong trực tiếp rơi vào người nhà họ băng trước mặt, không ít người nhà họ băng nhìn thấy Mục Phong, rồn rập lộ ra ý sợ hãi. Chính là này Mục Phong đánh giết chủ nhà họ băng. Này Mục Phong có thể so với Liêu gia còn kinh khủng hơn. Mục Phong công tử, người nhà họ Liêu rồn rập chắp tay kính nói, không sao, ta tìm người. Mục Phong phất tay, hờ hững mở miệng. Người nhà họ Liêu đương nhiên sẽ không ở hỏi đến, tùy ý Mục Phong. Ở người nhà họ băng bên trong, Mục Phong tìm được băng mạc. Có điều Mục Phong căn bản khinh thường đi đối phó băng mạng, Liêu gia tự nhiên sẽ giải quyết. Lão quả gia, Mục Phong lập tức liền khóa chặt vị kia lão quả gia. Nhớ tới vị này lão quản gia, đối với mình vẫn tính là tốt. Lão quản gia sững sờ, sau đó đi ra, Mục Phong công tử, lão quản gia, ngươi cũng biết Ôn gia ở nơi nào. Mục Phong mở miệng cười. Lão quản gia kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó gật gật đầu. Lúc trước, chính là hắn dẫn đầu đi tới Ôn gia, tự nhiên biết Ôn gia ở nơi nào. Tốt lắm, lão quản gia ngươi dẫn ta đi Ôn gia, có thể nguyện. Mục Phong mở miệng cười. Này băng gia, Mục Phong cũng là chỉ tín nhiệm vị này lão quản gia. Hơn nữa lão quản gia cũng không tính băng, chung quy chỉ là cái họ khác người. Lão quản gia nhìn Mục Phong khẽ run, hắn bản coi chính mình chết chắc rồi hiện tại vừa nhìn phảng phất lại có hy vọng, Mục phong công tử, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng lão hủ có thể không mang tới tôn nữ, nàng còn nhỏ. Lão quản gia nhìn Mục phong, khẩn cầu nói. Mục phong cười gật đầu, ngươi mang tới ai cũng không có chuyện gì. Lão quản gia trên mặt lộ ra hy vọng vẻ, được. thiếu nga, mau tới đây. chương 365, kim sơn thành ôn gia chi nhánh ở vào kim sơn trong thành. kim sơn thành quy mô so với lĩnh gia mà hì hụp phải lớn hơn quá nhiều. nắm giữ linh thần cường giả tọa chân ôn gia chi nhánh ở kim sơn thành nhưng chỉ có thể toán nhất lưu thế lực cuối cùng mà ở Kim Sơn ngoài thành ba bóng người chính nhìn cửa thành so với lĩnh giả mà hì rồ này Kim Sơn thành quả thực là quái vật khổng lồ. Ra Ra, thành này thật lớn nha. Một sáu bảy tuổi bé gái chớp mắt nhìn tới phía trước Kim Sơn thành trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Lão quản gia mở miệng cười Tiểu Nga, sau đó ngươi muốn hảo hảo tu luyện tranh thủ ở này Kim Sơn thành đặt chân. Ừm. Tiểu Nga cười hì hì gật đầu rất là đáng yêu. Mục Phong không khỏi liếc đôi này chuyện này đối với ông cháu một chút cười cợt liền dẫn hai người bước vào Kim Sơn trong thành. ở Kim Sơn trong thành linh đế tu làm căn bản không có hung hăng tư bản. Mục Phong công tử, cái kia ôn ra, liền ở Kim Sơn thành mặt đông. Lão quản gia mở miệng cười, sau đó chỉ về một phương hướng. Mục Phong cao mày nhìn tới, vừa nhưng đã đến trong thành, vậy mình nhất định có thể tìm được. Lão quản gia những này linh tinh ngươi cầm. Mục Phong cười lấy ra một vạn linh tinh giao cho lão quản gia. Tham Lang trại tuôn khố, có thể có mấy chục vạn linh tinh, nhiều như vậy linh tinh đầy đủ Mục Phong tiêu xái một trận. đa tạ Mục Phong thiếu ra. Lão quản gia liên tục cảm tạ. Một vạn linh tinh đã không phải số lượng nhỏ, tiếp nhận linh tinh, Mục Phong liền trực tiếp đạp không mà đi. Tiểu Ngã chớp mắt nhìn Mục Phong phương hướng ly khai, sau đó chuyển hướng lão quản gia. "Da da, Đại ca ca muốn đi làm cái gì?" Lão quản gia không khỏi sững sờ, sau đó nở nụ cười, "Đại ca ca đi tìm cá nhân, sẽ không có chuyện gì." Tiểu Nga như hiểu mà không hiểu địa gật gật đầu. Mà lúc này Mục Phong đã đến Ôn gia phụ cận. Này Ôn gia chỉ là chi nhánh, kỳ chủ tộc thực lực, muốn mạnh hơn nhiều này chi nhánh. Dù cho là toàn bộ Kim Sơn thành, sợ là cũng không thể cùng Ôn gia chủ tộc sánh ngang. "Tiểu tử, ngươi ở này lén lén lút lút làm cái gì?" Hai cái Ôn gia hộ vệ hướng Mục Phong quát lên, này Ôn gia hộ vệ, càng đều là hàng đầu linh thánh. Hàng đầu linh thánh, ở đế vực chỉ sợ là bị người kính ngưỡng tồn tại. Nhưng ở đây, chỉ có thể thế người trong cửa. Ta tìm đến người." Mục Phong hờ hững mở miệng. Hai cái ôn gia hộ vệ không khỏi sử sờ, "Tìm người? Tìm người phương nào?" Mục Phong nheo lại hai con mắt, "Ôn Vân." Hai cái ôn gia hộ vệ sử sờ, bọn họ làm sao sẽ không quen biết Ôn Vân? Ôn Vân nhưng là hiện tại toàn bộ chi nhánh hy vọng, lẽ nào tiểu tử này là bạn của Ôn Vân? "Chờ đã, trước tiên đi thông báo một chút." Hai tên hộ vệ lập tức mở miệng, sau đó một người trong chiều chạy đi. Mục Phong gật đầu, chắp tay chờ đợi. Rất nhanh, bên trong liền một thanh âm vang lên động. Cái kia tiến vào bên trong hộ vệ đem một vị người quen dẫn theo lại đây. Mục Phong, đến người, chính là Ô Long. Mục Phong cũng không nghĩ tới, gọi ra, chính là Ô Long. Các ngươi đi xuống trước. Ô Long nheo lại hai con mắt đối với hai tên hộ vệ mở miệng. Hai tên hộ vệ vội vã rời đi, Ô Long trực tiếp chuyển hướng Mục Phong. Ngươi đến Ôn gia làm chi? Ô Long nhìn Mục Phong nheo lại hai con mắt, hắn không nghĩ tới Mục Phong lại không chết. Tham lang chạy những tên phế vật này, lẽ nào thất bại sao? Ta tìm người. Mục Phong hờ hững mở miệng. Ô Long nhíu mày, hắn hiện tại cũng không dám coi khinh Mục Phong. Mục Phong nhưng là đã đánh bại hắn. Thực lực đó ở tiểu bối bên trong tuyệt đối toán hàng đầu tồn tại. Thì muốn Vân, Ôn Long không nhịn được cười một tiếng, "Không thể." Mục Phong cau mày, "Tại sao?" Ôn Long không khỏi lạnh rên một tiếng, "Đây chính là Ôn gia địa bàn. Ôn gia thế lực có thể so với Tham Lang trại còn kinh khủng hơn." Mục Phong một người tìm tới cửa, chẳng phải là muốn chết. "Ôn Vân là muội muội ta, người nào có thể thấy, người nào không thể thấy, ta làm chủ." Ôn Long hờ hững mở miệng, lạnh lùng nhìn Mục Phong. Dù cho Mục Phong có chút thực lực thì lại làm sao, ở Ôn gia địa bàn, Mục Phong dám ra tay nhất định phải chết. "Ta chỉ là muốn ở các ngươi Ôn gia xác nhận một cái chuyện." Mục Phong hơi nhướng mày, Mục Phong đối với Ôn Long rất là nghi hoặc, này Ôn Long vì sao phải châm đối với mình? Ôn Long quét Mục Phong một chút, hai con mắt né qua hết sạch. Ngươi phải biết chuyện gì? Ôn Long mở miệng, quan cho các ngươi Ôn gia tiền bối, Ôn Tề. Mục Phong thở một hơi thật dài. Mục Phong đối với Ôn Gia cũng không tiểu ý, dù sao này Ôn Gia cùng Lâm Huyền có liên hệ máu mủ. Đối với Ôn Gia, Mục Phong thậm chí lưu tâm lui tới. Nhưng nếu là này Ôn Long thực sự quá đáng, Mục Phong cũng không ngại ra tay. Ôn Tề tổ ra ra. Ôn Long nhìn Mục Phong một quang, trở nên cảnh giác lên. La Ôn Vân nói cho ngươi. Ôn Long thở một hơi thật dài. Hắn không tin mục phong biết bọn họ này chi nhánh, chính là ôn tề đợi sau. Nhất định là ôn vân nói cho mục phong. Mục phong gật đầu. So với ôn long, ôn vân càng lộ vẻ chân thành. Ôn long nhìn mục phong, nheo lại hai con mắt. Hắn đang do dự, đang do dự có tin tưởng hay không mục phong. Dù cho mục phong biểu hiện không có một tia lý, nhưng ở trong mắt ôn long, này mục phong vẫn không thể xem thường. Nếu là mục phong đối với ôn gia xuất hiện một tia lý, ôn long sẽ không chút do dự mà xin mời tộc thúc ra tay, chu diệt mục phong. Muốn phải thấu hiểu tổ gia ra, ra sự tình, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Ôn long nhìn mục phong neo lại hai con mắt hắn là ôn gia chi nhánh con trai trưởng, hơn nữa thiên phú, địa vị chỉ đứng sau tộc thúc, này chính là ôn long sức lực. ngươi muốn cái gì? mục phong dương mắt, mục phong biết, này ôn long tuyệt đối không phải một dễ nói chuyện gia hỏa. ở ôn long trên mặt, mục phong vẫn là có thể cảm nhận được ôn long biến hóa thất thường tâm tư. này ôn long đang có ý đồ gì? ôn long không nhịn được cười một tiếng, nếu mục phong huynh đệ cũng không phải muốn vì khó ta ôn gia, vậy ta tự nhiên là lấy lễ để tiếp đón. hơn nữa mục phong huynh đệ vừa đến liền tìm muội muội ta ôn vân, nói vậy ngươi cùng muội muội ta quan hệ coi như không tệ. mục phong giương mắt, có việc nói thẳng. Ôn Long không nhịn được cười một tiếng. Ngươi giúp mũi mũi ta thu được cuối cùng Ôn ra tư cách, ta liền nói cho ngươi muốn biết tất cả. Mục Phong hai con mắt ngưng lại, này Ôn Long là muốn lợi dụng chính mình. Hô, giúp thế nào? Mục Phong hờ hững mở miệng, vì Lâm Nguyệt, giúp một tay Ôn Vân thì lại làm sao? Hơn nữa Ôn Vân tính tình bất hoại, Mục Phong cũng vui vẻ. Sau ba tháng, Ôn ra nhiều chi nhánh, đi tới chủ tộc. Ta hy vọng ngươi có thể mũi mũi ta thu được cuối cùng Thánh nữ vị trí. Ôn Long nói, khoe miệng nít lên nụ cười. Hán Dương như biết, nhiệm vụ này có khó khăn gì nào? Nếu là này Mục Phong có thể đem ra làm con pháo thí cũng coi như là không sai. Ba tháng thật không, Mục Phong nheo cặp mắt lại, sau 3 tháng đi tới ôn gia chủ tộc, thế ôn Vân đoạt được thánh nữ vị trí. Nếu là không được, làm sao? Mục Phong nheo cặp mắt lại, này ôn Long nếu để cho chính mình đặt bẫy, tuyệt không buông tha. Ta đương nhiên vẫn là sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn biết tất cả. Nói tới chỗ này, ôn Long khoẻ miệng hơi dương lên. Nếu là không được, kết cục chỉ có chết. Đương nhiên, chuyện này hắn sẽ không nói cho Mục Phong. Liền ngay cả ôn Vân cũng không biết. Dù sao, thất bại, ôn Vân cũng sẽ là người hy sinh một trong. Nói cho ôn Vân, ôn Vân, còn có thể làm sao? Chương 366, Ôn Long lẩm nhừ, Ôn Long nụ cười, để Mục Phong trong lòng có đề. Chuyện này, tuyệt đối không có Ôn Long nói tới đơn giản như vậy. Nhưng muốn biết Ôn Tệ quá khứ, e sợ vẫn đúng là đến dựa vào cái này rối trá Ôn Long. Ta đáp ứng ngươi." Mục Phong nheo lại hai con mắt, "Nhưng ta muốn gặp thấy Ôn Vân." Ôn Long không khỏi nheo lại hai con mắt, "Ôn Vân bị mời tham gia Kim Sơn thành buổi đấu giá, có thể đi nơi đó tìm nàng." Ôn Long khẽ miệng hơi dương lên, sau đó lấy ra một tấm thiệp mời. "Đây thực sự là Kim Sơn thành phòng đấu giá thiệp mời." Mục Phong chau mày, tiếp nhận thiệp mời. "Này Ôn Long cho mình phần này thiệp mời, là tại sao?" Đúng rồi, ở Kim Sơn Thành, có thể không thể so lĩnh ra mà xỉ rồi. Người tốt nhất có chút tự mình biết mình, dù cho có thực lực từ Tham Lang trại trong tay chạy trốn, cũng không thể ở Kim Sơn trong thành rong rồi. Ôn Long liếc mắt một cái Mục Phong, cười nhạt một tiếng. Tham Lang trại Mộ Hải Thiên, chỉ có điều là vừa bước vào một niệm cảnh giới, mà ở Kim Sơn Thành, có thể nắm giữ 10 tuyệt cảnh giới linh thần cường giả. Hơn nữa một niệm cảnh giới cũng chưa mạnh yếu. Lấy Mộ Hải Thiên thực lực, ở Kim Sơn Thành linh thần cường giả bên trong, e sợ liền 10 vị trí đầu đều không có. Ta biết. Mục Phong hờ hững mà miệng, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Mục Phong rời đi bóng người, Ôn Long lạnh rên một tiếng. Ở trong mắt Ôn Long, Mục Phong có điều là đưa tới cửa con cờ. Bất luận kế hoạch của chính mình có thành công hay không, nay Mục Phong cũng không sẽ đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Có thể giúp mình chặn một chút phiền toái, đã đầy đủ. Kim Sơn thành phòng đấu giá, tên là Kim Sơn phòng đấu giá. Chủ nhân của nó cũng là một vị linh thần cường giả. Có linh thần cường giả tọa chấn, tham gia buổi đấu giá người cũng sẽ không gây chuyện thị phi. Nếu là chọc giận một vị linh thần cường giả, nay không phải là nói lời xin lỗi có thể giải quyết, rất khả năng liên lụy tính mạng. Dừng lại. Phong đấu giá thủ vệ trực tiếp ngăn lại Mục Phong. Mục Phong lấy ra thiệp mời, đưa lên. Thủ vệ kia nhìn Mục Phong trong tay thiệp mời sửng sở, hiện nhiên này thiệp mời là vô cùng quý báu. Vào đi thôi." Thủ vệ đem thiệp mời trả lại Mục Phong, sau đó thả Mục Phong tiến vào. Vừa đi vào trong đó, một vị kim bảo hầu gái cười hướng đi Mục Phong. Vóc người thướt tha, rất là mê người. "Công tử, ta tên Thanh Nhi, chuyên môn vì ngài lần đấu giá này phục vụ." Hầu gái quyến rũ mở miệng, nàng biết, những niên đó khinh công tử đều yêu thích bên cạnh có mỹ nhân làm bạn. Mục Phong gật gật đầu, lĩnh ta ta đi ôn văn phòng khách. Thanh Nghi sử sở, liền vội vàng gật đầu rất nhanh, thanh nhi liền đem mục phong dẫn tới ôn vân vị trí mới. ôn vân nhìn thấy mục phong, giật mình há to mồm. mục phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? ôn vân vốn tưởng rằng mục phong nhất định sẽ chết ở tham lang trại trong tay, trong lòng hổ thẹn cực kỳ. nhưng nhìn thấy mục phong đi tới trước mặt nàng, không khỏi sợ hết hồn. là ngươi ca nói cho ta ngươi ở đây. mục phong tàng háng một cái, mục quang đảo qua một phía. cái này bên trong bao xương, còn có hai vị cô gái trẻ. hai vị này cô gái trẻ đều là ảo gấm, thân phận cao quý. mà ở các nàng bên cạnh cũng đều có cường giả thủ hộ. Yêu, vân vân, này anh chàng đẹp trai là ai nhỉ? Trong đó một vị cô gái áo đỏ mở miệng cười, trong tay lung lay chén rượu, phong tình văn trùng. Chuyện này, đây là bằng hữu ta. Ôn Vân không biết nên nói cái gì, nàng cùng mục phong quan hệ thật có chút lung túng. Kẻ thù, vẫn là bằng hữu. Cha cha sách, bằng hữu. Ta xem là nam nhân đi. Một vị khác hoàng bào nữ tử che miệng cười khẽ. Hai vị nữ tử đồng thời cười lên, để Ôn Vân mặt đỏ lên. Ta liền không váy giày các ngươi, chờ buổi đấu giá kết thúc, ta lại tìm ngươi. Mục Phong nhìn phía Ôn Vân mở miệng. Ở Âu gia, Mục Phong duy nhất tin tưởng chính là Ôn Vân. Ôn Vân gật gật đầu, trên mặt vẫn là mang theo khiếp sợ. Hành, mục phong xoay người rời đi, phía sau tràn đầy hai vị tiên nữ nhân tiếng cười. Có thể mới vừa tới cửa, môn nhưng trước tiên bị mở ra. Một vị bạch tỷ dị thanh niên lạnh lùng quét ở mục phong trên người, biểu hiện hơi giận. Ngươi là người phương nào? Bạch tỷ dị thanh niên trực tiếp mở miệng, ngữ khí khinh bỉ. Hoa liệt, đây là bằng hữu ta. Ôn Vân vội vã mở miệng, nàng không nghĩ tới hoa liệt càng xuất hiện vào lúc này. Mục phong dương mắt, này hoa liệt hẳn là Kim Sơn thành một cái nào đó thế gia thiếu gia. Vẫn vẫn, loại này nông thôn đến nhà quê, cũng xứng trở thành bằng hữu của ngươi. Hoa Liệt nhìn lướt qua một Phong, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ôn Vân bên cạnh hai vị nữ tử cười đến càng thêm tứ không e dè, cười không chỉ là Mục Phong, còn có Ôn Vân. Tránh ra. Mục Phong dương mắt, hờ hững mở miệng. Hoa Liệt sững sỡ, không khỏi cười to lên. Buồn cười. Ngươi biết ngươi là ở cùng ai nói chuyện sao? Hoa Liệt lạnh rên một tiếng, hai con mắt nhìn Mục Phong tràn ngập khiêu khích. Hoa Liệt, để Mục Phong rời đi. Ôn Vân có chút tức giận địa kêu lên. Mục Phong, ngươi gọi Mục Phong đúng không? Hoa Liệt phản phất không nghe thấy Ôn Vân, mà là một mặt khiêu khích địa lộ ra nụ cười. Mục Phong tự nhiên nhìn ra Hoa Liệt ý nghĩ. Chính mình e sợ không tốt như vậy rời đi. Ngươi muốn làm gì? Nói thẳng. Mục Phong nheo lại hai con mắt, trực tiếp mở miệng. Đúng là có chút khách khí, nếu là bạn của Ôn Vân, sao không ngồi xuống vui đùa một chút? Hoa Liệt vung tụ, cười nói, trời cái gì? Mục Phong nheo lại hai con mắt, buổi đầu giá này ngoại trừ mua đồ, còn có cái gì? Ngươi chờ liền biết, đi vào ngồi. Hoa Liệt nhanh chân tiến vào, sau đó trực tiếp đóng cửa lại. Mục Phong nheo lại hai con mắt, đi trở về Ôn Vân bên cạnh, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Hai vị kia nữ tử, rất hứng thú địa đánh giá Mục Phong. Giáng cùng Hoa Liệt nói như thế người ở này Kim Sơn Thành cũng không nhiều Tiểu Di, Vũ Hàm San, hai vị đại mỹ nữ có thể mua đến tâm nghi đồ vật. ở Mục Phong sau khi ngồi xuống, Hoa Liệt liền không có lại để ý tới Mục Phong, mà là cười ngồi ở đó hai vị nữ tử bên cạnh, chỉ thấy hai nữ cùng Hoa Liệt vừa nói vừa cười, rất là thân thiết. Mục Phong có thể thấy này Hoa Liệt thế lực sau lưng, muốn mạnh hơn xa hai vị này nữ tử, thậm chí so với Kim Sơn Thành ôn gia còn cường đại hơn. Vân vân, sao không giới thiệu một chút người này bạn mới? Hoa Liệt Mục Quang đột nhiên chuyển hướng Ôn Vân, Ôn Vân sững sốt một chút, biểu hiện do dự. Mục Phong dương mắt, cười nhạt một tiếng, "Ta chỉ là đến từ địa phương nhỏ, may mắn nhận thức Ôn Vân tiểu thư, không có gì hay giới thiệu." Hoa Liệt khinh bỉ nhìn lướt qua Mục Phong, nếu đến đến rồi, chính là khách mời, lần đấu giá này sẽ có cái gì quan trọng, Mục Phong huynh đệ đều có thể lấy nói với ta. Mục Phong cười gật đầu, nhưng trong lòng biết được, hắn coi trọng, Hoa Liệt không thể mua. Hoa Liệt mấy người chuyện trò vui vẻ, Mục Phong mục quang nhưng là rơi vào lại mới buổi đầu giá trên. Thỉnh thoảng có người báo giá, Mục Phong xem thương phẩm bên trong, cao nhất đã vỗ tới hơn 10 vạn linh tinh. Này mức, đã không nhỏ. Đối với Kim Sơn thành thế lực nhỏ tới nói, căn bản không gánh vác được rất nhanh, lại một cái phẩm bị đánh ra. Một vị mặc hở hang đầy đặn nữ tử, nâng một tinh xảo bảo hộp đi lên. Chủ trì bán đấu giá ông lão đem bảo hộp mở ra, một viên kim sắc bảo châu ra hiện tại trước mắt mọi người. Mục Phong không khỏi nheo lại hai con mắt, là Sấm Gió Châu. Vật ấy tên là Sấm Gió Châu, là hàng ngàn năm trước, đế vực cường giả rơi rất ở Thiên vực Bảo Châu. Này Sấm Gió Châu đang sử dụng sau, có thể trong thời gian ngắn tăng lên linh lực trong cơ thể cùng thần hồn. Dù cho là linh thần cường giả, cũng có tác dụng. Giá khởi đấu, 10 vạn linh tinh. Chương 367, có tiền. A, 10 vạn linh tinh một đế vực phá hạt Châu, dĩ nhiên mua như thế quý. Hoa Liệt cười lạnh một tiếng, "Mục Quang kinh bỉ. Đế vực là chín vực yếu nhất một, một tiểu tiểu sấm gió châu, có ích lợi gì?" Hoa Thiếu nói không sai, này đế vực đồ vật, làm sao có khả năng vào Hoa Thiếu pháp nhãn. Tiểu Di ở bên cạnh phụ họa, rất là thân mật. Mục Phong căn bản không để ý tới những người này, mà là trực tiếp báo giá, 13 vạn. Mục Phong đột nhiên báo giá, để Hoa Liệt mấy người sửng sốt một chút. Hoa Liệt vừa đã nói cho Mục Phong mua đồ, này Mục Phong mua này sấm gió châu sẽ không là tiệm cớ đi. "Này, tiểu tử này phá Hà Châu ngươi muốn hắn làm chi?" Vũ Hàm San cao mày mở miệng, bất mãn mà nhìn Mục Phong. Nàng cung tiểu di, tự nhiên là giúp Hoa Liệt nói chuyện. Hoa Liệt cũng là lạnh rên một tiếng, Mục Quang kinh bỉ. Ở Hoa Liệt trong mắt, Mục Phong mua này sấm gió châu, định là không nể mặt hắn. Không sao, chúng ta trả tiền. Mục Phong cười nhạt một tiếng. Mà phía dưới đã tiếp tục gọi đập, đã vỗ tới 19 vạn. A, thực sự là buồn cười, một viên phá hạt châu lại nhiều như vậy người cướp. Hoa Liệt lạnh rên một tiếng. Ở Hoa Liệt nói xong, Mộc Phong tiếp tục ra giá, 25 vạn. Hoa Liệt chờ người nhìn Mộc Phong trợn mắt lên, 25 vạn, này Mộc Phong thật có nhiều như vậy linh tinh. 25 vạn ba lần. Chúc mừng vị công tử này." Ông lão mở miệng cười. 25 vạn linh tinh, đã không phải một con số nhỏ. Rất nhanh, vị kia vóc người nóng bỏng hầu gái, liền đem Sấm Gió Châu dâng tới. Hoa Liệt mấy người kinh ngạc nhìn này Sấm Gió Châu, này phá hạt châu có tác dụng gì? "Công tử, người Sấm Gió Châu." Hầu gái đem Sấm Gió Châu đưa tới Mục Phong trước người. Mục Phong trực tiếp nhận lấy, sau đó con mắt đều không nháy mắt điệm ném ra 25 vạn linh tinh. Hoa Liệt mấy người dồn dập sửng sốt, 25 vạn linh tinh. Dù cho là đối với bọn họ tới nói, đều không phải số lượng nhỏ. Này Mục Phong càng nhẹ như vậy dịch liền ném đi ra ngoài. "À, Mục Phong huynh đệ, ngươi mua này sấm gió châu, có thể hay không báo cho một hồi này sấm gió châu để làm gì?" Hoa Liệt cười nhìn sang. "25 vạn đồ vật, nếu như không có tác dụng, cái kia chẳng phải là cười rơi mất đại nhà. Ôn Vân không khỏi cũng đem đôi mắt đẹp nhìn phía Mục Phong, "25 vạn linh tinh. Này Mục Phong rốt cuộc là ai, có thể lấy ra nhiều như vậy linh tinh?" "Ồ, nguyên lai like Hoa Liệt ngươi liền này sấm gió châu cũng không biết." Mục Phong cười nhạt một tiếng. Hoa Liệt biểu hiện hơi nhíu, "Này Mục Phong hẳn là đang cười nhạo hắn." Vậy ngươi đúng là nói một chút này sấm gió châu để làm gì? 25 vạn, ta đủ để mua một viên thập tinh đan dược." Tiểu Di lạnh lẽo nở nụ cười, nàng không tin Mục Phong mua sấm gió châu sẽ có tác dụng lớn. "Này sấm gió châu đại thể tác dụng, vị lão giả kia đã nói rồi." Mục Phong nói, Mục Quang nhìn phía trên đài còn đang đấu giá cái tiếp theo của ông lão. Ông lão thao thao bất tuyệt, đương nhiên sẽ không nhận ra được Mục Phong nhắc tới hắn. "A, tạm thời tăng lên linh lực cùng thần hồn, 25 vạn e sợ không đáng đi." Vũ Hàm San nở nụ cười, điểm ấy nhi hiệu quả, một viên đan dược liền đầy đủ năm giữ. "25 linh tinh mua một viên sấm gió châu, mà không phải người ngu." vậy nếu như này sấm gió châu có thể vẫn sử dụng vậy sao ngươi nghĩ mục phong cười nhạt một tiếng chính mình làm sao sẽ thiệt thòi tiền mua một viên sấm gió châu vẫn sử dụng hoa liệt kinh ngạc mở mắt nếu như này sấm gió châu chỉ cần nắm ở trong tay cái kia chẳng phải là vô cùng biến thái hơn nữa này sấm gió châu đối với linh thần đều có hiệu quả nếu là cùng cảnh giới hai vị chiến đấu có này sấm gió châu ở linh lực cùng thần hồn trên liền biết đánh nhau ép đối phương này thật sự vô dụng sao vẫn sử dụng vậy này sấm gió châu định không bao nhiêu tăng cường tiểu di lạnh rên một tiếng Phía sau mấy tên hộ vệ rồn dập gần đầu, chỉ là này Sấm Gió Châu định không quá mạnh để dùng. Nếu là có cơ hội, ta thử một chút các ngươi liền biết." Mục Phong tùy ý nở nụ cười, hắn không cần giải thích cái gì. 25 vạn dược này Sấm Gió Châu ở Mục Phong trong mắt đã đầy đủ. Dù sao này Sấm Gió Châu đối với Mục Phong tới nói, còn có cái khác tác dụng. "Ồ, thử xem. Cái kia buổi đấu giá kết thúc, nên liền có cơ hội, Mục Phong huynh đệ có hứng thú hay không?" Hoa Liệt không nhịn được cười một tiếng, nụ cười tùy ý. Mục Phong cau mày nhìn phía Hoa Liệt, Hoa Liệt mới vừa nói về vui, chính là cái này đi. "Ngươi nói xem, Mục Phong nheo lại hai con mắt. Hôm nay Kim Sơn buổi đấu giá xảy ra như thế chân phẩm, có điều cạnh tranh phương thức là dựa vào quyết đấu. Hoa Liệt nói tới chỗ này, khóe miệng không khỏi giương lên. Sau lưng Hoa Liệt, mấy bóng người lạnh rên một tiếng. Mục Phong từ vừa nãy liền nhận ra được bọn họ, những người này mỗi một người đều là linh đế đỉnh cao cường giả. Hoa Liệt dẫn bọn họ đến, tuyệt đối không phải đến xem trò vui. Ồ, món đồ gì, cần như vậy đến cạnh tranh? Mục Phong bình tĩnh mở miệng. Hoa Liệt xem thường dương mắt, một quyền hoa, Long Phượng xong tường đồ. Mục Phong nghe được này một lời, không khỏi nheo lại hai con mắt. Long Phượng Song Tường Đồ, dù cho là ở đế vực, cũng từng có tin tức liên quan tới nó. Nghe đồn, này Long Phượng Song Tường Đồ bên trong, ẩn dấu nhất đạo bảo tàng khổng lồ. Dù cho là ngàn diệt cảnh giới linh thần, cũng sẽ đối với này bảo tàng có hứng thú. Nhưng Long Phượng Song Tường Đồ bị chia ra làm chín, chín phân đồ, đều giải rác ở chín vực bên trong. Muốn tập hợp đủ, e sợ muốn trả giá cái giá không nhỏ. Có chút ý tứ, Mục Phong thở một hơi thật dài, hắn đúng là muốn biết, bán này Long Phượng Song Tường Đồ người, là hà trong lòng. Dựa vào chiến đấu thắng được này đồ, hắn có thể được cái gì? Vui xuống sao? Chương 368, tranh đấu nói như vậy, mục phong huynh đệ là có hứng thú. thấy mục phong trên mặt xuất hiện cảm thấy hứng thú vẻ mặt, hoa liệt không khỏi thân thể ngửa ra sau, tay đặt ở trên ghế dựa một mặt ý cười. mục phong chuyển qua hai con mắt, nhếch miệng lên, không biết tham gia, có yêu cầu gì. hoa liệt lạnh rên một tiếng, linh thần bên dưới đều có thể tham gia, sinh tử bất luận. nếu như chết ở phía trên, không người sẽ quản. hoa liệt nói tới chỗ này, nụ cười trên mặt càng thêm tùy ý. cái này cũng là vì sao, hắn không tự mình ra tay nguyên nhân. dù cho ở linh đế bên trong, hoa liệt cũng không sợ bất luận người nào. nhưng này quyết đấu, như chàng ra đấu, không chết cũng bị thương. Hắn tình nguyện nhiều tìm mấy cái thập tinh linh để đến, cũng không muốn chính mình lên sân khấu. Nguy hiểm quá to lớn. Hoa Liệt thấy Mục Phong vô dụng nói chuyện, ha ha, Mục Phong huynh đệ hẳn là sợ. Mục Phong dương mắt, mục quang lấp lòe, nếu không đánh cuộc làm sao? Hoa Liệt mấy người biểu hiện căng thẳng, này Mục Phong càng còn cùng bọn họ đánh cực. Hẳn là đến đưa tiền không được. Ngươi nói xem. Hoa Liệt giơ tay, tùy ý mở miệng. Mục Phong. Ôn Vân cau mày nhìn phía Mục Phong. Mục Phong liếc mắt một cái Ôn Vân, cười lắc đầu, sau đó lần thứ hai nhìn phía Hoa Liệt. Nếu là ta không được đến này Long Phượng xong tường đồ, nay sấm gió châu liền quy ngươi. Hoa Liệt thần sắc cứng lại, giá trị 25 vạn linh tinh sấm gió châu, này mục phong dám lấy ra đánh cược. Này mục phong là từ đâu tới vũ khí? Nếu là ngươi được cơ chứ? Tiểu Di chớp mắt hỏi, "Ha, hắn làm sao có khả năng đến đến? Tiểu Di ngươi đây là nói giỡn đây?" Vũ Hàm San che miệng cười khẽ. Đúng là Hoa Liệt nhìn phía mục phong, tùy ý mở miệng, "Nói đi, ngươi muốn cái gì?" Mục phong nở nụ cười, "Hoa Liệt công tử có thể không thay ta bảo quản một hồi Long Phượng song tương đồ?" Hoa Liệt sử sở, trong lòng không khỏi vui vẻ. Để hắn bảo quản Long Phượng song tương đồ, hắn nếu là bắt được tay, còn có thể trả lại mục phong không được. Được Hoa Liệt miết miệng lên, nụ cười gian trá. Ôn Vân lo lắng nhìn sang, "Mục Phong đây là tặng không 25 vạn linh tinh a. Có điều Mục Phong huynh đệ, ngươi nếu là chết ở phía dưới, thật là tính thế nào?" Hoa Liệt không khỏi nheo lại hai con mắt, hắn cũng không muốn quay đầu lại cái gì đều không lấy được. Mục Phong mở miệng, "Yên tâm, không khả năng này." Hoa Liệt trong lòng cười gằn, "Này Mục Phong đúng là buồn cười, thật sự cho rằng Kim Sơn thành là ở nông thôn thành nhỏ không được. Ở Kim Sơn trong thành, có thể có không ít nhân vật đáng sợ. Này Long Vương xong tường đổ, đủ khiến những nhân vật kia xuất hiện." Chỉ chốc lát sau, dưới đài liền thay đổi dạng. Toàn bộ sân bãi biến thành võ đài giáng dớp, càng là có một vị thập phẩm trận sư, bố trí thập phẩm linh trận. Hàng đầu linh đế chiến đấu, cựu phẩm linh trận vẫn đúng là không nhất định có thể chống đỡ. Chư vị, vị lão giả kia tiếp tục mở miệng, khoe miệng nứt ra nụ cười. Mọi người ngủ quang nhìn phía ông lão, đây mới là lần đấu giá này sẽ khâu trọng yếu nhất. Đây là 9 phần long phượng song tường đồ trong đó một phần, chủ nhân của nó nghị thông suốt quá quyết đấu phương thức đem phần này đem bán đấu giá. Ông lão mở miệng cười, vị kia có thể có nói, còn có yêu cầu gì? Một vị thập tinh linh đế lớn tiếng mở miệng. Thập tinh linh đế ở Kim Sơn trong thành, đã là trung tiên sức chiến đấu. Có một yêu cầu, vậy thì là hoạch đắc Long Phượng song tường đồ vị kia, cần giúp vị kia vào một bí cảnh. Ông lão cười một cái mở miệng. Không ít người lộ ra trần chờ vẻ, bọn họ tuy rằng muốn Long Phượng song tường đồ, nhưng bọn họ nhưng đều sợ chết. Nếu là đây là một cái bẫy, bọn họ chẳng phải là đưa tới cửa cựu con. Cái kia bí cảnh là cái gì? Một vị khắc cường giả ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng. Bọn họ không thể cái gì cũng không biết, liền đi tham dự. Ông lão Trần chờ một hồi, cao mày nhìn phía dưới. Nhưng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp đứng lên đến. Mọi người mục quang lập tức rơi vào trên người người này. Không ít nam nhân càng là lộ ra giật mình một quang. Ở áo bào đen bên dưới là một bộ vô cùng mê người thân thể. Tuy không gặp khuôn mặt, nhưng xem vóc người này, liền biết là một vị mỹ nữ. "Chư vị, tiểu nữ bởi vì tu vi không đủ, vì lẽ đó không có thể bảo đảm có thể ở cái kia bí cảnh sống sót. Cho nên muốn xin mời một vị thực lực cao cường cường giả cùng ta đồng thời tiến vào. Một phần long phượng song tường đồ, đầy đủ để một vị linh thần cường giả trợ ngươi đi." Hoa Liệt hờ hững mở miệng, thần tình lạnh lùng. Áo bào đen nữ tử mục quang rơi vào Hoa Liệt, nhếch miệng lên, nếu là linh thần cường giả tiến vào, bí cảnh sẽ tan vỡ. Đồ vật bên trong ta liền không chiếm được thứ ta muốn, không ít người thở một hơi thật dài, không trách cần linh đế. ngươi có thể đem long phượng song tường đồ giao ra đây, há không phải nói rõ trong bí cảnh đồ vật, so với long phượng song tường đồ còn quý giá. ngươi liền không sợ cướp giật. một vị thập tinh linh đế cười lạnh một tiếng, không ít người lộ ra kinh ngạc một quang, như vậy vừa nhìn, này thật sự có rất nhiều nghi vấn. áo bào đen nữ tử nheo lại hai con mắt, mũ trùm dưới đôi mắt đẹp chậm rãi dơ lên, cái kia bí cảnh là thầy ta trường làm gia tạo, nếu là các ngươi dám cướp, vậy cũng chớ trách ta sư trưởng vô tình. vẻ mặt mọi người cả kinh, đây là huy nhất sao? Xin hỏi ngươi sư trưởng là người phương nào?" Hoa Liệt hờ hững mở miệng. Thân là Hoa gia thiếu gia, Hoa Liệt địa vị so với không ít thập tinh linh đế cao hơn nữa." Lục Linh. Nữ tử cười nhạt một tiếng, trong giọng nói tiết lộ thần sắc kiêu ngạo. "Lục Linh tiền bối." "Hẳn là Thanh trúc cư vị kia chúc tiên, Lục Linh tiền bối." Chương 369, "Chúc tiên đệ tử." "Lục Linh, danh tự này Kim Sơn thành có thể có không ít người biết được. Thiên vực 10 đại thiên diện cảnh giới linh thần, này Lục Linh chính là trong đó một vị." Ngàn diệt cảnh giới linh thần, dù cho là toàn bộ Kim Sơn thành cũng không muốn cùng với lại đi. "Ngươi làm sao chứng minh?" Không ít người lộ ra vẻ nghi hoặc, nghe nói trúc tiên chỉ lấy bảy vị đệ tử, mà trong đó sáu vị đều đã là linh thần. Cô gái này dựa vào cái gì nói là trúc tiên đệ tử? Đây là trúc tiên mục. Nữ tử lấy ra một khối màu xanh một bài. Lần này không ít người ngậm miệng lại, nếu là như vậy, đó thật là một cái bảo đảm. Đồng ý. Trên mặt mọi người lộ ra ý cười, trước sầu lo đều tiêu tan. Cái kia vừa bắt đầu đi, ta chỉ cần mạnh nhất một. Nữ tử nở nụ cười, sau đó lui về phía sau. Lui lại sau, liền có người nhảy lên võ đài. Lên đài yếu nhất, cũng đạt đến 8 sao linh đệ chiến đấu cực sự khốc liệt dù sao long phượng song tưởng đồ giá trị liền linh thần đều quan tâm cha cha sách mục phong huynh đệ ngươi dự định khi nào trên hoa liệt mục quang nhìn phía mục phong nhìn thấy như vậy tình cảnh mục phong định sợ chưa quả thực buồn cười mục phong hờ hững nhìn phía hoa liệt lông mày vừa nhấc hoa liệt công tử vậy ngươi dự định khi nào đưa ngươi người cử đi đi hoa liệt sững sờ sau đó nhấc lông mày tự nhiên là chờ đợi thời cơ mục phong gật gật đầu nếu hoa liệt công tử biết được cái kia cần gì phải hỏi nhiều hoa liệt trầm mặt xuống này mục phong càng ngông cuồng như thế chỉ là một thất tinh linh đế dựa vào cái gì cùng những cường giả này tranh cướp? hừ, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể trang tới khi nào? Hoa liệt lạnh rên một tiếng. ở đây sao nhiều thập tinh linh đế bên trong? này Mục Phong dựa vào cái gì có này tự tin? giết. trên đài kịch liệt cực kỳ, càng là có không ít người tham gia bị trọng thương. cũng chính là bởi vì này thảm trạng một màn, thập tinh linh đế bên dưới cường giả, căn bản không dám trở lên. trên đài gần như là thập tinh linh đế, bọn họ căn bản không có cơ hội. Hoa liệt cũng thỉnh thoảng phái người ra tay, hắn xin mời cao thủ, thật có chút bản lĩnh. nhưng những thế lực khác bên trong, cũng đều có bậc này cấp độ cao thủ. Hoa Liệt phía sau cao thủ cũng càng ngày càng ít. Đáng ghét, những người này lại phiền toái như vậy. Hoa Liệt lạnh rên một tiếng, hắn hiện tại phía sau chỉ có một vị vương bài, là một ông lão, trên người tỏa ra khí tức, muốn so với còn lại mấy vị mạnh quá nhiều. Tần Lão, này liền dựa vào ngươi. Hoa Liệt thở một hơi thật dài, biểu hiện nhíu chặt. Này Long Vượng xong tường đổ, có thể chiếm được bắt được tay. Không sao, ta sẽ thay Hoa Liệt thiếu ra, đem nó đến. Tần Lão hờ hững mở miệng. Hoa Liệt gật đầu, mục quang nhưng là nhìn phía Mục Phong. Mục Phong biểu hiện tự nhiên mà nhìn phía dưới, căn bản không thèm để ý. Mục Phong, ngươi còn không ra tay? Hoa Liệt lạnh rên một tiếng, có chút hơi giận. Hắn đã tiêu hao nhiều như thế cao thủ, này Mục Phong càng còn không ra tay. Lẽ nào là đang đùa hắn sao? Gấp cái gì? khắp nơi cường giả, còn chưa đi ra. Mục Phong quét Hoa Liệt một chút, hờ hững mở miệng. Hoa Liệt nghe xong không nhịn được cười một tiếng, quả thực buồn cười. Nếu là chờ những cường giả kia đều ra tay, ngươi bị chết e sợ càng thảm hại hơn. Hoa Liệt công tử đúng là thú vị, những người này e sợ còn không tư cách để ta chết. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, mọi người mù quang rơi vào Mục Phong trên người. Một thất tinh linh đế, càng ngông cuồng như thế. Tiểu tử, tự tin là chuyện tốt. Nhưng người ta phải tự biết mình." Tần lão hờ hững mở miệng, âm thanh lạnh lùng cực kỳ. Mục Phong dương mắt, lão tiên sinh kia ngươi sống hơn 100 năm, tựa hồ vẫn là không có tự mình biết mình. Người muốn chết." Tần lão đại nộ, không nghĩ tới này một tiểu bối lại dám cùng hắn kêu gạo. "Tần lão, không cần cùng một kẻ đã chết lắm miệng." Chờ cái tên này bị một trưởng đánh giết, ta xem đều không có người nhà sát cho ở. Hoa Liệt cười lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn phía dưới đài. Đã có thập tinh linh đế bị thương, sau khi người, sẽ càng ngày càng mạnh. Mà những kia chân chính lá bài tẩy, sẽ chỉ ở cuối cùng ra tay. Hiện tại trên này, một vị dày gò nam tử một trưởng đem đối thủ đánh rơi ở địa. Mọi người kinh ngạc tốt lên một tiếng, hoan hô liên tục. Này Kỳ Sơn Đế càng cường đại như thế, đã đánh bại ba vị cùng cảnh giới cao thủ. À, nghe nói Kỳ Sơn Đế còn kém một bước liền có thể đạp nhập linh thần, cùng cảnh giới bên trong, khủng bố khó có thể có đối thủ. Vậy cũng chưa chắc, còn có rất nhiều cường giả chưa ra tay, này Kỳ Sơn Đế đã chiến nhiều như vậy chẳng, không nhất định có thể thắng. Không ít người nghị luận sôi nổi, càng là có người phát sinh thán phục căm thành. Lần chiến đấu này, càng ngày càng nhiều cường giả xuất ra. E sợ cuối cùng người thắng chính là Kim Sơn Thành mạnh nhất linh đế. Còn có ai Kỳ Sơn đến nổi giận gầm lên một tiếng, tuy rằng vóc người gầy gò, nhưng hắn lúc này nhưng không người dám coi thường. Hắn đã đánh bại ba vị cùng cảnh giới cao thủ, dù cho là còn lại cao thủ, cũng không muốn tùy ý ra tay. Mà đang lúc này, một bóng người chậm chậm lạc ở trên đài. Mọi người lộ ra giật mình vẻ, thất tinh linh đế. Muốn chết sao? Lên sân khấu người, chính là Mục Phong. Hoa Liệt thấy Mục Phong lúc này lên sân khấu, không khỏi lạnh rên một tiếng. Kỳ Sơn Đế đã chiến ba tràng, Mục Phong quả thực là tiểu nhân cách làm. A, bản đế khi nào bị như vậy coi thường, một thất tinh linh đế tiểu bối, lại dám chiến ở trước mặt ta? Kỳ Sơn Đế rơi lên lồng ngực, nhìn Mục Phong lạnh rên một tiếng. Mục Phong hơi dương mắt, ngươi ra tay đi, không phải vậy không có cơ hội. Chương 370, một chiêu giải quyết. Tất cả mọi người mù quăng, rơi vào Mục Phong trên người. Ngoại trừ kinh ngạc, còn lại chính là xem thường. Dù cho Kỳ Sơn Đế trải qua ba trận chiến đấu, cũng không phải chỉ là một thất tinh linh đế có thể so sánh. Tiểu tử, ngươi tính là thứ gì, chỉ là một thất tinh linh đế dám ở trước mặt ta làm càn." Kỳ Sơn Đế lạnh rên một tiếng, nhanh chân tiến lên. Mọi người không nhịn được cười một tiếng, tiểu tử này quả nhiên là muốn chết. Kỳ Sơn Đế nhất định một chiêu đánh bại này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chỉ là một thất tinh linh đế, cũng dám cùng Kỳ Sơn Đế tiêu gạo. Người tuổi trẻ bây giờ thật là có thú, liền để giáo dạy bọn họ làm người như thế nào. Ha ha, ta xem tiểu tử này chốc lát nữa sẽ bị đánh nằm trên mặt đất, gào gào khắp lớn. Không ít người cười to lên. Mục Phong không để ý đến bốn phía tiếng cười nhạo, mà là mục quang rơi vào Kỳ Sơn Đế trên người, bình thản vô thường. A, có chút ý tứ, xem ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Kỳ Sơn Đế nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân đạp về Mộc Phong. Thập tinh linh đế khí tức, hung hăng bạt phát. Mục Phong nhìn Kỳ Sơn Đế hai con mắt ngưng lại, này Kỳ Sơn Đế thực lực, sắp thực so với băng dự Phong cùng Lý Thiên Hàn mạnh hơn. Có điều, thập tinh linh đế, chung quy là linh đế, tiểu tử, không chịu thua, sẽ chết. Kỳ Sơn Đế nổi giận gầm lên một tiếng, liền võ kỹ cũng không sử dụng, trực tiếp một trưởng vô dưới. E sợ, ngươi còn không thực lực này. Mục Phong bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Kỳ Sơn Đế hai con mắt ngưng lại, cảm thấy nguy cơ, nhanh chóng quay đầu lại. Người chậm. Mục Phong lạnh lùng mở miệng, trực tiếp một cước đá xuống. ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Kỳ Sơn Đế cả người rơi xuống ở dưới đài. Toàn Trương hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả vừa còn đang cười lạnh hoa liệt, đều ngừng cười thanh. Đài sau vị tiên áo bào đen nữ tử, nhìn Mục Phong không khỏi kinh ngạc há muồm. Dù cho là Kỳ Sơn Đế trải qua 3 trận chiến đấu, cũng tuyệt không là phổ thông thất tinh linh đế có thể so sánh. Này Mục Phong, là lai lịch gì? Cái kế tiếp. Mục Phong nhìn lướt qua trên đất hôn mê Kỳ Sơn Đế, hờ hững mở miệng. Mọi người mục quang vọng ở Mục Phong trên người, nhìn Mục Phong quầng ngạo vẻ mặt, không ít người trừng lớn hai con mắt. Hừ, có điều là chiếm Kỳ Sơn Đế tiếng nghi, nếu là Kỳ Sơn Đế toàn thịnh trạng thái, này Mục Phong từ đâu tới cơ hội? hoa liệt tâm lanh âm thanh vang vọng cả vùng không gian, không ít người gật đầu. Đúng, chính là như vậy, cái này gọi là mục phong tiểu tử, chính là tiểu nhân hèn hạ. Ta xem tùy ý một thập tinh linh đế, liền có thể giải quyết hắn. Bị tiểu tử này chiếm tiện nghi, thực sự là xỉ nhục. Xem ta đi tới làm hắn. Một vị thập tinh linh đế nhanh chân bước lên võ đài, không ít người càng vì đó hoan hô. Như mục phong loại này, sến người yếu, ra tay tiểu nhân, bọn họ tối xem thường. Giết hắn, đúng, giết hắn. Vương Hải, giết hắn. Một đám người giống to lên, bọn họ tước dì mục phong chết. Vương Hải dương mắt, cười lạnh một tiếng liên loại này chiếm người tiện nghi tiểu nhân hèn hạ, ta một tay giải quyết. Mục Phong hờ hững giương mắt, cười cợt, ra tay đi. Hả? Tiểu tử, ta có thể chưa từng ra tay, ngươi không sợ? Vương Hải lạnh rên một tiếng, âm thanh lạnh miệt. Mục Phong cười lắc đầu, liền ngươi, dựa vào cái gì để ta sợ hãi? Nhanh lên một chút đi, ngươi chỉ có thể lãng phí thời gian của ta. Vương Hải sắc mặt âm trầm nhìn Mục Phong, này Mục Phong càng ngông cuồng như thế. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Vương Hải nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân đạp về Mục Phong, khí tức mạnh mẽ, hướng Mục Phong đập tới. Ở trong mắt Mục Phong, này vương hải khí tức còn không bằng kỳ sơn đế, An ta một quyền. Vương Hải nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng Mục Phong đập tới. Mục Phong lạnh lùng dương mắt, trên mặt không có một chút nào sợ hãi. Ẩm. Vương Hải cú đấm này, toàn bộ buổi đấu giá đều run lên một cái. Thập phẩm linh trận dung chuyển một phen, nhưng tất cả mọi người đều không có phát ra âm thanh. Cường độ, thật được. Mục Phong dương mắt, hai tay trực tiếp tiếp được Vương Hải cú đấm này. Mọi người lộ ra khiếp sợ một quang, càng nhẹ như vậy tụng tiếp được Vương Hải cú đấm này. Làm sao có khả năng? Vương Hải trừng lớn hai con mắt, hắn uy lực của một quyền này Dù cho là thập tinh linh đế đô muốn sợ hãi một phen, có thể chỉ là một mục phong, lại đem hắn như vậy ung dung đỡ, này mục phong không đơn giản. Cút. Mục phong một tiếng quát nhẹ, một cước đá ra. Vương Hải muốn trốn, nhưng hắn lại phát hiện chính mình căn bản tránh không khỏi. Một cước bên dưới, Vương Hải cả người bay ngược mấy mét, sau đó va trên đất. Trong miệng tiên huyết phun mạnh, thân thể như đồng bùn não. Làm sao có khả năng, này mục phong càng có thực lực như thế? Khó mà tin nổi, một thất tinh linh đế tiểu bối, càng như vậy dễ dàng đánh bại Vương Hải, thật là khiến người ta khiếp sợ có điều này mục phong tuy có bực này thiên phú nhưng muốn thắng được này long phượng song tường đồ, còn không dễ như vậy không ít người phát sinh thán phục thanh vương hải thực lực ở thập tinh linh đế bên trong tuy không tính là hàng đầu nhưng cũng tuyệt đối không tính kém cường giả như vậy càng bị mục phong ung dung đánh bại này thất tinh linh đế thực lực tuyệt đối không đơn giản mục phong mục quang đảo qua bốn phía bình thản không có gì lạ Chư vị tiền bối thì còn ai ra chỉ giáo mục phong vung lên đầu âm thanh biết bao cùng nạo không ít người lộ ra giật mình vẻ không hổ là niên ngông cường vừa thôi bậc này thực lực ở kim sơn thành tiểu bối bên trong đã toán hàng đầu tồn tại. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có chút bản lĩnh. Hoa Liệt hiếp mắt nhìn Mục Phong, Thất Tinh Linh Đế thực lực, có thể đánh bại thập Tinh Linh Đế. Quả thực yêu nghiệt. Hoa Thiếu gia chớ vội, để lão phu tới thăm dò một hồi, tiểu tử này thực lực chân chính. Tần lão đại bước lên trước, nhìn Mục Phong sát ý phun trào. Chương 371, chuyển sinh quyết. Tất cả mọi người mục quang thật chặt rơi vào Mục Phong trên người. Như vậy đệ tử trẻ tuổi, càng có thực lực như thế, là xuất từ thế lực kia. Nhưng còn có tiền bối, tới lĩnh giáo một phen. Mục Phong hờ hững mở miệng, biểu hiện cường ngạo. Không ít người do dự không quyết định, bọn họ không nghĩ như thế nhanh chóng ra tay nhưng mục Phong dáng dấp như vậy, sắp thực muốn đi tới giáo huấn một phen. Có điều vì Long Phượng song tường đồ, bọn họ vẫn phải là nhẫn. Tiểu tử, người trẻ tuổi cùng là chuyện tốt, nhưng ngươi xác thực không có tự mình biết mình. Tần lão hờ hứng đứng ở trên đài, không ít người lộ ra giật mình vẻ. So với trước kỳ sơn đế cùng vương hải, nay thân phận của Tần lão càng làm cho những người này khiếp sợ. Nay hẳn là Tần lão, nên chính là Tần lão, nghe nói Tần lão lấy một địch ba vị cùng cảnh giới cao thủ, đem ba vị cường giả toàn bộ đánh giết. Phần này thực lực, ở Kim Sơn trung thành, Tần lão định là bài được với tên gọi. Cái này gọi là Mộc Phong tiểu tử song đời. Lại nhà tần lao ra tay, tần lao thực lực mạnh mẽ, há lại là tiểu bối này có thể so sánh? Nói không sai, này mục phong cũng sắp kết cục. Mọi người lộ ra nụ cười, mục phong nông cung như thế, định sẽ có người thu thập. Không ít cường giả còn tình nguyện nhìn thấy tình huống này, cũng không dùng tự mình ra tay, lại có thể để này không biết trời cao đất rộng hậu bối kết cục, có thể giải bọn họ trong lòng không thích. Tần lao, người láo hiện tại liền xuống đến. Mục phong nhìn tần lao không nhịn được cười một tiếng. Tần lao lạnh rên một tiếng, hoa liệt thiếu gia đúng là muốn biết ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, lao hủ hạ xuống chỉ là đến cùng ngươi luận bàn một phen. Thiên tâm, ta sẽ không vận dụng toàn bộ thực lực. Mục Phong nở nụ cười, Tần Lão đúng là rất tự tin. Nếu Tần Lão tự tin như thế, tiểu tử kia ta liền động toàn lực. Tần Lão đại cười, ngươi đến liền có thể. Nếu là sợ, có thể chính mình xuống. Tần Lão mới vừa nói xong, Mục Phong bóng người đã biến mất ở tại chỗ. Tần Lão hai con mắt ngưng lại, Mục Phong đây. Mục Phong khí tức hoàn toàn biến mất ở Tần Lão trong tầm mắt. Dù cho là một tia tung tích, cũng không phát hiện. Đáng ghét, lại như thế sẽ trốn. Tần Lão lạnh rên một tiếng, tạ chân vừa bước, khí tức mạnh mẽ rung động bát phương. Ở cái tia nơi, Tần Lão nhéo lại hai con mắt, nhanh chân đạp về một phương hướng, cánh tay một chảo khí tức mạnh mẽ buộc phát ra ở tần lao chảo phương hướng sắp thực có một bóng người nhưng này bóng người trong nháy mắt bị tần lao chảo tán càng là mục phong tan ảnh làm sao có khả năng tần lao chưởng lớn hai con mắt sau một khắc nhất đạo hàn ý chấn động tới cả người nhanh chóng trượt lui trong lòng càng kinh hãi hơn cực kỳ hắn coi thường mục phong tần lão người lão chạy đi đâu có thể mục phong nhưng thần bí ra hiện tại tần lao trước người đấm ra một quyền tần lao trầm mặt xuống vội vã duỗi ra hai tay chống đối nhưng cả người bắt đầu bị mục phong một quyền đánh bay cũng lùi lại mấy bước mới dừng lại mọi người khiếp sợ. Này thật sự còn là một vị tiểu bối sao? Một quyền đánh bay tần lão, phần này thực đủ sức để khinh thường thập tinh linh đế. Tiểu tử, ngươi có chút bản lĩnh." Tần lão trầm mặt ngẩng đầu, hắn vạn vạn không nghĩ tới Mục Phong tốc độ cùng công kích, không ngờ kinh đạt đến uy hiếp đến hắn mức độ. Phần này thực lực, đủ khiến hắn khiến suất toàn lực. Người lão đúng là có chút ý tứ, nếu coi khinh ta đêm nay bối, hà tất còn làm điều thừa." Mục Phong cười nhạt một tiếng, nhanh chân bước ra, hai tay xuất hiện đạo đạo vẻ lửa. "Vạn Phệ Trưởng!" Mục Phong trưởng hắc khí cuốn quần, tiếp theo trực tiếp đánh về Trần lão. Trần lão thấy Mục Phong sử dụng, chỉ là điệu giai võ kỹ, không khỏi lạnh rên một tiếng chỉ là nhất đạo điệu giai võ kỹ, cũng dám lấy ra mất mặt số hổ. Theo tần lão một tiếng giống to, sau đó trưởng linh lực ngưng tụ, khí tức mạnh mẽ bay thẳng đến Mục Phong tú tới. Mục Phong nở nụ cười, tần lão tùy tiện một chiêu, chính là thánh giai võ kỹ. Nhưng đến tụt cùng ai mạnh ai yếu, xem không phải võ kỹ, mà là người. Mục Phong hai con mắt ngưng lại, một trưởng gỗ ra. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, tần lão trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng tiên huyết dâng trào không ngừng. Làm sao có khả năng, cái tên này lại đem tần lão đánh bại. Tiêu Di khiếp sợ mở miệng, bên người hoa liệt cũng là sắc mặt âm trầm cực kỳ. Tần lão nhưng là hắn lã bại tẩy. Nếu là tần lão đều thua, cái kia chẳng phải là chỉ có thể hắn tự mình ra tay. Hừ, quả thực là rất rươi. Hoa liệt lạnh rên một tiếng, mục quang đảo qua phía dưới tần lão một chút, không lên tiếng nữa. Ôn Vân liếc mắt một cái tần lão, lại nhìn phía dưới đại mục phong. Mục phong không ngờ kinh đạt đến như vậy trình độ, thập tinh linh đế. Lao phu còn chưa thua. Tần lão từ dưới đất bò dậy thân thể, tăng hắn một cái, âm lãnh mà nhìn mục phong. Hắn nhưng là tần lão, ở Kim Sơn Thành cũng là hiện hách cao thủ nổi danh, chỉ là một tên tiểu bối, hắn làm sao có khả năng đối phó không được. Được, tiếp tục. Mục phong hờ hững mà miệng, đạp bước lập đi. Tần Lão thần sắc cứng lại, tiểu tử này không theo, đệ động tác võ thuật ra bài. Đi. Mục Phong một tiếng đi, một quyền nện ở Tần Lão ngực, Tần Lão cả người bay ngược ra ngoài, trong miệng tiên huyết càng là ức chế không được. Không ít người nhìn ra há hốc mồm, Tần Lão hoàn toàn không phải là đối thủ của Mục Phong. Khốn nạn, người đây là bức Lão Phu đem hết toàn lực. Tần Lão nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thân thể run lên, tiếp theo trên người y vật trực tiếp nổ tung. Khí tức mạnh mẽ tập quyền tam mới, Tần Lão bên ngoài càng là biến thành một người đàn ông trung niên. Là Tần Lão chuyển sinh quyết, không nghĩ tới này Mục Phong lại đem Tần Lão chuyển sinh quyết đều bước ra đến rồi nghe nói tần lão chính là dùng chiêu này, đem cái kia ba vị cùng cảnh giới cường giả đánh giết, này ngũ phong chết chắc rồi. chuyện sinh quyết, thần giai võ kỹ rất cao, mọi người khiếp sợ mở miệng. này chuyện sinh quyết chính là tần lão mạnh mẽ nhất một chiêu. vận dụng chuyện sinh quyết tần lão, thực lực mạnh mấy lần không ngừng. hiện tại tần lão cùng với trước hoàn toàn không phải một cấp bậc. tiểu tử, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết không có. tần lão hai con mắt bánh trợn, cả người hướng ngũ phong đặt đi. ngũ phong vẻ mặt vẫn là bình thản không có gì lạ, dù cho bốn phía đã kinh ngạc thốt lên không ngừng, ở trong mắt ngũ phong căn bản không có thay đổi. chết đi cho ta. Tần Lão gầm lên giận dữ, một quyền đánh về phòng. Mục Phong. Mục Phong thân thể chợt lui, Mục Quang nhìn Tần Lão lấp lóe, vũ khí này rất thần kỳ, có thể để Tần Lão thực lực tăng lên mấy lần không thôi. Nếu là phổ thông thập tinh linh đế, vẫn đúng là không thể là Tần Lão đối thủ. Phá! Mục Phong hơi cao mày, một cước đá ra, quanh thân linh lực rung động, này một cước trực tiếp đạp hướng về Tần Lão. Tần Lão lạnh rên một tiếng, hắn bực này trả thái, linh đế bên trong nhưng là sự tồn tại vô địch, chỉ là một Mục Phong, làm sao cùng hắn đấu? Tiểu tử, lão phu ngày hôm nay sẽ dạy ngươi làm người như thế nào. Tần Lão khẽ quát một tiếng, một quyền đánh về Mục Phong uy lực của một quyền này so với trước phải cường đại quá nhiều. Mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, mạnh mẽ như vậy một quyền, mục phong lấy cái gì tiếp? ầm, toàn bộ trên võ đài, âm thanh rung động. Mọi người ánh mắt tụ vào ở trên người hai người, hai người chiến ở giữa lôi đài, không biết làm sao. Ai thắng? Ai thắng? Không biết ta, hai người đều không có động tĩnh, sẽ không đồng quy vu tạt đi. Xem, tần lao di chuyển, nay chỉ là mục phong, quả nhiên không phải là đối thủ của tần lão. Tần lao tăng háng một cái, phun mạnh một khẩu tiên huyết. Nhưng hắn nhìn về phía trước không núp ních mục phong, lớn tiếng thả cười, lao phu thắng rồi trên 372, cùng tiến lên thì lại làm sao? Tần lão quả nhiên lợi hại, tiểu tử này xem ra đã không có sức lực chống đỡ lại. Ha ha, này Mục Phong quả thực là không tự lượng sức, có điều để Tần lão khiến xuất toàn lực, đúng là một thiên tài. Thiên tài thì lại làm sao, như vậy ngu nguổng, sớm muộn sẽ bị trừng phạt. Không ít người lộ ra tiếng cười, Tần lão sử dụng chuyển sinh quyết, liền biết này Mục Phong xong đời. A, lão phu tháng rồi. Tần lão vung tụ, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Mọi người đều phụ hòa lên, tán thưởng Tần lão thực lực cao siêu. Ở phía trên hoa liệt, cười to ôm bên cạnh hai vị mỹ nữ. Mộc Phong thua, hắn tự nhiên phân trần này, ngươi cao hứng quá sớm chứ. Đang lúc này, một thanh âm ở tần lao vang lên bên thay. Tần lao cả người run lên, vọng hướng về phía trước mục phong thân thể. Chỉ thấy mục phong thân thể bắt đầu tiêu tan, càng hóa thành hư vô, tàn ảnh. Tần lao trừng lớn hai con mắt, này mục phong càng là giả, hắn lại bị một giả mục phong cho chấn thương. Đáng chết, làm sao có khả năng? Tần lao mù quang vội vã vọng hướng bốn phía, nhưng bốn phía nhưng không có bất kỳ bóng người. Ngươi xem làm sao? ở phía trên, mục phong âm thanh lại vang lên, tần lao hung hăng dường mắt. Đỉnh đầu mấy bóng người trải rộng, đều nhìn dưới đấy tần lao, khác nào nhìn run rế làm sao có khả năng? Tần Lao chừng lớn hai con mắt, thân thể không khỏi run lên. Nhiều như vậy mục phong, làm sao có khả năng? Kinh ngạc, mục phong nở nụ cười, ngón tay một điểm, mấy trục cùng mục phong như thế bóng người, hướng tần lao trực tiếp nhào tới. Ta có thể chém một, liền có thể chém người thứ hai. Tần lao nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân hướng mục phong phóng đi. Mục phong nở nụ cười, ngón tay lần thứ hai một điểm, những kia lao xuống đi tàn ảnh, trực tiếp đánh vào tần lao trên người. Tần lao thân thể như đạn pháo giống như vậy, trực tiếp va trên đất. Trong miệng tiên huyết chảy ròng, mục quang nhìn mục phong tràn ngập khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Mục Phong. Cút. Mục Phong khẽ quát một tiếng, tần lão trực tiếp bị nổ ra võ đài. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Mục Phong, giật mình nói không ra lời. Tần lão thua, hơn nữa là thảm bại. Xem ra bọn họ vẫn là coi khinh Mục Phong, coi khinh người trẻ tuổi này. Vị kế tiếp đi. Mục Phong dương mắt, nụ khí hạ sự lạnh lùng tiêu ngạo. Không ít người nuốt ngụm nước miếng, không biết nên nói cái gì. Hiện tại mới có không ít cường giả bắt đầu nhìn thẳng vào vị trẻ tuổi này. Thiên tài như vậy, đến tột cùng đến từ Hà vực. Sau khi, lại có mấy vị cùng Trần lão cùng cấp bậc cao thủ ra tay với Mục Phong nhưng đều bị Mục Phong ung dung giải quyết. Lúc này Mục Phong khắc nào võ đài bá chủ, không người có thể địch. Không ít thập tinh linh đế lộ ra vẻ khiếp sợ, này Mục Phong càng như vậy khủng bố. Người này đúng là có chút ý tứ. Áo bào đen nữ tử nhìn Mục Phong kinh ngạc mở đôi mắt đẹp, thân là trúc tiên đệ tử, nàng tự nhiên gặp qua không ít hàng đầu thiên tài. Nhưng như Mục Phong như vậy, thất tinh linh đế có thể tùy ý đánh bại thập tinh linh đế yêu nghiệt, nàng vẫn đúng là không thường thấy, hoặc là nói là chưa từng gặp. Dù cho là nàng mấy cái sư minh sư tỷ cũng không làm được đi. Tiểu tử, ngươi chờ có cản đỡ. Không ít cường giả không nhịn được mở miệng thực lực của bọn họ cũng là thập tinh linh đế, mà mục phong cũng phát hiện vài đạo mạnh hơn với tần lao khí tức, nhưng này lại có làm sao? các ngươi cùng tiến lên lại có làm sao? mục phong lợn nụ cười, phượng trúc kiếm tại tay, cỡ nào cùng ngạo. không ít cường giả nhanh chân, bay thẳng đến mục phong bước ra. sức mạnh to lớn tập quyền quan thân, hướng mục phong nào tới. mục phong trong tay phượng trúc kiếm nhất vung, lại có nhất đạo linh lực màu vàng, vàng nóng tiêu tán quan thân. này đạo linh lực màu vàng nóng chính là đến từ sấm gió châu bộ trợ. mục phong khí tức lần thứ hai tăng lên một cấp bậc. đối diện những kia trùng hướng mình thập tinh linh đế, mục phong cười nhạt một tiếng, một chiêu kiếm vung ra mạnh mẽ kiếm khí tập quyền tam mới, không ít người càng là trực tiếp bị rung ra võ đài. Toàn trường kinh sợ, dù cho là hoa liệt đều ngồi không yên. này mục phong lại kinh khủng như thế. hoa liệt meo lại hai con mắt, hắn hiện tại không thể không nhìn thẳng vào mục phong. ở kim sơn trong thành, hắn hoa liệt cũng coi như là thập tinh linh đế bên trong hàng đầu tồn tại. hơn nữa hoa gia dành cho võ kỹ cùng trí bảo, ở kim sơn thành ngoại trừ những kia ngang nhau thế gia thiên tài, cái khác thập tinh linh đế hắn vẫn đúng là không để vào mắt. nhưng này mục phong, nhưng không giống nhau. còn có người lên đài sao? thấy không có người có động tĩnh, chủ chỉ bán đấu giá ông lão tặng hắn một cái kêu lên. Hắn nhìn Mục Phong, hai con mắt tràn đầy thưởng thức. Một vị tiểu bối đã thể hiện ra thập tinh linh đế bên trong hàng đầu thực lực. Ở Kim Sơn trong thành, ngoại trừ những kia hàng đầu thế lực thiên tài, nên không ai bằng đi. Những cường giả kia không trở lên lại, bọn họ thật không phải là đối thủ của Mục Phong. Mục Phong cười nhạt một tiếng, mục quang quét hướng lên phía trên Hoa Liệt. Chỉ thấy Hoa Liệt siết chặt nằm đấm, hắn mắt lạnh liếc nhìn Mục Phong, tràn đầy phẫn nộ. Đến thử xem. Mục Phong âm thanh vô cùng bình thản. Nhưng ở Hoa Liệt trong tai, đây là khiêu khích. Trần trụi khiêu khích. Mọi người mục quang đều nhìn phía Hoa Liệt, lẽ nào Hoa gia công tử ca muốn ra tay hay sao? ta sợ ta ra tay, ngươi liền không mặt mũi tu luyện." Hoa Liệt lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, "Không thử xem làm sao ngươi biết? Hoặc là nói, ngươi cam nguyện bại bởi ta." Hoa Liệt giận dữ, "Này Mục Phong dám liên tiếp địa khiêu khích hắn. Vậy ta liền để ngươi biết, sự trừng lệnh." Hoa Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhảy đến giữa lôi đài. Mọi người khiếp sợ, vị này Hoa gia thiên tiêu, lại thật sự muốn ra tay. Chương 373: Ngăn cản. Hoa Liệt, Kim Sơn thành đủ để xếp hạng thứ 3 thiên tài. Ở Kim Sơn trung thành, có không ít linh ẩn cũng khen quá Hoa Liệt tiên phú trong mắt mọi người Hoa Liệt tương lai nhất định là linh thần tồn tại hơn nữa tuyệt đối không phải chỉ là một niệm cảnh giới nên càng cao hơn xem ở ngươi là Ôn Vận Bằng Hưu trên mặt ta có thể cho ngươi một cơ hội trực tiếp cút không giết Hoa Liệt ngữ khí cuồng ngạo cực kỳ không ít thế hệ trước cường giả bất đắc dĩ lắc đầu này Kim Sơn Thành Trung Quy là trẻ tuổi thiên hạ người tuổi trẻ bây giờ quả thực là một so với một ngạo ngươi phí lời có chút hơn nhiều Mục Phong ngạo nghẽn gương mắt, thủ trưởng cao cao dơ lên khí tức mạnh mẽ tập quyển tám mới Hoa Liệt thấy Mục Phong muốn cùng ra tay không khỏi một tiếng gờ gằn tương tự phóng ra linh lực nhưng Hoa Liệt khí tức rõ ràng mạnh hơn so với trước những thập tinh đó linh đế. nếu ngươi muốn chết, vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường. hoa liệt lớn tiếng thả cười, trong tay xuất hiện một thanh bảo đao, khí tức hơn người. chờ đã, ngay ở hai người tức sẽ ra tay thì, một thanh âm đột nhiên gọi ra, không ít người nhìn phía thanh âm kia đầu nguồn, càng là cái kia áo bào đen nữ tử. chuyện gì? hoa liệt hờ hững chuyển hướng cái kia áo bào đen nữ tử, trúc tiên đệ tử, hay là muốn cho chút mặt mũi? mục phong mục quang cũng quay lại, nhìn cái kia áo bào đen nữ tử khẽ mỉm cười. áo bào đen nữ tử sững sờ, sau đó mở miệng, các ngươi không cần lại đấu, ta muốn cái này gọi là mục phong người. Mục Phong không khỏi sửng sở, có ý gì? Ngươi có ý gì? Lẽ nào là cảm thấy ta không sánh được này Mục Phong hay sao? Hoa Liệt lạnh rên một tiếng, hoa gia linh thần tuy không bằng trúc tiên, nhưng cũng không phải người lương thiện, nếu là chọc giận hoa gia, trúc tiên cũng đau đầu hơn. Áo bào đen nữ tử cười cợt, cái kia ngược lại không là, chỉ là ta cho rằng này Mục Phong đầy đủ thay ta làm việc. Hơn nữa Long Phượng song tường đồ vốn là đồ vật của ta, ta muốn cho ai liền cho ai. Áo bào đen nữ tử lời ấy lên ken mạnh mẽ, căn bản không cho hoa Liệt cơ hội phản bác. Hoa Liệt nhìn áo bào đen nữ tử lạnh rên một tiếng, sau đó nhìn phía Mục Phong chỉ thấy mục phong đối với hoa liệt cười cợt, hoa liệt meo lại hai con mắt, hắn cũng không tính từ bỏ. tuy rằng mục phong thắng được long phượng song tường đồ, nhưng lấy vừa nãy mục phong nói tới cá tượng đến xem, này long phượng song tường đồ vẫn là trước tiên được trong tay hắn. giúp mục phong chặn đao. hoa liệt không khỏi lạnh rên một tiếng, đến trong tay hắn đổ vật, làm sao có khả năng phun ra? chờ, hoa liệt lạnh rên một tiếng, trực tiếp đạp về phòng của chính mình. không ít người lộ ra kinh ngạc một quang. áo bào đen nữ tử nhưng là ngón tay một điểm, một phần tinh sảo bảo hộ bay về phía mục phong trong tay. mục phong tiếp nhận vừa nhìn, này chính là long phượng song tường đồ. Sau năm ngày, Tây Vân Sơn buổi trưa không gặp không vẻ. Áo bào đen nữ tử liếc mắt một cái Mục Phong hờ hững mở miệng. Ngươi liền không sợ ta cuốn lấy chạy trốn? Mục Phong nhìn áo bào đen nữ tử cười nói, nếu như ngươi là người thông minh, là không sẽ làm như vậy. Áo bào đen nữ tử lạnh rên một tiếng, nói xong liền rời khỏi nơi này. Mọi người nhìn áo bào đen nữ tử bóng người, nhất thời lộ ra thần sắc tò mò. Trúc tiên đệ tử, quả nhiên đều thần bí như vậy. Mục Phong nhận lấy Long Phượng song tường đồ, tự nhiên cảm nhận được bốn phía không ít nguy quang. Long Phượng song tường đồ, người phương nào không độc lòng. Nghĩ tới đây, Mục Phong không nhịn được cười một tiếng trực tiếp đạp bước trở lại ôn vân bên cạnh mọi người mục quang cũng theo rơi xuống đất mục phong cái này phòng khách nguyên lai mục phong cùng hoa liệt quan biết dựa theo cá cược vật này có thể muốn hoa công tử thay ta bảo quản một quang thời gian mục phong mở miệng cười sau đó đem tinh xảo bảo hộp đưa tới hoa liệt trong tay không ít người lộ ra giật mình vẻ này mục phong là kẻ ngu si sao yên tâm mục phong huynh đệ ta chắc chắn thế người giữ gìn kỹ hoa liệt biết miệng nở nụ cười ánh mắt lạnh lùng mục phong gật gật đầu sau đó nhìn phía bên cạnh ôn vân trở về ôn vân sướng sở sau đó cùng mục phong rời đi thấy mục phong cùng ôn vân rời đi. Hoa Liệt không khỏi lạnh rên một tiếng, đến trong tay ta đồ vật, ngươi nắm phải trở về sao? Tần Lão, đi. Hoa Liệt thu hồi bảo hộ, nhanh chân rời đi. Tần Lão dừng một chút, biểu hiện phức tạp, nhưng vẫn là đuổi tới Hoa Liệt. Lại trong phòng đấu giá, nhìn thấy Hoa Liệt rời đi, lại có mấy bóng người rời đi nơi này, mà đã sớm rời đi Mục Phong cùng Ôn Vân, nhưng là đi trên đường. Hai người không nói gì, Ôn Vân cũng không biết nên làm sao cùng Mục Phong mở miệng. Mục Phong, trước chuyện này là ta có lỗi với ngươi, không khuyên nổi Ca Ca ta. Ôn Vân cắn cắn môi, biểu hiện phức tạp. Không sao. Ca ca ngươi đã đáp ứng ta, chỉ muốn ta giúp ngươi trở thành thành nữ. Hắn liền nói cho ta ôn tề tiền bối tất cả. Mục Phong cười lắc đầu. Ôn Vân nhìn Mục Phong sững sờ, sau đó cười gật đầu. Có thể cùng Mục Phong tiêu tan hiểm khích lúc trước tự nhiên là vui mừng. Đúng rồi Mục Phong, ngươi như thế đem Long Phượng Song Tưởng đồ cho Hoa Liệt, Hoa Liệt nếu là đổi ý làm sao bây giờ? Ôn Vân cao mày nhìn Mục Phong hỏi, nàng hiểu rõ Hoa Liệt tinh khí, Hoa Liệt tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng đem Long Phượng Song Tưởng đồ trả lại Mục Phong. Ai nói ta đem Long Phượng Song Tưởng đổ cho Hoa Liệt? Mục Phong nhìn Ôn Vân không nhịn được cười một tiếng. Ôn Vân sững sờ, không có cho Hoa Liệt. Mục Phong, ngươi có ý gì?" Ôn Vân giật mình há mồm, nàng nhưng là tận mắt đến Mục Phong đem Long Vương song tưởng đổ cho Hoa Liệt a. "Đó là dạ." Mục Phong nở nụ cười, trong tay thình lình xuất hiện một tinh xảo bảo hộp. Ôn Vân giật mình nhìn Mục Phong trong tay bảo hộp, này bảo hộp càng cùng Hoa Liệt trong tay bảo hộp một màn như thế. "Ngươi trở về đi thôi, chờ sau ba tháng, ta sẽ cùng với ngươi đi ôn gia chủ tộc. Mục Phong thu hồi bảo hộp, quay về Ôn Vân cười nói. Ôn Vân Ôn Như gật gật đầu, sau đó nhanh nhanh rời đi, rời đi trên đường, còn thỉnh thoảng quay đầu lại vọng Mục Phong một chút. Mục Phong cười cợt, sau đó mục quang nhìn phía một nơi. Hiện tại bên kia nên đã ra tay rồi đi. Ở Kim Sơn thành một chỗ địa điểm, mấy bóng người cấp tốc trở lui. Người cầm đầu chính là Hoa Liệt. Mà ở phía sau, hơn 10 vị linh đế cường giả chính đang điên cuồng truy đuổi Hoa Liệt chờ người. Hoa Liệt trầm mặt xuống, vọng hướng về phía trước, lại là đoàn người. Mục đích của những người này rất đơn giản, vậy thì là đoạt Đắc Long Phượng Song Tường Đồ. "Đáng chết, ta nhưng là Hoa gia người, các ngươi nếu là hiện tại rời đi, ta Hoa gia không đáng truy cứu." Hoa Liệt cắn răng gào ghét, hắn cũng không nghĩ tới, một phần Long Phượng Song Tường Đồ có thể dẫn ra nhiều cường giả như vậy. "A, Hoa gia thì lại làm sao?" Long Phượng song tường đồ giá trị, có thể rất rõ ràng, dù cho là hoa gia, cũng không nhất định thôn đến lên dưới. Một vị thập tinh linh đế cười gần mở miệng, người còn lại dồn dập nở nụ cười. Nếu là Hoa Liệt muốn dùng hoa gia kinh sợ bọn họ, é sợ còn chưa đủ tư cách. Nếu không có gì để nói, vậy ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi có hay không thực lực này từ trong tay của ta cướp đi. Hoa Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, cả người kim quang tiêu tán, tiếp theo một chảo chụp vào vị kia thập tinh linh đế, truy đuổi cả đám kinh hãi, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng này vị thập tinh linh đế vẫn bị Hoa Liệt một phát bắt được. Xoan xoan, chỉ một chiêu. Cái kia Thập Tinh Linh Đế trực tiếp bị Hoa Liệt bóp nát đầu lâu. Vậy các ngươi hôm nay, ai cũng đừng nghĩ đi. Chương 374, Tây Vân Sơn hành trình. Ẩm. Một đôi huyết lâm lâm nằm đấm, trực tiếp nổ nát một vị Thập Tinh Linh Đế thân thể. Hoa Liệt lạnh lùng đứng dậy, dù cho là hắn đối diện nhiều như vậy Thập Tinh Linh Đế, vẫn là bị thường không nhẹ. Này Long Vương song tường đồ sức hấp dẫn, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hoa thiếu, những người này đúng là giải quyết, Hoa Gia đội ngũ nên cũng sắp đến rồi. Trần Lao thở một hơi thật dài mở miệng, biểu hiện phức tạp. Hắn ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, thất lạc một cái cánh tay. Nhiều như thế thập tinh linh đế, nếu không là Hoa Liệt, hắn rất khả năng đã chết ở chỗ này. Hoa Liệt thiếu gia, theo tần lão vừa dứt lời, Hoa gia hộ vệ nhanh chóng chạy tới, trong đó càng là có không ít thập tinh linh đế. Hô, Hoa Liệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng chịu điểm nghi thương, nhưng có thể bắt được Long Phượng Song Tường Đồ đã là có thu hoạch lớn. Này Long Phượng Song Tường Đồ là của ta rồi. Hoa Liệt lấy ra bảo hộp, nhìn bảo hộp lộ ra gian chán đủ cười. Nếu là tập hợp đủ chín chương Long Phượng Song Tường Đồ, trong đó chi bảo nói không chừng có thể làm cho hắn đạt đến ngàn diện cảnh giới. Ngàn diện cảnh giới, vậy cũng là chín vương hàng đầu tồn tại. Chín đại vực có thể đạt đến loại cảnh giới này, có thể không vượt qua trăm người. Cho tới cảnh giới càng cao hơn, Hoa Liệt không khỏi nghĩ đến Tĩnh Vương cùng, không biết Tĩnh Vương có hay không đạt đến. Xoá xoá. Hoa Liệt mới vừa quay mắt nhìn về phía trong tay bảo hộp, nay bảo hộp càng đột nhiên phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Hoa Liệt chờ người không khỏi nhíu mày, nay bảo hộp tại sao có thể có như vậy động tĩnh? Xoá xoá. Lại nhất đạo lanh lảnh tiếng vang, toàn bộ bảo hộp trực tiếp nổ bể ra đến. Ở bảo trong hộp cũng món đồ gì đều không có. Mục Phong. Hoa Liệt trừng lớn hai con mắt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Mục Phong lại dám sai hắn này long vượng xong thường đủ là giả hoa thiếu tần lao chờ người kinh ngạc nhìn phía hoa liệt phất hoa liệt phun mạnh một khẩu tiên huyết trực tiếp ngã trên mặt đất hoa gia hộ vệ liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hoa liệt người nhà họ hoa liền vội vàng đem hoa liệt nhấc về ở một cái nào đó chỗ cao mục phong không khỏi cười nhạt một tiếng tính toán nếu là không thất thời này hoa gia linh thần cũng không giữ được người mục phong lạnh lùng nở nụ cười cả người biến mất ở trong bóng tối ôn gia bên trong ôn vân bị ôn long trực tiếp hoàn qua thứ ở bên trong phòng ôn vân đang nhìn bình vị này ca ca liễu mi hơi nhíu tựa hồ ôn long trên mặt cũng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng. Vân Nhi, cái kia Mục Phong nội tình, ngươi đến cùng biết bao nhiêu? Ôn Long trầm mặt nhìn Ôn Vân hỏi. Vội đầu ra sự tình, hắn tự nhưng đã biết được. Có thể Ung Dung đánh bại Tần Lão, Mục Phong thực lực ở Linh Đế bên trong, tuyệt đối là hàng đầu tồn tại. Này đám nhân vật, Ôn Long không thể không phòng. Ta, ta cũng không biết. Ôn Vân liền vội vàng lắc đầu, nàng là thật không biết Mục Phong lai lịch. Ôn Long meo lại hai con mắt, đột nhiên lấp lóe hết sạch, hắn như thế vội vã tìm Ôn Tề, hẳn là ở đâu tới. Ôn Vân khe những mảy, Ôn Long nói địa phương, nàng cũng không có đoán được. Không có chuyện gì, ngươi đi xuống đi ôn long ngheo lại hai con mắt để ôn vân rời đi. ôn vân chỉ có thể áng chừng nghĩ hoặc rời đi nơi này. ở ôn vân sau khi rời đi, một bóng người đột nhiên ra hiện sau lưng ôn long. ôn long cao mày quay đầu lại nhìn bóng người kia biểu hiện nhiễu chặt. công tử ngươi là đang nghĩ cái kia mục phong đến từ đế vực. thần bí bóng người hờ hững mở miệng ngữ khí lạnh nhạt. đế vực hiện trạng quả thực là thê thảm cực kỳ. nhắc lên đế vực chỉ có xem thường. đúng không phải vậy không có lý do nào khác. ôn tề ở ngàn năm trước vào đế vực sau đó biến mất ở nơi đó. này mục phong đến đây nhất định đến từ đế vực. không phải vậy ai còn sẽ đi tìm ôn tề. Ôn Long híp mắt mở miệng, vẻ mặt gian trá. Người bí ẩn kia, do dự một chút. Sau đó đem mục quang nhìn phía Ôn Long, ngươi dự định làm sao? Nắm lấy hắn, ép hỏi. Ôn Long lắc đầu, hiện tại còn không cần ngươi ra tay, chờ hắn cùng Ôn Vân đi chủ tộc lại nói. Ha ha, công tử láo ra nơi đó có thể không tốt bàn giao, ngươi bộ thân thể này cũng không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi. Người bí ẩn cười nhạt một tiếng, hắn là đang cảnh cáo Ôn Long. Ôn Long hơi cao mày, mục quang rơi vào người bí ẩn trên người. Chuyện của ta, ta tự nhiên biết. Nếu không là bộ thân thể này, ngay cả ta vừa thành một thành thực lực đều không sử dụng ra được, ta hà tất như vậy khổ não. Ôn Long lạnh rên một tiếng, hai con mắt sát ý phun trào. Người bí ẩn cúi đầu lùi về sau một bước, vậy ta tiếp tục đi bảo vệ Ôn Vân tiểu thư. Ôn Long gật gật đầu, ở trong vòng ba tháng, nàng không thể có sự, có thể hay không giải quyết ổn ra, liền xem sau ba tháng. Người bí ẩn gật đầu, trực tiếp biến mất ở trong bóng tối. Ôn Long mục quang vọng hướng về phía trước, sát ý phun trào, Mục Phong, ngươi nội tình, ta sớm muộn sẽ tìm được. Sau năm ngày, Mục Phong đúng hẹn đi tới Tây Vân Sơn. Trước tiên, Mục Phong chưa từng nghe nói, nhưng làm ra hứa hẹn, Mục Phong nhất định sẽ hoàn thành. Phong xẹt qua phía chân trời, Mục Phong Mục Quang không khỏi nhìn phía cách đó không xa, chỉ thấy Nhất Đạo quen thuộc áo bào đen bóng người, nhanh chân hướng Mục Phong đi tới. Làm đến thật là sớm. Áo bào đen nữ tử nhìn Mục Phong mở miệng, âm thanh so với trước muốn nhiệt tình không ít. Ta không quen đến muộn. Mục Phong hờ hững mở miệng. Mục Quang đánh giá áo bào đen nữ tử thân thể, nhưng hoàn toàn nhìn không thấu áo bào đen nữ tử tu vi. Thực lực ngươi không sai, nhưng muốn nhìn phá tu vi của ta, nghĩ quá nhiều. Áo bào đen nữ tử tự nhiên chú ý tới Mục Phong Mục Quang, không khỏi mở miệng cười. Mục Phong cao mày, cười nhạt một tiếng. Trúc Tiên đệ tử quả nhiên danh bất hư truyền, có điều ngươi lợi hại như vậy, vì sao không chính mình tiến vào bên trong? Áo bào đen nữ tử liếc Mục Phong một chút, lạnh giền một tiếng, nếu như ta một người có thể thành công, cũng không cần làm nhiều thừa. Ai kêu ta người sư phụ kia thích nhiều phiền toái như vậy? Áo bào đen nữ tử kiểu nộ mở miệng, tuy không gặp dung mạo, nhưng nhìn như vậy đi tới nhưng có chút đẹp đẽ đáng yêu, không biết cô nương xưng hô như thế nào? Mục Phong hơi cao mày mở miệng, Trúc Tiên đệ tử, không nên tiếng tâm lừng lẫy mới đúng. Viễn Doanh nghệ, Áo bào đen nữ tử gỡ xuống mũ trùm, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan, Mục Phong không nhịn được cười một tiếng. Nếu như thế đẹp, vì sao vẫn mang mũ trùm? Huyền Dung Nghệ trắng ngục phong một chút, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần theo, đệ chỉ thị của ta đi làm, chỗ tốt thiếu không được ngươi." Ồ, oh. Mục Phong gật gật đầu, thiên vực mỹ nữ, đều như thế lạnh lẽo. "Đi thôi." Huyền Dung Nghệ dẫn Mục Phong nhanh chân về phía Tây Vân Sơn đỉnh ngắt đi, ở Tây Vân Sơn đỉnh lại có một mảnh rừng trúc. Này trên đỉnh ngọn núi lại còn có rừng trúc. Mục Phong giật mình mở mắt, rừng trúc này định không đơn giản. "Không muốn chết hãy cùng ta, tuy rằng ngươi bằng Thất Tinh Linh Đế thực lực, có thể thắng được Đại Thể Thập Tinh Linh Đế, nhưng ở này thúy rừng trúc, sơ ý một chút, ngươi sẽ chết." Huyền Dung Nghệ lạnh rên một tiếng, tay ngọc khẽướt, nhất đạo hào quang màu xanh biếc ở hai người trước mặt chuyển động, tiến vào. Huyền Dung Nghệ thở một hơi thật dài, trực tiếp bước vào trong đó. Mục Phong nhún vai một cái, cũng bước vào trong đó. Chờ tiến vào bên trong, Mục Phong không khỏi trợn to hai con mắt. Này một mảnh bí cảnh, càng như vậy khổng lồ. Bên trong chính là một tiểu thế giới. Chương 375, Trúc Tiên bí cảnh. Toàn bộ đất trời tràn đầy rừng trúc. Dưới chân là sớp khô trúc diệp. Phô đến tràn đầy, căn bản không nhìn thấy mặt đất. Hướng phía trước nhìn lại, ngoại trừ rừng trúc, vẫn là rừng trúc. Sư phụ ngươi Liền An bài cho ngươi ở loại này bí cảnh. Mục Phong đảo qua bốn phía, cũng không cái gì kỳ lạ, thậm chí không cảm giác được uy hiếp, chỉ có thể nhìn thấy không trường mực dựng trúc. Bậc này bí cảnh, không khỏi quá đơn giản chút. Huyền Dung Nghệ xoay người trắng mục Phong một chút, ngươi biết sư phụ ta tại sao chỉ lấy bảy cái đồ đệ. Mục Phong sững sờ, cười lắc đầu. Bởi vì sư phụ ta đã nói, muốn trở thành nàng đồ đệ, cần tâm tình, phá tâm thần. Liền ngươi vừa nãy lời kia, ngươi liền không xứng làm sư phụ ta đồ đệ. Huyền Dung Nghệ lạnh rên một tiếng, béo mập trên mặt lộ ra ý cười. Phản Phật đang cười nhạo Mục Phong vô tri. Vậy được đi. Mục Phong trả sát trong núi cười lắc đầu, phá tâm thần. Chuyện này căn bản là Mỹ nghe nói qua. Đi theo ta." Huyền Dung Nghệ hướng phía trước nhanh chân đạp đi, mỗi đạp một bước, quanh thân chốc diệp phiêu dương. Mục Phong đuổi tới, xem hướng bốn phía, không phát hiện chỗ kỳ quái gì. Không biết ở rừng trúc này bên trong đi rồi bao lâu, Mục Phong mới ở phía trước nhìn thấy một tòa nhà trúc. Nhà trúc mở ra, bên trong đơn sơ một mạc. Đây là người nơi ở? Mục Phong theo bản năng mở miệng, nhưng ngẫm lại nhưng cảm thấy không đúng. Ai sẽ ngồi ở bí cảnh bên trong? Người người này tại làm sao nhiều như vậy, khẳng định không có nữ nhân yêu thích ngươi. Huyền Doanh Nghệ liếc Mục Phong một chút, sau đó trực tiếp bước vào trong đó. Mục Phong bất đắc dĩ tăng háng một cái, vừa định bước vào, Huyền Doanh Nghệ nhưng chặn lại rồi Mục Phong. Làm cái gì? Mục Phong nháy mắt một cái. Ngươi tiến vào tới làm cái gì? ở bên ngoài thay ta hộ pháp. Huyền Doanh Nghệ trắng Mục Phong một chút, sau đó trực tiếp đóng lại cửa lớn. Mục Phong bất đắc dĩ lắc đầu. tọa ở bên ngoài trên lế, dừng chút này muốn hộ cái gì pháp? Chỉ chốc lát sau, trong nhà trúc càng bùng nổ ra mê người than nhẹ thanh. Mục Phong nghe được, là Huyền Doanh Nghệ âm thanh. Này tu luyện có thể phát sinh bậc này âm thanh. Ai, nữ nhân a? Mục Phong vậy vây tư thái. Vừa muốn nằm xuống, nhưng cảm nhận được một luồng khí tức hướng nơi này nhanh chóng tới rồi. Mục Phong nheo lại hai con mắt, trực tiếp đứng dậy, vọng hướng về phía trước đã thấy nhất đạo màu xanh biếc anh tử, bước nhanh đạp đến. Đây là vật gì? Mục Phong trầm mặt xuống, ở phía trước, càng xuất hiện một con to lớn đường lang. Này đường lang to nhỏ, có thể so sánh với tòa này nhà trúc. Yêu thú? Mục Phong trừng lớn hai con mắt, nhưng cảm thụ này to lớn đường lang khí tức, nhưng cảm thấy không đúng. Không đúng, là hồn. Mục Phong nhanh chân bước ra, này to lớn đường lang càng chỉ là nhất đạo hồn. Nói cách khác, này to lớn đường lang cũng không phải là thực vật chỉ là này bí cảnh gọi ra hối vật Hê hey hê, hey, không nghĩ tới nha đầu này lại tìm ngươi như vậy tên dắt rưỡi cho nàng hộ đạo đường lang nhìn mục phong hê hey hê hey nở nụ cười tiếng cười khinh bỉ hộ đạo mục phong nheo lại hai con mắt lẽ nào này chuyện do nghệ đến đó đến là vì đột phá a ngươi nhưng là thật sẽ tìm người mục phong nở nụ cười mục quang chuyển hướng đường lang nếu là hộ đạo vậy ta thì sẽ không để ngươi qua đường lang không khỏi cười to lên tiểu tử ngươi rất tự tin a nhưng nếu là chết trong tay ta ngươi có thể so với trách ta mục phong níe miệng lên phượng trúc kiếm trong nháy mắt nắm trong tay Đường Lang sững sờ, tiểu tử này càng trực tiếp như vậy. Được, ngươi muốn chết, vậy ta cho ngươi cơ hội. Đường Lang nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi đao cánh tay hướng Mục Phong trực tiếp chém tới. Đao cánh tay xẹt qua gậy trúc, trong nháy mắt bị cắt đứt, vô số gậy trúc rơi xuống ở địa. Lạc Diệp phi ngân, Mục Phong một tiếng quát nhẹ, phượng trúc kiếm trực tiếp xẹt qua Đường Lang. Nhưng Đường Lang nhưng không chút nào tổn thương, nhanh chân hướng Mục Phong bay tới. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi có điều này có thể lực? Đường Lang cười to lên, đao cánh tay hướng Mục Phong điên cuồng chém mà xuống. Mục Phong nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng Vượng trúc kiếm căn bản không chống cự nổi Đường Lang đao cánh tay, trực tiếp chém ở Mục Phong trên người. Mục Phong cả người bị đánh bay, trên hai tay hai đạo sâu sắc dao ngân. Hô, tình huống thế nào? Mục Phong trừng lớn hai con mắt, tại sao sự công kích của chính mình hoàn toàn vô hiệu? "Tiểu tử, chết đi." Đường Lang cười lớn một tiếng, người yếu trả lại luyện dung nghệ hộ đạo, hành động tìm chết. Mục Phong hai con mắt ngưng lại, thân thể bước nhanh lùi về sau. Tránh né Đường Lang đao cánh tay, nhưng thỉnh thoảng bị đao cánh tay quát đến, Mục Phong trên người dao ngân càng ngày càng nhiều. Xách, tốc độ ngược lại không thể. Đường Lang liễu lươi nở nụ cười. Đao cánh tay càng chém càng nhanh. Mục Phong nhéo lại hai con mắt, Này Đường Lang khí tức rõ ràng chỉ có thập tinh linh đế, nhưng tại sao khó đối phó như vậy? Hồn. Mục Phong đột nhiên sững sờ, lẽ nào là bởi vì này Đường Lang là hồn? Thử xem. Mục Phong khẽ quát một tiếng, trong cơ thể linh lực màu vàng nóng phun trào, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Khẩn đó lấy Nhất đạo kim sắc ảnh tử, sau lưng Mục Phong bay lên. Chính là Mục Phong thần hồn, mà ở Mục Phong thần hồn trong tay lại còn có một vị lõi lưỡi đan. Đường Lang nhìn Mục Phong sững sờ, tiểu tử này làm sao có khả năng nhanh như vậy liền phát hiện đối ứng phương pháp? Ừ, coi như ngươi biết thì lại làm sao? Hay là muốn chết ở trong tay ta? Đường Lang nộ quát một tiếng, tiếp tục hướng Mục Phong chém tới. Mục Phong hai con mắt bánh trợn, thần hồn nhanh chóng phiêu trên giữa không trung, khí tức mạnh mẽ tập quyền quanh thân, chúc diệp phiêu linh. Luyện. Mục Phong quát nhẹ, kim sắc thần hồn nhanh chân đạp về Đường Lang. Thần hồn trong tay lò luyện đan, cao cao dơ lên, hướng Đường Lang ném tới. Đường Lang trực tiếp lăng nơ cả ngẩn, lò luyện đan còn có thể như thế dùng? Ẩm. Đường Lang cả người bị thần hồn của Mục Phong trực tiếp đập bay, hiệu quả rõ ràng. Làm sao có khả năng? Đường Lang trợn mắt lên nhìn Mục Phong, nay thần hồn của Mục Phong không ngờ kinh vượt qua địa cảnh coi thường ngươi không nghĩ tới là thần cảnh thần hồn đường lang trầm mặt xuống nhìn mục phong sắc mặt trầm mà ở thiên vực nơi nào đó một vị mỹ phụ đột nhiên mở đôi mắt đẹp khoe miệng không khỏi treo lên ý cười không nghĩ tới do nghệ tiểu tử kia gặp phải cái không sai tiểu tử hy vọng có thể thuận lợi phá kiếp nạn này sư phụ chờ thúy trúc bí cảnh bên trong mục phong không ngừng thôi thúc thần hồn hướng đường lang ném tới đường lang từ từ lùi về sau hắn vốn định giải quyết mục phong ở đối phó huyền do nghệ nhưng hắn bây giờ liền nhả trúc đều không sơ tới đáng chết đáng chết Nha đầu này xin mời làm sao là cái tiểu quái vật. Đường Lang gào thét lên, sau đó đao cánh tay vung lên, ở phía sau rừng Trúc bắt đầu bạo động lên. Mục Phong trừng lớn hai con mắt, lẽ nào trong rừng Trúc còn có kẻ địch? Rất nhanh, từng đạo từng đạo bóng người màu xanh lục ra hiện tại Mục Phong trước người. Những này yêu thú đều là côn trùng loại hình, có tới trên trăm con. Dù cho là Mục Phong cũng nuốt ngụm nước miếng, nhiều như vậy yêu thú hồn, có chút khó làm. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải cho rằng chỉ một mình ta đi. Đường Lang cười to lên, phía sau vô số yêu hồn tiến lên đại một bước, mạnh mẽ thần hồn khí tức tràn ngập toàn bộ Dừng Trúc. Mục Phong thở một hơi thật dài, đứng chắp tay, nhìn hơn trăm đạo yêu thú thần hồn, nhưng là về phía trước đặt xuống, xem ra hôm nay đến tượng tận rồi. Mục Phong nói, thần hồn trực tiếp kim quang nổ tung. Trong tay lò lửa đàn càng là từ từ phóng to, không biết một lò, đôn không đôn đến dưới. Chương 376, yêu hồn, một lò đôn không xuống. Hơn trăm yêu hồn đều nhìn Mục Phong. Bọn họ bắt đầu hướng Mục Phong tụ lại, cảm giác gấp bách mạnh mẽ, hướng Mục Phong đè xuống. Mục Phong dương mắt, nhìn hơn trăm yêu hồn, khóe miệng hơi bật lên. Hơn trăm yêu hồn đều là đế cảnh. Mục Phong thở một hơi thật dài, cánh tay chấn động phía sau thần hồn cũng theo mục phong thân thể chấn động khí tức mạnh mẽ tập quyển ta mới không ít yêu hồn cười lạnh một tiếng căn bản không để ý mục phong nghề này vì là chỉ là một thất tinh linh đế coi như có thần cảnh thần hồn thì lại làm sao bọn họ không sợ chút nào tiểu tử chờ lũ yêu đem thần hồn của ngươi thôn vệ coi như là bên trong luyện do nghệ cũng không làm gì được giết luyện do nghệ liền phá này bị cảnh cái kia lão yêu bà cũng không có cách nào đường lang cười to lên bên cạnh lũ yêu hồn rồn rập du lên lộ ra nét mặt hư vấn mục phong không khỏi nhéo lại hai con mắt không nghĩ tới luyện do nghệ sư phụ càng cho nàng như thế gian khổ nhiệm vụ nhiều như thế yêu hồn, nếu để cho phổ thông thập tinh linh đế tới đối phó, e sợ lập tức liền sẽ bị nuốt lấy. nhưng ở trong mắt mục phong, này hơn trăm yêu hồn là món ăn, là bữa tiệc lớn. ra, thân hồn một trưởng vô ra, lò luyện đan trực tiếp bay đến giữa không trung. tiểu sơn to bằng lò luyện đan, ở giữa không trung xoay tròn. lũ yêu nhìn đỉnh đầu lò luyện đan, cười to liên tục. nay mục phong hẳn là thật định đem bọn họ đấu. a, quả thực buồn cười. ta vẫn là lần đầu tiên nghe được ngươi bậc này ý nghĩ muốn đem đấu, ngươi có tư cách này sao? đường lang cười lớn một tiếng, đao cánh tay vung lên. Phía sau yêu thú nhanh chóng hướng mục phong nào tới. Hơn trăm yêu hồn, nếu là toàn bộ dông vào trong lò luyện đan. Mục phong không khỏi nheo lại hai con mắt, thủ trưởng vung lên. Mạnh mẽ linh lực, tập quyền toàn bộ đất trời. Hơn trăm yêu hồn lộ ra vẻ khinh thường, chỉ là một người, làm sao chống đỡ được bọn họ? Hững. Hơn trăm đạo giết lão, toàn bộ bí cảnh đều run lên một cái. Đây chính là trên trăm con, hàng đầu linh đế yêu hồn. Dù cho là kim sơn thành, cũng phải sợ hãi ba phần. Có thể kháng cự ở trước mặt bọn họ, cũng chỉ có mục phong một người. Mục phong vẻ mặt hờ hững, phía trên thần hồn thân thể rung lên lò luyện đan bay thẳng đến yêu hồn phụ xuống, khẩn đó lấy thân hồn của kim sắc tử trong lò luyện đan chẳng hẳn ra như một hai bàn tay giống như vậy, hướng hơn trăm yêu hồn chụp tới, yêu hồn dồn dập bùng nổ ra tiếng đảo, tiếp theo hướng mục phong đập đi, cho tới đỉnh đầu lò luyện đan, bọn họ căn bản không để ý đến. nhìn đập tới yêu hồn, mục phong không nhịn được cười một tiếng, nhiều như vậy, đủ ăn. lặc, mục phong khép quát một tiếng, thủ trưởng tâm tích, kim sắc lò luyện đan trong nháy mắt hạ xuống, trực tiếp đem hơn trăm yêu hồn thu nạp trong đó. hừ, muốn dùng này chơi dạng không chế, không thể. hơn trăm yêu hồn cười to. Bọn họ làm sao có khả năng bị này tiểu tiểu lò luyện đan nữa lại? Mục Phong không nhịn được cười một tiếng. Vậy nếu như lò luyện đan này là chuyên môn đến luyện chế thần hồn đây? Mục Phong nói như vậy, lũ yêu hồn đột nhiên sững sờ, trong lòng sinh ra hoảng sợ. Luyện chế thần hồn, nếu là thật như vậy, xí nhiên cảm trong nháy mắt tập quyển toàn bộ bên trong lò luyện đan, hơn trăm yêu hồn bắt đầu run rẩy. Nhìn này to lớn lò luyện đan, tiếng kêu rên liên hồi. Đường Lang, ngươi không phải nói đối thủ chính là một thất tinh linh đế tiểu tử sao? Hắn làm sao có khả năng có bậc này thần hồn? Mấy cái yêu hồn tiêu to lên, ở lò luyện đan này bên trong. Bọn họ càng cảm nhận được to lớn uy hiếp, vạn vạn không nghĩ tới, thế gian có thể có người thần hồn, có thể gọi ra một lò luyện đan. Ta làm sao biết? Tiểu tử này thần hồn, càng đạt đến tần cảnh, không thể khinh thường. Đường Lang cắn răng mở miệng, hắn nhìn phía trên lò luyện đan, sau đó cao đao cánh tay. Các anh em, nay chỉ là Thập Tinh Linh Đế tiểu tử, làm sao có khả năng hiếm thấy ngã, đồng loạt ra tay. Phá lò luyện đan này. Theo Đường Lang gầm lên giận dữ, hơn trăm yêu hồn dồn dập bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ. Bọn họ đã từng dù sao cũng là Thập Tinh Linh Đế cấp bậc yêu đế. Dù cho chỉ còn dư lại thần hồn, cũng không phải phàm thông phàm tinh nhìn tới bách yêu hồn muốn đột phá lò luyện đan, mục phong không khỏi dương lên quặn miệng. thu lô, hỏa đến. mục phong nhẹ chút ngón tay, một lam một xích hai đạo hỏa diễm, hình thành băng dao cùng hỏa phượng, trực tiếp nhào vào trong lò luyện đan. bên trong lò luyện đan phát sinh tiếng kêu thê thảm, bản còn muốn phản kháng hơn trăm yêu hồn, càng trực tiếp bún hội. mục phong nheo lại hai con mắt, hơn trăm yêu hồn, đại bổ. lên. theo mục phong một tiếng quát nhẹ, lò luyện đan bắt đầu vận chuyển. hơn trăm yêu hồn, bắt đầu luyện hóa. một ít hơi yếu yêu hồn, càng trực tiếp tiêu tan, hóa thành một điểm sáng. khốn nạn, đương đương yêu đế thà có thể chết ở ngươi một tên tiểu bối trong tay, còn lại yêu hồn bắt đầu gào gào, bọn họ tự nhiên không phục mục phong, một thất tinh linh đế có tài cán gì có thể diệt bọn hắn? đúng, có điều là cái thất tinh linh đế lại chống đỡ một lúc, linh lực nhất định khô cạn, đến thời điểm lại lấy tính mạng, lại diệt tuyển do nghệ, cái kia lão yêu bà cũng không ngăn được. liền như vậy, đồng thời chống yêu hồn rồn dập phát sinh tiếng gào, mục phong nhìn này mà cười nhạt một tiếng, sau đó thủ trưởng ngồi phen một bình bình cựu tinh đan dược xuất hiện lại mục phong trong tay. cái gì? một đám yêu hồn trường lớn hai con mắt, những tia có thể đều là cựu tinh đan dược. Mục Phong bay thẳng đến trong miệng đổ tới, căn bản không đau lòng. Yêu hồn môn càng là khỏe mắt vừa kéo, thâm linh bắt đầu tăng vỡ. Bọn họ đối đầu, cũng không chỉ là thần cảnh tân hồn. Còn là một vị cựu phẩm thầy luyện đan, có đan dược chống đỡ, này Mục Phong bao lâu mới sẽ cúng. tiếp tục luyện cho ta. Mục Phong một tiếng quát nhẹ, hai đạo hỏa diễm tập gần những này yêu hồn. Yêu hồn chống lại càng ngày càng yếu, thậm chí bắt đầu từ bỏ. Mùi thơm từ trong lò luyện đan tản ra, Mục Phong không khỏi lộ ra nụ cười. Thu hoạch này, e sợ không nhỏ. keng một viên điểm sáng nhỏ rơi xuống mục phong trường này một viên dùng tới bách đế cảnh yêu hồn luyện chế mà ra đang đan dược e sợ so với thập tinh đan dược còn kinh khủng hơn dừng mục phong không nói hai lời liền đem đan dược nuốt vào trong bụng một luồng cảm giác nóng bỏng nhưng mục phong có thể cảm nhận được thần hồn của tự mình ở không ngừng tăng lên đồng thời tăng lên còn có mục phong tu vi một ngày mục phong rốt cục đem đan dược này tiêu hao cả tịnh Thân hồn của mục phong đã đạt đến một cực kỳ khủng bố trình độ lại kém một bước mục phong liền có thể đột phá nhưng trai này cảnh mục phong căn bản nhìn không thấu thân cảnh bên trên sẽ là cảnh giới cỡ nào mà mục phong tu vi cũng đã đến thập tinh linh đế hiện tại mục phong nếu là lại đối đầu mộ hải thiên một quyền đủ để này thúy trúc bí cảnh hành trình càng thu hoạch khá rồi dào mục phong không nhịn được cười một tiếng mục quang nhìn phía nhà trúc trong nhà trúc khí tức biến không yên xem ra cái kia huyền dung nghệ đột phá cũng sắp kết thúc rồi Xoạt xoạt. nhà trúc môn bị chậm rãi mở ra huyền dung nghệ đạp bước mà ra sắc mặt trắng bệnh mục phong nheo lại hai con mắt này luyện dung nghệ tuy đột phá thành công nhưng cũng trả giá giá cả to lớn hô mấy ngày nay khổ cực ngươi đón lấy yêu hồn giao trò ta liền có thể luyện dung nghệ thở một hơi thật dài Nhìn Mục Phong mở miệng, "Xin cái gì có thể, ngươi không nữa khôi phục linh lực, có thể sẽ lưu lại mà bệnh." Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, trực tiếp ném đi một bình Cựu Tinh đan dược. Huyền Dung Nghệ nhìn Mục Phong không khỏi sửng sờ. "Cựu Tinh đan dược?" Chương 377, một thân tình. Huyền Dung Nghệ Liễu Mi hơi nhíu, vừa ra tay chính là Cựu Tinh đan dược, này Mục Phong là lai lịch ra sao? "Ta nợ một món nợ ân tình của ngươi." Huyền Dung Nghệ thở một hơi thật dài, mở ra bình thuốc, thưởng phục thêm một viên tiếp theo đan dược. "Những kia yêu hồn, đã bị ta giải quyết, trực tiếp đi thôi." Mục Phong nhún vai một cái cười nói, Tuyển Dung Nghệ kinh ngạc nhìn Mục Phong, đã bị Mục Phong giải quyết? Làm sao có khả năng? Vậy cũng là trên trăm con đế cảnh yêu hồn, ngươi có thể hay không đừng đùa. Tuyển Dung Nghệ trắng Mục phong một chút. Nàng tuy rằng nợ Mục Phong một thân tình, nhưng Mục Phong như vậy đùa dỡn, nhưng là vô vị. Thật sự toàn bộ giải quyết. Mục Phong ngáp một cái, thái độ tùy ý. Ngươi nếu là nói đùa nữa, ta liền giết ngươi. Tuyển Dung Nghệ hai con mắt lấp loé, nhìn Mục Phong lạnh rên một tiếng. Giết ta? Vậy cũng muốn ngươi có bản lĩnh này, và ngươi hiện tại này trạng thái, giết ta e sợ không dễ dàng yêu. Mục Phong cười cợt. Huyền Doanh Nghệ phiên cái bạt tiêu gẳng, trực tiếp thần hồn buộc phát ra, siêu tầm thúy trúc bí cảnh yêu hồn. Nhưng nàng siêu vài quyển, nhưng không thấy một con yêu hồn. Huyền Doanh Nghệ khiếp sợ nhìn phía Mục Phong, lẽ nào Mục Phong nói tới đều là thật sự? Mục Phong thấy Huyền Doanh Nghệ kinh ngạc vẻ mặt, cười cợt, nói dối cái gì? Mục Phong cũng sẽ không. Ngươi là làm thế nào đến? Đây chính là trên trăm con đế cảnh thần hồn. Huyền Doanh Nghệ nuốt ngụm nước miếng, dù cho là nàng đột phá tới linh thần, cũng chưa hề hoàn toàn nắm giải quyết những này yêu hồn. Nhưng này Mục Phong, nhưng làm được, lẽ nào Mục Phong thực lực đã đạt đến linh thần không được? Nếu như đây là trên trăm con yêu thú. Ta khả năng còn có thể đau đầu, nhưng đây chỉ là trên trăm con yêu hồn. Đối phó thần hồn, ta có biện pháp của chính mình. Mục Phong thở một hơi thật dài mở miệng, vẻ mặt tự nhiên. Huyền Doanh Nghệ gật gật đầu, nàng phát hiện mình càng nhìn không tấu Mục Phong. Ngươi đến từ nơi nào? Huyền Doanh Nghệ trước mắt hỏi, nàng chưa bao giờ ở thiên vực nhìn thấy Mục Phong này nhân vật có tiếng thầm. Như vậy Mục Phong tuyệt đối sẽ không là thiên vực người. Đế vực. Mục Phong liếc Huyền Doanh Nghệ một chút cười nói. Huyền Doanh Nghệ ngạc nhiên mà nhìn Mục Phong, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cái kia xa suốt đã lâu đế vực, lại còn có vực này thiên tiêu. Huu, được rồi. Tuyển Doanh Nghệ thổ lộ một hơi, rời đi nơi này. Tuyển Doanh Nghệ về phía trước đáp đi, hai người rời đi Thúy Trúc bí cảnh, hoàn thành đột phá. Tuyển Doanh Nghệ cũng sẽ không ở này Kim Sơn Thành tiếp tục đợi. Liên như vậy sau khi từ biệt đi, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Nếu là ngươi có chuyện gì, có thể đến Trúc Tiên Cư tìm đến ta. Tuyển Doanh Nghệ đôi mắt đẹp nhìn phía Mục Phong mở miệng, nàng cũng bất ngờ, chính mình lại ở Kim Sơn Thành gặp phải như thế thú vị một người. Xách, ân tình mà. Mục Phong nhìn Tuyển Doanh Nghệ đột nhiên nở nụ cười, ta ngược lại thật ra có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói. Tuyển Doanh Nghệ gật đầu. Sư phụ ngươi trúc tiên là tu vi bậc nào? Mục Phong liễu lưỡi hỏi. Dựa theo những kim sơn đó thành người từng nói, cái kia trúc tiên hẳn là thiên vực mạnh nhất một nhóm người. Không biết cùng cái kia lộc bình chi so với, làm sao ngàn diệt cảnh giới, hơn nữa là ngàn diệt cảnh giới bên trong lĩnh ngộ thần tác giả. Huyền Doanh Nghệ cười cợt, tự hào nói rằng. Thần tác. Mục Phong nhìn huyền Doanh Nghệ, giật mình mở mắt. Thần tác, hắn có thể một chút đều chưa từng nghe nói. Ở thiên vực đạt đến ngàn diện cảnh giới linh thần có trăm vị, nhưng lĩnh ngộ thần tác chỉ có mười vị. Đây chính là vì hà sư phụ ta được gọi là thiên vực thập đại linh thần nguyên nhân. Uyển Dung Nghệ nở nụ cười, trong tròng mắt tràn đầy tiêu ngạo. Lĩnh ngộ thần tắc, đây chính là hàng đầu linh thần cường giả mới làm được đến sự tình. Mà sư phụ của nàng chính là trong đó một vị. Tương lai, nàng cũng rất có thể lĩnh ngộ thần tắc. Mục Phong gật gật đầu, nhìn nha đầu này cười cợt. Uyển Dung Nghệ thấy Mục Phong không có vấn đề gì, liền đạp bước rời đi. Mục Phong cũng không có tiếp tục dừng lại, mà là chuẩn bị chạy về Kim Sơn Thành. Ôn tra sự tình, nhất định phải nhanh chóng xử lý xong. Xử lý ôn tra, Mục Phong muốn đối diện chính là Khai Thiên Tông. Nay thiên vực thế lực, tuyệt đối sẽ không là dễ ức hiếp nhân vật. Mục Phong trở lại Kim Sơn Thành liền trực tiếp đến ôn gia. Bởi vì ôn long mệnh lệnh, Mục Phong tiến vào ôn gia không có một chút nào ngăn cản. "Mục Phong huynh đệ, ngươi đúng là đến rồi." Ôn Long thấy Mục Phong trở về, không khỏi mở miệng cười. Bên cạnh ôn Vân nháy đôi mắt đẹp, nhìn Mục Phong một mặt ôn nhu. "Ta muốn hỏi một vài vấn đề." Mục Phong do dự một chút, cao mày mở miệng, nói, "Ôn Long nhiếp miệng lên, hờ hững mở miệng. Hoa gia thực lực làm sao?" Mục Phong cao mày mở miệng. Chính mình như thế lựa gạt hoa liệt, cái kia hoa liệt nhất định không sẽ bỏ qua. Hơn nữa nhìn ôn Vân dáng vẻ, hoa gia thực lực nên còn mạnh hơn ôn gia. Đương nhiên, chỉ là Kim Sơn thành ôn gia Nếu là cùng ôn gia chủ tộc bị, Hoa gia liền sách giải tư cách đều không có. Hoa gia nắm giữ ba vị linh thần tông giả, trung quốc gia gia chủ càng là đạt đến Bách Hoang cảnh giới. Ôn Long hờ hững mở miệng, hai con mắt nhìn Mục Phong, tựa hồ có chứa mệnh lệnh ý vị. Ôn gia tuy rằng cũng có Bách Hoang cảnh giới linh thần, nhưng cũng chỉ có một vị. Đối đầu Hoa gia, có thể rất sẽ chịu thiệt. Ba vị linh thần. Mục Phong không khỏi liễu lươi, xem ra có chút phiền phức. Ta biết ngươi đang đấu giá sẽ việc làm, ngươi yên tâm, ở chỗ này của ta, Hoa gia vẫn chưa thể nhẹ như vậy cùng đối phó ngươi. Ôn Long cười nhạt một tiếng, ngữ khí tự tin. Mục Phong nhìn Ôn Long hơi nhướng mày này ôn long muốn lấy được để là cái gì vậy ngươi còn cũng biết khai thiên tông mục phong do dự một chút nhân cơ hội hỏi một chút khai thiên tông nội tình nói đến khai thiên tông ôn long con ngươi không khỏi ngưng lại nhìn mục phong nheo lại hai con mắt ngươi để khai thiên tông làm cái gì ôn long lạnh lùng hỏi nhìn ôn long đột nhiên biến sắc mục phong không nhịn được cười một tiếng chỉ là nghe nói khai thiên tông ở thiên vực thực lực cường hãn muốn nghe nói một hai sau đó thật đầu cái nơi đi ôn long sững sờ sau đó cười cợt thì ra là như vậy cái tiêu khai thiên tông tuy rằng không tính là thiên vực đứng đầu nhất mấy thế lực lớn nhưng khai thiên tông thực lực nhưng không Kim Sơn Thành có thể so với. Toàn bộ Khai Thiên Tông Quang Linh Thần liền có hơn 10 vị, mà tông chủ càng là ngạn diện cảnh giới cao thủ. Khai Thiên Tông cường đại nhất cũng không phải ở đây, mà là bọn họ đổi giữa một nhánh trận sư đoàn ngũ. Nói tới chỗ này, Ôn Long tăng háng một cái, không lại tiếp tục. Mục Phong không khỏi nheo lại hai con mắt, này Ôn Long càng như vậy biết được. Như vậy câu chuyện, lúc trước giáng lâm đế vực vị kia thập phẩm trận sư, chính là này chi trận sư đoàn ngũ một người trong đó. Đa tạ. Mục Phong chắp tay nói tạ, sau đó nhanh chân rời đi. Nhìn Mục Phong, Ôn Long vung lên vẻ miệng, lộ ra làm người nghi hoặc nụ cười. Ôn Vân ở một bên chớp mắt nhìn Ôn Long, nàng tự nhiên không biết giờ khắc này Ôn Long đang suy nghĩ gì. "Vân nhi?" Ôn Long nhìn phía Ôn Vân nhếch miệng lên. "Kaka, chuyện gì?" Ôn Vân Liễu Mi hơi nhíu, "Ngươi cảm thấy này Mục Phong làm sao?" Ôn Long hờ hững mở miệng, nữ khí hờ hững. "Ôn Vân do dự một chút, đối với ta rất tốt." Ôn Long cười cợt, "Này liền được, chờ ngươi đoạt được thánh nữ vị trí, Kaka sẽ đem rất nhiều chuyện đều nói cho ngươi, hiểu sao?" Chương 378: Kim Sơn thành bị cảnh. Mục Phong rời đi Ôn gia, liền tùy ý tìm một chỗ tử lâu, bắt đầu tu luyện. Sau 1 tháng, Mục Phong rốt cục đem tu vi ổn định. Thập tinh linh đế, còn có một bước chính là Linh Thần. Nhưng muốn ngăn cản còn lại mấy vực thế lực tiến vào đế vực, bực này tu vi còn chưa đủ. Cũng không biết Uyển Nhi các nàng hiện tại làm sao, ở tại dư mấy vực cũng sẽ không ung dung Mục Phong, ngoài cửa là Ôn Vân Đồng Thành, Mục Phong thở một hơi thật dài, mở cửa phòng. Chỉ thấy Ôn Vân một thân thanh bảo, cười nhìn phía Mục Phong. Chuyện gì? Mục Phong cao mày mở miệng, hắn nhớ tới còn có hơn một tháng mới đi chỗ đó Ôn gia chủ tộc mới đúng. Kim Sơn ngoại thành phát hiện một tòa bí cảnh, ca ca để cho ta tới xin ngươi. Ôn Vân mở miệng cười. Mộc Phong nheo lại hai con mắt, sau đó gật gật đầu. Ngay ở mấy ngày nay, Kim Sơn ngoại thành một chỗ sơn mạch, đột nhiên xuất hiện một tòa bí cảnh. Ở Kim Sơn thành mấy thế lực lớn tìm kiếm quá này bí cảnh sau, phát hiện đây là một vị cường giả đỉnh cao lưu lại bí cảnh. Hơn nữa này cường giả đỉnh cao, rất khả năng là lĩnh ngộ thần tắc cường giả. Chính vì như thế, Kim Sơn thành không ít thế lực bắt đầu tìm kiếm tòa này bí cảnh. Càng là có người muốn ở này bí cảnh bên trong, tìm được một ít trí bảo. Mộc Phong huynh đệ, thấy Mộc Phong đến, Ôn Long mở miệng cười, ở bên cạnh hắn, còn có hai vị thập tinh linh đệ. Mục Phong chắp tay, "Này bí cảnh là người phương nào lưu?" Ôn Long cười lắc đầu, "Ta không biết, nhưng này bí cảnh chủ nhân định là một vị cường giả. Hôm nay gọi Mục Phong huynh đệ lại đây, chính là muốn cùng Mục Phong huynh đệ đồng thời tiến vào bên trong." Đối diện Ôn Long mời, Mục Phong không nhịn được cười một tiếng. "Này Ôn Long mời chính mình, hẳn là để cho mình bảo vệ Ôn Vân đi. Ôn Long muốn dựa vào Ôn Vân trở thành thái nữ, đến để cho mình chi nhánh, chính thức chú làm chủ tộc." Này dã tâm e sợ không nhỏ, khả năng Ôn Long mục đích thật sự còn không chỉ như vậy. "Được, đồng thời." Có điều Mục Phong vẫn là đáp ứng rồi Ôn Long, này bí cảnh chính mình cũng có chút hứng thú. Ở một tháng trước, huyện doanh nghệ mới hướng về Mục Phong nhắc lên thần tác này một chuyện. Mục Phong cũng muốn nhìn một chút, thần tác cường giả, đến cùng khủng bố cỡ nào. Ngay ở đoàn người muốn đi vào bí cảnh thì, mấy bóng người nhanh chân đi đến. Mục Phong một chút liền nhận ra đầu lĩnh kia người, không phải là Hoa Liệt. Mục Phong. Hoa Liệt nhìn Mục Phong, cắn chặt hàm răng. Đêm đó sỉ nhục, hắn làm sao có thể có thể nhịn được dưới? Hoa Liệt, này Mục Phong, hiện tại là ta ôn gia khách mời. Ôn Long liếc mắt một cái Hoa Liệt hờ hững mà miệng. Hoa Liệt tàn bạo mà trừng mắt về phía Ôn Long, không khỏi nhíu mày. Kim Sơn Thành Ôn Gia không đáng sợ, nhưng Ôn Gia chủ tộc lại làm cho Hoa Gia không thể không đau đầu. Dù sao Ôn Gia chủ tộc thực lực, muốn mạnh hơn xa Hoa Gia. Nay Mục Phong dám treo cho ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Các ngươi Ôn Gia, chẳng lẽ em muốn che chở hắn? Hoa Liệt mèo lại hai con mắt, ngữ khí âm lãnh. Phía sau một đám cường giả cũng lộ ra căm giận vẻ mặt. Mục Phong nhưng là để bọn họ Hoa Gia mất hết mặt. Các ngươi có quan hệ gì? Ta mặc kệ, nhưng hiện tại ngươi không thể đụng vào hắn. Ôn Long lạnh lẽo mở miệng. Hoa Liệt nhìn Ôn Long không khỏi sưng sờ. Ôn Long, ngươi có tư cách gì cùng ta nói như thế? Nếu không là ngươi cái kia tổ thúc. Ngươi là cái thá gì?" Ôn Long hai con mắt bánh trợn, nhìn Hoa Liệt lạnh rên một tiếng, "Có tư cách gì, ngươi đều có thể thử xem, đi." Ôn Long nói xong, trực tiếp dẫn người tiến vào bí cảnh. Mục Phong cùng Ôn Vân cao mày cùng sau lưng Ôn Long, Hoa Liệt chờ nhân thủ trưởng siết chặt, sắc ý phung trào. "Mục Phong, Ôn gia có thể không bảo vệ được ngươi." Tiến vào bí cảnh sau khi, Ôn Long đều không nói chuyện. Nhìn Ôn Long bóng lưng, Mục Phong nheo lại hai con mắt, "Cái này Ôn Long, có quá nhiều khả nghi địa phương." Mục Phong nhìn không thấu hắn. "Mấy cái, muốn tìm tốc thúc đi." Mục Phong huynh đệ, Vân Nhi liền giao cho ngươi ôn long nhìn mục phong nợ nụ cười, mục phong không có từ chối, gật gật đầu. ôn vân tiến lên một bước, ca, ta không thể đi cùng với ngươi tìm tộc thúc sao? ôn long lắc đầu, tộc thúc phát hiện một nơi nguy hiểm cực kỳ, hắn không muốn ngươi bị thương. ôn vân chỉ có thể gật đầu, nhưng nhìn ôn long vẫn còn có chút lo lắng. ôn long sau khi rời đi, ôn vân mục quang chỉ có thể chuyển hướng mục phong. mục phong thực lực, nàng tự nhiên biết rõ, ở này bí cảnh bên trong, chỉ cần linh thần không ra tay, rất ít người sẽ là mục phong đối thủ. đi đi dạo, này bí cảnh cũng không nhỏ. mục phong mục quang đảo qua bốn phía, này bí cảnh rất lớn, bốn phía đều là dãy núi thậm chí còn dựng dục ra sinh vật cấp thấp, này bí cảnh rất thần kỳ. Mục Phong tiện tay bước lên một con tiểu tử, loại này cấp thấp sinh vật ở bên ngoài căn bản sống không nổi, tuy tuy tiện tiện một con yêu thú liền có thể để nó dễ dàng chết đi. Mục Phong đi nơi nào? Ôn Vân cao mày mở miệng, này bí cảnh bên trong tuy có trí bảo, nhưng bọn họ e sợ còn chưa tới phiên. Đi tìm người. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, trong nụ cười nhưng lộ ra sắc ý. Tìm người. Người phương nào? Ôn Vân kinh ngạc nhìn Mục Phong, Mục Phong chẳng lẽ còn có người quen biết hay sao? Mục Phong cười cợt, ngón tay một điểm, nhất đạo tiểu hỏa phượng từ đầu ngón tay bay ra. Tiếp theo một luồng linh lực bao phủ quanh thân, Mục Phong không khỏi trợn to hai con mắt, càng tìm được vị cường giả kia võ kỹ, thực sự là trời cũng giúp ta. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, từ khi bước vào cấp bậc này, Mục Phong võ kỹ đã lạc hậu không ít. Mục Phong quyết chính là mạnh mẽ võ kỹ. Bên cạnh Ôn Vân kinh ngạc nhìn Mục Phong, có chút không rõ Mục Phong ý tứ. Cùng ta đến, đi gặp thấy bạn cũ. Mục Phong nét miệng nở nụ cười, trực tiếp nắm lấy Ôn Vân tay, nhanh chân đạp về giữa không trung không ít người chú ý tới mục phong cùng ôn vân bóng người, nhưng nhận ra được mục phong thập tinh linh đế khí tức, lập tức không còn văn động. ở một chỗ bên trong nhà gỗ, mấy bóng người lớn tiếng thả cười. ngay ở vừa nãy, bọn họ tìm được này bí cảnh chủ nhân võ kỹ. một vài bức thẻ tre ở trong giường sắp xếp, nơi này võ kỹ không có một phần là thấp hơn thánh giai, nhưng là có vài đạo thần giai võ kỹ uy lực mạnh mẽ. những vũ khí này nếu là cầm lại hoa gia, phụ thân chắc chắn đại thưởng. hoa liệt nhìn một vài bức thẻ tre, hai con mắt lấp lóe hết sạch. dù cho là hoa liệt cũng vô cùng khuyết mạnh mẽ võ kỹ, những vũ khí này nếu là để vào hoa gia nhất định có thể làm cho hoa gia tăng lên trên một cấp bậc. Thiếu chủ anh minh, những vũ khí này đều là chí bảo." Hoa Liệt phía sau cường giả rồn dập cười to. "Hoa gia tất sẽ cực kỳ cường thịnh." "Yêu, cười gì vậy?" Đang lúc này, nhất đạo tiếng cười khinh bị từ cửa truyền đến. Hoa Liệt chờ người cao mày quay đầu lại, chỉ thấy Mục Phong cùng Ôn Vân đứng cửa. "Mục Phong." Hoa Liệt cắn chặt hàm răng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Mục Phong. Hắn không nghĩ tới, tự mình nghĩ giết người, càng như thế dễ dàng đến trước chân. Đã lâu không gặp, nhìn dáng dấp ngươi rất nhiều ta. Mục Phong không nhịn được cười một tiếng, không nhanh không chậm địa đi vào trong phòng hoa gia cường giả lập tức vây quanh mục phong hai người chỉ lo này mục phong đảo tàu a ngươi đưa tới cửa cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. hoa liệt lạnh rên một tiếng mục quang nhìn mục phong âm lãnh cực kỳ chương 379, trăm giết xong tiến lên hoa liệt hai con mắt bánh trợn lạnh lẽo nở nụ cười hoa gia cường giả rồn dập hét một tiếng khí tức mạnh mẽ tập quyền quân thân sau đó hướng mục phong ép đi mục phong liền một người bọn họ nhiều như thế linh đế hà sợ một mục phong tiến tĩnh mục phong hờ hững nhìn tới thủ trưởng vừa nhắc những thập tinh đó linh đế toàn bộ bị đè xuống đất tiếng reo thảm thiết liên tiếp nổi lên bốn phía. Bọn hắn lúc này càng không có bất kỳ sức phản kháng, chớ có làm cản. Hoa Liệt lạnh rên một tiếng, khí tức bạo phát, nhanh chân hướng Mộc phòng đạp đi. Toàn bộ trong nhà tràn đầy hoa liệt linh lực nóng nảy. So với hoa gia những cường giả kia, hoa liệt khí tức không thể nghi ngờ phải cường đại quá nhiều. Liệt Phong chém. Hoa Liệt hai con mắt vánh trợn, trong tay bảo đao bay thẳng đến Mộc phòng chém xuống. Mộc Phong hờ hứng dương mắt, hơi nhấc ngón tay. Hoa Liệt đao trực tiếp bị song chỉ cản lấy, mọi người nhìn Mộc phòng, tràn đầy khó mà tin nổi. Cường độ không sai, chính là quá yếu. Mộc Phong nét miệng nở nụ cười, thủ trưởng tầng tầng vỗ một cái. Hoa Liệt đao trong tay trực tiếp bị Mục Phong đánh gãy, Mục Phong lại một cước bước ra. Hoa Liệt cả người bị đá bay, va trên đất, trong miệng tiên huyết không thôi. Hoa gia cường giả, dồn dập trừng lớn hai con mắt, Hoa Liệt ở Mục Phong trong tay, càng không chịu được như thế một đòn. Đáng chết! Làm sao có khả năng? Hoa Liệt trừng lớn hai con mắt, khó khăn từ dưới đất đứng lên thân đến. Nhìn Mục Phong ánh mắt, ngoại trừ khiếp sợ còn còn lại tuyệt vọng. Mục Phong thực lực, không ngờ kinh đạt đến như vậy trình độ, là hắn coi thường Mục Phong. Đã như vậy, Mục Phong tìm tới hắn, mục đích liền không giống nhau. Hoa Liệt liền vội vàng đứng lên, ánh mắt tấm lánh, ta là Hoa gia thiếu chủ ngươi nếu là dám xuống tay với ta, Hoa gia định sẽ không bỏ qua ngươi. Hoa gia còn lại cường giả hơi sững sở, nhìn Hoa Liệt vội vã phản ứng lại. Mục Phong đến đó đến, không phải là đi dạo phố, mà là vì giết Hoa Liệt. Hoa gia thiếu chủ, thân phận này sát thực có thể doa người. Mục Phong cười nhạt một tiếng, thủ trưởng lần thứ hai dơ lên, nhưng dọa không được ta. Một trưởng vô giới, Hoa Liệt không nghi ngờ chút nào địa bị nhấn chĩa đất, tiên huyết chảy ròng. Thiếu chủ, Hoa gia cường giả rồn rập khẽ quát một tiếng, Ngũ Phong liếc những cường giả này một chút, lạnh luyên một tiếng một trưởng vô giới. Những Hoa gia đó cường giả, toàn bộ không còn ý thức. Mục Quang lần thứ hai chuyển hướng Hoa Liệt, chỉ thấy Hoa Liệt sắc mặt tâm trầm, nhìn Mục Phong tràn ngập sát ý. Ngươi dám giết ta sao? Ta nhưng là Hoa Gia thiếu chủ. Hoa Liệt đột nhiên cười to lên, nhìn Mục Phong tràn ngập tự tin. Nếu như Mục Phong muốn giết hắn, đã sớm ra tay, không thể đợi được hiện tại. Ngươi thật cảm thấy ta sẽ không giết ngươi? Mục Phong nhìn Hoa Liệt không khỏi nheo miệng lên, sau đó thủ trưởng tâm tích. Những Hoa Gia đó cường giả thân thể, toàn bộ tiêu tan. Hoa Liệt vẻ mặt căng thẳng, này Mục Phong thật dám ra tay. Ta lưu ngươi, tự nhiên có tác dụng của ta. Mục Phong nở nụ cười, trong bàn tay hiện ra một viên đan dược. Đan dược hiện màu đen hình dạng làm người run đây là cái gì hoa liệt bắt đầu hét dầm lem sắc mặt hoang mang hắn căn bản chưa từng gặp bực này đan dược nhưng trực giác nói cho hắn không thể ăn ngươi không phải muốn giết ta sao mục phong cười nhạt một tiếng trực tiếp đem đan dược nhét vào hoa liệt trong miệng hoa liệt che điếu hầu muốn đem đan dược lấy ra nhưng mục phong một trượng hoa liệt trực tiếp nuốt xuống hoa liệt bắt đầu run rẩy hắn nhưng là hoa gia thiếu gia ở kim sơn thành địa vị hiển hách càng là kim sơn thành hàng đầu thiên tài một trong ngày hôm nay làm sao có khả năng ngỏm tại đây mục phong nhướng mắt một hướng chỉ Hoa Liệt bắt đầu loạn trò loạn choạng mà đi ra ngoài, ý thức mơ hồ. Ôn Vân kinh ngạc nhìn Hoa Liệt, nàng đương nhiên không biết Hoa Liệt phát sinh cái gì. Hắn làm sao? Ôn Vân chớp mắt nhìn Mục Phong hỏi. Mục Phong cười lắc đầu, không có chuyện gì, chỉ là ngủ một hồi mà thôi. Ôn Vân ồ một tiếng, một mặt nghi ngờ nhìn Mục Phong. Mục Phong mục quang rơi vào cái bọc kia có võ khí cái dương, bên trong võ khí chính nhiên tính nằm. Những vũ khí này, kém cỏi nhất cũng là thần giai. Mục Phong nheo lại hai con mắt, trực tiếp nắm chặt nhất đạo thần giai võ khí. Hỗn thần quyết. Thần giai trung phẩm võ khí. Mục Phong trực tiếp bắt đầu lật lên xem đến, từng chữ từng câu tràn vào mục Phong trong đầu. Ở mục Phong trong đầu, Nhất Đạo hỗn độn khí tức như yên hỏa giống như ở linh lực bên trong vung lên. Tiếp theo một luồng hỗn độn khí tràn vào mục Phong thân thể. Mục Phong đung nhiên mở mắt, thủ trưởng cao nhất, trưởng càng ngưng ra một luồng màu xám khí tức. Này chính là thần giai võ kỹ. Mục Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, thần giai võ kỹ tựa hồ cũng không tưởng tượng như vậy thần. Có điều so với thánh giai võ kỹ, đúng là mạnh mẽ hơn không ít. Mục Phong, Ôn Văn ở bên cạnh trợn mắt lên. Nhất đạo thần giai võ kỹ, Mục Phong càng nhanh như vậy liền học được. Thiên phú này quả thực không phải người thường có thể so sánh. dù cho là kim sơn thành thiên tài, e sợ cũng không bằng mục phong đi. làm sao? rất kinh ngạc. mục phong cười nhạt một tiếng, mục quang hờ hững. phản phất chuyện này vô cùng bình thường. hơn nữa mục phong rõ ràng, này hôn thần quyết cũng không phải này bí cảnh chủ nhân tuyệt chiêu. thần giai trung phẩm võ kỹ, ở lĩnh ngộ thần tác trong tay cường giả, e sợ còn chưa đủ. những vũ kỹ này ngươi cầm lại ôn gia liền có thể, đối với ta đã không quá mạnh liệt dùng. mục phong trực tiếp đem hết tay, mở miệng cười. ôn vân sử sở, gật đầu nhận lấy võ kỹ. Mục Phong nhưng lại như không việc điệu đảo qua bốn phía, vị cường giả này võ kỹ, tuyệt đối không phải như vậy. Hả? Mục Phong nheo lại hai con mắt, hướng bên trong phòng đi đến. Vừa bước vào bên trong phòng, khí tức mạnh mẽ trực tiếp ở Mục Phong quanh thân tản mà ra. Món đồ gì? Mục Phong vừa dứt lời, quanh thân không gian càng trực tiếp thay đổi. Ở Mục Phong trước mặt là vô tận tinh không. Vô số tinh điểm ở Mục Phong trước mắt tỏa ra, có điều ở bên trong vùng thế giới này, cũng chỉ có Mục Phong một người. Đây là nơi nào? Mục Phong nheo lại hai con mắt, kinh ngạc nhìn bốn phía. Địa phương này, hẳn là khác một chỗ bí cảnh. Lục Binh Chi ngươi có thể cuối cùng cũng coi như trở về nhất đạo thanh niên muôn nu ở mục phong vang lên bên hai mục phong sửng sở, kinh ngạc dương mắt lại phát hiện một vị mỹ phụ bóng người ở giữa không trung văng vọng nhưng này tàn ảnh căn bản không có tư tưởng mà là tiếp tục nói lời của mình chỗ này ta vì hộ lâu như vậy nếu ngươi trở về nên còn ngươi mỹ phụ nói thủ trưởng vừa nhấc, nhất đạo ánh sao rơi xuống rơi vào mục phong trước mặt mục phong vừa nhìn hai con mắt bánh trợn. thần giai cực phẩm võ kỹ thần linh ba quyết ngoại trừ thần linh bộ còn có thần linh kiếm pháp cùng thần linh thể này ba đạo võ kỹ đều là thần giai cực phẩm võ kỹ. Nay càng là lộc bình chi địa phương. Mục Phong nỗ lực đi hồi ức lộc bình chi ký ức, nhưng những ký ức này nhưng hoàn toàn bị xóa đi. Nữ nhân này hẳn là lộc bình chi người yêu đi. Đợi lộc bình chi lâu như vậy, lộc bình chi từ lâu không về được. Thôi, lộc bình chi ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Mục Phong lắc lắc đầu, bất luận là thần linh bộ vẫn là thần linh lão tổ, Mục Phong đều có nghi hoặc. Năm đó lộc bình chi cùng thần linh lão tổ tìm đồ vật, đến tột cùng là vật gì? Thần linh lão tổ cho mình ăn, lại là vật gì? Tất cả những thứ này tất cả đối với Mục Phong tới nói đều là bí ẩn. 380, chân chính bảo tàng. Mục Phong. Mục Phong. Bên hai là Ôn Vân Đồng Thành, Mục Phong kinh ngạc mở mắt ra, chỉ thấy mình đã trở lại trong nhà. Bên cạnh Ôn Vân chớp mắt nhìn Mục Phong, có chút ngạc nhiên. "Ta biết này bí cảnh chủ nhân là người phương nào?" Mục Phong dương mắt, thở một hơi thật dài mở miệng. "Hả?" Ôn Vân tò mò nháy mắt một cái, Mục Phong phát ra một lúc lốc, liền biết này bí cảnh chủ nhân là người phương nào. "Người cũng biết Lộc Bình." Mục Phong thấy Ôn Vân không tin, không khỏi mở miệng cười. Ôn Vân kinh ngạc há mồm, "Lục Bình chi tên, thiên vực người phương nào không biết." Năm đó Chính là Lộc Bình Chi xuất linh thiên vực người, đi tới đế vực. Nhưng đến đế vực sau, Lộc Bình Chi liền biến mất không còn tăm hơi, từ đây không còn tin tức. Ngươi nói này bí cảnh là Lộc Bình trước bối? Ôn Vân nuốt ngụm nước miếng, nàng có chút không dám tin tưởng. Lộc Bình Chi khi còn sống thực lực, đạt đến cấp bậc gì? Thấy Ôn Vân như vậy giật mình, Mục Phong cau mày hỏi. Lộc Bình trước bối ở khi còn sống, là thần tắc cường giả. Hơn nữa ở chín vực bên trong, có thể cùng Lộc Bình trước bối so chiêu, không vượt qua năm người. Ôn Vân thở một hơi thật dài, Lộc Bình Chi thực lực, hiển nhiên rất mạnh. Mục Phong nheo lại hai con mắt, cái kia cùng trúc tiên so với đây, Ôn Vân liễu mi hơi nhíu, lắc lắc đầu. Lộc Bình trước bối ngàn năm trước liền biến mất. Trúc tiên tiền bối mặc dù là Thiên Vực mười vị trí đầu cường giả, nhưng chưa cùng Lộc Bình trước bối từng giao thủ, ta cũng không biết. Có điều hẳn là Lộc Bình trước bối càng hơn một bậc. Dù sao năm đó Lộc Bình trước bối, nhưng là được sương Thiên Vực mạnh nhất. Ôn Vân kêu ngạo mở miệng. Lộc Bình chi là Thiên Vực ngàn năm trước cường giả đỉnh cao, mà tạo thành Đế Vực xa xát, cũng chính là Lộc Bình. Mục Phong nheo lại hai con mắt, Lộc Bình. Ôn Vận, ngươi cũng biết tần lãng. Ngũ Phong neo lại hai con mắt, mở miệng hỏi. Ôn Vận nhìn tần lãng, do dự một chút, lắc lắc đầu. Mộ Phong khẽ nhả một hơi, cười cợt, "Thôi, đi thôi." Mộ Phong cùng Ôn Vân trực tiếp rời đi nơi này phong nhỏ, này nếu là Lộc Bình chi bí cảnh, vậy khẳng định cũng không có thiếu vật có giá trị. Ở bí cảnh một nơi, một bóng người hờ hứng dương mắt. Người này chính là Ô Long, Ô Long nhìn phía trước không khỏi nheo lại hai con mắt. Này Mộ Phong, muốn so với tưởng tượng địa có chút bản lĩnh. Nhất đạo thần bí hắc ảnh ra hiện tại Ôn Long bên cạnh, lướ khí cảnh giác, phản phất ở nhắc nhở Ô Long, "Thật có chút bản lĩnh, nhưng dù sao chỉ là linh đế, kế hoạch ngược lại không sẽ nhân hắn xảy ra sự cố. Nếu là này Mộ Phong thật có thể giúp Vân Nhi được thành nữ vị trí." ta cũng vẫn muốn cảm tạ hắn. Ôn Long cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng. Thiếu chủ, nay Ôn Gia nhất định sẽ trở lại trong tay ngươi, ngươi mới là Ôn Gia người nắm quyền. Phía sau Hắc Ảnh cung kính mở miệng, nụ cười tùy ý. Ta đoạt lại Ôn Gia, có điều là muốn cho sư phụ lão nhân gia người thêm một cái trợ lực. Đến thời điểm ở Ôn Gia dưới, sư phụ định có thể thắng rồi được kia. Ôn Long lạnh rên một tiếng, thủ trưởng đột nhiên dơ lên. Ôn Long trưởng, bắt đầu thốn tầng tiếp theo bị tiết. Nhìn nay mạc, Hắc Ảnh không khỏi nhíu mày. Thân thể này thân thể, quả nhiên khó có thể tàng trụ. Ôn Long lắc lắc tay, thủ trưởng vung lên, cái kia lột ra chỗ một lần nữa biến hồi nguyên dạng thiếu chủ vậy ta tiếp tục đi quan sát mục phong này mục phong giết hoa gia cưng giả còn nút hoa liệt một loại kỳ quái đang ăn dược hoa gia nhất định không sẽ bỏ qua thần bí bóng người liền vội vàng nói nếu là hoa gia quái rối giết liền vâng. ôn long liếc thần bí bóng người một chút này một lời hối hận thần bí bóng người sững sờ sau đó gật gật đầu lần nữa biến mất ở tại chỗ ôn long mục quang chuyển hướng về phía trước mấy bóng người nhanh chân đi đến đầu lĩnh chính là một thông lão chính là ôn long tộc thuốc ôn nghiêm tộc thuốc làm sao ôn long cao mày mở miệng ôn nghiêm bất đắc dĩ lắc đầu Chỗ kia chính là giải quyết không được, muốn phá đại trận kia, e sợ cần một vị thập phẩm trận sư. Ôn Long hơi nhíu mày, sau đó dương mắt, thập phẩm trận sư thật không. Này giao cho ta liền có thể. Ôn Nghiêm nhìn Ôn Long vô cùng kinh ngạc, Ôn Long càng nhận thức thập phẩm trận sư. Ôn gia mọi người nhìn Ôn Long, cũng kinh ngạc cực kỳ. Ôn Long rời đi Ôn gia mấy năm, đến tột cùng phát sinh cái gì? Lúc này Mục Phong đã đi tới trong một chỗ núi rừng, mảnh rừng núi này vô cùng yên tĩnh. Bốn phía không hề có thứ gì, phản phất một chỗ với nơi đây. Mục Phong không khỏi nheo lại hai con mắt, lục bình chi vì sao phải sáng tạo như thế một chỗ núi rừng? Lẽ nào là vì du sơn ngoạn thủy hay sao? Hơn nữa mảnh rừng núi này nhìn qua rất nhỏ, thậm chí có thể nói chỉ là một hậu hoa viên. Mục Phong tùy tiện đạp xuống, liền có thể vượt qua nơi này. Mục Phong, địa phương này có loại cảm giác kỳ quái. Ôn Vân đột nhiên cau mày mở miệng, nhìn Mục Phong tràn đầy nghi hoặc. Mục Phong hướng bốn thứ hai vọng, sắp thực hết sức kỳ quái. Mảnh rừng núi này thực sự là quá giả, phản phất là nạn ra đến. Địa phương này, Lộc Bình Chi là dùng tới làm cái gì? Mục Phong thở một hơi thật dài, thủ trưởng trực tiếp hướng về mặt đất chộp tới. Ngay ở theo Đè trên mặt đất một khắc đó, Mục Phong cảm giác hai chân của chính mình trực tiếp mềm luôn xuống. Tiếp theo bắt đầu hám sâu, bên cạnh Ôn Vân cũng là như thế. Hai người lại như hám sâu vũng bùn giống như vậy, từ từ chìm xuống phía dưới đi. Mục Phong, Ôn Vân bắt đầu rít gạo, nàng đương nhiên không muốn chết ở chỗ này. Yên tâm, mặc cho đem tổn phệ Mục Phong đột nhiên nở nụ cười, quay về Ôn Vân hô. Ôn Vân kinh ngạc nhìn Mục Phong, thấy Mục Phong từ từ biến mất, nàng cũng từ bỏ chống lại. Nếu là Mục Phong cũng hết cách rồi, nàng khẳng định cũng sẽ không có biện pháp. Hai người thân thể hoàn toàn bị nuốt hết một bóng người nhanh chóng đạp đến bầu trời, nhìn biến mất hai người, biểu hiện nhiễu chặt. Nơi này hẳn là có cái gì kỳ ngộ. Không được, phải đi nói cho thiếu chủ. bóng người bước nhanh đã cách. mà Mục Phong cùng Ôn Vân đã đi tới một thần bí không gian, ở bốn phía là đen kịt một màu, không có mặc cho hạ quan điểm. tăng. hỏa phượng bay đến Mục Phong đỉnh đầu, bốn phía hình dạng mới bị hoàn toàn rọi sáng. chớp mắt nhìn tới, bốn phía không hề có thứ gì. lúc này hai người lại như đứng một chỗ không đặng trong phòng, không có thứ gì. Mục Phong, đây là nơi nào? Ôn Vân sợ đến chốn đến Mục Phong phía sau. Vạn nhất trung quanh đây có yêu thú làm sao bây giờ? Nếu như ta đoán không sai, nơi này hẳn là lộc bình chi lĩnh ngộ thần tặc địa phương. Mục Phong nheo lại hai con mắt, dương mắt nhìn hướng lên trên không. Lên đỉnh đầu là vô tận hư vô, Phản phất có một đôi mắt, chính nhìn chằm chằm hai người, yên tĩnh lại đáng sợ. Lĩnh ngộ thần tặc địa phương, Ôn Vân kinh ngạc nhìn Mục Phong, có chút không hiểu Mục Phong. Mục Phong không có mở miệng, mà là hướng lên trên đặt đi. Nhưng để Mục Phong giật mình chính là, chính mình linh lực trong cơ thể hoàn toàn vận dụng không ra, muốn bước lên giữa không trung cũng căn bản không làm được. Làm sao có khả năng? Mục Phong giật mình nhìn bầu trời. Liều mạng thôi thuốc linh lực, nhưng chưa thành công. Mục Phong. Ôn Vân vừa muốn mở miệng, nhưng ngắt đi. Mục Phong vội vã nâng dậy Ôn Vân, mà ở trước mặt nhưng tỏa ra nhất đạo hào quang màu trắng. Chương 381, lĩnh ngộ thần tắc. Không nghĩ tới, ta Lộc Bình một trong sinh thành quả, càng rơi xuống tiểu tử người trong tay. Ánh sáng màu trắng từ từ hình thành hình người, mà hắn dáng vẻ, chính là Lộc Bình chi dáng vẻ. Ở Vạn Đạo Tà Địa bên trong, Mục Phong cũng đã gặp qua Lộc Bình. Tuy rằng chỉ là Lộc Bình chi tàn hồn, nhưng tướng mạo cùng hiện tại cái này Lộc Bình chi có thể không khác biệt quá lớn. Chỉ có điều là tiểu tử số may. Mục Phong đem Ôn Vân đặt được Cười nhìn phía Lộc Bình Chi thân hồn. Nay đạo thân hồn, nên chỉ là Lộc Bình Chi xếp vào với này. Đối với Mục Phong, không có bất cứ lý gì. Lộc Bình Chi liếc Mục Phong một chút, không khỏi cười to, quả thực thú vị, ngươi đúng là cái thú vị tiểu tử. Mục Phong cười cận, không nói gì. Mình cùng Lộc Bình Chi, hẳn là quan hệ thù địch, vẫn phải là duy trì cảnh giác. Tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi đến cùng là lão nhân kia người nào, nhưng lão phu ta có thể nói cho ngươi, muốn kế thừa ta này truyền thừa, cũng không dễ dàng. Lộc Bình Chi phất bạch hồ, hờ hững nhìn Mục Phong. Mục Phong khẽ nhíu mày, chỗ này dĩ nhiên là lộc bình chi lựa chọn người thừa kế địa phương nên ở lộc bình trước hướng về đế vực trước này bí cảnh liền đã tồn tại không nghĩ tới ngàn năm sau khi càng lần thứ nhất bị phát hiện cũng coi như là thần kỳ tiên bối trước đó ta muốn hỏi một chuyện ngài nói lao Gia hỏa nhưng là thần linh lão tổ mục phong cao mày mở miệng hiện tại mục phong muốn đi gặp nhất chính là thần linh lão tổ mục phong cảm giác chính mình tất cả cùng lão nhân kia chắc chắn cái gì liên hệ lộc bình chi nhung mắt nhìn mục phong có chút hơi giận cái gì thần linh lão tổ chỉ có điều là học trộm ta thần linh ba quyết một chiêu nửa thức vẫn đúng là đem chính mình làm nhân vật có tiếng tăm Mục Phong không nhịn được cười một tiếng. Theo đệ chính mình đối với thần linh lão tổ nhận thức, lão nhân kia thật có chút không biết xấu hổ. Có điều lão nhân kia hiện tại ở đâu, ta cũng không biết. Năm đó ta cùng hắn cùng đi tới đế vực, một chỗ bảo tàng, lại gặp phải hiểm cảnh. Hiện tại quá ngàn năm, quá nhiều đồ vật, ta đã không nhớ rõ. Lộc Bình Chi nheo lại hai con mắt, đung đưa đầu. Thôi thôi, không để cập tới này làm người tức giận ra hỏa. Lộc Bình Chi lắc lắc đầu, mục quang rơi vào Mục Phong trên người. Ngươi có thể từ đế vực tìm tới nơi này, cũng coi như là ngươi và ta một phần cơ duyên, mệnh này chính là ta lĩnh ngộ thần tác địa phương mà ta lĩnh ngộ thần tắc, là hỗn độn. nói tới chỗ này, lộc bình chi nét mặt biểu lộ nụ cười, Mục phong càng là khiếp sợ không thôi. hỗn độn, này thần tắc cần gì dùng? nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ mộ một tia gia long, đối với ngươi chưa để đạt tới ngàn diện cảnh giới thì cũng sẽ có một ít. lộc bình chi mở miệng cười, Mục phong chắp tay, cung kính mở miệng đa tạ tiền bối. thôi, ta đã là chết rồi ngàn năm người, thế gian này vốn là không nên lưu niệm. lộc bình chi lắc lắc đầu, sau đó từ từ tiêu tan, nhưng ở tiêu tan trước vẫn là nói một câu, nếu là ngươi tương lai nhìn thấy thần linh láo tổ láo nhân kia, thay ta cáo hắn một câu. Hắn tiểu ta uống không tới. Tiếng nói tiêu tan, Lộc Bình Chi thần hồn cũng tiếp theo tiêu tan. Mục Phong trừng lớn hai con mắt, nhìn phía trên hôn độn một mảnh, không biết nên nói cái gì. Ôn Vân còn ở hôn mê bên trong, Mục Phong thổ lộ một hơi, bắt đầu nghiên cứu lên bốn phía biến hóa. Nếu đây là Lộc Bình Chi lĩnh nộ thần hồn địa phương, như vậy ở bốn phía, khẳng định còn sót lại hôn độn thần thì lại dấu vết. Nếu là Mục Phong có thể lĩnh ngộ mộ một tia, đối với tương lai tất có tác dụng lớn. Thuận tiện tu luyện một hồi thần linh ba quyết. Mục Phong thở một hơi thật dài, nhanh chóng đặt bước. Tuy rằng Mục Phong trong cơ thể linh lực đóng kín, nhưng tu luyện thần linh ba quyết, nhưng không cần linh lực dựa vào thân thể bắn ra, mục phong không ngừng đánh ra khí tức mạnh mẽ. sau ba ngày, mục phong đứng dậy, ba đạo thần quyết, mục phong hết mức tiểu thành. thậm chí lộc bình chi huấn độn thần thì lại, mục phong càng lĩnh ngộ mộ được một kia tinh túy. có điều mục phong tu vi quá thấp, nếu là đạt đến linh thần, nói không chừng mục phong vẫn đúng là có thể thử một chút. mục phong, ôn vân tỉnh rồi, nhìn mục phong hơi hơi kinh ngạc, tỉnh rồi, vậy cũng nên rời đi. mục phong cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp nâng dậy ôn vân. hai người dương mắt, phía trên huấn đốn từ từ tiêu tan, mà hai người trong cơ thể đóng kín linh lực, cũng một lần nữa tuôn ra. đi. Thế nào? Có thể thành công không? Ôn Long nhìn trước mắt người đàn ông trung niên nhíu mày. Này chính là hắn mời tới người, một vị thập phẩm trận sư, Vương Thiên Hạc. "Ôn Long công tử, có thể phá." Vương Thiên Hạc cao mày mở miệng, phía sau người nhà họ Ôn rồn dập lộ ra hưng phấn mu quang. "Này bí cảnh bảo tàng, rốt cục cũng bị bọn họ thu hoạch." Ôn Long không nhịn được cười một tiếng, "Nhanh, nhanh phá nó." Vương Thiên Hạc gật đầu, thủ trưởng trực tiếp lập xuống, phía trước đại trận bắt đầu tan vỡ. Ôn Nghiêm thủ trưởng gọi nhấc, Ôn gia cường giả tùy tùng Ôn Nghiêm hướng về trong đó xuất phát. Thấy lại trận vỡ vỡ, Ôn Long thỏa mãn gật đầu. Mà đang lúc này, bóng người kia trở lại ôn long bên cạnh. Thiếu chủ, cái kia Mục Phong cùng Ôn Vân, tựa hồ được cơ duyên lớn." Người bí ẩn cao mày mở miệng. Ôn Long quay đầu lại, lập tức lắc lắc, không đáng kể, hiện tại trọng yếu nhất cũng không phải hai người bọn họ người. Người bí ẩn sử sợ, Mục Quang chuyển hướng Vương Thiên Hạc. Vương Thiên Hạc hướng người bí ẩn gật đầu cười, hiển nhiên hai người cũng là nhận thức. Người trước tiên đưa Vương tiên Sinh trở lại, Mục Phong nơi đó chờ người trở về bàn lại. Ôn Long thở một hơi thật dài mở miệng, sau đó đứng dậy Mục Quang chuyển hướng về phía trước. Đại trận đã phá, người nhà họ Ôn bắt đầu siêu tầm vùng đất này dung lớn như vậy trận bảo vệ, này đồ vật bên trong khẳng định bất phạm. Phải." Người bí ẩn gật đầu, hướng Vương Thiên Hạc làm ra một xin mời tư thế. Vương Thiên Hạc liền theo người bí ẩn rời đi. Chờ hai người sau khi rời đi, Ôn Long một quàng, nhưng là quét hướng bốn phía. Ở bốn phía có thể cũng không có thiếu mục quan quan sát, bọn họ đang đợi Ôn Gia giải quyết đại trận. Hiện tại đại trận đã phá, có người nên chờ không được đi. Ôn Gia đem đại trận phá, nên ra tay rồi. Không ít người từ chỗ tối lao ra, những kẻ ở siêu tầm bốn phía Ôn Gia cùng giả, đội vãn rút về, hình thành phòng tuyến. Ôn Nghiêm càng là đem Ôn Long hộ ở phía sau thân là linh thần cường giả, hắn mới là ôn gia giờ khắc này mạnh nhất sức chiến đấu. Có thể ở bốn phía, những kia vây quanh ôn gia người, có thể đều không phải dễ treo tồn tại. trong đó càng là có không ít linh thần cường giả. ôn nghiêm, nếu phá đại trận, hà không mời cùng đi bên trong quan sát quan sát. mở miệng người là một vị linh thần cường giả, thực lực tuy ở một niệm cảnh giới, nhưng hắn nhưng không sợ chút nào ôn nghiêm. bởi vì ở bên cạnh cũng không có thiếu cùng hắn tương tự cường giả. một khi ra tay, chính là nhiều vị một niệm cảnh giới linh thần, vậy công ôn nghiêm. đại trận này chính là ôn gia phá, khi nào đến phiên các ngươi tới chân chân. Ôn Long lạnh rên một tiếng mở miệng, ngữ khí ba đạo. Đối phương không ít cường giả lộ ra chế nhạo vẻ, một tên tiểu bối biết cái gì? Ôn Nghiêm ngươi nếu là muốn độc chiếm chỗ này bảo địa, cẩn thận các ngươi ôn gia tử kim sơn thành biến mất. Ôn Nghiêm trầm mặt xuống, đối phương có thể có ba vị một niệm cảnh giới linh thần. Ngăn cản hắn mấy cái canh giờ, hoàn toàn không có vấn đề. Những người khác lại tùy thời nắm lấy Ôn Long mấy người, ôn gia liền song. Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, túc túc. Ca ca. Chương 382, linh thần bên dưới, vô địch. Vân Nhi. Ôn Nghiêm chau mày, hắn không nghĩ tới Ôn Vân Cảnh sẽ tới đây. Mục Phong, ngươi mang Ôn Vân tới đây làm cái gì? Ôn Long trầm mặt mở miệng, kế hoạch của hắn bên trong, Ôn Vân cũng không thể có việc. Mục Phong hờ hững nhìn tới, ta sẽ chăm sóc tốt nàng. Không ít người mục quang rơi vào Mục Phong trên người, dồn dập cười gằn. Dù cho là Ôn Nghiêm cũng chưa chắc có cái này nắm, này chỉ là một tên tiểu bối, càng như vậy còn Ôn. Nàng nếu là thiếu một sợi tóc, ngươi chết chắc rồi. Ôn Long lạnh rên một tiếng, chưởng một thanh bảo kiếm lấy ra. Thấy Ôn Long biến hóa, Mục Phong không khỏi nheo lại hai con mắt. Ở lĩnh gia ma thị dị bên trong, Ôn Long nuôi thập tinh linh đế. Nhưng hiện tại Ôn Long cũng đã là thập tinh linh đế. Lẽ nào ở mấy ngày này, Ôn Long cũng được cơ duyên lớn hay sao? Thật, phí lời thật nhiều, đi ngăn trở Ôn Nghiêm, các ngươi đem Ôn Long cùng Ôn Vân Bát. Một vị linh thần cường giả quát lên, ba vị linh thần cường giả trong nháy mắt hướng Ôn Nghiêm chạy đi. Ôn Nghiêm một tiếng quát nhẹ, trong cơ thể linh lực bộ phát ra. Bách Hoang cảnh giới, có thể tuyệt đối không phải một niệm cảnh giới có thể so với. Ba vị một niệm cảnh giới linh thần, tuy có thể ngăn cản Ôn Nghiêm, nhưng bọn họ căn bản không có năng lực giết chết Ôn Nghiêm, nếu là tiếp tục kéo dài, bọn họ còn khả năng bị Ôn Nghiêm đánh giết. Nhanh, mau chóng bắt bọn hắn lại. Ba người vừa ra tay, liền không dự định cùng Ôn Nghiêm từng đối cứng băng hoang cảnh giới cùng một niệm cảnh giới, tuy đều là linh thần, nhưng chênh lệnh rất lớn. thấy ba vị linh thần bắt đầu ra tay, bọn họ mang đến thủ hạ, dồn dập hướng Ôn Long chờ người công tới. nắm lấy Ôn Long cùng Ôn Vân, Ôn nghiêm liền không dám động thủ. muốn chết, Ôn Long lạnh rên một tiếng, trong tay kiếm nhất kiếm chém xuống, kéo tới không ít cường giả, trực tiếp bị Ôn Long chém xuống. không ít người lộ ra giật mình vẻ, không ít thập tinh linh đế vội vã liên thủ hướng Ôn Long công tới. đi bắt Ôn Vân, Ôn Vân là hai người bọn họ uy hiếp. một vị linh thần cường giả mù quang liếc nhìn Ôn Vân quát lên, mấy cái thập tinh linh đế vội vã hướng Ôn Vân nạt đi khi tức mạnh mẽ tập quyền toàn bộ đất trời, Ken! mục phong giơ tay che ở ôn vân trước mặt, mấy cái thập tinh linh đế lạnh rên một tiếng, tiểu tử, ngươi cũng ngay, nếu là muốn chết, liền ngươi đồng thời giết. một vị thập tinh linh đế nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhanh chân đạp về mục phong, mục phong sắc mặt lạnh lùng, thủ trưởng vừa nhấc vừa rơi xuống, cái kia thập tinh linh đế trực tiếp bị mục phong nghiền ép trên đất, mọi người thần sắc cứng lại, làm sao có khả năng, là hắn, này không phải cái kia bội đấu giá trên tường xuất hiện tiểu tử sao? ngươi là nói cái kia ung dung đánh bại hoa gia tần lão mục phong, hắn làm sao ở đây? Mọi người cùng nhau tiến lên, trước hết bắt Ôn Vân. Mấy vị Thập Tinh Linh Đế cắn răng tiến lên, dù cho Mục Phong mạnh hơn, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt đi tới. Bọn họ cùng Ôn Gia đã không chết không thôi, hôm nay không phải bọn họ chết, chính là Ôn Gia diệt. Ôn nào? Mục Phong khẽ quát một tiếng, nhất đạo hỏa phượng tập quyền quân thân. Những kẻ vọt tới Thập Tinh Linh Đế, trực tiếp biến thành cho bụi. Nhìn thấy này mặc mọi người, thần sắc cứng lại. Dù cho là Ô Long, cũng lộ ra trầm trọng sắc mặt. Một chiêu đánh giết mấy vị Thập Tinh Linh Đế, này Mục Phong ở Linh Đế bên trong, e sợ đã là hàng đầu tồn tại. Làm sao có khả năng, này Mục Phong càng kinh khủng như thế? ta nhớ tới hắn ở trên đấu giá hội chỉ có thất tinh linh đế, mà hiện tại đã đạt đến thập tinh linh đế, linh đế bên trong ai còn là đối thủ của hắn. ta xem ngoại trừ mấy cái hàng đầu gia tộc thiên tài, linh thần bên dưới, nên không người có thể ngăn mục phong. trốn, chỉ có thể trốn. không ít vây công ôn ra người, lộ ra lùi bước ý nghĩ. bọn họ bên này linh thần cường giả, bị ôn nghiêm một người ngăn cản. mà những ngày linh đế, nhưng căn bản nắm mục phong cùng ôn long không có cách nào. đã như thế, bọn họ chính là đang cho chết. một khi ba vị linh thần cường giả không chịu được nữa, giờ chết của bọn họ liền đến. trốn, không biết người phương nào hô một tiếng. Một đám người lập tức chạy tứ tán, căn bản không lo được những người khác. Ba vị linh thần sững sờ, cắn chặt hàm răng trực tiếp thoát đi. Nếu là bọn họ muốn chạy trốn, Ôn Nghiêm cũng không ngăn được bọn họ. Người nhà họ Ôn cũng không tiếp tục truy kích, mà là đem chính mình người cứu lên, không ít người bị thương cần trị liệu. Ôn Long thu kiếm, Mục Quang trầm trọng địa nhìn phía Mục Phong. Hắn vẫn là coi thường Mục Phong, Mục Phong vừa nãy cái kia nhất đạo hỏa phượng, liền hắn đều cảm nhận được khí huyết. Vân Nhi, ngươi có thể có sự. Ôn Nghiêm cau mày tiến lên, thương yêu mà nhìn Ôn Vân. Ôn Nghiêm là Ôn Long cùng Ôn Vân tộc thúc, cũng là hai huynh muội phụ thân thân đệ đệ. Có điều Ôn Long cùng Ôn Vân cha mẹ từ lâu qua đời, mà Ôn Nghiêm lại chưa lập gia đình thề, dưới gối không nhi nữ. Vì lẽ đó Ôn Nghiêm vô cùng thương yêu Ôn Long cùng Ôn Vân. Mục Phong không có người nhà họ Ôn hỏi Hàn Ân cần bên trong, mà là đứng ở một bên, tâm tình phức tạp. Chính mình đến thiên vực đã không ít thời gian, mà đại trận nhiều nhất chỉ có thể duy trì 5 năm. Thời gian 5 năm, chính mình muốn lĩnh ngộ thần tắc, có thể sao? Mục Phong huynh đệ. Ôn Long đột nhiên đi tới, trên mặt là nụ cười rối trá. Mục Phong không khỏi nhíu mày, chuyện gì? Lần này thật đúng là nhờ có ngươi, không phải vậy Ôn gia, vẫn đúng là phải có tổn thất. Ôn Long hai con mắt lấp loé Mục Phong cười cận, không sao. Có điều ta có chuyện muốn hỏi một chút Mục Phong huynh đệ. Ôn Long liễu lưỡi mở miệng, âm thanh hết sức hạ thấp. Mục Phong đảo mắt nhìn tới, chỉ thấy lúc này Ôn Long hai con mắt lại như độc xà con mắt, chính đang quan sát tỉ mỉ hắn. Ngươi nói. Mục Phong thở một hơi thật dài, đối với Ôn Long xem tới vẫn là đến duy trì cảnh giác. Ngươi đến cùng đến từ Hà vực. Ôn Long nhìn Mục Phong hai con mắt hết sạch phân tán, hắn muốn xem thấu Mục Phong, nhưng nhưng phát hiện mình không điều này có thể lực. Mục Phong không khỏi nở nụ cười, ta đến từ hạ vực, rất trọng yếu sao? Nghe Mục Phong căn bản không thèm để ý, Ôn Long cười lắc đầu, này ngược lại cũng đúng là. Ngươi giúp Ôn Vân trở thành thánh nữ, liên quan với Ôn Tề tiền bối tất cả, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Hy vọng ngươi có thể nói được là làm được. Mục Phong thở một hơi thật dài, cùng Ôn Long đối thoại gai gắt. Mục Phong lần thứ nhất ở một cái bạn cùng lứa tuổi trên người, cảm nhận được uy hiếp mùi vị. Này Ôn Long, tuyệt đối không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Nếu không có chuyện gì, vậy ta liền rời đi trước. Mục Phong nói xong liền muốn rời đi, Ôn Long cũng không có giữ lại. Sau khi rời đi Mục Phong, trực tiếp ra bí cảnh. Bí cảnh bên trong Hàn là không quá nhiều thứ hữu dụng, còn Ôn gia tìm địa phương, Hàn là Lục Bình Chi đã từng thả trí bảo nơi, bị Ôn gia lấy đi. Ôn gia thực lực đem nhanh chóng tăng lên. Hả? Mục Phong đột nhiên nhíu mày, mục quang nhìn phía bí cảnh bên trong, xem ra Hoa Liệt bắt đầu hành di chuyển, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Mục Phong thở một hơi thật dài, biến mất ở tại chỗ. Mục Phong cho Hoa Liệt ăn vào đan dược, tên là Thiên Cổ Vạn Hoa Đan. Ăn vào viên thuốc này người, ở trong một khoảng thời gian, được luyện đan người không chế. Mà Mục Phong mục đích, chính là muốn làm một món lớn. Này dây béo, chính là Hoa gia. Ở Mục Phong sau khi rời đi không lâu, một nhánh đội ngũ cũng đi ra. Người cầm đầu cau mày nhìn bên cạnh Si Ngốc trạng Hoa Liệt, về Hoa gia. Chương 383 đại náo hoa ra, hoa ra bên trong, chủ nhà họ Hoa Hoa Hải chính sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt một đội người, nói, là người phương nào để Liên Nhi thành dáng dấp như vậy? Hoa Hải một trưởng vô ở trên tay vị, lạnh lùng mở miệng, mấy bóng người run lẩy bẩy, nhìn Hoa Hải nói không ra lời. Hoa Liệt là Hoa Hải tôn Nhi, Hoa Liệt tiến vào bí cảnh, càng trở thành như vậy dáng vẻ, hắn có thể nào không giận? Cha, Liệt Nhi biến thành như vậy, ta cũng có trách nhiệm. ở Hoa Liệt bên cạnh, một vị người đàn ông trung niên thở dài mở miệng, người này cũng là linh thần cường giả, chính là Hoa Hải con trai, Hoa Liệt chi phụ, Hoa Kinh Thiên, Kinh Thiên. Hoa gia người, không thể chết được đến không minh mạch. Ai bảo liệt nhi thành dáng dấp như vậy, Hoa gia liền để muốn ai mệnh. Hoa hải ngữ khí âm lãnh cực kỳ, không thiếu Hoa gia cường giả nghe tê cả da đầu. Bọn họ không dám nhiều lời, dù sao Hoa hải là Hoa hải trụ cột, Hoa hải để ai chết liền ai chết. Cha, ta nhớ tới tiến vào cái kia bí cảnh người trong, xác thực có một vị liệt nhi kẻ thủ. Đột nhiên khắc một thanh âm phát sinh, nay đạo chủ nhân của thanh âm chính là Hoa hải người thứ hai nhi tử, Hoa Văn địch. Cùng Hoa Kình Thiên như thế, Hoa Văn địch cũng là linh thần cường giả. Ai? Còn chưa đăng Hoa hải mở miệng, Hoa Kình Thiên liền bận điệu hỏi. Dù sao Hoa Liệt là con trai của hắn, Hoa Liệt chết rồi, đau lòng nhất chính là hắn. Hoa Văn Địch hai con mắt lấp lóe, một người tên là Mục Phong tiểu tử. Ở Hoa gia một nơi khác, Hoa Liệt ngồi dưới đất, trong miệng phát sinh thanh âm kỳ quái, hắn không thể nói chuyện, nhưng hắn nhận biết được tất cả, nhưng toàn bộ đến Mục Phong trong hai. Cha cha sách, Hoa Liệt thiếu gia không mấy ngày, càng rơi vào kết quả như thế, thực sự là đáng thương. Bên cạnh thủ hộ hộ vệ lắc đầu mở miệng, nhưng trên mặt nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn dáng dấp Hoa Liệt bình thường, không đối với những hộ vệ này đánh chửi. Nghe nói là một người tên là Mục Phong tiểu tử không biết cái kia mục phong ăn cái gì gan hùm mật báo, dám đối với hoa liệt thiếu gia ra tay. đúng đấy, gia chủ sắp phái người đi siêu tầm cái kia mục phong, cái kia mục phong chết chắc rồi. mấy tên hộ vệ nghị luận sôi nổi, cũng là hoa liệt ngốc thời điểm, bọn họ dám nhiều lời vài câu. nếu là đặt ở bình thường, mấy người ở hoa liệt trước mặt liền thí cũng không dám thả. bèo, một trận âm phong thổi qua, mấy tên hộ vệ khẽ run. mấy người kinh ngạc vội hướng bốn phía, lại phát hiện một bóng người ra hiện tại mấy tên hộ vệ trước mặt. hoa thiếu, mấy tên hộ vệ kinh hãi, chỉ thấy hoa liệt đã đứng mấy người trước mặt trên mặt si ngốc toàn bộ đi trừ còn lại chỉ có âm lãnh mấy tên hộ vệ liên tục quỳ xuống bọn họ sợ sệt hoa liệt trầm rãi cúi đầu biết miệng lên thú vị tăng một trường vô dưới mấy tên hộ vệ trực tiếp ngã trên mặt đất không còn hô hấp mà hoa liệt mù quang nhưng là nhìn phía hoa gia nhà lớn nói vậy hoa gia mấy vị kia linh thần cường giả liền ở chỗ này hô hoa gia nhanh như vậy liền biết là ta làm hoa liệt lẩm bẩm mở miệng nếu là có người ở đây nhất định sẽ dọa giật mình giờ khắc này hoa liệt căn bản không giống hắn bình thường dáng vẻ thậm chí ngay cả nữ khí cũng cùng bình thường hoàn toàn bất nhất Sách. vậy ta trước hết bồi các ngươi vui đùa một chút. Hoa Liệt miết miệng nở nụ cười, một cước bước ra. Hoa Liệt đạp đi phương hướng, chính là Hoa gia kho báu. Hoa gia không ít bảo vật, có thể đều tại đây nơi. Này thiên cổ vạn hoặc đan hiệu dụng, chỉ còn dư lại 3 canh giờ, có điều nên được rồi. Hoa Liệt dương mắt, biết miệng lên, trực tiếp đạp về kho báu. Thủ vệ thấy đến người là Hoa Liệt, rồn rập lộ ra vẻ giận mình. Hoa ít, ngươi được rồi. Mấy tên hộ vệ nhìn Hoa Liệt một mặt khiếp sợ. Không biết, lúc này Hoa Liệt đã là mục phong khôi lỗi. Thừng, được rồi. Hoa Liệt cười tới gần mấy tên hộ vệ. Mấy tên hộ vệ liếc nhìn nhau, không cảm thấy thập yêu bất đúng. Nhưng là ở Hoa Liệt tiếp cận, đột nhiên ra tay. Hoa Liệt vốn là hàng đầu thập tinh linh đế, vô cùng dễ dàng đem mấy tên hộ vệ toàn bộ đánh giết. Nhìn phía Hoa Gia khó đáo, trực tiếp bước vào trong đó. Hoa Gia thân là Kim Sơn thành hàng đầu thế gia, trong bảo khố bảo vật nhất định có không ít chân phẩm. Sách không hổ là Kim Sơn thành đại thế gia, những thứ kia nếu là phóng tới đế vực, e sợ có thể trong nháy mắt làm ra trên trăm vị linh đế. Hoa Liệt nhìn trong bảo kho tất cả, kiếp sợ mở mắt. Nơi này ngoại trừ cựu tinh thậm chí thập tinh đan dược, càng cũng không có thiếu bảo khí cùng thần gia võ kỹ đương nhiên những này thần giai võ kỹ cao nhất cũng có điều là thần giai trung cấp, sách ta không khách khí. Hoa liệt nét miệng nở nụ cười, thủ trưởng vung lên, nhất đạo linh trận ở trước mắt bố trí. Hoa gia đại trong phòng, Hoa hải hung hán đứng dậy, liệt nhi làm sao ở kho báo? Hoa kình thiên cùng Hoa văn địch dồn dập đứng dậy, khiếp sợ nhìn Hoa hải, Hoa liệt làm sao có khả năng ở trong bảo khố. đều bị sái. Hoa hải cắn chặt hàm răng, nhanh chân đạp về Hoa gia kho báo, Hoa kình thiên cùng Hoa văn địch vội vàng đuổi theo, Hoa liệt đến cùng làm cái gì? trong bảo cốt, Hoa liệt tùy ý ăn hai viên cửu tinh đan dược, to lớn Hoa gia kho báo đã bị chuyển không. Ẩm. đột nhiên môn bị đẩy ra, Hoa Liệt cao mày nhìn phía cửa, Hoa Hải nhanh chân bước vào trong đó, làm Hoa gia mọi người thấy kho báu ra rấp, lập tức sắc mặt âm trầm cực kỳ. Ngụy Tử, Hoa Kình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một trường hướng Hoa Liệt đánh tới. Có thể đối diện Hoa Kình Thiên một trường này, Hoa Liệt lại lộ ra nhất đạo nụ cười quái dị. Tiếp theo Hoa Kình Thiên một trường này, không kém chút nào địa rơi vào Hoa Liệt trên người, Hoa Liệt cả người bị đập trên đất, cả người càng là ham sâu xuống, đã là một bộ tử thi. Hoa Kình Thiên trường lớn hai con mắt, theo bản năng cũng lùi lại mấy bước. Hắn vừa nãy cái kia một trưởng rõ ràng không hề sử dụng toàn lực, này Hoa Liệt làm sao có khả năng chết rồi? Đại ca, ngươi làm sao liền đem Liệt Nhi giết? Hoa Văn Địch trừng lớn hai con mắt, hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, Hoa Kình Thiên sẽ thật sự giết Hoa Liệt. Ta, không thể. Không thể. Hoa Kình Thiên nhìn Hoa Văn Địch bắt đầu lùi về sau, hắn không thể tin được hết thảy trước mắt. Bình tĩnh, Liệt Nhi kỳ thực sớm đã chết rồi. Hoa Hải nheo lại hai con mắt mở miệng, sắc mặt tâm trầm Hoa gia mọi người khiếp sợ nhìn Hoa Hải, Hoa Liệt đã sớm là người chết. Phu thân, ngươi đây là ý gì? Hoa Kình Thiên cắn răng mở miệng, nhìn Hoa Hải một mặt không thể tin tưởng, Hoa Liệt nếu sớm là người chết, bọn họ lại đều không có phát hiện. Hoa Hải lạnh rên một tiếng, này Mục Phong, so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn đạm. Trong lòng mọi người cả kinh, lẽ nào này đều là xuất từ một người tuổi còn trẻ tiểu bối tay. Mục Phong, ta muốn giết hắn, vì ta nhi báo thủ. Hoa Kình Thiên gào thét, phân phó để cơ sở ngầm, toàn bộ đi tìm Mục Phong. Dám như thế khiêu khích Hoa gia, dù cho phía sau hắn thế lực to lớn hơn nữa, ta cũng làm cho hắn vì là Hoa Liệt cho cùng. Hoa Hải ôm lạnh âm thanh vang vọng toàn bộ kho đáu, không còn trí bảo, này kho đáu trống rỗng. Người nhà họ Hoa nhìn không đãng có báo, trong lòng tràn đầy sự thù hận. Chỉ là một tên tiểu bối, dám khiêu khích Hoa gia, muốn chết. Phụ thân, ta có cái biện pháp, có thể có thể thử một lần." Hoa Văn Địch đột nhiên cau mảy tiến lên, tất cả mọi người một quang, rơi vào Hoa Văn Địch trên người. Chương 384, Hoa gia âm u. Hoa gia khó báo, toàn rơi vào Mộc Phong trong tay. Nhìn tân hồn trong không gian đột nhiên thêm ra đến trí bảo, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. 230 vạn linh tinh, này Hoa gia đúng là có tiền. Mộc Phong đem linh tinh trước tiên nhặt lấy. Hoa gia khò đáo đồ vật, để Mộc Phong lập tức phú khuất. "Hả?" một cơ quan, mục phong mục quang lạc ở một cái cơ quan mặt trên, mục phong lúc trước liền từng thấy cơ quan này, nhưng bởi vì thời gian quan hệ, mục phong vẫn chưa nhìn kỹ. hiện tại vừa nhìn, cơ quan này lại còn có chút môn đạo, thập phẩm cơ quan, có thể suy nghĩ một chút. mục phong thở một hơi thật dài, thập phẩm cơ quan, đây chính là có thể uy hiếp đến linh thần cường giả đồ vật. chỉ cần vận dụng được tốt, dù cho là bách hoang cảnh giới linh thần, đều sẽ kiên kỵ ba phần. vang, mục phong ngón tay điểm ở cơ quan trên, cái này tương tự đóa hoa cơ quan, bắt đầu tầng tầng triển khai. khẩn đoán lấy, kỵ trong quan trang bị, mục phong nhìn ra mười phân rõ ràng bên trong có tới hơn trăm cùng kim châm, phối hợp với người sử dụng linh lực, có thể ung dung đánh giết một vị thập tinh linh đế. dù cho là linh thần cường giả, cũng rất khó ở cơ quan này đánh lén dưới, bình yên vô sự. Xách, thứ tốt. mục phong lập tức thu hồi, mục quang chuyển hướng ngoài phòng. đợi thêm hơn một tháng, giúp ôn vân đoạt được thánh nữ vị trí, là có thể biết ôn tề cùng lâm nhi đến cùng là quan hệ gì. mục phong liễu lươi mở miệng, vẻ mặt tâm u, cũng không biết lâm uyển bọn họ hiện tại làm sao, có hay không được bắt nạt không. a hy vọng không có, không phải vậy dù cho là chín vực, ta đều dẹp đi. thời gian từng giây từng phút trôi qua. Toàn bộ Kim Sơn Thành lòng người bàng hoàng. Bởi vì Hoa Liệt chết, Kim Sơn Thành không ít người bắt đầu hoang mang lên. Hoa Liệt là người phương nào? Vậy cũng là Hoa gia đại thiếu gia. Càng là Kim Sơn Thành, tôi có thiên phú tiểu bối một trong. Liền Hoa Liệt cũng dám giết, cái kia người giết người Mục Phong, còn có ai không dám động? Mục Phong ngồi ở trà lâu trên, uống một hớp, cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới Hoa Liệt tin qua đời càng để Kim Sơn Thành thay đổi dáng dấp, có điều Mục Phong biết được, Hoa gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nay hơn 1 tháng, Mục Phong còn đến hành sự cẩn thận. Cho tới Ôn gia bên kia, Mục Phong căn bản không hoảng hốt. Dù sao ôn gia nhưng là nắm giữ bách hoang cảnh giới cường giả, hơn nữa ôn gia chủ tộc hy vọng, hoa gia cũng không dám dễ dàng động. Ai? Ngươi cũng biết hoa gia rơi xuống lệnh truy nã, Trà lâu phía dưới mấy cái người đi đường nghị luận sôi nổi. Mục Phong theo bản năng nhìn tới, hoa gia truy nã nên chính là hắn đi. đương nhiên biết cái kia hoa gia dĩ nhiên truy nã một tên tiểu bối, có điều cái kia tiền thưởng có thể quá phong phú. Mục Phong nghe đến đó không khỏi ngưng tụ lại hai con mắt, chính mình tuy rằng không phải kim sơn thành người, nhưng kim sơn trong thành nhìn thấy chính mình diện mạo người cũng không biết. Kha kha, nghe nói mục Phong bưng hoa gia kho báu, chỉ phải bắt được mục Phong. Hoa gia kho đáo đổ vật toàn bộ quy hắn. Hoa gia hảo phóng như vậy. Cha cha sách, ta đều muốn đi nắm bắt Mục Phong, không ít người kích động lên. Đúng là Mục Phong cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới Hoa gia càng dựa vào bực này phương thức đến tìm chính mình, có chút ý tứ. Cái kia có phải là Mục Phong? Ai? Là Mục Phong. Nhanh bẩm báo Hoa gia. Mục Phong đảo mắt nhìn tới, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy bị nhận ra được. Này Kim Sơn Thành, vẫn là quá nhỏ. Lấy đi. Không phải vậy Hoa gia người đến rồi. Mục Phong khẽ quát một tiếng, nhanh chân đặt cách. Có thể rất nhanh, phía sau liền nhiều hơn không ít bóng người. Trong đó càng là ủng có không ít hàng đầu linh đế. Bắt được Mục Phong, dù cho là trăm người chia đều, thủ lao cũng đủ để cho bọn họ tiến thêm một bước. Hiện tại Mục Phong chính là một khối đại thịt mỡ. Phiền phức. Mục Phong thở một hơi thật dài, thân thể nhanh chóng hướng về cách nơi này nơi. Phía sau hơn trăm người truy đuổi, nếu là bắt Mục Phong, bọn họ đều có tiền lời. Bắt đầu rồi sao? Mục Phong, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Hoa gia bên trong, Hoa Hải âm lãnh mở miệng. Kim Sơn trong thành động tĩnh, Hoa gia sớm liền hiểu. Hiện tại toàn bộ Hoa gia đã thủ thế chờ đợi. Mục Phong hẳn phải chết, còn những kia trong bạo khố chí bảo đương nhiên cũng phải cầm về. Mục Phong, đừng nghĩ chạy, mau đem hoa ra kho báo giao ra đây. Thừa, có điều là một lần tiểu bối, nắm lấy hắn, hoa ra kho báo liền đúng. Có điều tiểu tử này thực sự là sẽ chạy, căn bản không đuổi kịp A. Một đám võ giả truy sau lưng Mục Phong, dựa vào đã hoàn chỉnh thần linh bộ, Mục Phong có thể dễ dàng mà bỏ qua bọn họ. Nhưng Mục Phong không có làm như thế, mà là như lưu cầu như thế, mang theo đám người kia qua lại đảo quanh. A, muốn giết ta, cũng phải nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Mục Phong cười nhạt một tiếng, tiếng cười vang vọng toàn bộ kim sơn thành chết đến nơi rồi còn ăn nói ngơ cuồng muốn chết một vị thập tinh linh đế lạnh rên một tiếng đột nhiên hết tốc lực hướng mục phong phóng đi mục phong hơi cúi đầu nhếch miệng lên trong tay một đóa đóa hoa màu vàng nóng hướng những tia đuổi theo người bay đi cẩn thận một đám người giống to bọn họ chỉ thấy một đóa đóa hoa màu vàng nóng nhảy vào trong đám người có điều đóa hoa màu vàng nóng liền ở trong đám người bồng bền, cũng không có bất cứ uy hiếp gì ha ha ha liền như thế cái chơi dạng cũng muốn ngăn cản quả thực buồn cười ngay ở âm thanh này vừa ra dưới kim hoa đột nhiên tỏa ra trên trăm vị võ giả vẻ mặt hốt hoảng, bọn họ nhìn phía mục phong, chỉ thấy mục phong trên mặt tràn trề tự tin. lại sẽ, mục phong cười nhạt một tiếng, kim hoa nổ tung, vô số kim châm bắn ra, lần lượt từng bóng người rơi ở trên mặt đất, trong đó càng là có không ít hàng đầu linh đế, không ít người nhìn tình cảnh này, giật mình mở to hai mắt. mục phong sử dụng chính là hoa gia trí bảo đoạt mệnh kim hoa, không nghĩ tới, liền vật này đều bị mục phong đoạt đi. mục phong, liền đang giải quyết những này tham tài võ giả sau, hoa gia bộ đội khoan thai đến muộn, những võ giả kia chỉ có điều là hoa gia vì là ngăn cản mục phong quân cờ, chết rồi cũng không có người lưu ý cái gì đối phó một mục phong hoa gia càng phát động rồi hết thảy linh thần cường giả cha cha sách dù sao hoa gia hơn một nửa cái dòng dõi ở mục phong trên người hoa gia làm sao có khả năng bỏ qua hừ trước những tia thực sự là ngớ ngẩn dù cho là bọn họ nắm lấy mục phong hoa gia làm sao sẽ đem kho báo giao ra điều vi thực vong người vì là tài tử người thông minh cũng sẽ không đi treo chọc hoa gia con cọp này còn lại hàng đầu thế lực cường giả cười gằn rồn rập trên một chút trẻ con miệng còn hơi sữa không quá quan trọng dù cho làm mục phong đem hỏa thiêu đến toàn bộ kim sơn thành chỉ cần bọn họ không tham dự cũng sẽ không có tổn thất quá lớn thất. một tên tiểu bối bị hoa ra ba vị linh thần cường giả truy sát ở trong mắt bọn họ đã là người chết. mà ở ôn gia bên trong, ôn vân nhìn bị truy đuổi mục phong biểu hiện nhũn chặt, vậy cũng là ba vị linh thần cường giả, mục phong làm sao có khả năng có phần thắng? kha, ôn vân vội vã nhìn phía ôn long, chỉ cần ôn long quyết định, ôn nghiêm thúc chắc chắn đáp ứng. Người muốn cứu hắn? ôn long hờ hững mái đầu nhìn lại, nhìn ôn vân mở miệng. kha, ngươi không phải còn muốn cho mục phong giúp ta tranh cử thánh nữ sao? cái kia mục phong không thể chết được. Ôn Vân xoắn suýt mở miệng, đến hiện tại, nàng vẫn là không biết Ôn Long chân chính thái độ. Ôn Long hờ hứng dương mắt, nếu như này mục Phong ở hoa gia trong tay đều trốn không thoát, hắn làm sao có thể trợ ngươi trở thành thánh nữ? Không có hắn, ngươi như thường có thể trở thành thánh nữ. Ôn Vân nhìn Ôn Long sững sờ, nàng có chút không rõ chính hắn một ca ca ý nghĩ. Ôn gia toàn thể đều không cần có động tác. Ôn Long lạnh rên một tiếng mở miệng, nhanh chân rời đi. Mà rời đi nơi này, Ôn Long sắp tới một địa phương không người. Tiếp theo nhất đạo hắc ảnh gia hiện sau lưng Ôn Long, chính là vị kia vẫn nương theo ở Ôn Long bên người cường giả. "Tiểu chủ, cần ta ra tay?" Chương 385, chém linh thần, Ôn Long ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi dương lên. "Vương Sâm, ta ngược lại thật ra muốn biết, này mục phong điểm mấu chốt đến cùng ở nơi nào? Ngăn cản cái kia Hoa Hải, cái khác giao cho chính hắn." Vương Sâm sững sờ, sau đó gật gật đầu, thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Mà ở bầu trời, Mục Phong nhanh chóng hướng Kim Sơn ngoại thành lập đi. Mục Phong cũng không tính ở Kim Sơn trong thành đậu thủ, nếu là thực lực của chính mình bại lộ quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị Kim Sơn thành một cao thủ nhìn thấy. Chạy trốn đúng là rất nhanh, bất quá hôm nay người chạy không thoát. Hoa Quỳnh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Khí tức mạnh mẽ tập quyển toàn bộ đất trời. Mục Phong hờ hững ngoái đầu nhìn lại ba vị linh thần cung giả, đồng thời đối phó vẫn đúng là có chút phiền phức. Giết! Hoa gia chư vị linh đế nhanh chân đáp đến, ở ba vị linh thần dẫn dắt đi, khí thế hùng hổ. Bực này trận chiến, dù cho là Kim Sơn Thành còn lại thế lực lớn, cũng không dám đối diện. Đang lúc này, một bóng người đột nhiên che ở Hoa Hải phía trước. Hoa gia mọi người sắc mặt chìm xuống, lại còn có người Mục Phong. Các hạ là người phương nào? Hoa Hải neo lại hai con mắt, nhìn này đột nhiên xuất hiện hắc ảnh. Ở này hắc ảnh trên người Hoa Hải, nhưng là người được uy hiếp khí tức. Ta chỉ là không ưa các ngươi nhiều như vậy người ra tay thôi." Vương Sâm cười nhạt một tiếng, mục quang lạnh nhạt. "Nếu là không có ôn long mệnh lệnh, hắn là sẽ không dễ dàng hạ tử thủ. Nếu là hắn nghĩ, Hoa gia đã sớm không còn." "Hử, vậy các hạ là muốn cùng ta Hoa gia là địch?" Hoa Hải lạnh rên một tiếng, vẻ mặt phẫn nộ. Vương Sâm không khỏi cười to lên, "Hoa gia, các ngươi cũng xứng đối địch với ta." "Hoa gia mọi người thần sắc cứng lại, chẳng lẽ này vẫn là vị cao thủ. Vậy các hạ ngươi rốt cuộc muốn làm sao?" Hoa Hải trầm mặt xuống, "Này đến người khó đối phó. Ngươi lưu lại, những người còn lại ta mặc kệ." Vương xâm hờ hững mở miệng, ngữ khí bình thản. Ngươi có ý gì? Hoa Kình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng bị Hoa Hải ngăn lại. Hai người các ngươi tiếp tục đuổi theo cái kia Mục Phong. Nhớ kỹ, đem hắn thi thể cho ta mang về. Hoa Hải mở miệng, hắn có thể thấy trước mắt này chặn đường người rất mạnh. Hoa Kình Thiên cùng Hoa Văn Địch gật gật đầu, lập tức dẫn người tiếp tục truy đuổi Mục Phong. Mục Phong tự nhiên nhận ra được này đột nhiên xuất hiện cường giả, nheo lại hai con mắt, hắn cũng không thể xác định này đột nhiên xuất hiện người là địch hay là bạn. Thôi, trước tiên giải quyết phía sau những truy binh này. Mục Phong thở một hơi thật dài, trực tiếp đạp vào núi rừng ở đây Kim Sơn Thành người đã chú ý không tới, bởi vì Hoa Gia trận chiến quá lớn, Kim Sơn Thành người cũng không dám theo tới xem trò vui. Tăng Mục Phong dừng bước, rơi trên mặt đất. Hoa Gia mọi người nắm lấy cơ hội, trực tiếp đem Mục Phong vây quanh. Hoa Kình Thiên không nói hai lời, trực tiếp đạp về Mục Phong. Có thể Hoa Văn Địch vội vã ngăn cản, ngoại trừ giết Mục Phong, bọn họ còn phải tìm về Hoa Gia Chi Bảo. Mục Phong Hoa Gia đồ vật ở nơi nào? Hoa Văn Địch cau mày mở miệng, hết thảy người nhà họ Hoa hai con mắt đều rơi vào Mục Phong trên người. Mục Phong hờ hững hướng dương mắt, ngay ở trên người ta, tới bắt. Thừa muốn chết. Hoa Kình Tiên giận dữ, bị bọn họ vây quanh, càng còn lớn lối như thế, này không nắm nhẫn. Ẩm. Vừa dứt lời, Hoa Kình Tiên một quyền đập về phía Mục Phong. Mục Phong hai con mắt lấp loé, đưa tay ngăn cản. Hoa Kình Tiên dù sao cũng là linh thần, hơn nữa thực lực mạnh hơn sa Mộ Hải Thiên. Mục Phong theo bản năng lùi về sau hai bước, nhưng không có quá đáng lo. Hoa gia mọi người khiếp sợ nhìn Mục Phong, Hoa Kình Tiên cú đấm này đã vô cùng mạnh mẽ, này Mục Phong càng lông tóc không tổn hại. Muốn chết? Hoa Kình Tiên gằn két, nhanh chân đạp về Mục Phong. Mục Phong hai con mắt ngưng lại, thủ trưởng khẽ ngẩng, linh lực ở trưởng ngưng tụ ung dung đỡ hoa kình thiên cú đấm này tiếp theo linh lực mạnh thêm mục phong quanh thân phản phất ngưng tụ nhất đạo kim quang kim quang tỏa ra mục phong một trường này theo kim quang đánh ra đánh thẳng hoa kình thiên lực hoa kình thiên kinh hãi, trực giác nói cho hắn nhất định phải né tránh đại ca hoa văn địch chầm mặt hét một tiếng nhanh chân bước ra bởi vì hoa văn địch mục phong không thể không thu hồi một trường này thân thể nhanh chóng lùi về phía sau hoa kình thiên trường lớn hai con mắt nếu là vừa nay cái kia một trường bên trong ở trên người hắn sẽ làm sao đại ca xem ra tiểu tử này có chút thực lực không thể nhỏ xem Hoa Văn Địch nhéo lại hai con mắt mở miệng, bên cạnh Hoa Kình Thiên còn ở há mồm thở dốc. Đồng thời, Hoa Kình Thiên gật gật đầu. Mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới đối phó một tên tiểu bối. Hoa Kình Thiên cùng Hoa Văn Địch càng muốn liên thủ. Này Mục Phong đến tội cùng khủng bố cỡ nào? Giết! Hoa Kình Thiên xuất xuất thủ trước, khí tức mạnh mẽ tập quyền toàn bộ đất trời. Hoa Kình Thiên quyết tâm, này Mục Phong tuy rằng yêu nghiệt, nhưng dù sao cũng là linh đế, không thể là Hoa Kình Thiên đối thủ. Sát thực, còn có Hoa Văn Địch ở, hai vị linh thần còn thu thập không được một Mục Phong không được. Dám đoạt Hoa gia bảo vật, này Mục Phong hôm nay chắc chắn phải chết hoa ra mọi người hét lớn lên, giết chết mục phong, để giải mối hận trong lòng. hoa kình thiên nắm đấm hung hãn mà tới, mục phong nhanh chóng tránh né. đối phó linh thần, mục phong không thể liều mạng. hú hổ, đối phương vẫn là hai vị linh thần. bá giả quyền pháp. hoa kình thiên thấy mục phong liên tiếp né tránh, gầm lên giận dữ, cả người như một con manh thú bước lên giữa không trung. khẩn đó lấy, hoa kình thiên một quyền hướng mục phong nện xuống. cú đấm này uy lực cực lớn. bốn phía quyền phong tăng tăng văng vọng. mục phong neo lại hai con mắt, vừa ra tay chính là thần giai võ kỹ. này hoa kình thiên đối với mình sát tâm, thực sự là trùng. thần linh thể. Mục Phong khẽ quát một tiếng, trên da thịt phụ trên một tầng kim sắc. Tiếp theo đấm ra một quyền, trực tiếp cùng Hoa Kình Thiên đụng nhau. Nay đụng vào, mạnh mẽ sóng khí tập quyền tán mới, một ít yếu kém hoa gia võ giả, càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Viện phong trưởng, Hoa Văn Địch khẽ quát một tiếng, nhân cơ hội hướng Mục Phong một trưởng vô ra. Mục Phong tự nhiên chú ý tới Hoa Văn Địch một trưởng này, lập tức lần thứ hai đánh ra một trưởng. Một người đỡ hai đại linh thần công kích, đây thực sự là linh đế có thể làm được sao? Làm sao có khả năng, nay Mục Phong lại dựa vào linh đế tu vi, đỡ hai đại linh thần công kích. Nay Mục Phong là hàng đầu yêu nghiệt, nếu là hắn không chết Hoa gia nhưng là xong đời. Đúng, hôm nay này Mục Phong nhất định phải chết. Hoa gia mọi người nhìn Mục Phong khiếp sợ không thôi, bọn họ bắt đầu cơ hội, chuẩn bị ra tay với Mục Phong. Nếu là chính diện giao thủ, bọn họ không thể là Mục Phong đối thủ. E sợ Mục Phong một trưởng, liền sẽ tử thương vô số. Nhưng có Hoa Kình Thiên cùng Hoa Văn Địch hai đại linh thần chính diện cùng Mục Phong giao thủ, bọn họ liền sẽ không có quá nhiều sợ hãi. Mà trong bóng tối, một bóng người rất hứng thú mà nhìn Mục Phong, khóe miệng hơi dương lên, "Mục Phong a Mục Phong, ngươi mang đến kinh hỉ thật đúng là để ta không tưởng tượng nổi. Xem ra không cần ta bại lộ thực lực, thay nữ vị trí cũng tình thế bắt buộc." trên 386, tam đại thần quyết ra hết, chết đi cho ta. Hoa Kình Thiên tiếp tục gào thét, từng quyền từng quyền hướng Mục Phong nổ ra. Mục Phong ngưng tụ lại hai con mắt, thần linh bộ phát huy đến mức tận cùng. Cấp tốc tránh thoát Hoa Kình Thiên năm đấm, nhưng phía sau Hoa Văn Địch cũng nhanh chóng đến. Hai vị linh thần, tiền hậu giáp kích. Dù cho là cùng cảnh giới linh thần, cũng khó có thể chống đối. Ra. Mục Phong hai con mắt ngưng lại, một thanh Phượng trúc kiếm vũ xuất hiện. Tiếp theo một con Tôn Thiên Hắc Phượng từ Phượng Chúc kiếm bên trong rít gào mà ra. Hừ, sắp chết dễ rủa. Hoa Kình Thiên lạnh rên một tiếng, tiếp tục ra tay. Thân là linh thần, hắn đương nhiên sẽ không sợ mục phong một linh đế đại ca vẫn là cẩn thận mới là tốt hoa văn địch cho mày hắn biết này mục phong không thể đơn giản như vậy cẩn thận cái gì xem ta trực tiếp chém này mục phong thay ta nhi báo thủ hoa kình thiên nổi giận gầm lên một tiếng trong tay một thanh hắc đao hiển hiện hướng mục phong chém tới mục phong dương mắt thủ trưởng vừa nhắc hắc phượng hướng hoa kình thiên một tiếng kinh minh hoa kình thiên một mặt xem thường, trong tay hắc đao trực tiếp chém xuống hắc đao chém ở hắc phượng bên trên hắc phượng trực tiếp bao lấy hoa kình thiên cả người đại ca hoa văn địch quát nhẹ mục quang nhấc đi chỉ thấy mục phong cản hướng hắn vọt tới Người muốn chết? Hoa Văn Địch sầm mặt lại, không nghĩ tới Mục Phong càng sấn lúc này đối phó hắn, nhưng hắn, há lại là dễ đối phó. Kim Long Thương. Hoa Văn Địch rít lên một tiếng, trong tay một cây Kim Thương hiện hiện. Vung về Kim Thương, Hoa Văn Địch hướng Mục Phong trực tiếp nhanh trần đặt đi. Mục Phong lông mày căng thẳng, trước hết giải quyết một người. Ra. Mục Phong thủ trưởng vung lên, khí tức mạnh mẽ bao vây quanh thân. Tiếp theo Phượng Chu kiếm tại quanh thân vung vẩy, Phượng Chu kiếm Nhất Phi Trùng Thiên, hướng Hoa Văn Địch vung vẩy. Hoa Văn Địch hai con mắt ngưng lại, trong tay Kim Thương trực tiếp vung ra. Mục Phong thấy Hoa Văn Địch tiến lên, ngón tay hướng phía dưới một điểm. Phượng Chúc dưới kiếm lạc, lạc Diệp phi ngân. Phượng Chúc kiếm như một con kim vượng, trực tiếp bắn về phía Hoa Văn Địch. Hoa Văn Địch lạnh rên một tiếng, chỉ là một thanh kiếm, cũng muốn ngăn trở ta. Hoa Văn Địch trực tiếp vung về kim thương, một thương tướng Phượng Chúc kiếm vỗ bỏ. Mới vừa vỗ bỏ Phượng Chúc, Hoa Văn Địch càng nhìn thấy Mục Phong đã nhanh chân hướng hắn vọt tới. Lúc này Mục Phong còn như thần tướng, nhanh chân đạt đến. Một nắm chắc bay ngược ra đến Phượng Chúc, sau đó một bước đạp ở giữa không trung, toàn thân linh lực tràn vào Phượng Chúc kiếm bên trong. Vào đúng lúc này, Hoa Văn Địch trong mắt Mục Phong phía sau đạo đạo tản ảnh. Mục Phong trong tay phượng trúc kiếm, càng lạ như một thanh thần kiếm, hướng hắn chém xuống. Không thể, làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy linh đế? Hoa Văn Địch trong mắt chỉ còn dư lại hoảng sợ, hắn rõ ràng đã là linh thần, làm sao có khả năng còn không địch lại một linh đế? Chiến! Hoa Văn Địch gầm lên giận dữ, bay thẳng đến Mục Phong phóng đi. Mục Phong trong bàn tay phượng trúc kiếm bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ, thần linh kiếm pháp. Mục Phong một tiếng quát nhẹ, trong lòng bàn tay phượng trúc kiếm, trong áy mắt hạ xuống, toàn bộ đất trời bắt đầu lay động, chân trời kim vân cuồn cuộn, những nải vân đóa phản phất đang hoan hô Mục Phong chiêu kiếm này. Lúc này Mục Phong tuyệt như thần linh ầm tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ phía chân trời hoa gia cường giả dồn dập nhìn tới bụi mù cuồn cuộn một đám người không dám thở dốc không biết là người phương nào thắng rồi bụi mù tan đi mọi người mới thấy rõ đến cùng là dáng dấp ra sao có thể khi bọn họ phát hiện đứng tại chỗ là mục phong sao toàn bộ hoa gia sôi trào làm sao có khả năng này mục phong càng còn sống sót hoa văn địch đây hoa văn địch đây không biết ta hoa văn địch nhưng là hoa gia linh thần cường giả làm sao có khả năng chết ở mục phong thủ trưởng Mọi người mục quang không ngừng hoa văn địch bóng người, nhưng hoa văn địch bóng người nhưng chậm chạp không có tìm được. Hô, rốt cục giải quyết một. Mục phong nheo lại hai con mắt, mục quang chuyển hướng bị Hắc Phượng bao vây hoa Kình Thiên. Tính toán thời gian, nên cũng mau ra đây. Hừ, chỉ là nhất đạo võ kỹ, làm sao có khả năng ngăn trở ta. Hoa Kình Thiên từ Hắc Phượng bên trong tránh thoát, nhìn thiên không cười lớn không thôi. Mọi người mục quang rơi vào Hoa Kình Thiên trên người, không biết làm sao. Nhận ra được mọi người mục quang, Hoa Kình Thiên không khỏi nheo lại hai con mắt, đảo qua bốn phía, nhưng không thấy hoa văn địch bóng người. Hoa văn địch đây Hoa Kình Thiên mèo lại hai con mắt hướng Hoa Gia chúng Cường giả hỏi, bị hắn giết. Một vị thập tinh linh đế run dậy mở miệng, ngón tay chỉ về Mục Phong. Hoa Kình Thiên trên người sát ý phun trào, tức giận nhìn phía Mục Phong. Hoa Văn Địch càng bị Mục Phong giết, làm sao có khả năng? Hoa Văn Địch nhưng là linh thần, một Mục Phong làm sao có khả năng giết hắn? Hoa Kình Thiên gầm thét lên, hiển nhiên không muốn tin tưởng. Hoa Gia chúng Cường giả không nói gì, đều nhìn phía Mục Phong. Hoa Kình Thiên hung hăng ngoái đầu nhìn lại, nhìn Mục Phong sát ý, càng lúc càng liệt. Ta giết ngươi! Dứt lên một tiếng, Hoa Kình Thiên nhanh chân hướng Mục Phong phóng đi hắn bạn bạn không nghĩ tới, mục phong càng giết hoa văn địch. hoa văn địch tuy không bằng hoa văn địch, nhưng cũng là linh thần cường giả, một linh đế tiểu bối có thể chém giết linh thần. này mục phong không lưu lại được, người không bản lĩnh này. mục phong trong tay phượng trúc vung đẩy, phía sau lần thứ hai kim quang ngưng tụ, không còn hoa văn địch, mục phong còn có thể sợ một hoa kình thiên, thần linh kiếm pháp. theo mục phong một tiếng quát nhẹ, mục phong hai chân lần thứ hai bước ra, phía sau tàn ảnh đạo đạo, đỉnh đầu kim vân nằm dày đặc, cùng vừa nãy như thế, lúc này mục phong còn như thần tướng hạ phàm. giết, hoa kình thiên nhưng không quan tâm những chuyện đó gào thét hướng mục phong công tới, mục phong hai con mắt ngưng lại, trong tay phượng trúc kiếm nhất kiếm vung ra, lại là đồng dạng một màn. hoa gia chúng cường giả thở một hơi thật dài, hoa kình thiên hẳn là cũng phải bị chém giết. một bóng người bước nhanh bước ra bụi mù, mọi người cả kinh, càng là hoa kình thiên, đáng chết, chiêu kiếm này làm sao khủng bố như vậy? hoa kình thiên gào thét, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cũng không phải mục phong đối thủ, ta để ngươi đi rồi sao? ngay ở hoa kình thiên muốn chạy trốn thì mục phong bóng người nhanh chân đặt đến, hoa kình thiên kinh hãi, vội vã chạy trốn, hoa gia chúng cường giả khiếp sợ, hoa kình thiên lại muốn trốn, chém. Có thể mục phong làm sao cho hoa kình thiên trốn cơ hội, chém xuống một kiếm, hoa kình thiên trực tiếp rơi rụng ở địa. Cứu ta! Hoa kình thiên gào thét, hắn tuy hận mục phong, nhưng hắn nhưng không nghĩ chết ở chỗ này. Hoa gia chúng cường giả mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, cứu hắn! Làm sao có khả năng? Trốn! Hoa gia chúng cường giả mở miệng thoát đi, mục phong cũng không để ý đến, hắn trước tiên cần phải giết hoa kình thiên. Hoa kình thiên nhìn thoát đi hoa gia mọi người, lòng sinh tuyệt vọng, hắn bắt đầu chửi bới hoa liệt, tại sao muốn vừa nhạt như thế một yêu nghiện? Ta hận a! Dí lên một tiếng, hoa kình thiên ngã trên mặt đất, mục phong thu hồi kiếm. Mục Quang nhưng chuyển hướng Hoa Gia Cường Giả thoát đi phương hướng. Nơi đó kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, hết thảy Hoa Gia Cường Giả đều không may mắn thoát khỏi. Mục Phong cao mày nhìn tới, nhưng nhìn thấy nhất đạo bóng người quen thuộc, chính là Ôn Long. Ôn Long cổ trưởng, cười đi ra. "Đã từng, là ta coi thường ngươi." Ôn Long nết miệng nở nụ cười, Mục Quang nhìn Mục Phong tràn ngập hứng thú. Mục Phong nương tụ lại hai con mắt, "Ta muốn biết, ngươi đúng là Ôn Long sao?" Ôn Long sững sờ, khoe miệng hơi dương lên, "Có thể, đã từng là." Chương 387, Ôn Long giúp đỡ. Mục Phong hai con mắt nhìn chằm chằm Ôn Long, "Cái này Ôn Long đến cùng muốn làm cái gì?" Ngươi đến cùng muốn cái gì? Mục Phong thở một hơi thật dài. Từ Mục Phong nhìn thấy Ôn Long từ lần đầu tiên gặp mặt, Mục Phong liền biết, này Ôn Long cũng không đơn giản. Ôn Long nhìn Mục Phong nợ nụ cười, chỉ cần ngươi lần này thế Ôn Vân được Thánh Nữ vị trí, ngươi muốn cái gì, ta liền cho ngươi cái gì. Mục Phong sững sờ, này Ôn Long đúng là trực tiếp. Xem ra Ôn Vân trở thành Ôn gia Thánh Nữ, đối với Ôn Long vô cùng trọng yếu. Ta chỉ cần biết Ôn Tề chuyện năm đó. Mục Phong thở một hơi thật dài. Hắn ai Ôn gia, vốn là chỉ là điều tra việc này. Cho tới những thứ đồ khác, Mục Phong cũng không nghĩ nhiều. Ôn Long nhìn Mục Phong hơi nhún mày, được, làm thành ý. Ôn Long nói tới chỗ này, khoẹt miệng hơi dương lên, sau đó đánh một hường chỉ. Mục Phong hơi nhún mày, có vẻ như cái gì cũng không phát hiện. Có thể rất nhanh, một bóng người lần thứ hai hạ xuống. Này bóng người Mục Phong tự nhiên từng thấy, không phải là giúp mình ngăn trở Hoa Hải vị cường giả kia. Vương Sâm dương mắt, sau đó đem một đồ vật trực tiếp vứt trên mặt đất. Mục Phong vừa nhìn, hai con mắt ngưng lại, nắm rơi trên mặt đất đồ vật, càng là Hoa Hải đầu, Hoa gia không còn tồn tại nữa. Ôn Long cười nhạt một tiếng. Mục Phong nhìn Ôn Long, cho mẩy, cái này Ôn Long, hắn càng ngày càng xem không hiểu. Một tháng sau, ta sẽ tìm đến ngươi. Hy vọng ở tranh cướp thánh nữ vị trí thời điểm, ngươi có thể thắng được. Ôn Long nói xong, liền dẫn vương sâm rời đi. Mục Phong cúi đầu liếc mắt một cái Hoa Hải đầu, Hoa Gia hẳn là xong. Có điều Hoa Gia khó báo, ở trên người mình. Hiện tại Hoa Gia căn bản không bao nhiêu của cải. Tìm tới cửa, cũng là Hoa Gia kẻ thù thôi. Hô, này thiên vực, thực sự là nửa bước khó đi. Mục Phong cười lắc đầu, sau đó rời đi nơi này. Theo ngày hôm nay trận chiến này, Kim Sơn Thành hất nổi sóng. Cương giả bí ẩn chém giết Hoa Hải, mà Mục Phong lại sống sót trở về. Thân phận của Mục Phong trở thành Kim Sơn Thành người sau khi ăn xong truyền thiểm. Càng là có người nói Mục Phong là một cái nào đó đại vực hàng đầu thiên tài, dù sao trẻ tuổi như vậy, đặt đến thập tinh linh đế, đúng là hiếm thấy. Dù cho là thiên vực, cũng coi như là đứng đầu nhất một nhóm. Cũng đúng là như thế, Kim Sơn thành những thế lực khác, dồn dập dặn dò trong tộc tiểu bối không phải đến khiêu khích Mục Phong. Không phải vậy, hoa ra chính là kết cục của bọn họ. Mục Phong trở lại Kim Sơn thành sau, lén lén tìm được Ôn Vân. Ở một chỗ trong tử lâu, Ôn Vân chớp mắt nhìn tọa đối diện Mục Phong, hiếu kỳ cực kỳ. "Mục Phong, ngươi thật giết Hoa Kình Thiên cùng Hoa Văn Địch?" Ôn Vân hiếu kỳ hỏi. "Vậy cũng là linh thần cường giả, thực lực mạnh mẽ." một người có thể địch trên bách linh đế cường giả như vậy bị chém giết thực sự là làm cho nàng kinh ngạc. Ừm. Mục Phong hờ hững gật đầu. Có điều ta tới đây không phải cùng ngươi tán gẫu cái này. Mục Phong mở miệng ngữ khí hơi nghiêm túc. Ôn Vân cười cợt sau đó nghiêm túc nhìn Mục Phong. Ta muốn biết ca ca ngươi ôn long tình huống. Mục Phong do dự một chút mở miệng. Ôn gia có thể tín nhiệm cũng là Ôn Vân. Ôn Vân tuy không có quá nhiều chủ kiến nhưng phẩm tính Mục Phong vẫn tin tưởng. Ôn Vân nghe xong Mục Phong liếu mi hơi nhũ. Ca ca ta kỳ thực là trên một năm mới trở lại Ôn gia, mà hắn sau khi trở lại ta liền bị chủ tộc bầu thành thánh nữ hậu tuyển nhân. Ôn Vân xoắn xuýt mở miệng, nàng không biết nói cho Mục Phong những này là tốt hay xấu. Ôn Long lúc nào rời đi ôn gia, đi làm cái gì? Mục Phong không khỏi hỏi. Ôn Vân suy nghĩ một chút, hẳn là 7 năm trước đi, khi đó cha mẹ vừa qua khỏi thế, ca ca tu luyện đạt đến hàng đầu linh thánh, nói muốn đi ra ngoài lang bạn. 6 năm trước liền đạt đến hàng đầu linh thánh, cái kia ở lĩnh gia mà sẽ hì hụi rộ bên trong, hắn làm sao chỉ có thất tinh linh đế? Mục Phong lắc lắc đầu, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Hơn nữa thời gian ngắn như vậy, Ôn Long lại đạt đến hàng đầu linh đế, tất cả những thứ này tất cả đều điểm đáng ngờ tầng tầng vậy ngươi cũng biết hắn đi nơi nào? Mục Phong cười cợt hỏi. Ôn Vân do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. đối với nàng mà nói, Ôn Long cũng xa lạ không ít. Mục Phong gật gật đầu, xem ra Ôn Long rời đi này 6 năm, hắn phát sinh thay đổi cực lớn. ngươi đi về trước đi, chờ sau một tháng, ta sẽ ngươi trở thành thánh nữ. Mục Phong cười cợt. đối với Ôn Vân, Mục Phong vẫn là coi như bằng hữu. Ôn Vân gật gật đầu, lập tức rời đi nơi này. thấy Ôn Vân rời đi, Mục Phong cũng trở về đến chính mình nơi ở. ôn ra bên trong, Ôn Long bước ra cửa phòng, mục quang chiến nhất, vọng hướng về thiên không. đêm trăng trọn, thiếu chủ. Vương Sâm đột nhiên ra hiện sau lưng Ô Long, xuất quỷ nhập thần. Lấy Vương Sâm tu vi, dù cho là ôn Nghiêm, cũng không phát hiện được tung tích tích. Làm sao? Ô Long hờ hững mở miệng, Vương Sâm nhiệm vụ ngoại trừ bảo vệ Ô Long, chính là giám thị Ôn Vân. Ôn Vân gặp mặt Mục Phong sự tình, hắn đã biết được. Vương Sâm tự nhiên đem chính mình nghe được, toàn bộ nói cho Ô Long. Ô Long không khỏi nheo lại hai con mắt, sau đó lắc đầu, không sao, này Mục Phong sẽ không đối với kế hoạch có quá to lớn ảnh hưởng. Ôn gia, nhất định là ta vật trong túi. Vương Sâm gật đầu liên tục, đúng rồi thiếu chủ, trong tông truyền đến tin tức. Vị kia đi tới đế vực trận sư, tìm tới có điều là một bộ thi thể cái gì? Ôn Long hai con mắt ngưng lại, càng là thi thể. Thôi, ngược lại là lão nhân kia thủ hạ, chết rồi cũng cùng không quan hệ. Ôn Long hờ hững mở miệng, trong giọng nói thậm chí có chút sung sướng. Nghe nói đế vực bày xuống đại trận, đại trận kia hoàn toàn có thể mang linh đế ngăn cách. Vương Sâm cao mày mở miệng, cái kia linh thần có hay không ra tay? Ôn Long liếc Vương Sâm một chút hỏi. Vương Sâm lắc lắc đầu, lấy hiện tại đế vực đại trận trình độ, vẫn là có thể ung dung cắn giết ngàn diện cảnh giới linh thần. Có điều đại trận này chờ không được bao lâu, ta đoán không ra năm năm, đại trận liền phá. Ôn Long nghe xong không nhịn được cười một tiếng. Này ngược lại không tệ, thời gian 5 năm, đem lão nhân kia đẩy đổ, sau đó toàn bộ chuyển tới đế vực. Vương Sâm gật đầu, có điều có loại ý nghĩ này thế lực, hẳn là sẽ không thiếu. Dù sao đế vực trong tay, cũng có 10 cái tiêu chuẩn. Đúng rồi thiếu chủ, chủ nhân để ta cho ngươi biết, ôn gia nơi này đến mò một chút. Lão nhân kia có vẻ như tìm giúp đỡ. Vương Sâm suy nghĩ một chút mở miệng lần nữa. Giúp đỡ? Ôn Long không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới lão nhân kia đã bắt đầu hành động. Nhưng muốn đoạt được ôn gia chủ quyền, Ôn Long e sợ còn cần một ít thời gian. Dù sao Ôn Vân trở thành thánh nữ, chỉ có điều là Ôn Long chi nhanh này trở lại chủ tộc nước cờ đầu thôi. được thôi, ta biết rồi. ôn long gật gật đầu, lại một tháng, liền xuất phát ôn gia chủ tộc. vương sâm chắp tay rời đi, hắn không thể ở đây đợi quá lâu, còn có quá nhiều chuyện cần hắn đi làm. chờ vương sâm rời đi, ôn long mục quang nhìn phía viết vương, trong con ngươi đột nhiên sát ý phun trào. thịnh vương, nếu như ngươi biết ta không chết, ngươi có hay không giật mình đây. chương 388, đi tới ôn gia chủ tộc. một tháng, vội vã mà qua. ôn long trực tiếp phái người đem mục phong người tới, ôn gia đội ngũ cũng chuẩn bị xuất phát. tốc tốc, này chuyện gia tộc, liền xin nhờ ngươi. Ôn Long nhìn Ôn Nghiêm mở miệng, phía sau Ôn gia con cháu thủ thế chờ đợi. Những này con cháu đều là Ôn Nghiêm tỉ mỹ chọn, đến hộ tống Ôn Long cùng Ôn Vân. Được, này nhất mạch tương lai, liền giao cho hai người các ngươi huynh muội trên tay. Ôn Nghiêm mở miệng cười. Ôn Long gật đầu, song chân vừa bước, từng con từng con chiến mã bước lên giữa không trung. Chiến mã dạ động xe ngựa, bên trong xe tọa chính là Ôn Vân. Mới ra Kim Sơn thành, một bóng người liền tùy tùng tới, chính là Mục Phong. Chỉ thấy Mục Phong một cước đạp ở phượng chúc kiếm trên, tùy ý trui vào Ôn gia trong đội ngũ. Ôn Long tự nhiên chú ý tới này mặt, sau đó khoát tay áo một cái bên cạnh ôn gia con cháu để đạo để mục phong tiến lên bay đến ôn long bên cạnh mục phong không khỏi nhướng mày lần này chủ tọa hành trình ta hy vọng ngươi có thể nghe ta mệnh lệnh ôn long hờ hững quay đầu nhìn mục phong mở miệng mục phong dương mắt ta chỉ phụ trách ôn vân trở thành thành nữ chờ sau khi kết thúc cần phải nói cho ôn tề sự tình. ôn long hơi nhướng mày ngươi người này làm việc thực sự làm một chút cũng không lưu lại chỗ trống mục phong hờ hững quay đầu ngươi làm việc đúng là thận trọng từ bước ôn long không khỏi nở nụ cười nếu như không phải ta có việc trong người ngươi người bạn này ta còn thực sự có chút hứng thú mục phong không nói gì hắn biết, ôn long nói bên trong, một nửa có thể tin một nửa không thể tin. đối với bằng hữu như thế, mục phong có thể không có hứng thú. bất quá lần này đến ôn gia chủ tộc, ngươi không thể tùy ý ra tay. coi như toàn bộ kim sơn thành đặt ở ôn gia chủ tộc trước mặt, cũng có điều là run rẩy thôi. ôn long thấy mục phong không nói, toạn nghiêm túc mở miệng. nếu như ôn gia yếu, hắn căn bản không cần phế nhiều như vậy tâm tư đi đoạt quyền. chính là bởi vì ôn gia mạnh, ôn long mới cần này trợ lực. nửa tháng thời gian, mục phong đoàn người mới đến ôn gia chủ tộc thành trấn. phi long thành, phi long thành chính là thiên vương mười thành một trong. so với kim sơn thành, Phi Long Thành quy mô, còn muốn càng to lớn hơn. Dù cho là mạnh như Ôn gia, ở phi bên trong tòa Long Thành cũng không phải sương bá tồn tại. Phi Long Thành thành chủ, Càng là thiên vực một trong mười đại cường giả. "Đi thôi." Ôn Long Cao mày dương mắt, sau đó dẫn đội ngũ hướng Ôn gia chủ tộc mà đi. Dọc theo đường đi, Mục Phong nhìn thấy không ít linh đế cường giả, thậm chí tình cờ có linh thần qua lại. Này Phi Long Thành, chính là thiên vực, đứng đầu nhất đại thành. Rất nhanh, mọi người liền đến đến một tòa phủ đệ cửa. Này chính là Ôn gia, Ôn gia chủ tộc. Chỉ riêng này gác cổng hộ vệ, chính là hàng đầu linh đế, khiến người ta hư hĩ không ngớt tiến vào bên trong, ôn long phía sau ôn gia con cháu dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ, này chính là chủ tộc. ôn long liếc mắt một cái phía sau nghị luận sôi nổi thông nhân, không nhịn được cười một tiếng. hắn không phải lần đầu tiên đến chủ tộc, lần trước tới nơi này, hắn lộ ra vẻ mặt cũng cùng những người này tương tự. nhưng hiện tại, yêu, này không phải ôn long sao? đột nhiên mây bóng người ngăn ở ôn long chờ nhân thân trước, mục phong truyền mâu nhìn tới, chỉ thấy người cầm đầu một thân hoa phục, một mặt cuồng ngạo, nhìn ra dấp, hẳn là ôn gia chủ tộc người. ôn dạ, ngươi đây là tới hoan nên ta. ôn long lạnh dên một tiếng, cái này ôn dạ hắn làm sao không quen biết? Ôn Dạ nhìn Ôn Long cười to lên, quả thực buồn cười, hoan nên ngươi. Ngươi Ôn Long phối sao? Lẽ nào 7 năm trước, lần kia giao hấn, ngươi Ôn Long ăn được còn chưa đủ sao? Ôn Dạ tùy ý nụ cười, để Ôn Long phía sau tộc nhân rồn độn dập vẻ mặt căng thẳng. Nguyên lai Ôn Long 7 năm trước rời đi, đi tới chính là chủ tộc. Có điều nhìn dáng dấp, Ôn Long 7 năm trước bị chỉnh đốn đến mức rất thảm. Ôn Long đối với Ôn Dạ cười nhạo, căn bản không để ý chút nào, cái kia hy vọng này 7 năm sau, ngươi còn có cười cơ hội. Ôn Dạ sững sờ, không khỏi trầm mặt xuống. Tiểu tử, đây là ngươi cùng Dạ bất nói thái độ. Ôn Dạ phía sau, một vị trưởng hắn nhanh chân bước ra. Người này chỉ có ngoài 30, cũng đã là thập tinh linh đế, cũng coi như là có không sai thiên phú tu luyện. Một con chó, cũng có phần của người nói chuyện. Ôn Long cao mày, hướng về Tráng Hán kia quát lên. "Ngươi, muốn chết?" Tráng Hán giận dữ, trực tiếp một quyền hướng Ôn Long ném tới. Phía sau Ôn Dạ cười nhạt một tiếng, Tráng Hán này chính là hắn tìm thấy người. Tuy cùng là thập tinh linh đế, nhưng Tráng Hán này thực lực, dù cho là hắn cũng có chút kiêng kỵ. Lần này vừa vặn có thể thử xem Ôn Long hư thực. Như ngươi vậy trực tiếp động thủ, không tốt sao? Một cái tay trực tiếp ngăn lại Tráng Hán này, có thể Ôn Long nhưng căn bản không có ra tay. Cái kia ra tay chỉ có mục phong, mục phong lười biếng nhìn tráng hán một chút, tay tóm chặt lấy tráng hán thủ đoạn, để cho không thể động đậy. tráng hán nhìn mục phong sầm mặt lại, không nghĩ tới ôn long bên cạnh còn có này các cao thủ. các người đang làm gì? đang lúc này nhất đạo thanh nghiêm nghiêm túc hở hững mở miệng. ôn dạ cả kinh vội vã kêu to, đồ hổ, trở về. tráng hán lạnh rên một tiếng, chừng mục phong một chút, vội vã trở lại ôn dạ bên cạnh. mục phong cùng ôn long đảo mắt nhìn tới, chỉ thấy một mỹ phụ chính hướng bên này đi tới. xin chào gì ba? ôn dạo vội vã chắp tay mở miệng. mục phong không khỏi kinh ngạc mở mắt, này mỹ phụ cũng là hơn ba tuổi càng là ôn dạ gì, ôn vân cũng vội vã tiến lên, cùng ôn long cung kính chắp tay. đối với này mỹ phụ vô cùng cung kính. mỹ phụ gật gật đầu, mục quang lập tức chuyển hướng ôn vân, Sách, vân nhi đều lớn như vậy, ta còn nhớ khi còn bé ngươi đáng yêu khóc. ôn vân lúng túng cười cận, huynh nguội bọn họ cũng là khi còn bé cùng chủ tộc có chút gặp nhau. từ khi cha mẹ tạ thế sau, bọn họ chi nhanh này, cùng chủ tộc hầu như ngăn cách, căn bản không có lui tới. được rồi dạ nhi, ngươi đi bắt chuyện người khác đi. mỹ phụ nhìn ôn dạ một chút hờ hững mở miệng, ôn dạ gật gật đầu, nhìn ôn long một chút liền nhanh chân rời đi. mỹ phụ mục quang lại rơi vào ôn long mấy người. Lộ ra nụ cười hoài hái, mà sau đó, nàng mục quang rơi vào mỹ phụ trên người, liễu mi hơi nhíu, tuổi còn trẻ càng có thực lực như thế, đúng là đáng quý. Mục Phong sững sờ, cười chắp tay. Sau đó mọi người theo mỹ phụ tiến vào chủ tộc, cũng sắp xếp nơi ở. Mỹ phụ tự nhiên là lôi kéo Ôn Vân, hỏi Hàn tận cần. Ôn Long hờ hững ngồi xuống, căn bản không có hứng thú tham dự nữ nhân này để tài. Đây là người gì? Mục Phong không khỏi cười ngồi ở Ôn Long bên cạnh. Ôn Long hờ hững nhìn Mục Phong một chút, hừ, Ôn Hàn Thu. Mục Phong không khỏi liễu lươi, hắn vẫn là coi thường thiên vực đại thế ra góc gác. Này Ôn Hàn Thu mặc dù mới hơn 30 tuổi, nhưng tu vi đã là bách hoang cảnh giới. Bực này thiên phú, không trách Ôn Dạ cùng Ôn Long sẽ cung kính như thế. Làm sao, coi trọng gì ta? Ôn Long liếc mắt một cái Mục Phong, cười nhạt một tiếng. Mục Phong lắc lắc đầu, ngươi cũng có không đứng đắn thời điểm, có điều ta có thể không có hứng thú làm ngươi rượu. Ôn Long cười cợt, muốn làm ta rượu, ngươi e sợ còn chưa xứng. Dì ta một năm trước liền gả cho thành chủ con trai, này mới xem như là môn đăng hộ đối. Mục Phong không lời nào để nói, mục quang quét hướng phía ngoài, nai Ôn gia hành trình chỉ sợ sẽ không an bình. Chương 389, Ôn gia tiệc tối. Thiên dần tối. Đêm tối bao phủ toàn bộ đất trời. Mục Phong hờ hướng dương mắt, chỉ thấy Ôn Long hướng Mục Phong đặt đến, mục quang lạnh lùng. Tiệc tối bắt đầu rồi, ngươi cùng đi chứ? Mục Phong cười cợt, tự nhiên đuổi tới Ôn Long. Ôn Vân thay đổi một bộ bạch sam, xem ra là tỉ mỉ trang phục quá. Đi thôi. Ôn Long liếc Ôn Vân một chút, ngữ khí thâm trầm. Ba người trực tiếp bước vào tiệc tối trong đại sảnh, chỉ thấy ở bên trong đại sảnh đã tụ không ít người. Ghế trên, càng là có không ít ôn gia trưởng bối. Mục Phong chớp mắt nhìn tới, ghế trên ôn gia trưởng bối, không có chỗ nào mà không phải là linh thần cỡ giả. Toa ở chính giữa, tự nhiên là chủ nhà họ Ôn, Ôn Tất Trình vị này ôn gia ngàn diện cảnh giới linh thần cũng là ôn gia tối cường giả đứng đầu mà ở ôn tất trình bên cạnh ngồi nhưng là một vị hơn 30 tuổi nam tử nam tử này tướng mạo phi phàm khí vũ nhân ngang thực lực càng là đạt đến bách hoang cảnh giới có thể nói yêu nghiệt cái kia chính là gì ta nam nhân phi long thành thiếu thành chủ văn mặt thiên ôn vân ở mục phong bên thay nhẹ giọng mở miệng chỉ lo người khác nghe được mục phong gật gật đầu này thiên vực quả nhiên là ngọa hổ tăng long hơn 30 tuổi bách hoang cảnh giới tương lai rất có thể trở thành thần tắc cường giả qua bên kia ngồi xuống đi ôn long tùy tiện chỉ một chỗ ba người liền ngồi xuống không có quá nhiều giao lưu. Tuy rằng nơi này phần lớn người đều họ Ôn, nhưng mỗi cái chi nhánh đều từng người âm đoàn, tình cờ cùng với những cái khác chi nhánh giao lưu. Nhìn này mặt, Mục Phong trong lòng không khỏi cười khổ. Nay Ôn ra, nếu là chủ tộc không đủ mạnh, sợ là sớm đã phản đi. Chư vị, Ôn Tất Trình rốt cục mở miệng, rõ ràng âm thanh vang vọng toàn bộ phòng khách. Tất cả mọi người đình hạ thủ bên trong sự tình, dồn dập nhìn phía Ôn Tất Trình. Dù sao chân chính để cho dư chi nhánh tôn kính, chính là này ngạn diện cảnh giới Ôn Tất Trình. Ngày mai chính là trong nhà tuyển thánh nữ ngày, nói vậy thánh nữ hậu tuyển nhân, đã toàn bộ chuẩn bị. Ôn Tất Trình mục quang đạo qua dưới đài. không ít mỹ lệ thiếu nữ đi về phía trước một bước, Ôn Vân cũng không ngoại lệ. Ôn Tất Trình cười gật đầu, "Ta hy vọng ngày mai đang chọn thánh nữ thời gian, các ngươi có thể bận tâm cùng tập tỉnh, thiết mặc lệnh lùng hạ sát thủ. Nếu như phát hiện ta láo giả, cũng đem nghiêm trị không tha." Mọi người dồn dập gật đầu, có điều coi như Ôn Tất Trình như vậy câu chuyện. Mỗi lần thánh nữ chi tuyển đều sẽ có không ít thiên tiêu ngã xuống. Dù sao tuyển ra thánh nữ có thể đại biểu ôn gia tương lai phương hướng, mà đời trước thánh nữ chính là Ôn Hàn Thu. Ôn Hàn Thu cũng không có để Ôn Tất Trình thất vọng. Ở thiên vực tiểu bối bên trong, Ôn Hàn Thu cũng được cho hàng đầu thiên tài. Tiếp tối, bắt đầu đi. Ôn Tất Trình giơ tay, sau đó ngồi xuống. Tiếp tối chính thức bắt đầu, từng vị hầu gái đem nhất điệp điệp mỹ thực đặt lên trác. Mục Phong mở mắt nhìn tới, những đồ ăn này đều là quý báo dược liệu hoặc là linh đế cấp yêu thú khác thịt làm ra. Ăn một cái, é e sợ đối với thân thể có không ít. Ôn gia mọi người bắt đầu dùng cơm, toàn bộ phòng khách tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Ôn Long mục quang đảo qua bốn phía, trong lòng cởi gặn, ở này rối trá tình thân dưới, hắn có thể một chút đều không cảm nhận được cấm áp bức. vị. Đang lúc này, Ôn Dạ chậm lên. Tất cả mọi người mục quang rơi vào ôn dạ trên người. Thân là ôn gia chủ tộc Thiên Kiêu, ôn dạ tự nhiên là ôn gia tiểu bối bên trong người dẫn đầu. Ôn Tất Trình chờ người mục quang cũng rơi vào ôn dạ trên người, thấy ôn dạ thao thao bất tuyệt, ôn Tất Trình thỏa mãn gật đầu. Hôm nay từ tối, tối chỉ ăn uống, chẳng phải là kẻ nhạt. Ôn dạ mở miệng cười. Mọi người rồn dập gật đầu, càng là có người bắt đầu phụ họa, "Ôn dạ, ngươi hẳn là muốn cho tay người phía dưới luận bàn một phen." Ôn dạ cười nhạt một tiếng, "Chính là như vậy, nghi tất do ngày mai, các vị anh chị em nên xin mời không ít cao thủ. Sao không ở đây để bọn họ luận bàn một phen, lấy vũ trợ hứng?" Mọi người tự nhiên tán thành ôn dạ lời giải thích. Nhìn náo nhiệt đám người, Ôn Long không khỏi cười lạnh, "Này ôn dạ chỉ sợ là phải cho còn lại chi nhánh, đến cái hạ mã huy. Mục Phong gật gật đầu, "Ta sẽ không dễ dàng ra tay." Ôn Long liếc Mục Phong một chút, không nói gì. Mục Phong không nói ra được tay, hắn tổng sẽ không để cho Ôn Vân ra tay. Mọi người ở trung ương để chống một hồi, một bóng người trực tiếp đạp đến trung ương. Mỗi một chân, mặt đất đều khe run một phen. Người này chính là Đồ Hổ, cũng chính là ôn dạ thủ hạ. Rất nhanh sẽ có mặt khác người, bước vào trong đó, cùng Đồ Hổ giao thủ. Thường chiêu từng thức, để không ít người phát sinh thán phục vẻ Mục Phong lạnh nhạt đảo qua những người này một chút. Này đồ hổ có chút thực lực, nhưng Mục Phong nhưng rõ ràng này đồ hổ thực lực, căn bản không tính là hàng đầu. Rất nhiều đạo khí tức mạnh mẽ, tuy cũng là linh đế, nhưng còn xa siêu đồ hổ. Ôn Dạ cũng phải tranh cướp thánh nữ vị trí. Mục Phong không hiểu nhìn phía Ôn Long. Ôn Long tức giận trắng Mục Phong một chút. Ôn Dạ muốn giúp mũi mũi của hắn Ôn Vũ tranh cướp thánh nữ, nếu là thành công, Ôn Gia nhất định tái xuất một Ôn Hàn Thu. Mục Phong gật gật đầu, xem ra Ôn Gia thánh nữ vị trí, đối với toàn bộ Ôn Gia ảnh hưởng đều rất lớn. Không trách Ôn Long như thế muốn cho Ôn Văn được thánh nữ vị trí, vị trí này ý nghĩa, nhưng không cùng người thường. Ẩm. Đồ Hổ một quyền đem đối thủ đẩy lùi, dơ lên song quyền, mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo. Thì còn ai ra chỉ giáo? Đồ Hổ lạnh lẽo nở nụ cười. Phía sau Ôn Dạ miết miệng lên, hắn xin mời người, làm sao sẽ nhược. Những người còn lại nhìn Đồ Hổ do dự và phần, có mấy người là xem thường bại lộ thực lực, có mấy người nhưng là sợ sệt mất mặt. Dù sao Đồ Hổ ở hàng đầu linh đế bên trong, cũng không tính được. Ôn Dạ đường ca xin mời cao thủ, quả nhiên lợi hại. Một vị ôn gia tiểu bối cười vỗ tay. Ôn Dạ thỏa mãn gật đầu, hắn muốn đã là như thế, mọi người ồn phụng. Sau lưng Ôn Dạ Một bóng người xinh đẹp lạnh lùng quét ôn dạ một chút, sau đó đạp bước rời đi. Tiểu Vũ. Ôn Dạ cao mày quay đầu lại, hắn làm tất cả những thứ này, tự nhiên là vì Ôn Vũ. Có điều nhìn dáng dấp, Ôn Vũ cũng không cảm kích. "Hô, nhà đầu này." Ôn Dạ hơi nhướng mày, mục quang lại nhìn phía Đồ hổ. Đồ hổ một người chạm ở trung ương, trung bệnh khiêu khích. Còn có vị huynh đệ kia tỉ muội, đến đòi giáo một phen. Ôn Dạ kiêu ngạo địa giơ lên đầu, thân là Ôn gia chủ tộc con cháu, hắn tự nhiên có này sức lực. "Này Dạ Nhi, cũng quá mức tự tin chút." Ôn Hàn tu liễu mi hơi nhíu nàng xem như là ôn gia nữ tử bên trong, vì là không nhiều ủng người có quyền phát biểu. ôn tất trình đúng là cười lắc đầu, người trẻ tuổi, cùng một ít lại có làm sao? bên cạnh văn mặt thiên vội vã nói tiếp, ôn lão gia tử nói không sai, này ôn dạ tuy rằng điên chút, thế nhưng thực lực vẫn có. ôn tất trình cười gật đầu, vẫn là mặt thiên hiểu ta, chờ lần này thánh nữ chọn lựa kết thúc, ôn dạ còn phải nhiều cần ngươi chỉ điểm một chút. văn mặt thiên cười gật đầu, đó là nhất định. mọi người nhìn nhau nở nụ cười, tiếp tục nhìn phía dưới lại, chỉ thấy ôn dạ một quang, chuyển hướng cách đó không xa ôn long chờ người. ôn dạ biết miệng lên. Ta nhớ tới Ôn Long ngươi xin mời người, thực lực phi phạm, nếu không đến luận bản một phen. Chương 390, ta giúp ngươi ba. Tất cả mọi người một quang, theo dụ, rơi xuống Ôn Long chờ trên thân thể người. Không ít người biết, ở 7 năm trước Ôn Long thảm bại Ôn Dạ sự tình. Cái kia một ngày, có thể nói là Ôn Long tối mất mặt một ngày. Ôn Long hờ hững dương mắt, ta không có hứng thú. Hả? Ôn Dạ hơi nhíu mày, này Ôn Long càng không nể mặt hắn. Ôn Long, ngươi có ý gì? Đem ngươi gọi người đẩy ra, lão tử một quyền đánh nổ hắn, các ngươi là có thể về nhà. Đồ hổ chống lạnh cười to, phản phất căn bạn không đem Ôn Long chờ người để ở trong mắt. Thật không tiện, ta không có hứng thú cùng ngươi giao thủ." Lúc này, Mục Phong lời biếng âm thanh rơi vào trong tai mọi người. Mọi người hơi kinh ngạc nhìn phía Mục Phong, dồn dập lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. "Ngươi là sợ bại bởi ta, mất mặt không được?" Đồ Hổ lạnh rên một tiếng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thất bại cho Mục Phong. Mục Phong nhìn Đồ Hổ cười nhạt một tiếng, "Không phải, là ngươi căn bản không xứng ta ra tay." Mọi người giật mình nhìn Mục Phong, này Mục Phong càng như vậy mới cuồng. Đồ Hổ thực lực đã bại ở nơi đó, không ít ôn gia con cháu đều không phải Đồ Hổ đối thủ, này Mục Phong dám nói ra như vậy, là thật sự có thực lực, vẫn là một chỉ vì bất chiến lý do. Ngươi muốn chết sao? Đồ hổ giận dữ, nhanh chân tiến lên. Đồ hổ, Ôn Dạ lập tức gọi lại đồ hổ. Đồ hổ không thể làm gì khác hơn là đạp về bước chân. Có điều phẫn nộ Mục Quang, nhưng không từ trên người Mục Phong rời. Ôn Dạ chừng đồ hổ một chút, sau đó đảo mắt nhìn phía Ôn Long chờ người. Ôn Long, ngươi mang đến người, không hẳn quá không biết cân nhắc chút. Ôn Dạ lệnh rên một tiếng mở miệng, nữ khí cuồng ngạo. Ôn Long vốn là chi nhánh người, lại là bại tướng dưới tay hắn, đương nhiên sẽ không cho Ôn Long mặt mũi. Mọi người Mục Quang rơi và Ôn Long cùng Mục Phong trên người, không ít người càng là bắt đầu phụ họa Ôn Dạ. Này Ôn Long mời người nào tới? lại dám ở ôn giang ngông cùng như thế, à, ta xem này ôn long là muốn báo bảy năm mối thù, có điều chỉ là một xa suốt chi nhánh, làm sao cùng ôn dạ đấu. Liên này ôn vân cũng muốn tranh thánh nữ, quả thực là mơ hão. ôn long hờ hững uống một hớp rượu, không nói gì. mục phong càng không biết nói chuyện, vào lúc này cũng không cần hắn đi mở khẩu, chỉ thấy ôn long đem chén rượu thả xuống, sắc bén mục quang trong nháy mắt rơi vào ôn dạ trên người, không biết cân nhắc, người ôn dạ là muốn tối nay liền phân ra cái thắng bại không được. ôn long một chút, không ít người mục quang liền rơi vào ôn dạ trên người, nay ôn dạ hùng hổ doan người, hẳn là muốn trực tiếp để ôn vân bị nốc ao đương nhiên không phải, ta chỉ là muốn lấy vũ trợ hứng. Ôn Dạ sầm mặt lại, tăng háng một cái mở miệng. Được lắm lấy vũ trợ hứng, vậy ngươi sao không tự mình ra tay? Ôn Long cười nhạt một tiếng, chút nào không nể mặt Ôn Dạ. Ta. Ôn Dạ giận dữ, vừa muốn mở miệng, lại bị Ôn Hàn Thu kêu dừng. Được rồi, Dạ Nhi Long Nhi, này luận võ phân đoạn, liền đến đây là kết thúc, không nên hỏng rồi trong lúc đó hữu nghị. Ôn Hàn Thu hở hững mở miệng, nàng tự nhiên không muốn bọn tiểu đối tranh đấu đối lập. Ôn Dạ cùng Ôn Long rồn rập ôm quyền tạ lỗi, có điều xem đối phương ngục quang đều là sát ý phung trảo. Tiệc tối tiếp tục, nhưng khí tức hiện nhiên trở nên sốt ruột lên. Bởi vì Ôn gia cùng Ôn Long này vừa ra, không ít chi nhánh bắt đầu cảnh giác. Ngày mai thánh nữ chi tuyển, chắc chắn sẽ không mặt ngoài nhìn ra đơn giản như vậy. Ôn lão, này Ôn gia nhân tài đông đúc, thật có thể nói là là Ôn gia chi hành a?" Văn Mạc Thiên mở miệng cười. Ôn Tất Trình giơ tay, trên mặt tràn trề nụ cười, "Sao có thể cùng ngươi này Phi Long thành thiếu thành chủ so với, nếu như ta Ôn gia những này binh sĩ, có thể có người một nửa thực lực, lao phu đã biết đủ rồi. Nào giống hiện tại, chỉ có thể dựa vào cuối thu một người, đẩy lên này Ôn gia hộ bối." Đại kỳ. Văn Mạc Thiên nở nụ cười, "Tốn lão nơi nào, ta cùng cuối tu đã là phu thê." sau đó chính là người một nhà, ôn tất trình cười to, đúng, người một nhà, người một nhà, tiệc tối kéo dài đến nửa đêm, nhưng cũng không người rời khỏi sàn diễn. ở ôn tất trình trước khi rời đi, có thể không ai dám rời đi trước. mọi người đàm tiếu thanh hoan, đang lúc này một bóng người nhanh chân tiến lên, mọi người cao mày vừa nhìn, người này không phải là ôn lão. long nhi, ngươi có chuyện gì? ôn hàn thu cao mày mở miệng, xem ôn long dáng vẻ, có thể không giống không có chuyện gì. ta nghĩ cùng thái gia báo cho một tiếng. ôn long cười chặt tay, hành vi cung kính. ôn tất trình hờ hững cười nhạt một tiếng, ôn long. Tiểu tử đều lớn như vậy, có việc ngươi nói thẳng liền có thể, không cần cùng Thái gia gia ta khách khí." Ôn Long cười nhạt một tiếng, chắp tay mở miệng, "Tiểu tử bảy năm trước, cùng Ôn Dạ luận bàn một phen, lúc đó học nghệ không tinh bị Ôn Dạ anh họ chỉ điểm không ít. Hôm nay, tiểu tử muốn lại khiêu chiến một phen anh họ, không biết Thái gia gia có thể hay không tác thành." Ôn Long, Ôn Hàn Thu hơi giận, nàng vừa nãy thật vất vả để Ôn Long cùng Ôn Dạ đỉnh chỉ phân tranh, này Ôn Long tại sao lại đi ra gây sự? Cuối Thu, tiểu hài tử trong lúc đó ân oán để chính bọn hắn giải quyết liền có thể." Văn Mạc Thiên mở miệng cười. Ôn Hàn Thu Liễu Mi vừa nhíu, nhìn phía Ôn Tất Trình, Chỉ thấy Ôn Tất Trình cũng tán thành Văn Mạt Thiên, Ôn Long, vậy ta liền cho phép ngươi khiêu chiến này, có điều điểm đến mới thôi, thiết không thể gây thương người. Phải. Ôn Long chắp tay dưới lùi, khóe miệng hơi giương lên. Mục Phong không khỏi ngáp một cái, mục quang lạnh nhạt nhìn phía Ôn Dạ một phương. Chỉ thấy Ôn Dạ căn bản không thèm để ý chuyện này, chờ Ôn Long mục quang chuyển hướng Ôn Dạ, Ôn Dạ trực tiếp kiêu ngạo dương mắt. "Ôn Long, ngươi đều nói là bại tướng dưới tay ta, ngươi có tư cách gì cùng ta luận bàn?" Ôn Dạ cười lạnh, "Căn bản không nể mặt Ôn Long. 7 năm trước thua, không có nghĩa là hôm nay thất bại." Ôn Long nheo lại hai con mắt, thập tinh linh đế khí tức bộ phát ra. Không ít người lộ ra giật mình vẻ, bực này tuổi tác đạt đến tu vi như thế, sắp thực được cho thiên tài. A, buồn cười, bại tướng dưới tay, muốn so với ta thì trước tiên thắng đồ hổ lại nói. Ôn Dạ không khỏi cười to. Vừa dứt lời, đồ hổ nhanh chân bước ra, khí tức mạnh mẽ tập quyền tập mới. Vừa nãy đồ hổ liền sử dụng tới thực lực không yếu, coi như là đối đầu Ôn Dạ thiên tài, hắn cũng không sợ chút nào. Muốn cùng Ôn Dạ thiếu gia đấu, trước tiên quá ta này quan. Đồ hổ cười to, nu cười tùy ý. Không ít người mù quan rơi vào Âu Long. Chiến đồ hổ, Âu Long nếu là thật ra tay với đồ hổ, chẳng phải là thừa nhận chính mình thấp Ôn Dạ nhất đẳng? Nếu là Đặt ở Đa Tượng, Ôn Long vì báo thủ, vẫn đúng là sẽ trước tiên ra tay với đồ hổ. Có điều hiện tại, Ôn Long có thể không nghĩ như thế. Ra tay, hắn liền thua. A, này Ôn Long đến cùng giả không ra tay. Ta xem không cần Ôn Dạ ra tay, một đồ hổ, Ôn Long liền đối phó không được. Dù sao Ôn Long 7 năm trước liền bại bởi Ôn Dạ, 7 năm sau, trên lệch này chỉ có thể càng ngày càng lớn. Sắc thực như vậy, chỉ là một Ôn Long, cũng muốn cùng Ôn Dạ đấu, quả thực buồn cười. Đối diện từng đạo từng đạo chao phúng, Ôn Long mặt không hề cảm xúc. Ôn Long lạnh lùng nhìn Ôn Dạ, thâm thúy hai con mắt, để Ôn Dạ theo bản năng lùi về sau một bước. Ngay ở này rằng qua thời gian, một bóng người lười biếng đi ra. Mọi người khiếp sợ nhìn tới, người này không phải là Ôn Long bên cạnh vị kia thanh niên, cũng chính là Mục Phong. Như vậy đi, ta thế ngươi trước tiên bộc lộ tài năng. Mục Phong hờ hững nhìn phía Ôn Long, chỉ thấy Ôn Long hờ hững gật đầu. "Tiểu tử, ngươi tính là thứ gì, muốn chết sao?" Đồ hồ lạnh rên một tiếng, ngự khí cỡ nào ngâm cuồng. Mục Phong hung hãn nhìn phía Đồ hồ, "Đối phó ngươi, một chiêu được rồi." Chương 391, một chiêu đủ để. Mọi người nhìn Mục Phong, khiếp sợ không thôi. Một chiêu đủ để. Nay Mục Phong càng tự tin như thế. "Tiểu tử" Ngươi hẳn là muốn cho buồn đại gia cười xấu lại nha, chỉ bằng ngươi này ngược thân thể, lại muốn một chiều thắng ta. Đồ hổ cười lớn một tiếng. Mục Phong ở trong mắt hắn có điều là trò cười, dù cho là ôn long, hắn đều không sợ. Có điều là ôn long bên cạnh một tiểu tốt, hắn đồ hổ căn bản không để vào mắt. A, ngươi nói tiếp, chốc lát nữa liền không ngươi cơ hội mở miệng. Mục Phong ngáp một cái, hứng hờ địa liếc mắt nhìn đồ hổ. Ngươi muốn chết. Đồ hổ giận dữ, hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy như vậy tiểu tử cuồng vọng. Đồ hổ vừa ra tay, chính là toàn lực nổ ra, không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ trong lòng càng là chế nhạo Mục Phong vô chi tiểu tử này quả thực là ngốc cuồng lại dám cùng đồ hồ nói như vậy nếu là Ôn Dạ mời tới người đồ hồ thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết tên tiểu tử này chết chắc rồi ha ha ha nếu không đánh cuộc một keo tiểu tử này mấy chiêu ngã xuống một đám người cười to lên tiếng cười nạo vang vọng toàn bộ phòng khách Mục Phong cũng không để ý tới muốn cho bọn họ câm miệng rất đơn giản chỉ cần một quyền đủ để Mục Phong hung hán ra tay đấm ra một quyền quyền hỏa phượng pin ra mạnh mẽ linh lực bay thẳng đến đồ hồ đánh tới đồ hồ kinh hãi cú đấm này trốn không xong Ừ, lão tử coi như là tiếp ngươi một quyền thì lại làm sao? Đồ hổ nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng Ngục Phong Cú đấm này đã đánh vào ngực hắn, hắn cả người như bóng cao su giống như bay ngược ra ngoài, cuối cùng va trên đất. Mọi người khiếp sợ, dồn dập nhìn tới. Trời ạ, lại có thể đẩy lùi đồ hổ, người trẻ tuổi này thật là đáng sợ. À, ta xem là đồ hổ nhường tiểu tử này, chờ đồ hổ đứng dậy, tiểu tử này khẳng định chết chắc rồi. Không đúng, đồ hổ thật giống, không chỉ giác. Mọi người khiếp sợ, nhìn ngã trên mặt đất đồ hổ. Trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, đồ hổ đã đã hôn mê, hoàn toàn không lên khả năng tới. Cái gì? Rát rưởi. Ôn Dạ sắc mặt âm trầm cực kỳ, tức giận nhìn phía Mục Phong. Không nghĩ tới Ôn Long càng mời như thế một vai. Ở ghế trên, Ôn Tất Trình chờ người tự nhiên nhìn thấy vừa nãy một màn. Diệu, vị trẻ tuổi này tốc độ cùng Bạo Phát đều ở cái kia đổ hồ bên trên." Quả thật yêu nghiệt, khâm phục. Văn Mạt thiên mở miệng cười, "Có thể cho ngươi khen tiểu bối, thật là không nhiều." Ôn Hàn Thu tức giận trắng Văn Mạt thiên một chút. Văn Mạt thiên lúng túng nở nụ cười, "Nhưng là tiểu huynh đệ này thực lực, sát thực đã vượt qua phần lớn linh đế. Sát thực là mầm dễ tử, có điều dưới này" Có thể cũng không có thiếu yêu nghiệt, ngày mai sẽ vô cùng đặc sắc." Ôn Tất Trình mở miệng cười. Văn Mạt Thiên cùng Ôn Hàn Thu rồn dập gật đầu, Ôn Tất Trình nói không sai, nơi này cũng không có thiếu người cũng chưa triển lộ ra thực lực. Mọi người tiếp tục nhìn phía Ôn Dạ, đồ hổ bị đánh bại, hắn chẳng phải là liền muốn ra tay. "Đi ra." Ôn Long hướng Mục Phong gật gật đầu, sau đó hướng Ôn Dạ hờ hững mở miệng. Mục Phong cười nhạt một tiếng, trực tiếp trở lại Ôn Vân bên cạnh. Chỉ thấy Ôn Dạ sắc mặt tâm trầm chậm, cắn răng tiến lên một bước, Mục Quang nhìn Ôn Long âm lén cực kỳ. "Ôn Long, nếu ngươi muốn tự bôi xấu, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi." Ôn Dạ khẽ quát một tiếng. Khí tức trong người như suối phun giống như dâng trào ra. Ôn Long nhìn Ôn Dạ Mục quang hờ hững, tựa hồ căn bản là không đem Ôn Long để ở trong mắt. Ôn Dạ khí tức, hoàn mỹ phóng thích. Mọi người kinh ngạc tốt lên, không hổ là Ôn Dạ, không hổ là Ôn Dạ chủ tộc thiên tài. Bực này khí tức, muốn so với đồ hộ, cường lớn không ít. Mục Phong, ca ca có thể thắng sao? Ôn Vân sốt sáng mà nhìn phía Mục Phong. Ôn Dạ thực lực rất mạnh, dù cho là Ôn Vân cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đối diện thiên tài như vậy, Ôn Long có hy vọng sao? Mục Phong lạnh nhạt nhìn phía Ôn Vân, nở nụ cười, yên tâm đi, nhìn liền có thể Ôn vân bé ngoan gật đầu, nàng không giúp được gì, chỉ có thể nhìn. "A, Ôn Long, hôm nay liền để ngươi lại bộ mặt mất hết." Ôn Dạ khẽ quát một tiếng, một trường hướng Ôn Long đánh tới. Ôn Long sắc mặt lạnh lùng, căn bản không có động tác. Ôn Dạ sững sờ, thấy Ôn Long một mặt xem thường, trong lòng giận dữ. "Chỉ là Ôn Long, tại sao tự tin muốn chết?" Ôn Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, một trường hướng Ôn Long đập xuống. Ôn Long lúc này mới nhấc mâu, thủ trưởng vừa nhấc, một luồng vô hình linh lực trực tiếp đem Ôn Dạ ngăn cản. Ôn Dạ kinh hãi, cánh tay vung đẩy, lần thứ hai nổ ra một chưởng. Ôn Long căn bản chưa động, nhưng Ôn Dạ công kích hoàn toàn đúng hắn vô hiệu. Mọi người khiếp sợ, này ôn dạ mạnh mẽ như vậy công kích, thậm chí ngay cả ôn long thân đều gần không được. Này ôn long, đến cùng đặt đến cái gì trình độ? Này ôn long, đến cùng dùng phương pháp gì? Ôn Hàn Thu cao mày mở miệng, nhìn ôn long một mặt giận mình. Ôn Tất Trình không nhịn được cười một tiếng, xem ra ở chi nhánh ra cái không được thiên tài. Ôn Hàn Thu kinh ngạc nhìn phía ôn Tất Trình, không hiểu ôn Tất Trình ý tứ. Lúc này, Văn Mạt thiên mở miệng, âm thanh tràn ngập trầm trọng vẻ. Nai ôn long chỉ là lợi dụng linh lực, đến hóa giải ôn dạ giả thế tiên công. Nhìn như đơn giản, nhưng muốn làm đến bậc này trình độ linh lực trong cơ thể muốn so với Ôn Dạ hùng hậu mấy lần không thôi. Nếu như ta đoán không sai, này Ôn Long thực lực chân chính đã vượt qua linh đế. Ôn Hàn Thu cả kinh, trừng lớn đôi mắt đẹp, Ôn Long đã đạt đến linh thần. Văn Mạt Tiên cười lắc đầu, này có thể không nhất định, nhưng ta biết, Ôn Long thực lực muốn mạnh hơn xa Ôn Dạ. Ôn Hàn Thu vội vã nhìn phía Ôn Long cùng Ôn Dạ, chỉ thấy Ôn Dạ còn đang không ngừng công kích Ôn Long. Nhưng căn bản, gần không được Ôn Long thân. Đáng chết, chỉ là một chi nhánh rắc rưởi, làm sao có khả năng có thực lực như thế. Đợi ta đưa ngươi này mai rùa đánh vỡ, xem ngươi làm sao cùng ta đấu. Ôn Dạ nổi giận gầm lên một tiếng đem linh lực truyền vào quyền trong lòng bàn tay, khí tức mạnh mẽ tập quyền tám mới. Buồn cười. Ôn Long đột nhiên nở nụ cười, trực tiếp nhanh chân đạp lên, đấm ra một quyền. Mọi người khiếp sợ, "Này Ôn Long, lại dám cùng Ôn Dạ đối đầu? Này không phải là tìm chết sao?" Ôn Dạ thấy Ôn Long từ bỏ phòng ngự, cười to lên, toàn bộ khí tức ngưng tụ trưởng hướng Ôn Long vút tới. Trong phút chốc, toàn bộ phòng khách đều chấn động một phen. Nhưng ở trong mắt mọi người, bay ngược ra ngoài, nhưng là Ôn Dạ. Ôn Dạ như đồ hổ như thế, trực tiếp đập xuống đất. Mọi người kinh ngạc thốt lên không ngừng, sau đó toàn bộ phòng khách ngậm miệng không hề có một tiếng động. Mọi người nhìn ngã trên mặt đất ôn dạ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Chỉ có một chiêu, ôn dạ liền thất bại. Ôn Long thực lực, đến cùng đạt đến loại nào trình độ? Làm càn, càng đối với huynh trưởng dưới nặng như thế tay. Một vị ôn gia trưởng bối phẫn nộ đứng dậy, ôn Tất Trình nhưng hờ hững giơ tay ra hiệu ngồi xuống. Mọi người khiếp sợ, lẽ nào ôn Tất Trình phải giúp ôn Long nói chuyện hay sao? Mục Phong ngáp một cái, sau đó vô vô bên cạnh run lẩy bẩy ôn Vân. "Đừng sợ, ca ca ngươi muốn bắt đầu biểu hiện." Ôn Vân kinh ngạc nhìn phía Mục Phong, nàng càng nghe không hiểu Mục Phong ý tứ. "Biểu hiện? Lẽ nào ôn Long còn muốn ra tay hay sao?" Đang lúc này Ôn Long bay thẳng đến Ôn Tất Trình chờ người chấp tay, Ôn Long thỉnh cầu thái gia gia trách phạt. Chương 392, chân chính phiến phức. Trách phạt. Ôn Tất Trình meo lại hai con mắt, mọi người mổ quang cảng là rơi vào Ôn Long trên người. Không nghĩ tới Ôn Long chính mình thỉnh cầu trách phạt, một khi trách phạt, trừng phạt nhất định không nhẹ. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút xem, ý của ngươi. Ôn Tất Trình hờ hững mở miệng. Ôn Long ngẩng đầu, âm thanh len ken mạnh mẽ. Ta lần này đến, vốn là muốn vì bảy năm trước thua chút cơn giận. Nay bảy năm, ta chuyên tâm tu luyện, vì có thể đuổi tới Ôn gia anh họ, nhọc lòng. Hôm nay cùng Ôn gia anh họ giao thủ, lại phát hiện Ôn Dạ anh họ cũng không phải ta một chiều chi địch, là ta đánh giá cao anh họ, ra tay quá nặng, hy vọng thái gia ra trách phạt. Mọi người nghe Ôn Long một lời, không ít người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Nếu là Ôn Dạ còn chưa hôn mê, nghe đến mấy câu này, nhất định phải tức giận đến thổ huyết. Ôn Long đem hết thảy sai, đều quy kết đến Ôn Dạ quá yếu. Hơn nữa Ôn Long nói tới vẫn không có bất kỳ tật xấu, dù cho là những người khác dạ không tiện nói gì. Ai kêu Ôn Dạ 7 năm trước, tháng rồi Ôn Long. Ôn Dạ kết quả như thế, đều là chính mình một tay tạo thành. Ôn Vân nhìn Ôn Long, có chút nói không ra lời, ca ca của chính mình thực sự là như thế nghĩ tới sao? đúng là bên cạnh mục phong, nét miệng lên. ở ôn long quan sát mục phong đồng thời, mục phong tự nhiên cũng đang quan sát ôn long là người. mục phong xem ra, này ôn long thần bí khó lường, hơn nữa vì đạt được mục đích không trở thủ đoản nào. nếu như là kẻ địch, mục phong sẽ cảm thấy đau đầu. dù cho chính mình vượt qua ôn long một lần, nhưng mục phong nhưng căn bản không biết, ôn long thực lực chân chính ở nơi nào. ôn tất trình nhìn ôn long một quang, hơi nhũ lên. liền hắn đều không biết phải nói gì, chỉ thấy cánh tay kia khẽ nâng, tùy ý vung lên, tiểu bối trong lúc đó tranh đấu, ta bất tiện tham dự. Có điều chuyện hôm nay, ngươi ra tay sát thực quá nặng, liền phạt ngươi không được tham dự ngày mai thánh nữ chi tuyển. Mọi người khiếp sợ, này trừng phạt càng như vậy chi khinh. Bất quá đối với một ít người tới nói, này chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Ôn Vân không còn ôn lòng, cái kia bên người có chút vướng tay chân, liền chỉ còn dư lại Mộc Phong. Đối với bọn hắn tới nói, đoạt được thánh nữ vị trí muốn đúng dung rất nhiều. Ôn Long chắp tay lui về, hắn bản sẽ không có tham dự chọn lựa dự định, bởi vì hắn đã đem này bảo áp ở Mộc Phong trên người. Hôm nay từ tối, liền đến đây là kết thúc đi. Ôn Tất Trình vung tụ rời đi ôn gia con cháu dồn dập chấp tay hoan đưa, này dù sao cũng là ôn gia cao thủ hàng đầu, lại là tư lịch giả nhất trưởng muối, lẽ ra nên được này đối xử. mục phong tự nhiên là cùng ôn long mấy người trở về phòng bên trong, không có quá nhiều thoại, mục phong liền sau đó tìm cái gian nhà bắt đầu tu luyện. ngày mai chính là thánh nữ chọn lựa thời gian, muốn hơi hơi chăm chú đối xử một phen. một đêm rất nhanh sẽ qua. sáng sớm, toàn bộ ôn gia con em trẻ tuổi đứng trên đất trống, ở phía trước ôn hàn thu cầm trong tay một cây ngọc trầm, chính mở miệng cùng mọi người giảng giải ôn gia thánh nữ nguyên do. Mục Phong nheo lại hai con mắt nhìn cái kia Ngọc Trâm một mặt kinh ngạc, này Ngọc Trâm tựa hồ cùng Lâm Viễn trong tay cái kia chi tương tự. Này Ngọc Trâm là ôn gia tổ tiên, ngưng tụ toàn tộc lực lượng chế tạo ôn gia tự trưng. Bản hẳn là một đôi, thánh nữ cũng có thể có hai vị. Có thể khắc một cây Ngọc Trâm ở ngàn năm trước trôi đi đã khó có thể tìm về. Nếu là tìm về này Ngọc Trâm sẽ làm sao? Mục Phong theo bản năng mở miệng, dù sao hắn có biết này Ngọc Trâm người phương nào trong tay. Ôn Hàn thu sững sờ, không ít người mù quan cũng nhìn phía Mục Phong. À, hàng năm đều sẽ có chút nữa ngẩn hỏi vấn đề thế này, ngàn năm cũng không tìm về, hắn tìm được về. Long tham thôi, muốn có ý đồ với Ôn gia, nghĩ quá nhiều đi. Bốn phía không ít người lộ ra cười gần vẻ, nhìn Mục Phong Mục Quang chỉ có xem thường. Ôn Long không nói gì, mà Ôn vân nhưng là mặt đỏ lên. Quá nhiều người nhìn phía nơi này, này lại là Ôn gia chủ tộc, Ôn vân không biết nên làm sao đối diện. Nhìn Mục Phong, Ôn Hàn Thu cười nhạt một tiếng. Tổ tiên từng nói, tìm được đệ nhị Chi Ngọc trong người, có thể thu được phong phú thủ lao. Nếu là cùng Ôn gia có liên hệ máu mủ, nữ có thể trực tiếp trở thành người thứ hai thánh nữ, nam có thể cưới thánh nữ làm vợ. Ôn Hàn Thu vừa nói không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ, nếu không là Ngọc Trâm từ lâu ngàn năm chưa tìm về bọn họ vẫn đúng là hiểu ý đồ. Mục Phong gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Ôn Hàn Thu tiếp tục giảng giải quy tắc, mỗi vị thánh nữ hậu tuyển nhân có thể mang nhiều nhất ba người tiến vào bí cảnh. ở bí cảnh bên trong có ba đạo cửa ải, chỉ cần thông qua ba đạo cửa ải, liền nắm giữ cuối cùng trở thành thánh nữ tư cách. Ôn Hàn Thu nói xong, tất cả mọi người mục quang đều nhìn phía Ôn Hàn Thu phía sau, chỉ thấy nhất đạo Lam Quang hiện ra, tiếp theo bí cảnh cánh cửa mở ra. tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên không ngừng, thánh nữ chọn lựa, sắp bắt đầu. Ôn Vân chớp chớp hai con mắt, quay đầu lại nhìn Ôn Long một chút. Ôn Long lần này cũng sẽ không ở bên người nàng, ngoại trừ Mục Phong, Ôn Long căn bản không sắp xếp những người khác. Những người khác đi vào cũng sẽ chỉ là cản trở. Đi thôi, sống sót trở về. Ôn Long nheo lại hai con mắt mở miệng. Ôn Vân gật đầu, theo đoàn người trong triều đi vào. Ngay ở Mục Phong đuổi tới Ôn Vân thì bên hai nhưng vang lên Ôn Long âm thanh. Nếu như Ôn Vân có chuyện, ngươi cũng không sống nổi. Mục Phong sững sờ, lập tức cười cợt, hướng phía sau khoát tay áo một cái. Ôn Long mủ quang, không hề rời đi quá Mục Phong. Hắn tin tưởng Mục Phong thực lực, này Thánh Nữ vị trí. Bắt vào tay, Ôn Hàn Thu đi tới Ôn Tất Trình bên cạnh ngồi xuống phía trước có một mảnh bóng mở, bọn họ có thể thông qua này bóng mở, nhìn thấy bí cảnh bên trong phát sinh tất cả. cuối thu ngươi cảm thấy, người phương nào có thể thắng lợi? Ôn Tất Trình mở miệng cười, dù sao Ôn Hàn Thu là lần trước thánh nữ, Ôn Hàn Thu trở thành thánh nữ thời điểm, nàng mới 23 tuổi, đúng là tuổi trẻ. Ôn Hàn Thu cười nhạt một tiếng, ta xem trọng Ôn Vũ cùng Ôn Vân. Ôn Tất Trình sững sờ, Ôn Vũ bên cạnh đúng là đại ca ngươi tự mình phối cao thủ, có thể thắng lợi đúng là có tỷ lệ, có thể Ôn Vân là tại sao? Ôn Vân bên cạnh có thể chỉ có cái tên một tiểu tử. Ôn Hàn Thu che mặt nở nụ cười, "Gia gia, người hôm qua cũng nhìn thấy này mục Phong, một chiêu đánh bại đồ hổ. Đồ hổ tuy rằng ở Thập Tinh Linh Đế bên trong không tính hàng đầu, nhưng thực lực đó, nhưng đủ để hậu tuyển nhân thông qua tăng quan." Ôn Tất Trình nghĩ như vậy, gật gật đầu. "Ôn lão, ta ngược lại thật ra xem trọng Ôn Sam." Văn Mạt Thiên bỗng nhiên mở miệng cười. Ôn Sam cũng là Ôn gia chi nhánh trẻ tuổi, hơn nữa cái kia chi nhánh cũng không yếu, thực lực chỉ đứng sau chủ tộc. Ôn Sam xác thực cũng có không nhỏ phần thắng, lần này thì người, có thể đều không phải dễ trêu nhân vật. Ôn Tất Trình mở miệng cười. "Gia gia, Mạt Thiên nói Ôn Sam sẽ thắng." chỉ là bởi vì đệ đệ hắn Văn Phi Dự đáp ứng Ôn Sam đoạt được thánh nữ. Ôn Hàn Thu trắng văn mạt tiên một chút mở miệng. Ôn Tất Trình sững sờ, mục quang nhìn tới, ở cái kia Ôn Sam cái kia một đội người bên trong, xác thực có một vị nam tử, tướng mạo cùng Văn Mạt Tiên tương tự, tương tự khí vũ hiên ngang. Ôn Tất Trình cười to, thì ra là như vậy, xem ra lần chọn lựa này có thể vô cùng thú vị. Văn Mạt Tiên cười nhạt một tiếng, mục quang quét về phía chính hắn đệ đệ, trong tròng mắt lấp loé hết sạch. Này Ôn gia, cũng chỉ đến như thế. Chương 393, cửa thứ nhất. Tiến vào bí cảnh, tất cả mọi người xuất hiện trước mặt một tấm cửa lớn mọi người nhìn tới trên cửa nhưng không có bất kỳ khai quan, nghị thông cánh cửa này có khác hẳn pháp. một ít ôn gia tiểu bối mang theo người của mình tiến lên quan sát cửa lớn. mục phong nhìn lướt qua, đứng tại chỗ chưa động. mục phong không nhìn tới xem. ôn vân cao mày mở miệng. không sao, không đội. mục phong lắc lắc đầu, mục quang lạnh nhạt nhìn phía cửa lớn. có người bắt đầu sử dụng linh lực đánh kích cửa lớn, nhưng căn bản vô dụng. này cửa lớn làm sao mở? một ít tiểu bối lo lắng mở miệng. đang lúc này, ôn vũ nhanh chân tiến lên, ngón tay ở trên cửa chính vạch một cái, trực tiếp đi vào trong cửa chính. tùy tung ôn vũ ba vị cường giả cũng dồn dập tiến vào bên trong, mọi người khiếp sợ, bọn họ trực tiếp lọt vào trong đó rồi, làm sao có khả năng? Ta thử xem, một vị thập tinh linh đế kinh hãi, trực tiếp đi xuyên cửa lớn, nhưng đụng phải cái bọc lớn, một đám người rơi vào mê man bên trong, có điều rất nhanh sẽ lại có người đứng ra, cùng ôn vũ như thế, ở trên cửa tìm vài nét bút, liền dẫn người tiến vào bên trong, một đám người cảm thấy rất ngờ vực, bọn họ căn bản không có xem hiểu. đang lúc này, ôn sam dẫn người chạm tới cửa, kinh bị mù quang đảo qua mọi người, thực sự là buồn cười, các ngươi lấy là thứ nhất quan là cái gì? cửa thứ nhất tối cần chính là dao thiệp cho rằng xin mời mấy cái thập tinh linh đế người ngoài, liền vọng tưởng cạnh tranh thành nữ, quả thực nói chuyện viển vông. Ôn Sam lạnh rên một tiếng, ở mọi người phẫn nộ dưới ánh mắt, trực tiếp bước vào cửa lớn bên trong. Ôn Vân run rẩy nhìn phía Mục Phong, nàng lẽ nào liền đệ nhất quan đô quá không được? Mục Phong, Ôn Sam là có ý gì? Ôn Vân cao mày hỏi, nàng căn bản nghe không hiểu Ôn Sam ý tứ. Mục Phong thấp mắt, này đạo trên cửa đá, có nhất đạo cơ quan nhỏ, chỉ cần phá giải, liền có thể đi vào. Nhưng phá giải cơ quan này độ khó rất lớn, có thể nó nhưng cũng có lỗ hổng. Cái gì lỗ hổng? Ôn Vân kinh ngạc hỏi. Này lỗ thủng chính là cơ quan này phương pháp phá giải vĩnh viễn bất biến chỉ cần ngươi có quen biết người phá tan quá cơ quan này đang tuyển chọn trước nói cho ngươi cái kia cửa thứ nhất này liền hết sức tốt quá nếu như không có chỉ có thể không ngừng đi thử nhưng vô cùng tiêu hao thời gian Mục phong nhún vai mở miệng không ít người nghe được Mục phong trong lòng càng là tan vỡ các nàng chưa từng không muốn trở thành thánh nữ hàm ngư vươn mình nhưng ở cửa thứ nhất này liền đem những người này toàn bộ ngăn lại quả thực buồn cười cái kia có phải là không hy vọng ôn vân trong con ngươi mang theo nước mắt ngũ phong cười lắc đầu đương nhiên không vâng nói xong, mục phong nhanh chân hướng cửa đã đi, không ít người mục quăng nhìn phía mục phong, tiểu tử này phải làm gì? chẳng lẽ có người nói cho hắn con đường phá giải? à, làm sao có khả năng? đây là ôn vân nhất mạch hai mười mấy năm qua lần thứ nhất thăm dự, làm sao có khả năng có người báo cho? ta xem chính là đi mù lửa gạt một hồi thôi, lãng phí thời gian. những người còn lại đương nhiên sẽ không muốn cho mục phong phá cơ quan, không phải vậy các nàng chẳng phải là liền ôn vân cũng không sánh nổi? nhưng vào lúc này, mục phong nhưng hướng ôn vân vứt phất, phất tay, mọi người khiếp sợ, chỉ thấy ôn vân nhanh chóng chạy đến mục phong bên cạnh giáp ôn vân tay, mục phong hờ hững ngoái đầu nhìn lại, nhìn phía những này còn chưa qua cửa người, chỉ muốn oán giận gia tộc vô năng, còn không bằng dựa vào tự mình độc thủ. liền các ngươi như vậy, có thể lên làm thành nữ, mới là ôn gia bất hạnh. nói xong, mục phong trực tiếp bước vào trong đó. một đám người phẫn nộ đứng dậy, càng là có không ít chửi bậy âm thanh. ở trong mắt các nàng, mục phong căn bản không tư cách giáo huấn các nàng. cửa thứ nhất thuận lợi được phá, tiến vào cửa hải thứ hai hai người, đi thẳng tới một chỗ rừng mưa bên trong. bốn phía tràn đầy thương thiên đại thụ, càng là có không ít yêu thú dấu vết. cửa hải thứ hai thật giống là để siêu tập món đồ gì. Ôn Vân cao mày mở miệng. Ôn Vân vừa dứt lời, một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh vang lên, xác thực như vậy, có điều này siêu tập đồ vật, chỉ có 5 phần. Nói cách khác, này cửa hàng thứ 2 nhiều nhất chỉ có 5 người thăng cấp. Mục Phong cùng Ôn Vân nhìn phía đạo kia phương hướng của thanh âm, chỉ thấy một vị quần áo bại lộ nữ tử, chính cười hiếp mắt nhìn hai người. Ôn Dĩnh. Ôn Vân liễu mi hơi nhíu, nếu là nàng nhớ tới không sai, người này liền gọi là Ôn Dĩnh. Yêu, không nghĩ tới Ôn Vân nguội nguội lại vẫn nhớ tới ta cái này tỷ tỷ. Ôn Dĩnh mở miệng cười, vạt mèo eo thon hướng Ôn Vân đi tới. Sau lưng Ôn Dĩnh, ba bóng người đổi tới. Ba người này đều là thập tinh linh đế. Mục Phong đứng ôn vân phía trước, Mục Quang lạnh nhạt đảo qua Ôn Dĩnh chờ người, lai giả bất tiện. Ôn Dĩnh tả, vậy ngươi cũng biết sao có thể tìm được qua cửa hải tèm. Ôn Vân cau mày mở miệng. Ôn Dĩnh nhìn Ôn Vân che miệng cười trống lên, một đôi đôi mắt đẹp nhìn Ôn Vân tràn ngập chế nhạo tâm ý. Tỷ tỷ ta cũng không biết đồ vật ở nơi nào. Ôn Dĩnh đứng thẳng ở tại chỗ, phía sau ba vị nam tử, dồn dập tản ra, từ từ đem Mục Phong cùng Ôn Vân vây quanh. A, ngươi sẽ không lại cho rằng có qua cửa đồ vật. Mục Phong đảo qua mấy người một chút, Ôn Dĩnh hiển nhiên muốn ra tay với bọn họ. Cha cha xách, ta tự nhiên biết các ngươi không có có điều ta chính là muốn thiếu mấy phiền phức mà thôi. Ôn Dĩnh biết miệng nở nụ cười, một lanh lệnh hưởng chỉ, ba vị nam tử dồn dập tiến lên một bước. Ba vị thập tinh linh đế, hơn nữa ba vị này thập tinh linh đế đều là không kém gì đồ hồ tồn tại, bọn họ tự nhiên biết mục phong chiến thắng đồ hồ, nhưng ba người bọn họ liên thủ còn ăn không vô một mục phong. Ôn Dĩnh tả, người đây là Hà Tất. Ôn Văn Liễu mi hơi nhíu, trong lòng lo lắng. Này cửa ải thứ hai bên trong không có qua cửa đồ vật người, căn bản không cần ra tay. Ôn Dĩnh trực tiếp ra tay, lại là ý gì? Không có ý gì, ta chính là cảm thấy này cửa hải thứ hai quá nhiều người. Ôn Dĩnh trong tròng mắt lấp lóe hàn ý, ở này bí cảnh bên trong, trưởng bối có thể không quản được nàng. Ba vị nam tử dồn dập gần đầu, hướng Mục Phong đáp đi. Khí tức mạnh mẽ từ ba phương hướng, hướng Mục Phong nghiền ép lên đến. Ôn Vân trên đầu đã mồ hôi lạnh ứa ra, đối diện ba vị hàng đầu linh đế, nàng căn bản không có năng lực chống cự. Mục Phong dương mắt, nhìn Ôn Dĩnh cười nói, nhất định phải cùng ra tay. Ôn Dĩnh sững sờ, sau đó cười to lên, ngươi coi chính mình làm món đồ gì, Ôn gia thánh nữ có thể cũng không phải là người nào đều có thể làm. Chỉ bằng ngươi không bảo vệ được Ôn Vân, thứ thời liền đem chính mình đánh bất tỉnh, trưởng bối sẽ trực tiếp đưa người đưa đi. Ba vị nam tử dồn dập lộ ra chào phúng nụ cười. Bọn họ nếu là đơn độc đối đầu Mục Phong còn có chút kiên kỵ, nhưng ba người liên thủ đối phó một Mục Phong, bọn họ căn bản không sợ. Ồ, đánh bất tỉnh đúng không? Mục Phong rất hứng thú địa gật gật đầu. Đúng, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe theo, không phải vậy chờ ra tay, ra tay cũng không biết làm nhẹ. Trong đó một vị thập tinh linh đế cười gần mở miệng. Mục Phong cười cận, vậy ta nếu là không ở đây, Ôn Dĩnh sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, vậy ngươi thì đừng trách ra tay quá nặng. Hơn nữa ngươi nếu là chết ở chỗ này, có thể không ai sẽ thay ngươi nói chuyện, động thủ. Ba vị nam tử đồng thời ra tay, mạnh mẽ khí tức hướng Mục Phong nghiền ép lên đi. Mục Phong miết miệng lên, trường linh lực lĩnh tụ, các ngươi chắc chắn chứ?" Chương 394, đoạt qua cửa đồ vật, ôn Dĩnh chờ người sắc mặt cứng lại, "Mục Phong là đây là ý gì? Lẽ nào chỉ bằng hắn một người, còn muốn cùng bọn họ đấu không được? Làm sao có khả năng, ta không tin ngươi còn có thể cùng ba người đấu." Trong đó một vị nam tử khẽ quát một tiếng, bay thẳng đến Mục Phong đầu thủ. Hai người khác vừa nhìn, dồn dập bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ, vì đó áp trận. Tôn Dĩnh nhìn Mục Phong một quang, tràn ngập khiêu khích cùng xem thường. Nàng ngược lại muốn xem xem Mục Phong muốn làm sao ngăn trở bọn họ? Giết! Ba vị linh đế đồng loạt ra tay, khí tức mạnh mẽ tập quyền tảng mới. Mục Phong cánh tay chấn động, một quyền trực tiếp nổ ra. Một bóng người như bóng cao su giống như vậy, không hề phản kháng địa ngã xuống đất. Cú đấm này, Ôn Dĩnh mấy người trực tiếp bối rối. Một quyền đánh bại, này Mục Phong thực lực cũng quá khủng bố đi. Hai vị khác thập tinh linh đế theo bản năng lùi về sau, bọn họ còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Làm sao có khả năng? Rõ ràng đồng dạng là thập tinh linh đế. Ôn Dĩnh nhìn Mục Phong, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Mục Phong bực này thực lực, linh đế bên trong người Phương nào có thể địch? chính ngươi không có kiến thức thôi. mục phong hờ hững mở miệng hướng ôn dĩnh đi đến, thấy mục phong hướng chính mình đi tới, ôn dĩnh bắt đầu hoảng rồi, nàng còn nghĩ trở thành thánh nữ, ngươi lại ra tay đối với ngươi cũng không có lợi, nếu không liền như vậy sau khi từ biệt, ôn dĩnh vội vã mở miệng, âm thanh bắt đầu thấp kém lên, phía sau hai vị thập tinh linh đế hai con mắt lấp lóe, bọn họ cũng không muốn cùng mục phong giao thủ, không phải vậy mới vừa rồi bị đánh bay vị kia, chính là kết cục của bọn họ, mục phong hờ hững dương mắt, liền như vậy nước khắc quá, thật không tiện, con người của ta không thích nhìn thấy phiền phức. Ôn Dĩnh chờ nhân thần sắc cả kinh, cắn chặt hàm răng, "Ngươi nếu là thật muốn ra tay, ta coi như không làm thành nữ, cũng phải thác ngươi hạ thủy." "Ngươi có thực lực này sao?" Mục Phong cười nhạt một tiếng, một trưởng nổ ra. Ôn Dĩnh ba người khiếp sợ, vừa định muốn chạy trốn chạy, Mục Phong đã đến ba người trước mặt. Chỉ là một trưởng, hai vị khác thập tinh linh đế liền bị đánh bay. Ôn Dĩnh sợ đến quỳ một chân trên đất, nhìn Mục Phong tràn đầy tuyệt vọng. "Nên đi ra ngoài." Một bóng người trực tiếp xuất hiện lại Ôn Dĩnh phía trên, là Ôn gia trưởng bối. Vị kia Ôn gia trưởng bối hờ hững nhìn Mục Phong một chút, lạnh lên một tiếng đem Ôn Dĩnh trợ người mang ra quan sát bí cảnh ôn ra mọi người, nhìn mục Phong kinh hãi. Ôn Dĩnh tuy rằng không tính hàng đầu một nhóm, nhưng nàng mang người, tuyệt đối có thể xung kích cửa thứ ba. Có thể hiện tại, lại bị mục Phong một người toàn bộ đánh ra bí cảnh. Xem ra tiểu tử này, đều coi khinh hắn. Ôn Tất Trình thở một hơi thật dài mở miệng. Không biết cái tên này, cùng Phi Dực so với, làm sao? Văn Mạt Tiên rất hứng thú mở miệng. Mọi người Mộc Quang lập tức rơi vào Văn Mạt Tiên trên người, càng là có ôn gia trưởng giả cười khổ. Mặt Tiên ngươi không khỏi quá sẽ nói cười, Phi Dực là Phi Long Thánh Linh Đế bên trong, xếp hạng thứ 3 thiên tài này mục phong nên còn chưa đủ cùng phi dực so với, có thể cùng so với cũng là ôn vũ bên cạnh liệt thái mà thôi. ôn tất trình cười lắc đầu, liệt thái cũng là phi long thành hàng đầu thiên tài, chính là ôn tất trình sai người mời tới, hiệp trợ ôn vũ. vì lẽ đó lần này thánh nữ tránh cướp, nên ở ôn vũ cùng ôn sam giữa hai người sản sinh. kỳ thực ta còn thực sự muốn nhìn mục phong cùng phi dực tới một lần giao chiến. ôn hàn thu đột nhiên nở nụ cười, nhìn bí cảnh bên trong mục phong tràn ngập hứng thú nồng hậu. làm sao? ngươi như thế xem trọng này mục phong? văn bạt thiên kinh ngạc nhìn ôn hàn thu, hắn cùng ôn hàn thu đều là thiên vực tiểu bối bên trong tiếng tâm lừng lây tồn tại, chỉ là một linh đế, không cần như vậy quan tâm đi. Ngươi không cảm thấy, này mục Phong từ đầu tới cuối cũng không khiến lực sao? Ôn Hàn Thu chớp mắt nhìn phía Văn Mạt Thiên mở miệng cười. Văn Mạt Thiên sững sờ, phi dược cũng không vận dụng toàn lực a. Ôn Hàn Thu che miệng cười khẽ, "Này mục Phong, e sợ chưa bao giờ đem này Thánh nữ chi tuyển đệ ở trong lòng. Ngươi như vậy, từ đầu tới cuối liền chưa đem tham dự chọn lựa những người khác coi như đối thủ." Ôn Hàn Thu một lời, không ít người trợn mắt lên. Chưa bao giờ đem người khác để ở trong mắt, này Mộc Phong không khỏi quá ngông cũng chút. "Ồ, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại cũng thấy hứng thú, ta cũng muốn nhìn một chút, này Mục Phong có thực lực ra sao, có thể như vậy ngông cuồng. Văn Mạt Thiên trong tròng mắt lấp lóe tức giận, nhưng này tức giận nhưng không người phát hiện. nếu như nói lời này chính là những người khác, Văn Mạt Thiên sao sẽ để ý? giúp đỡ Mục Phong nói chuyện, nhưng lại ôn Hàn Thu, người đàn bà của hắn. a, phi dự, cái tên này liền giao cho ngươi. Văn Mạt Thiên nhìn bí cảnh ngũ Quang lạnh miệng, mà ở bí cảnh bên trong, đã có người bắt đầu cướp đoạt qua cửa đồ vật. năm cái qua cửa đồ vật, đều ở năm con yêu hồn trong cơ thể. những này yêu hồn tuy chỉ có thần hồn, nhưng bọn họ đã từng có thể đều là linh thần tồn tại muốn cướp đoạt qua cửa đồ vật vẫn đúng là không dễ như vậy mục phong ôn vân đột nhiên phát sinh thanh âm run dậy. mục phong theo ôn vân chỉ phương hướng trước mắt quá khứ chỉ thấy một con cự long bay qua phía chân trời nhìn này đạo yêu hồn mục phong không khỏi nheo lại hai con mắt thần cảnh yêu hồn nhưng này cự long khí tức nhưng hết sức yếu ớt xem ra này yêu hồn chỉ là bí cảnh diễn sinh ra đến hồn phách luận khí tức căn bản không bằng thần cảnh yêu hồn có điều coi như là loại này yêu hồn cũng tuyệt không là linh đế có thể ung dung giải quyết mục phong bất đắc dĩ lắc đầu có thể tỉ mỉ nghĩ lại loại này yêu hồn xác thực là thiết chi cửa hải phương thức tốt nhất muốn nắm nó. Ôn Vân chớp mắt nhìn Mục Phong hỏi, cái kia yêu long, nàng có thể đối phó không được? Người theo ta. Mục Phong nói xong trực tiếp đặt bước, hướng cái kia cự long đặt đi. Bởi vì này cự long bay trên trời cao bên trong, tự nhiên có không ít người chú ý tới này cự long khí tức. Nhưng phần lớn người đều sẽ không dễ dàng đấu thủ. Nếu là bắt được qua cửa đồ vật, nhưng bị người cướp đoạt đi, chẳng phải là thê thảm. Có thể ở trong mắt Mục Phong, căn bản không vấn đề này. Tới đây cho ta. Mục Phong một tiếng quát nhẹ, vô một cái về phía cái kia cự long. Không ít người lộ ra vẻ giận mình, một người chiến cự long, đây là người phương nào? Cái kia là ai vậy? lại một người đi chiến yêu hồn, thật giống là ôn vân thủ hạ, dĩ nhiên này yêu bất biết chết sống, như vậy đối phó yêu hồn. Ha ha, có chút thực lực, nhưng quá mức tự đại, thực sự là buồn cười. Những kia nhìn thấy mục phong động thủ người, rộn dập cười nhạo lên. Nếu như một người có thể ung dung giải quyết, vì sao còn cần mang ba người tiến vào? Mọi người tiếp tục quan sát. ở trong mắt bọn họ, cự long gầm thét lên hướng mục phong vọt tới, như thế vọt một cái ba, dù cho là hàng đầu thiên tài, cũng khó có thể đẩy xuống đi. Nhưng vào lúc này, mục phong nhưng đón đầu phóng đi. ở mục phong trên người, nhất đạo tinh hảo quang màu xanh lam tỏa ra, khẩn đó lấy một cái băng dao rít gào xuất thế, mọi người dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ, thần hỏa, này mục phong cả người mang thần hỏa, ra, mục phong một tiếng quát nhẹ, băng dao bay thẳng đến cự long rít gào bay đi, hai đạo thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt đụng vào nhau, hưởng đến tiếng nổ tung, tập quyền toàn bộ bí cảnh, mục phong trận chiến này động tĩnh rất lớn, có điều này cự long bị mục phong thành công giải quyết, một nhánh ngân châm trực tiếp rơi vào mục phong trong tay, đối phó thần hồn, thần hỏa tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. chương ba so chiêu văn phi dự, dưới đây quan sát người, lập tức không biết nên nói cái gì, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Mục Phong càng người mang thần hỏa. Đối phó loại này yêu hồn, thần hỏa nhưng là tốt nhất khắc chế đồ vật. Ha ha, này Mục Phong, đúng là có chút ngoài ý muốn. Ôn Tất Trình mở miệng cười, thần hỏa vừa ra, liền hắn xem Mục Phong mục quang cũng thay đổi. Này Mục Phong thật có chút thực lực, có điều thần hỏa đối phó thần hồn là tuyệt hảo đồ vật, nhưng đối phó với võ giả, é sợ tác dụng liền không lớn như vậy. Văn Mạt Thiên gật đầu, liền hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Dù sao thần hỏa vật này, thực sự là quá hi hữu. Ôn gia trưởng bối rộn dập gật đầu, thậm chí có người lộ ra chiêu mộ tâm ý. Nếu là Mục Phong năng lực Ôn gia sử dụng, Ôn gia chắc chắn thu hoạch một vị thiên kiêu. Bí cảnh bên trong, Mục Phong đem qua cửa đồ vật giao cho Ôn Vân trong tay. Chỉ cần cầm vật ấy đến cửa thứ ba cửa, liền có thể thành công qua cửa. Có thể ngoại trừ này yêu hồn, ngay cửa hại thứ hai uy hiếp lớn nhất, nhưng là người. Cái khác người nhà họ Ôn, mới là Ôn Vân uy hiếp lớn nhất. "Mục Phong, đi mau." Ôn Vân mừng rỡ ôm năn trầm, vội vã mở miệng. "Không kịp." Mục Phong lắc lắc đầu. Ôn Vân sững sờ, vừa mới truyền mâu, bốn phía không nở kinh tụ tập không ít đội ngũ, không ít người mượn quang, ấm ánh mà nhìn Ôn Vân, lạ như nhìn mình con ngồi. Không nghĩ tới, Ôn Vân càng mượn ngươi như thế một vị nhân vật một vị ôn gia tiểu bối liễu lưỡi mở miệng người này tên là ôn như tuyên ha ha có điều chung quy chỉ có một đồng loạt ra tay này qua cửa đồ vật liền đúng thế một vị khác ôn gia tiểu bối chậm rãi xoay người mở miệng trinh diện tổng cộng có ba chi đội ngũ ba chi trong đội ngũ liền chúc ôn như tuyên đội ngũ mạnh nhất trong đội ngũ ba người thực lực thậm chí càng so với ôn dĩnh ba người còn cường đại hơn giao ra qua cửa đồ vật ta thả hai người các ngươi rời đi ôn như tuyên hở hững mở miệng căn bản không cho ôn vân chỗ thương lượng ôn vân liễu mi hơi nhũ con mắt chăm chú địa nhìn phía mục phong làm thế nào nàng tự nhiên đều nghe mục phong Mộc Phong Dương mắt nhìn hướng về Ôn Như Tuyên, bá đạo như vậy, cô gái như thế bá đạo có thể không tốt. Mộc Phong chuyện cười giống như, để Ôn Như Tuyên hơi nhướng mẩy, giải quyết hắn. Ôn Như Tuyên bên cạnh một người bay thẳng đến Mộc Phong ra tay, mạnh mẽ khí tức để bên cạnh hai chi đội ngũ vẻ mặt căng thẳng. Coi như thật giao cho qua cửa đồ vật, các nàng có vẻ như cũng không có cơ hội bắt được. Một vị thập tinh linh đế, nhanh chân hướng Mộc Phong đặt đến, hơi thở này có thể mạnh hơn đồ hộ không biết. Mộc Phong bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp vụ một cái ra. Vị kia thập tinh linh đế cả kinh, hắn rõ ràng không cảm nhận được Mộc Phong linh lực nhưng ở trong đầu của hắn, mục phong này một trảo lại giống như thần linh tay, hắn căn bản không dũng khí phản kháng. Hả? Ô Như tuyên phảng phất nhận ra được không đúng, mục phong sau đó động tác để trong lòng nàng khiếp sợ cực kỳ, nàng phải đi vị kia thập tinh linh đế trực tiếp bị mục phong nhấn trên đất, căn bản không có năng lực chống cự, làm sao có khả năng? Ô Như tuyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, này mục phong thực lực càng đạt đến như vậy trình độ, muốn cho giao ra đồ vật cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì mặt hàng. Mục phong nạo nẽe rưng mắt, một cước đem trên mặt đất người kia đá văng ra. Ôn Như tuyên trở nhân thần sắp căng thẳng này mục phong thực lực, đại đại vượt qua sự tưởng tượng của nàng. ngay ở này rằng có thời khắc, một người vô tay đi ra. mọi người vẻ mặt căng thẳng, nhìn người kia kinh ngạc mở mắt. văn phi dực, ôn như tuyên kinh ngạc mở miệng. văn phi dực không nên ở ôn sang bên cạnh, làm sao sẽ đơn độc ra hiện tại nơi này. cha cha sách, không nghĩ tới này ôn gia, kính xin ngươi nhân vật số một như vậy. vốn tưởng rằng ngoại trừ liệt thái đầu kia man yêu, sẽ không có cái gì đối thủ, xem ra ta lại tìm tới một vị. văn phi dực biết miệng nở nụ cười, hai con mắt lại như nhìn chậm chậm con muỗi như thế, nhìn chậm chậm mục phong. mục phong hờ hững nhìn văn phi dực, người này tên là văn phi dực nên cùng văn mạng tiên có chút quan hệ, người cũng muốn đoạn. mục phong thở một hơi thật dài, rốt cục đến rồi một vị hơi hơi vướng tay chân ra hỏa, ta này cũng không có hứng thú, chỉ muốn cùng ngươi quá so chiêu. văn phi dực cười nói, sau đó trên người linh lực bỗng phát ra, ôn như tuyên chờ người kinh ngạc chấn mâu, văn phi dực linh lực muốn mạnh mẽ hơn các nàng quá nhiều, các nàng xin mời người coi như đồng loạt ra tay, é sợ cũng không phải là đối thủ của văn phi dực. giao thủ, sách. mục phong do dự liếc mắt một cái văn phi dực, sau đó cười nhạt một tiếng, é sợ hiện tại không được. văn phi dực sững sờ, mục quang lấp lóe, này không thể kìm được ngươi. Văn Phi Dực khẽ quát một tiếng, một trường hướng Mục Phong vỗ tới. Mục Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thân thể tàn ảnh đảo đảo, trực tiếp né qua Văn Phi Dực thế tiến công. Văn Phi Dực hai con mắt ngưng lại, Mục Phong thân pháp càng như vậy tuyệt vời. Chạy đi đâu? Văn Phi Dực khẽ quát một tiếng, bay thẳng đến Mục Phong chỗ tới. Thấy Mục Phong cùng Văn Phi Dực cụ có lên, Ôn Như Tuyên chờ người Mục Quang lập tức rơi vào Ôn Vân trên người. Trước tiên đi đọc lại. Ôn Như Tuyên meo lại hai con mắt mở miệng. Hai vị thập tinh linh đế trực tiếp ra tay, hướng Ôn Vân ra tay. Ôn Vân vội vã lùi về sau, nàng thực lực thấp kém, căn bản không bảo vệ được. Mục Phong tự nhiên cũng nhận ra được Ôn Như tuyên người đang chuẩn bị hướng Ôn Vân ra tay. Biểu hiện âm lãnh, trực tiếp một trưởng hướng Văn Phi Dực đánh ra. Văn Phi Dực kinh hãi, cùng Mục Phong chạm nhau một trưởng bị đánh lui mấy bước. Mục Phong không để ý đến Văn Phi Dực, trực tiếp ra hiện tại Ôn Vân bên cạnh, sau đó song quyền nổ ra. Hai vị kia thập tinh linh đế trực tiếp bị Mục Phong đánh bay, Mục Phong không có ngừng tay, nhanh chân hướng Ôn Như tuyên đập đi. Ôn Như Tuyên kinh hãi, muốn chạy trốn, Mục Phong cũng đã đem nắm lấy. Nữ nhân, trớ quá mức. Mục Phong lạnh rên một tiếng, trực tiếp một chưởng vỗ ở Ôn Như Tuyên sau gáy. Ôn Như Tuyên thân thể mềm mại run lên, trực tiếp quế xỉu trên đất trên. Mục Phong truyền mâu, Văn Phi Dực đã hướng mục phong vào tới, khí tức mạnh mẽ tập quyền quanh thân. Mục phong cái kia một trưởng, để hắn chiến ý mãnh liệt, không dành cùng người chơi. Mục phong lạnh rên một tiếng, hắn tới đây mục đích là giúp Ôn Vân thắng được, mà không phải lãng phí thời gian. Vừa dứt lời, Văn Phi Dực cú đấm này thất bại. Chờ hắn ngoái đầu nhìn lại, Mục Phong cùng Ôn Vân từ lâu đạp không rời đi. Thú vị. Văn Phi Dực nhìn rời đi mục phong, hai con mắt lấp loé. Sau khi rời đi mục phong cùng Ôn Vân, đi thẳng tới cửa thứ 3 vào miệng, lối vào. Lấy ra qua cửa đồ vật, cửa lớn mở ra. Ôn Vân Hưng phấn nhìn Mục Phong, nàng càng trực tiếp đến cửa hải cuối cùng. Hai người nhanh chân bước vào trong đó, nhưng cửa thứ ba bên trong nhưng là đen kịt một mảnh. Mục Phong kinh ngạc nhìn bốn phía, càng như vậy hả cám. Đùng, nhất đạo tiếng vang lanh lảnh, toàn bộ không gian rọi sáng. Mục Phong cùng Ôn Vân càng thân ở một thạch huyệt bên trong, mà ở bên cạnh còn có bốn cái thạch huyệt. ở năm cái thạch huyệt bên trong là một mảnh tương tự đấu thu tràng sân bãi, uy nghiêm tráng trọng. Mục Phong nhíu mày, dương mắt nhìn lên, còn lại bốn cái thạch huyệt, có một thạch huyệt đúng là đã có người, mà trong đó người chính là Ôn Vũ chờ người. Sau lưng Ôn Vũ. Một tên trắng hán rất hứng thú mà nhìn Mục Phong, một đôi con mắt nhìn chằm chằm Mục Phong chiến ý phô trào. Chương 396, cửa hải cuối cùng. Theo thời gian trôi qua, còn lại 3 cái thạch huyết đều có người đến. Ôn Sam tự nhiên ở trong đó, còn lại 2 cái, một tên là Ôn Nhị, một tên là Ôn Khê. Có điều hai người này thực lực đều không bằng Ôn Vũ cùng Ôn Sam. Xem ra lần này thánh nữ, xác thực ở trong mấy người này tự ra. Ôn Tất Trình nhìn năm tổ đội ngũ, mở miệng cười. Ôn Hàn Thu gật đầu, không biết lần này người phương nào có thể trở thành là thánh nữ, lúc trước ta trở thành thánh nữ, có thể còn nhờ vào Mạc Tiên. Vẫn Mạc Tiên ở một bên cười cợt vậy này thứ ta liền xem trọng phi dực dù sao cũng là đệ đệ ta nói không chừng thật có thể dương ra năm đó ta phong độ ôn gia mọi người cười gật đầu tiếp tục quan sát ôn vân nhìn bên cạnh mục phong có chút sốt sắng cái khác mỗi cái thạch huyện đều là bốn người liền các nàng chỉ có hai người không biết có thể hay không thông qua này cửa thứ ba cửa thứ ba quy tắc là mỗi một quan thời gian lấy ra hai cái tiêu chuẩn trình diện bên trong chiến đấu thua liền đào thải cho đến dưới đáy ba người toàn bộ đào thải cuối cùng chỉ có thể lưu lại hai tổ này hai tổ chính là nắm giữ cuối cùng thánh nữ thứ cách ôn vân thở một hơi thật dài nhìn mục phong mở miệng Mục Phong gật gật đầu, có không ít người Mục Quang đều nhìn kỹ hai người bọn họ. Dù sao Ôn vân cùng Mục Phong người ít nhất, bọn họ dễ dàng nhất bị knock out. Chờ đi, ta tận lực. Mục Phong trầm rãi xoay người. Ở trung ương địa phương kia xuất hiện một vệt ánh sáng ảnh. Quang ảnh dáng dấp là một vị trưởng giả, hẳn là Ôn gia tổ tiên. Quang ảnh hờ hững mở miệng, báo chính là tên của hai người. Ôn Vũ cùng Ôn Khê trong đội ngũ hai bóng người nhanh chân đi ra, bắt đầu giao thủ. Có điều Ôn Khê trong đội ngũ người kia rất nhanh bị thua. Ôn Vũ cười nhạt một tiếng, Ôn Khê muội muội, xem ra lần này ngươi e sợ không có cơ hội ôn khê vọng ở ôn vũ hai con mắt lấp lóe, vừa bị đánh bại, là nàng tối ra tay trợ thủ. thực lực đó phải làm cùng đồ hộ tương tự, nhưng ở trong tay đối phương không có bất kỳ phần thắng nào, còn chưa chắc chắn. ôn khê cắn chặt hàm răng, nhưng nàng biết chính mình phần thắng không lớn. thân ảnh màu trắng xuất hiện lần nữa, lại từng cuộc một chiến đấu bạo phát. ôn vũ cùng ôn sang một phương người đều là toàn thắng đối phương, ngoại trừ văn phi dực cùng liệt thái, còn lại mấy vị đều phi phẩm giả. mục phong diêu sản, thân ảnh màu trắng rốt cục thở ra tên mục phong, mà cái kia diêu sản nhưng lại ôn vũ dưới tay một người. Diêu Sán là Lâm Thời tìm đến giúp đỡ, vốn là là đồ hỗ vị trí, đáng tiếc đồ hỗ bị Mục Phong trọng thương, căn bản ra không được tay. A, cái kia đồ hỗ khinh địch, ta cũng sẽ không. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi đánh bại. Diêu Sán nhìn tới phía trước Mục Phong lạnh lẽo nở nụ cười. Mục Phong nhưng là vô vị địa lắc lắc đầu, ngươi thoại thật nhiều. Diêu Sán sững sờ, khuôn mặt dữ tợn, bay thẳng đến Mục Phong vào tới. Hai người chiến đấu, động một cái liền bùng nổ. Ở bí cảnh ở ngoài, Ôn tất Trình chờ người chính vong ở đây mạc, đàm luận rồn rập. Mắt Thiên, ngươi nói một chút này Diêu Sán cùng Mục Phong, người phương nào có thể thắng? Ôn Tắc Trình mở miệng cười. Văn Mặc Thiên hai con mắt lấp lóe, lập tức nở nụ cười, đồ hổ bại bởi Mục Phong, ngoại trừ thua ở thực lực trên lệnh ở ngoài, còn thua ở coi thường Mục Phong. Nay Mục Phong tuy mạnh, nhưng cũng không cường đại đến không có thể đối phó. Diêu Sán sắc thực không phải là đối thủ của Mục Phong, nhưng Mục Phong muốn nhanh chóng thắng lợi, cũng không dễ như vậy. E sợ Mục Phong muốn phí không ít thời gian, mới có thể bắt Diêu Sán. Văn Mặc Thiên, tự nhiên là được không ít ôn gia trưởng bối đồng ý. Mục Phong tuy rằng lợi hại, nhưng Diêu Sán cũng không kém. Cùng một cảnh giới, Diêu Sán nếu là cẩn thận, định có thể gây tổn thương cho Mục Phong ba phần. Nhưng ta cảm thấy, Diêu Sán một chiêu liền bại. Ôn Hàn Thu đột nhiên mở miệng, nàng để không ít người giật mình nhìn sang. Quế thu, ngươi lời này e sợ không thích hợp. Này Mục Phong lợi hại đến đâu, làm sao có khả năng một chiều thắng được? Ôn Tất Trình mở miệng cười, còn lại mấy vị Ôn gia trưởng bối cũng rồn rập lắc đầu, không tin Ôn Hàn Thu. Ôn Hàn Thu hờ hứng nhất mâu, gia gia, ngươi có thể đừng quên, Mục Phong ở đệ nhị quan trung, ngoại trừ Văn Phi dự, còn lại đều là một chiều đánh bại. Những người kia, thật so với Diêu Sán được sao? Mọi người thần sắc cứng lại, Mục Quang thay đổi sắc mặt. Sát thực, Mục Phong mấy lần ra tay, đại thể là một chiều đánh bại. Mọi người ở đây nghi hoặc thời gian. Bí cảnh bên trong mục phong đã ra tay, diêu sán khí thế rộng rãi, cả người bị linh lực bao vây, có thể đi vào có thể lùi. Hắn biết mục phong thực lực phi phàm, muốn đối phó mục phong nhất định phải cẩn thận. Ta này thuẫn, ngươi có thể không dễ như vậy phá. Diêu sán khẽ quát một tiếng, quanh thân linh lực ngưng tụ thành nhất đạo lam sắc tấm thiên, trực tiếp chặn ở trước người. Mọi người kinh ngạc thốt lên, này linh lực tấm chắn, e sợ muốn phi không ít khí lực mới có thể đánh tan. Làm điều lựa. Mục phong bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp đấm ra một quyền. Quyền phong tăng tăng vang vọng, mọi người khiếp sợ cực kỳ, liền như thế đi phá diêu sán thuẫn. Diêu Sán thấy Mục Phong trực tiếp ra tay, không khỏi cười gằn. Hắn này thuận, cũng không chỉ có thể phòng ngự. A, chỉ cần ngươi Mục Phong dám trực tiếp phá thuận, định để ngươi thường thân bà phận. Diêu Sán cười to, Mục Phong bóng người càng ngày càng gần. Ở Diêu Sán trong con người, Mục Phong nằm đấm, càng không hề ngăn cản địa đánh tan Diêu Sán tâm chán. Diêu Sán hai con mắt mảnh trợn, vọng ở Mục Phong lập tức mất đúng mực. Làm sao có khả năng? Một tiếng hét thảm, Diêu Sán thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, cả người như bùn náo bình thường ngã trên mặt đất. Mọi người khiếp sợ, Diêu Sán nhanh như vậy liền thất bại. Mục Phong hờ hững quét Diêu Sán một chút, lãng phí thời gian nói xong, mục phong liền trở lại thạch nguyệt bên trong, phản phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. diêu sán bị đưa ra bí cảnh, ôn vũ vọng ở mục phong hai con mắt cũng tràn ngập vẻ nghiêm túc. nàng đương nhiên biết diêu sán không phải là đối thủ của mục phong, diêu sán so sánh với đồ hổ cũng không cường bao nhiêu, nhưng ở mục phong trong tay, diêu sán vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. xem ra không dựa vào liệt thái, căn bản không có quá nhiều phần thắng. thân ảnh màu trắng xuất hiện lần nữa, bắt đầu báo dưới đối diện chiến tiêu chuẩn. mỗi một lần chiến đấu đều có người bị nó giao. văn phi dực cùng liệt thái cũng hung hăng đánh bại đối thủ. Mục Phong lại chiến một hồi, trực tiếp đánh bại Ôn nhị vị cuối cùng trợ lực, Ôn nhị trước tiên bị knock out. Tiếp theo Ôn Khê cũng mất đi hết thể trợ lực, cũng bị knock out. Có điều ở ba đại thạch viện bên trong, chỉ còn giữ lại sáu người. Ngoại trừ Ôn Vân ba người, còn lại chính là Mục Phong, Văn Phi Dực cùng Lệ Thái. Ba người này cũng chính là lần chọn lựa này mạnh nhất ba người. Ôn Tất Trình vọng ở đây mà, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Mục Phong đến hiện tại cũng không vận dụng toàn lực. Tiếp đó, nên còn có một hồi, không biết cái nào người may mắn, muốn luân hết rồi. Ôn Tất Trình mở miệng cười. Văn Mạt Tiên nở nụ cười, ta cũng không hi vọng là Văn Phi Dực cho tiểu tử này một chút thí luyện, cũng khá. Nghe Văn Mạt Thiên một lời, không ít người cười gật đầu. Văn Mạt Thiên không hổ là lừng lẫy có tiếng thiên tài, nói không hề che chở tâm ý. Tất cả mọi người mục quang đều rơi vào đạo kia từ từ bay lên bề ảnh, chờ đợi hắn nói cuối cùng hai cái tên. Nghiêm nghị âm thanh truyền khắp toàn bộ bí cảnh, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mục Phong, Liệt Thái. Chương 397, chiến Liệt Thái. Màu trắng quang ảnh vừa nói, Mục Phong cùng Liệt Thái mục quang lập tức đối diện cùng nhau. Nói cách khác, Văn Phi dự luôn hết rồi. Ôn Sam liếc Ôn Vân cùng Ôn Vũ một chút, cười nhạt một tiếng, xem ra vận may của ta khá là không sai. Ôn Vũ hờ hững trông lại, "Yên tâm, ta rất nhanh sẽ tìm đến ngươi." Toàn bộ đất trời, tràn đầy khói thuốc súng mùi vị. Ôn Sam liếc miệng lên, trực tiếp nhanh chân rời đi. Văn Phi Dực liếc mắt một cái liệt thái cùng Mục Phong, liếc miệng lên, "Cũng đừng làm cho ta thất vọng." Dứt lời, Văn Phi Dực liền cùng Ôn Sam rời đi, bọn họ trực tiếp thông qua cửa thứ ba. Áp lực này, tự nhiên rơi vào Mục Phong cùng liệt thái trên người. Liệt thái Mục Quang chưa bao giờ rời khỏi Mục Phong, phản phất muốn đem Mục Phong nhìn đấu. "Mục Phong, này liệt thái thật giống khó đối phó." Ôn Vân do dự một chút mở miệng, này liệt thái khí tức, hoàn toàn không phải trước những người kia có thể so với. Không sao, ta sẽ ứng phó. Mục Phong lắc lắc đầu, trực tiếp rơi xuống sân bãi trên. Ôn Vũ khinh bị quét Mục Phong một chút, sau đó hở hững mở miệng, liệt thái ca, này Mục Phong liền giao cho ngươi. Liệt thái nhếch miệng nở nụ cười, được rồi. Cao to thân thể trực tiếp rơi vào Mục Phong trước mặt, hai người hô liếc mắt một cái, không nói hai lời trực tiếp ra tay. Khí tức mạnh mẽ tiêu tán cả vùng không gian, hai người không từng đứt đoạn chiều, lần lượt dung động ra mạnh mẽ song khí. Mục Phong dương mắt nhìn không ngừng hướng mình ra quyền liệt thái, trong lòng thán phục. Này liệt thái thực lực, e sợ đã vượt qua linh đế. ở thiên vực bực này đại vực bên trong, quả nhiên là ngọa hồ tăng long, mà ở bên ngoài cũng vô cùng quan tâm hai người giao chiến. hai người triển khai thực lực, từ lâu vượt qua linh đế. tuy nói hai người đều vì linh đế, nhưng coi như là một ít linh thần, cũng không có niềm tin tất thắng. Này mục phong cùng liệt thái đúng là thế lực ngang nhau, thực lực của hai người e sợ đã so với được với một ít mới vừa nhập linh thần cường giả. ôn tất trình phất quá bạch hồ mở miệng, mục quang vọng ở hai người tràn ngập hứng thú nồng hậu. ta nhưng là nghe nói, liệt thái ở mấy tháng trước, lấy sức một người đánh bại một con linh thần cấp yêu thú khác một vị ôn gia trưởng bối mở miệng cười, người này chính là Ôn Vũ người nhà. Ôn Tất Trình kinh ngạc mở mắt, không nghĩ tới này liệt thái không ngờ kinh có như thế chiến tích, không hổ là phi long thành hàng đầu thiên tài. Cái kiếp trận chiến này, liệt thái thắng đến độ khả thi còn rất lớn. Này Mục Phong tuy rằng cũng không sai, đáng tiếc linh thần là không dễ giải quyết như vậy. Ôn Tất Trình cười lắc đầu, cứ như vậy, Thánh nữ không ngay Ôn Vũ cùng Ôn Sam trong lúc đó sản sinh. Hai người này đều là ôn gia thiên phú rất tốt tiểu bối, đúng là dễ dàng bị tổ tiên tán thành. Cho tới Ôn Vân. Ôn Tất Trình lắc lắc đầu, coi như Mục Phong có thể thắng rồi liệt thái, tổ tiên nên cũng sẽ không để cho Ôn Vân trở thành thánh nữ. Bí cảnh bên trong, Liệt Thái Điên cuồng hướng Mục Phong tiến công, khí tức mạnh mẽ tập quyền tám mới, phổ thông thập tinh linh đế, e sợ liền hơi thở này đều thừa không chịu được. Cường độ thật là đủ. Mục Phong mở miệng cười, này liệt thái thân thể, e sợ đã vô hạn giải quyết linh thần. Loại này dựa vào thân thể chiến đấu năng nhân, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều vô cùng khủng bố. Mục Phong, ngươi thua rồi." Liệt Thái khẽ quát một tiếng, nhảy lên một cái, trên da thị huyết quang lấp loé, song quyền bay thẳng đến Mục Phong đè xuống. Vọng kết luận, có thể không to lắm. Mục Phong cười nhạt một tiếng, cả người đột nhiên tiêu tán ra kim quang lúc này mục phong như tròng lên một cái áo giáp màu vàng nóng trực tiếp cùng liệt thái đấu thần giai võ kỹ liệt thái hai con mắt ngưng lại mục phong cái trò này võ kỹ càng so với hắn còn cao cấp hơn này mục phong đến cùng là lai lịch ra sao thần linh thể mục phong một tiếng quát nhẹ trực tiếp một quyền đập ra cú đấm này toàn bộ bí cảnh đều rung chuyển một phen hai người đều về phía sau rút lui nhưng mục phong chỉ lui nửa bước liệt thái nhưng là trực tiếp lùi tới biên giới mọi người khiếp sợ mục phong càng ở thân thể trên vượt qua liệt thái này mục phong nguyên lai cũng là tu luyện thân thể làm chủ ôn tất trình giật mình mở miệng Mục Phong trước có thể không sử dụng quá bực này võ kỹ, hiện tại vừa ra, thực lực phi phàm. Buồn mù tàn đi, Liệt Thái khiếp sợ rương mắt. Vọng ở Mục Phong, Liệt Thái nheo lại hai con mắt. Vừa nãy Mục Phong một đòn, để hắn đều cảm giác chấn động. Ở cung cảnh giới võ giả bên trong, hắn còn chưa bao giờ ở thân thể trên thua quá. Hô, thái thản thân thể, 10 phần. Liệt Thái khẽ quát một tiếng, cả người bành trướng, đầy đủ đạt đến 4 mét cao. Thân thể khổng lồ hướng Mục Phong nhanh chân đạp đi, hắn lúc này như một con viễn cổ thái thản, thực lực mạnh mẽ. Dã man. Vạn vệ trưởng. Mục Phong trưởng ngưng tụ hắc khí, một trường hướng Liệt Thái đánh ra. Này Liệt Thái sát thực khó đối phó, nếu là Liệt Thái đạp nhập linh thần, chính mình vẫn đúng là khó đối phó. Ầm. Mạnh Liệt sóng khí, tập quyền tam mới. Mọi người khiếp sợ vọng ở giữa sân, đòn đánh này, lẽ ra có thể phân ra thắng bại đi. Mạc thiên, ngươi cảm thấy người phương nào có thể thắng? Ôn Tất Trình nhìn Văn Mạc thiên mở miệng cười. Văn Mạc thiên do dự một chút, hẳn là Liệt Thái, Liệt Thái chính là liệt gia xuất sắc nhất con cháu, dù cho là phi dự, cũng chưa hề hoàn toàn nắm bắt Liệt Thái. Nay Mục Phong tuy có chút thiên phú, nhưng so với Liệt Thái, nên còn kém một chút. Mọi người rồn rập gật đầu, nhìn bí cảnh, hi vọng xem này chân chính kết quả. Bùi Mù tàn đi, tất cả mọi người Mục Quang đều lạc ở chỗ này. Ôn Vân nắm chặt hai tay, thân thể hơi chiến. Nàng muốn trở thành thánh nữ, bởi vì đây là Ôn Long cho hắn mệnh lệnh. Bùi Mù cuối cùng tan hết, chỉ thấy Mục Phong đứng tại chỗ, mà ở Mục Phong dưới chân, Liệt Thái đang nằm há mồm thở dốc. Liệt Thái thổ lộ một hơi, ta thua. Mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới Liệt Thái càng chịu thua. Vừa nãy Liệt Thái cùng Hồng hoang Manh thú không khác, nhưng cùng Mục Phong đụng nhau, Liệt Thái càng thua. Thực lực ngươi không sai, có điều ta cảm thấy ngươi nên trước tiên đi tinh luyện linh lực. Thú huyết sử dụng quá tạm, tuy có thể tăng lên thân thể, nhưng không thể đạt đến mức tận cùng. Mục Phong nhìn bên chân Liệt Thái hở hững mở miệng, Liệt Thái sững sờ, cười cận, đợi ta đạt đến linh thần, ở chỗ ngươi nhiều lần. Liệt Thái thở một hơi thật dài, trực tiếp đứng dậy trở lại Ôn Vũ bên cạnh. Ôn Vũ con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm Mục Phong, nàng muốn nhìn thấu Mục Phong, muốn biết Mục Phong đến cùng là lai lịch ra sao. Liệt Thái thực lực, nàng mười phân rõ ràng, Mục Phong có thể ở thân thể trên vượt qua Liệt Thái, này Mục Phong định sẽ không là hạ người vô danh. Tháng rồi, tháng rồi, Ôn Văn nhìn Mục Phong, hương phấn nhẹ lên, nàng cũng nắm giữ trở thành thánh nữ cuối cùng tư cách. Ôn tất trình cho người, cũng là giật mình thở dài. Không nghĩ tới Mục Phong càng thắng rồi liệt ái, phần này thực lực, sát thực làm người liễu lưới. Không nghĩ tới, này Mục Phong còn có phần này thực lực, có chút ý tứ. Văn mạc tiên meo lại hai con mắt, không biết cùng văn phi dược so với, ai mạnh ai yếu. Mà ở ôn gia một trong phòng, ôn long chính hở hướng uống nước trà. Nhất đạo hát ảnh rơi xuống ôn long bên cạnh, thiếu chủ, Mục Phong thắng rồi, đón lấy liền xem ôn vân tiểu thư. Ôn long cười nhạt một tiếng, Mục Phong sát thực không để ta thất vọng, nếu đến loại này trình độ, vậy thì ổn.